chương sáu mươi bốn không phải liên lạc g i à u cô đ ạ i mà chương sáu mươi bốn không phải liên lạc g i à u cô đ ạ i mà mister năm cùng miss valentin bị nệch chóng còn bị c h ó i lại bất quá dùng dây thừng buộc chặt tác dụng không lớn hai người đều là năng lực giả dây thừng lá c h ó i không được thế là cắt một người thưởng một cái xì ạ t ồ n vòng tay tạ sĩ gỉ k i ê u ngạo hưỡng ngược n g n g đầu dùng cằm nhìn về phía sô dô giống như là đang nói nhìn xem ta rất được thôi sô dô nhìn xem tạ sĩ gỉ k i ê u ngạo khuôn mặt nhỏ trong đầu c ụ y nạ mỗi lần thắng lợi đều một bộ s ô dầu ngươi tốt yếu biểu lộ cùng gương mặt này trùng hợp để s ô dầu rất không được tự nhiên tại sao muốn lớn lên a giống a mr cat mr kiếm sĩ còn có tạ s ì ghi cảm ơn các ngươi vị vị chân thành nói lời cảm tạ c ắ t c ù n g s ô dầu không thèm để ý tạ s ì ghi thì nói ra công chúa điện hạ không cần phải k h á c h khí bảo hộ ngươi là hải quân nghĩa vụ như thế để vị vị càng thêm hầu nghi chẳng lẽ tạ s ì ghi thật sự là một tên hải quân nhưng là vì sao lại tại băng hải tặt mũ dơm trên thuyền lúc này nạn m mang theo ỉ ga rèm đi tới nhìn thấy vị vị cứu nạn m lộ ra tiêu dùng bởi vì nàng cảm thấy có thể dùng cái này xem như đàm phán thẻ đánh bạc thật vừa đúng lúc duy đỉnh lấy tròn vo quá bụng xuất hiện sau lưng còn đi theo dạng gỗ mọi người các ngươi không có sao chứ nguyên lai、like、trên cái đảo này người tất cả đều là thợ săn tiền thưởng mục tiêu của bọn hắn là chúng ta hại ta duy đối cặt bọn hắn hô cà số dỗ na mỹ cùng tạ si ghi đều là một mặt im lặng nguyên lai、like、ngươi còn b i ế ta t vậy tại sao trước đó còn ăn đến như vậy này còn ngủ được như vậy chết dạng gỗ giải thích nói ta phát giác nơi này tình huống không đúng thế là dùng thuật tôi miên t ô i miên mấy người hỏi rõ tình huống sau liền đem lượt p h thuyền trưởng lây tỉnh đồng thời đem chân tương cáo chi thuyền trưởng thì ra là thế các bốn người giật mình n à y mới đúng mà lượt p không có khả năng có cái kia trí thông minh bất quá nạ mỉ cũng mặc kệ lập tức yêu cầu thù lao vị này hạ l à bạ tạ kình đồn hộ vệ đội trưởng chúng ta đã dựa theo hứa hẹn cứu công chúa hứa hẹn thổ ức bờ gì nên thực hiện đi vì vì ngay vậy mở to hai mắt n h ì n mười một tỷ bờ gì. y ga d e m lập tức nói hiện tại trong tay không có tiền với lại các ngươi nhất định phải hộ tống công chúa về nước dạng này mới có tiền cho các ngươi vì, vì lại là lắc đầu y ga xem bọn hắn là ân nhân cứu mạng không nên lừa gạt bọn hắn trên thực tế cho dù là trở lại ạ lạ bà ta chúng ta cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy công chúa đ i ệ n h ạ đây là có chuyện gì lớn như vậy một quốc gia vậy mà không có tiền nàng h nhưng sẽ không tin tưởng loại lời này nàng cảm thấy là vì vì muốn quyền nợ vì vì chỉ có thể một mặt đắng c h ắ c đem nội t ì n h c á o chi nàng h có chút ngơ ngác nói thì ra là thế là chuyện như thế a nói cách khác ạ lạ bà ta bị người âm mưu chủ tính nội loạn hiện tại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy vì vì gật, gật đầu đúng vậy nếu như ngươi không ngại ta còn có một trăm ngàn tiền tiết kiệm không đợi na my nói chuyện t ạ sĩ ghi lập tức nói công chúa là t a c ứ u đây là hải quân nghĩa vụ cho nên không cần đưa tiền na my lập tức trương răng mùa dưa chính mình đều muốn ngồi thuyền của chúng ta đâu giả trang cái gì hào phong a đối với na my cắt cùng sổ dô đều mười phần im lặng yêu tiền yêu đến loại trình độ này cũng là đủ để cho người ta chịu phục nhân gia quốc gia đều tại nội l o ạ n liền không thể nhân từ một chút sao lúc này vì đã khôi phục dáng người hắn tỏ mò hỏi à cái kia chủ tính nội l o ạ n chủ mưu là ai người bê ta vì bị x ư n g sở sau đó liền vội và ngất đầu ta sẽ không nói ta không muốn đem các ngươi liên lụy vào không phải l i ê n lạc dầu cổ đại mà cắt ngáp thuận miệng một câu ấy cắt lao sư ngươi lại biết mọi người đều rất ngạc nhiên cái này không khó đoán à tại ạ là bạ tạ cái k i a m ộ t vùng hoạt động hải tặc lợi hại nhất liền là ổ c ạ s a k ý b ù cái thứ nhất dầu cổ đại ta trước kia cùng các ngươi nói qua à. n g a còn giống như thật sự là vì sô zonami cùng dạn gầu nghĩ tới cắt đã từng cho mọi người phổ cập khoa học bảy vị ổ c ạ s a k ý b ù c á i đem bảy cái hải tặc rất nhiều tin tức mới nói dầu cổ đại cũng không phải liền là tại ạ là bạ tạ khu vực hoạt động mạ với lại có thể chủ tính một quốc gia nội loại người cần thực lực bối cảnh quyền như cùng gia tâm cũng chỉ có dầu cổ đại phù hợp vì v ị cùng ý g ã rẻm cũng là n g ờ n g ơ hơi chăm chú ngẫm lại thật đúng là dạng này chỉ là bọn hắn không dám tùy tiện hoài nghi thôi dù sao dầu cổ đại những năm này vẫn đang làm ạ lạ là bạ tạ anh hùng ai cũng không tin tưởng anh hùng sẽ là nội loạn chủ n h u a về phần cắt nói không nói ra đều như thế bởi vì đã liên lụy vào không đánh cá xấu sa mạc là sẽ không kết thúc lúc này trên tường rơi xuống một con chim lớn cùng một cái cây dai cá cây dai cá trong tay còn cầm bàn vẽ cùng bút thật nhanh phát họa lấy mấy người chân dung các ngươi đang vẽ cái gì nạ mỹ dơ côn sắt liền là một phát tiệm điện bổ vào đại điệu cùng cây r á i cá trên thân cái này hai giống như gọi là điểm xấu vẫn là cái gì là chuyên môn giám thị cùng đưa tin vật nhỏ các nguyên bản còn muốn động thủ đem cái này hai cái chặn đứng không nghĩ tới nạ mỹ động t á c càng nhanh nạ mỹ đoán chừng là ngại phiền phức cho nên không muốn để cho đối phương biết c á t thì là sợ dầu cô đài biết mũ dơm đoàn tham dự t i ề n đến có muốn chạy trốn xúc động bởi như vậy dô bin chẳng phải là không có cách nào gia nhập mũ dơm đoàn nạ mỹ nhặt lên bàn vẽ xem xét thứ một tiếng đem vẽ xe nát tạ sĩ gỉ nắm chặt nắm đ â m nói ô cả s a k i bù cai là chính phủ thế giới cùng hải quân thừa nhận hợp pháp hải tặc dầu cổ tại sao muốn làm như vậy hắn chẳng lẽ không biết phá vỡ một cái chính phủ gia nhập liên bang sẽ khiến chính phủ thế giới cùng hải quân l ử a g i ậ n sao hắn đây là tại muốn chết vì s ô d o bọn hắn một mặt mờ mịt h i ệ n nhiên là không hiểu cái này vì v ị cùng ý gạ xem lại là sắc mặt không dễ nhìn lắm bởi vì chính phủ thế giới cùng hải quân cũng không có bất kỳ hành động rõ rệt nội loạn đã bắt đầu nhưng không có cung cấp một điểm trợ giút dầu cổ đại giám dạng này không kiên g h ề gì cả không phải không có lý do cắt trầm g i i nói tạ sĩ kỳ cho nên mới nói ngươi tầm mắt không đủ a ô cả sĩ kỳ bù c á i chiếm đoạt vương quốc cũng không phải là lần đầu phát sinh thế giới mới dở dị sở dộ xạ hiện tại quốc chủ là ô cả sĩ kỳ bù c á i đỏ phở làm mì ngộ cái này quốc chủ chi vị đồng dạng cũng là chiếm đoạt có được bây giờ đã qua mười năm nhưng đỏ phở làm mì ngộ vẫn như c ũ ổn thỏa quốc chủ chi vị cái gì tin tức này để tất cả mọi người là giật n ả y cả mình l i ê n ngay cả vị vị cũng bởi vì tuổi còn nhỏ không biết ý ga d è m ngược lại là biết một chút nhưng cũng không xác định bây giờ đi qua cặp miệng nói ra để mọi người cảm thấy không thể tin bất quá vì vì cùng ý gạ d ẽ m trong lòng có mạnh hơn cảm giác nguy cơ dầu cổ đại đây là tại bắt trước đọ phờ làm mì nổ g nhưng là một cái hải tặc thật có thể làm quốc vương sao quốc dân thật sẽ ủng hộ sao đông nhiên vì vì nhớ tới dầu cổ đã trở thành anh hùng sự t ì n h có lẽ hắn một mực tại vì đ ă n g vị làm chuẩn bị xuống chương 65. l u f f y chúng ta đi đánh s a kỳ bù cái chương 65. l u f f y chúng ta đi đánh s a kỳ bù cái tạ sĩ ghi triệt để t r ấ n kinh nàng lần thứ nhất kiến thức đến b i ể n c ả phức tạp cùng hát đám trong lòng đối xa kỳ bù cái chính sách sinh ra rất sâu hoài nghi chính là như vậy cùng hung cực các hải tặc ngay cả chiếm đoạt chính quyền quốc gia sự tỉnh đều làm ra được nhưng chính phủ thế giới cùng hải quân nhưng như cũ thừa nhận bọn hắn tính hợp pháp để cho người ta khó có thể tin mà lại nói đến cùng thừa nhận hải tặc hợp pháp cướp bóc bản thân liền không phù hợp hải quân chính nghĩa quan niệm à. tạ sĩ ghi lâm vào thật sâu mâu thuẫn cùng xoắn suýt bên trong c ạ c vô vô bờ vai của nàng ngự trọng tâm trường nói ra tạ sĩ ghi chúng ta mũ dơm đoàn là hải tặc cho nên không phải cái gì người tốt nhưng là chính phủ thế giới cùng hải quân thật liền hoàn toàn đại biểu chính nghĩa sao người muốn mình đi suy nghĩ tìm tới thuộc về mình chính nghĩa sau đó tuân theo chính nghĩa của mình làm việc Tạ sĩ ghi người ơ ngác nhìn về phía cạt. Một cái hải tặc dạng này dạy bảo một cái hải quân, cái cái cạt. tặc phía hải hải thật về Một một bảo dạy đ ợ c Cạt không? nhìn phía thế xuống nào? n g tiếp vừa về Luffy, làm ư là thuyền trưởng vì đệ lên mũ dơm mang trên mặt vẻ mỉm cười h ì h ì ha ha ta đối cứu vớt quốc gia không có hứng thú gì quốc gia hẳn là từ quốc dân mình cứu vớt bất quá đã đối phương là saki bù c á i chúng ta không đi gặp sẽ nói thế nào lại đi đâu hộ tống công chúa sự tỉnh chúng ta tiếp xô dồ cười hắc hắc nghĩ đến muốn cùng saki bù cải đánh nhau liền ẩn ẩn có chút hưng phấn g a n g h cũng là mỉm cười đẩy một cái mắt kính của mình hắn cảm giác từ khi bên trên mũ dơm đoàn thuyền liền không còn có nhàm chán qua nạp b ì thì là bất đắc dĩ thở dài không có biểu thị ý kiến phản đối thuyền trưởng đều lên tiếng nàng xem như ca á sĩ chỉ cần chỉ huy trước thuyền tiến là được với lại bọn hắn mũ dơm đoàn còn không đến mức sợ chỉ là s ạ kỳ bù cải nàng nhìn một chút kim đồng hồ nói ra kim đồng hồ giống như lầy tùy thời có thể xuất phát dô xì vậy chúng ta cái này xuất phát đi đánh s ạ kỳ bù cải a d a n g gô đi đem ở sổ cùng sạn gì đưa đến trên thuyền cắt lao sư sổ dô n a bị chúng ta đi làm chuẩn bị xuất hành hiểu rõ thuyền、trường. tại w h i s k y thì ạc ngây người không đến một ngày liền muốn vội vàng rời đi cũng may nơi này không có cái gì đáng giá lưu lại sớm chút xuất phát cũng tốt ở sổ cùng sạn gì bị kéo đến trên thuyền sau đó bị cưỡng ép đánh thức cái này hai ngay xong lại muốn nhanh như vậy rời đi lập tức không làm lá hét muốn n g ố c hai ngày sau đó nạc bị dùng nắm đấm ngắn gọn cho bọn hắn giải thích một chút vì vì lúc này còn tại dưới thuyền lo lắng nhìn quanh tựa hồ tại tìm cái gì người tìm cái gì đâu nhanh lên thuyền a n ạ bị hô ta tìm c ặ n chính là ta trước đó cơi còn v i kia vì bị một mặt sốt ruột nàng coi là cặn bị mất con vịt lời nói có phải là con này hay không nó đã sớm lên thuyền a s ô rồ chỉ vào bên cạnh c ặ t vịt nói ra vì v ị xem xét kém chút ngã s ắ p xuống thì ra như vậy nàng vừa rồi trắng sốt ruột y gà dèm nhìn xem tàu mẹ g ì chuẩn bị sẵn sàng có chút do dự hắn lúc đầu muốn ra vẻ công chúa đến hấp dẫn truy binh lực chú ý nhưng là c ặ t nói không cần nhưng hắn liền là chợ t không ở lo lắng bất quá suy nghĩ kỹ một chút mũ r ơ m đoàn thực lực tựa hồ thật không cần lo lắng cái gì tàu mẹ dì rất nhanh liền xuất hành san dị cuối cùng từ đám nữ nhân mộng đẹp bên trong tỉnh lại sau đó thấy được một lần nữa cách đ n mặc qua vị vi lập tức mắt buốt hồng tâm trước đó vì vì ăn mặc diễm tục san di thấy được cũng không có phản ứng gì hiện tại vì vì khôi phục lúc đầu trang dung lập tức để san dị phương tâm l ậ n chiến đợi đến biết vì vì là công chúa vẫn là có can đảm chui vào trại địch nội ứng công chúa lúc san di biểu thị hâm mộ không thôi cũng vô ngực một cái cam đoan nhất định đánh bại cá sấu sa mạc mũ dơm đoàn mọi người đều quen thuộc chỉ là đ ố i con hàng này trận t r ắ n g mắt cắt bốn phía nhìn một chút không nhìn thấy robin cũng không có thấy cái tia đại ô q u ngược lại cũng không cảm thấy thất vọng ngược lại lúc trước hắn đã trôn xuống phục bút liền nhìn robin lên hay không lên câu cùng lắm thì đến lúc đó đem người cột lên thuyền tại tàu mẹ g ì cách xa w h i s k ý t kỳ ạc về sau dỗ bin lái là ô quy、ok、chậm dài xuất hiện nàng trong lòng suy nghĩ c ặ t nói lời có chút không yên lòng cùng d ầ u cô đã tiến hành liên hệ sự tình làm được thế nào mỹ toàn chủ nhật lão bản mister năm cùng miss valentine bị đánh bại có một đám hải tặc bị công chúa điện hạ thuê hiện tại đang tại hộ tống công chúa tiến về ạ lạ bà t a mister năm cùng miss valentine cũng bị mang đi cái này cũng có thể thất bại hai người kia thật sự là phế vật như vậy đến tột cùng là cái nào băng hải tặc cùng ta đối n ị c h một cái vô danh băng hải tặc thôi một đêm thời gian trôi qua sáng sớm mọi người theo thói quen rời giường bắt đầu một ngày luyện công buổi sáng tạ sĩ ghi bởi vì ngày hôm qua đánh bại hai cái năng lực giả trong lòng có chút dương dương đắc ý sau đó rất nhanh liền bị cơ sở rèn luyện thể năng cho chơi đùa nói không ra lời nhìn thấy nạ mị cùng dạn gỗ chỉ là vì vị t h tựa hồ cũng không phải là rất mệt mọi bộ dáng tạ sĩ ghi lập tức lại cảm thấy đến thất bại so sánh với mũ dơm đoàn thực lực nàng vẫn là kém quá xa Cái kia, cặt lao sư, ta cũng có kia, lao ta thể th sương, có thể mạnh l nghĩ nghĩ, vì vị、like、vì, vì rất tán thành chính như mũ dơm đoàn mặc dù thoạt nhìn quy mô nhỏ nhưng cho dù là hải quân đại tướng tới bọn hắn cũng không sợ bởi vì bọn họ đủ mạnh lại nhìn ạ là bà tạ vương quốc hoàn toàn chính xác có bà end dạng này thủ hộ thần nhưng bà end còn chưa đủ mạnh tối thiểu không phải giàu cổ đại đối thủ cho nên giàu cổ đại mới dám tại ạ lạ bạ tạ thổ địa bên trên muốn làm gì thì làm ạ lạ là bạ tạ nhất định phải có cường giả mới được nếu không hôm nay đánh chạy cá sấu sa mạc ngày mai lại tới cái nước cá sấu vương quốc chịu không được dày vỏ a vì vị người này rất có cá tính nàng tạ i yêu cầu người khác trước đó liền sẽ trước yêu cầu mình nàng cũng không dám yêu cầu xa vời có từ bên ngoài cường giả nguyện ý thủ hộ vương quốc mà là muốn từ mình bắt đầu mạnh lên mặc dù có chút trễ nhưng dù sao cũng so không làm tốt ý gà dẻm hà to miệng đến cùng không có thể nói ra phản đối đến mời cặn lao sư dạy ta vì v ị cúi đầu thái độ mười phần thành khẩn đã như vậy ngươi cũng đi theo luyện a bất quá muốn trong thời gian ngắn mạnh lên khả năng không lớn ta cho cái đề nghị nếu như ngươi điều kiện cho phép liền tuyển một viên tốt một chút trái ác quỷ ăn đi là ta sẽ suy nghĩ thật kỹ đối với cặp đề nghị vì v ị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngoại trừ trái ác quỷ cái này trên đại dương bao la muốn không đến bất luận cái gì nhanh chóng mạnh lên biện pháp vì vương quốc nàng ăn trái ác quỷ lại như thế nào không phải liền là vịt lên c ả n h à dâu trắng vẫn là vịt lên c ặ đâu chương sáu mươi sáu chỉ c ặ g dạ kỳ lại có trái ác quỷ chương sáu mươi sáu c h ỉ cạ dạ kỳ lại có trái ác quỷ sàn di đang dùng g ậ p tủ chạy bộ sau đó lại độ đối cắt ước ao ghen tị tăng thêm v ì v ì công chúa c á t hôn đản hiện tại có thể không chút kiên kỵ c h ầ m chằm vào ba vị mỹ nhân hoàn mỹ đường cong lấy tên đẹp giám sát huấn luyện ha ha c á t hôn đản lòng lang dạ thú chỉ có hắn sàn di biết được cho mỹ nữ làm huấn luyện viên là bao nhiêu nam nhân mộng tưởng c á t hôn đản chính là vì giấc mộng này mới làm huấn luyện viên a cắt phát hiện sàn di đang b ố c h ỏ a im lặng liếc mắt tiếp tục giám sát mọi người luyện công buổi sáng liền ngay cả chì cạ dạ kỳ cùng cắt cũng bị bách làm xuống ngồi sồn mọi mũ còn bị phân công đi bắt càng nhiều con mồi đơn giản không có t h u quyền cắt thậm chí vô s ỉ đối cặp nói mọi người cùng gặp đồng dạng đều họ g a gặp mạnh như vậy chúng ta cũng không thể là hậu thế là cắt khổ cực nó rõ rệt chỉ là một con vịt mà thôi ha mấy ngày về sau rốt cục lần nữa thấy được hòn đảo phản phất có một c ô man hoang khí tức đập vào mặt mũ rơm đoàn người lập tức lần nữa hưng phân lên rất vì càng là la hét để sản dị chuẩn bị tiện lợi bởi vì hắn ngửi thấy mạo hiểm hương vị trên tòa đảo này thực vật tựa hồ cũng chưa từng gặp qua hơn nữa còn cao lớn như vậy tựa hồ mười phần cổ lão n ạ bị có chút bất an dứ cuối cùng ngược lại là cha được nhưng cha được nội dung lại làm cho nạ mỹ thất kinh thái cổ chi đ ả o người xưng tiểu hoa viên đây là thái cổ thời kỳ còn sót lại xuống hòn đảo bởi vì cùng gờ răng lại nạ cái k h á c hòn đảo cơ hồ không có giao lưu cho nên nơi này còn giữ thái cổ thời kỳ văn minh đơn giản tới nói liền là thời đại khủng long trên đảo có đủ loại nguy hiểm động vật thậm chí còn gặp nguy hiểm thực vật cùng côn trùng người bình thường lên đảo không bao lâu liền sẽ tử vong mười phần nguy hiểm về phần vì sao gọi là tiểu hoa viên nạ mỹ không biết nguyên nhân a ta nhớ ra rồi ta đột nhiên được không thể lên đảo bệnh ở sộp che ngược ngồi xuống nói ra Gia hỏa này vừa nghe nói gặp nguy hiểm, nhát gan nói hiểm, lại hỏa vừa ma ra nhát bệnh kích phát ra đến, rõ rệt đã có thực này lần đến, có một rệt bị lực không rõ đã dô xi chuẩn bị xong như vậy tiếp xuống liền là mạo hiểm thời gian vì trên lưng sản gì chuẩn bị tiện lợi cũng mặc kệ nam ý kiến gì trực tiếp liền chu i t i ế n vào trong rừng rậm s ô dầu cùng sản d ì cũng kích động nơi này thích hợp đi s a n g đâu ta muốn bắt một cái sắc đầu bếp vĩnh viễn cũng bắt không được to lớn con mồi trở về cái gì lời này ta nhưng không thể coi như nghe không được đâu ngươi cũng dám nói có thể bắt lấy ta vĩnh viễn cũng bắt không được to lớn con mồi cái này không là chuyện đương nhiên mà ta sẽ hạ kỳ ngươi sẽ không hai người lẫn nhau trừng mắt trong không khí phảng phất có điện quang đang nói lên sản dị cắn răng nói vậy liền đến trận đi săn tranh tại a xem ai bắt được con mồi đổi số càng nặng xô r ổ về đ ố i hẳn là luận tấn a hai người cây kim so với cọc dâu đây là triệt để đón khiêng bên trên đều tự tìm cái phương hướng đi vào rừng rậm bên trong cắt thấy thế trực tiếp ngồi xuống chị cạ dạ kỳ chả lừng chị cạ dạ kỳ lục địa đi săn lạ công tác của ngươi cũng không thể để bọn hắn đoạt lần này từ m ỏ i ngủ thủ thuyền chúng ta cũng đi vào bắt một chút khủng long trở về ăn chị cạ dạ kỳ giống không biết chị cạ dạ kỳ nói cái gì xem ra muốn trở có t ợ quan phiên dịch lên thuyền mới được chị cạ dạ kỳ hấp tấp mang theo c ặ t vọt vào trong rừng rậm chỉ để lại nhỏ yếu t ổ ba người tạ xỉ gỉ vị vị cùng y gà rèm y gà rèm lo lắng nói công chúa điện hạ có vẻ như mũ r ơ m đoàn mạnh nhất mấy cái t o à n chạy nạp bị cùng ở sộp cũng kịp phản ứng lập tức cũng là cả kinh đ ú n g à, mạnh nhất mấy cái đều chạy như vậy bọn hắn lưu tại nơi này thật an toàn sao trên đảo mặc dù nguy hiểm nhưng nếu như đuổi theo cặn lao s nói không chừng càng an toàn một chút nghĩ tới đây hai người cũng nhịn không được đấm ngược d ậ m chân sớm biết đi theo g i a n g c ố mặc dù cũng có chút sợ sệt nhưng dũng khí vẫn phải có hắn đề nghị không bằng chúng ta cũng nhập đ ả o đi dù sao khó được đi vào một tòa mới hòn đảo không đi sông vào một lần sẽ rất đáng tiếc với lại chúng ta nhiều người ba người chúng ta lại là trái ác quỷ năng lượng giả cho nên sẽ không có sự tình nạp bị cùng ở xộp nghe vậy lập tức kịp phản ứng đúng a ba người bọn hắn là trái ác quỷ có thể vì người với lại đi qua ác ma kia huấn luyện viên huấn luyện sớm đã không thể so sánh nổi chỉ là khủng long sợ cái gì ở s ộ p lập tức khiêng cự hình ná cao su hăng hái hô cái kia tốt chúng ta bây giờ liền đi chinh phục tòa này thái cổ chi đạo a ẩm ẩm vừa mới dứt lời mặt đất liền một mảnh rung động một cái to lớn đầu mò về tàu mẹ gì cả bảy bảy ba các ngươi tốt xin hỏi các ngươi có rượu không c á t cùng c h ỉ cạ dạ kỳ lúc này đã xâm nhập trong rừng rậm c h ỉ cạ dạ kỳ không hổ là sư vương đối mặt một chút cỡ nhỏ thợ săn trên cơ bản cũng là có thể vô địch về phần những cái kia cự hình cục long cũng chỉ có thể giao cho cạt cặp một đao ném lăn một cái tam rất long tại chỗ cắt xuống thịt bắt đùi dùng điện giật tiến h à n h nướng mặc dù không mang dầu muối nhưng nếm thử nguyên vị cũng không tệ những n à y khủng long cả ngày tại mặt đất thật nhanh chạy trên người cơ bắp đặc biệt c ă n g đầy bắt đầu ăn đặc biệt có nhai kình cắt cùng chị cạ dạ kỳ hai người ăn như gió q u ố n kém chút đem đầu lưỡi n u ố t vào khủng long thịt thật ăn quá ngon không bao lâu hai người phồng lên cái bụng bên người là mấy con khủng long hải cốt chị cạ dạ kỳ cái này khủng long hương vị coi như không tệ chúng ta nhiều đánh một chút mấy ngày nay có thể ăn cái đủ c á t hương p h ấ n nói giống hống h ư n g hống chị cạ dạ kỳ cũng là mười phần kích động một người thu tiếp tục hướng phía trước cắt nhớ ra cái gì đó mau tử trong ngực móc ra mới trái ác quỷ dạ đạ trước đó dạ đạ đã đưa cho dở dạ gồng cái này mới là dùng nạ mì ăn thừa trái ác quỷ chế tác khối lượng khẳng định có cam đoan c ặ t đẽ lên dạ đạ nhìn thấy màn hình nhỏ bên trên điểm sáng lập tức lộ ra tiếu dung c h ỉ cạ dạ kỳ trái ác quỷ tới chúng ta đi xem một chút nói không chừng vừa vẫn thích hợp người à. giống hống hống hống c h ỉ cạ dạ kỳ kích động đến kém chút ngày t h ư ợ tiên từ khi nhỏ yếu tổ ba người đều ăn trái ác quỷ về sau thân là sư vương nó trực tiếp biến thành chiến lực tầng dưới chót đãi ngộ tự nhiên không có khả năng rất cao hiện tại lại gặp được gác ma quả thực nó tin tưởng lần này nhất định là nó dựa theo dạ đã chỉ thị hướng về phía trước sau hai giờ vậy mà đi ra rừng rậm phía trước xuất hiện một cái hồ nước khổng lồ trung tâm hồ nước một đầu to lớn xả c ả n h long đang tại tùy ý bơi lội bén nhọn răng lúc gần lúc hiện để cho người ta nhịn không được tê cả ra đầu bất quá cắt lại là hơi nghi hoặc một chút nhìn răng lời nói ra hỏa này hẳn là an thị khủng long nhưng này a lớn lên cổ an chẳng lẽ không phiền phức sao tích tích tích tích. dạ đã biểu hiện đến địa điểm chỉ bất quá có vẻ như tại trung tâm hồ nước có lầm hay không a vậy mà tại trong hồ ta thế nhưng là v ị lên vạn a chẳng lẽ muốn đem hồ nước một đ a o xé chương sáu mươi bảy chị cả ra kỳ n g ư ơ i bây giờ là sư thần chương sáu mươi bảy chị cả ra kỳ n g ư ơ i bây giờ là sư thần chính đáng c ặ t suy tư thời điểm chị cả ra kỳ chủ động tiến về phía trước một bước c á t xứng sở trong nháy mắt minh bạch chị cả ra kỳ ý tứ nó đây là muốn tự mình đ ộ n g t h ủ chị cả ra kỳ vì sao muốn làm như vậy c á t kỳ thật cũng minh bạch nó liền là muốn bắt lại viên này trái cây chỉ cần là nó cầm xuống cái kia chính là nó nó có thể lựa chọn ăn hoặc là không ăn mà không phải từ cặp đến quyết định trong chấp nhóm này cặp có chút xứng sở lúc nào c h ỉ c ả dạ kỳ tâm thái hoàn thành dạng này trưởng thành hẳn là mũ dơm đoàn bên trong áp lực đối mặt một đám biến thái nhân loại nhanh chóng trưởng thành c h ỉ c ả dạ kỳ cảm giác cả l e x a n d e r nguyên bản là chiến vì hạng c h ó c nó nếu như tiếp tục như vậy xuống giới đoán chừng về sau thật sẽ biến thành khổ lực súng vật mà không phải mọi người đồng bạn bởi vì thực lực quá cặn bã lời nói là không có tư cách làm đồng bạn coi như thuyền trưởng không thèm để ý mọi người không thèm để ý nó trong lòng mình cũng mười phần để ý đi là nó thân là sư vương kiêng n o tốt chị ca dạ kỳ cái này mới là sư vương các hai lòng vỗ vỗ chị ca dạ kỳ phía sau lưng khích lệ nói đi thôi ta tự mình cho n g ư ơ i lược trận cái này trái cây liền l à c ủ a ngươi ai tới cũng đoạt không đi ta nói đ ạ t được cổ vũ c h ỉ cạ dạ kỳ lập tức hướng hồ nước phóng đi đứng tại bên bờ đối xà c ả n h long cuồng hống thanh âm bên trong tràn đầy khiêu khích xà c ả n h long xưng bá khu vực này thời gian dài như vậy đoán chừng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không muốn mạng ra hỏa lập tức cũng là tức giận c h ỉ thấy nó thật nhanh hướng bên bờ bơi lại đột nhiên há mồn phun ra một đạo thủy tiễn c h ỉ c ả dạ kỳ mèo máu đầu tùy ý lách mình vừa trốn chỉ nghe một tiếng ầm vang Chỉ cả giả bất quá điểm ấy công kích đối với chị cạ dạ kỳ tới nói không đáng kể chút nào nó trên thuyền cũng là bị ác ma huấn luyện ra cho nên t đối với tốc độ cảm nhận tùy hồ tiễn tránh né mười phần nhẹ nhàng với lại chị cạ dạ kỳ còn giả vợ không biết mình nửa người đã chạm vào trong nước xà cảnh long xem xét thủy tiễn công kích không có hiệu quả rốt cục g i ậ n không kèm được lại xem xét phát hiện chỉ c ả dạ kỳ vậy mà đã đến trong nước lập tức cũng n h ị n không được nữa hướng về chỉ c ả dạ kỳ d ỗ i ra mình dài cổ xà cảnh long cổ không thể bảo là không dài thật cung rắn đồng dạng nhưng động tác mười phần linh hoạt mắt thấy cổ dôi đến chỉ c ả dạ kỳ đột nhiên người mặt chính lên eo tránh sang bên liền tránh ra xà cảnh long tiêm nha lợi trùy sau đó trực tiếp dùng dưới nách ôm lấy xà cảnh long cổ chiêu này rõ ràng là nhân loại mới có thể sử dụng cũng không biết chỉ cạ dạ kỳ làm sao học được xà cảnh long cổ bị chế vô ý thức liền muốn rằng co nhưng chỉ cạ dạ kỳ ôm rất tăng hơn nữa còn há mồm cắn xả c ả n h long phần gáy trong lúc nhất thời toàn bộ trong hồ nước máu me đầm địa giống xa c ả n h long nổi giận chỉ thấy nó đột nhiên điên cuồng vùng vẩy lên cổ đem chỉ cạ dạ kỳ hung hăng nện ở trên bờ trực tiếp ném ra một cái hố nhưng là chỉ cạ dạ kỳ vẫn như cũ không v u n g móng vuốt không hé miệng thế là xa c ả n h long không ngừng vung vẩy cổ đem chỉ cạ dạ kỳ một lần lại một lần nện ở trên bờ chỉ cạ dạ kỳ đau đến nước mắt rừng rừng thậm chí còn nhịn không được thổ huyết nhưng vẫn như cũ không bông móng vuốt không hé miệng có lẽ là máu chạy quá nhiều xa cành long cũng có chút sợ nó dứt khoát đem c h ỉ cạ dạ kỳ lôi vào trong nước thân thể to lớn cũng trực tiếp đặt ở c h ỉ cạ dạ kỳ trên thân cắt thấy lo lắng kém chút không nhịn được muốn động thủ nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được đây là c h ỉ cạ dạ kỳ lựa chọn hắn không thể tùy tiện tại liên quan với lại tại hắn kẹ bùn sổ cụ phía dưới c h ỉ cạ dạ kỳ còn sống không biết qua bao lâu trên mặt hồ không ngừng có bong bóng thoát ra nước hồ toàn bộ nhuộm đỏ x o ố t một tiếng c h ỉ cạ dạ kỳ ngậm một cái cũ kỹ dương nhỏ bơi đi ra vừa bơi tới bên bờ chị cạ dạ kỳ liền trực tiếp thoát lực ngã trên mặt đất tịch liệt hô hấp đấy nghĩ đến hẳng là, là lợ vậy mà có thể đem mình bước đến nước này lại nhìn trung tâm hồ nước cái kia xà c ả n h long cũng chậm rãi nhẹ nhàng đi lên chẳng qua là cái bụng hướng lên trên cắt thấy được rõ ràng xa c ả n h long cái bụng là bị lợi trào dệt ra tốt chỉ cạ dạ kỳ không hổ là mũ dơm đoàn sư vương cắt không keo kiệt tán dương chỉ cạ dạ kỳ giống giống hai tiếng con mắt không ngừng nhìn về phía cũ cái dương cắt trực tiếp tiến lên đem cái dương mở ra lộ ra một bông hoa văn trải rộng trái cây cắt lại lấy ra đồ lậu trái ác ủy đồ g á m cẩn thận đọc qua so sánh về sau、so、đến có kết luận đây là một viên hệ z c an trái cây hệ z to an nệ cổ nệ cổ non mi hệ mịt thì cạn nệ m ỉ n hình thái c ắ t cũng có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới vậy mà lại lấy được một viên hệ mịt thì cạn trái cây vận khí cũng quá tốt có hay không c h ỉ c ả giả kỳ cũng là ánh mắt sáng lên nó mặc dù cái khác nghe không hiểu nhưng hệ mịt thì cạn ba chữ nghe hiểu trước đó c ắ t cũng đã nói hệ mịt thì cạn cường đại cỡ nào rất nhiều cường giả đều là hệ mịt thì cạn đã như vậy vậy còn chờ gì c h ỉ c ả giả kỳ trực tiếp mở ra mượn rộng đem chọn k h ỏ trái cây mất xuống trái ác quỷ khó ăn chuyện này chị cạ dạ kỳ n h ự kỹ cho nên trực tiếp mớt cũng may thân thể nó khổ đối n u ố t một viên hoa quả không có áp lực chút nào cắt có chút bất đắc dĩ c h ỉ cạ dạ kỳ người tối thiểu các loại làm rõ ràng là cái gì lại ăn à. nói còn chưa dứt lời c h ỉ cạ dạ kỳ vết thương trên người vậy mà mắt trần có thể thấy khôi phục sau đó liền thấy c h ỉ cạ dạ kỳ toàn thân chấn động thân thể đột nhiên bắt đầu biến lớn không ngừng biến lớn không bao lâu vậy mà che khuất bầu trời cắt mở to hai mắt nhìn mắt đánh giá một cái ư ớ c chừng ba mươi lăm mét so thành niên cự nhân còn cao lớn hơn cái này trong n á y mắt cắt suy nghĩ minh bạch n h ệ mịn là trong thần thoại cự sư làn da kiên so sắt é p chân chính đau thương bất nhập với lại mười phần tàn bạo chị ca dạ kỳ hình dạng thoạt nhìn cùng nguyên lai、like、cũng không hề khác gì nhau nhưng hình thể lại là trên lệch to lớn hiện tại c h ỉ ca dạ kỳ không phải sư vương mà là sư thần ha ha ha c h ỉ ca dạ kỳ tốt thử một chút khí lực như thế nào cắt hô to một tiếng c h ỉ ca dạ kỳ rất nhanh liền từ mình cường đại bên trong hoàn hồn nghe vậy trực tiếp quét ra một chảo vậy mà trực tiếp đem trước mắt hơn ngàn mét vương khu vực di hồ có thể xương kinh khủng phải biết c h ỉ ca dạ kỳ một chảo này chỉ là bình a mà thôi a chị ca dạ kỳ mình cũng làm mộng nó không nghĩ tới mình vậy mà trở nên lợi hại như vậy hệ giống chị ca dạ kỳ ngửa mặt lên chơi thét dài c h ấ n đ ộ n g nửa c á i thái cổ chi cổ c đảo. Nó u ố i cùng từ tầng từ d ư ớ i c h ó t tốt n g h i ệ p t r i ệ t để r à o ba ư ớ c t i ế lại ê n đoàn cường mũ dơm đến g một i dung, chén viên chương à n g đ liền s n g mươi được cường địch lúc cũng liền địch lúc tám n mister ba lại đến một chén lại nói những người khác vì là đầu một cái sông vào rừng rậm l ẻ loi một mình tại cây tối che t r ờ i viễn cổ từ trong rừng không có một k i a sợ sệt ngược lại là tại hưng phấn trong lúc đó có manh thu công kích hắn hắn cơ bản đều là một quyền giải quyết bất quá cảm thấy những này manh thu quá nhỏ thịt cũng quá ít cho nên không có đem bọn chúng xem như nguyên liệu nấu ăn bọn chúng có lẽ hẳn là may mắn mình không có khổng lồ thể trạng đang tại lúc này mặt đất rung động phản phất là núi lửa phun trào đồng dạng vì bốn phía lục x o á t một phiên sau đó hưng phấn phát hiện một cái lưng long đầu thế là dẫm lên gập vụ chạy lên trên cao đứng tại lương long trên đầu ngắm phong cảnh a、wow, thật là lợi hại vậy mà thật sự là núi lửa phun trào duy nhìn qua xa xa núi lửa trong mắt tất cả đều là vẻ kích động lúc này duy đột nhiên cảm thấy không khí ngưng trọng tựa hồ có đại chiến muốn phát sinh đồng dạng sau đó hắn thấy được hai cái thân hình mượn phần cao lớn cự nhân đột nhiên xuất hiện sau đó đại kiếm đại phủ quá thuẫn đụng vào nhau đem một mảng lớn r ừ n g r ậ m quét ngang t r ố n g không đây là tại quyết đấu sao cái thứ hai cái đại thúc dáng dấp cao lớn như vậy bọn hắn là nhân loại sao duy đối cái này đột nhiên xuất hiện hai người hết sức cảm thấy hứng thú trực tiếp hướng về hai cái cự nhân quyết đấu vòng chạy đi một bên khác một tòa tràn đầy động nhãn c ử c á c phía dưới ở sộp g i n gỗ nạ mỹ tạ xỉ gỉ vị vị cùng ý gạ d è m cũng nhìn qua hai cái cự nhân quyết đấu tâm trùng rung động khó mà nói n ê n lời đây chính là ẹo bạp chiến sĩ ở sộp mặt mũi tràn đầy sùng bái trước đó bọn hắn còn tại trên t h u y ề n lúc cái này tự xưng rét ổ giờ bở rộ gì cự nhân đột nhiên xuất hiện hỏi bọn hắn có rượu hay không lần thứ nhất nhìn thấy cự nhân nhưng làm mọi người giật nảy mình nạ mỹ cùng ở sộp thậm chí ngay cả giả vờ ngất thủ đoạn đều xuất ra nhưng là cái khác đồng bạn không phối hợp hai người bọn họ cũng không có cách nào Cũng、may người khổng lồ này nhìn xem nguy hiểm trên thực tế vẫn rất hào sảng hiếu khách thế là ngũ dơn đoàn bên này ra rượu cự nhân bở rồ gì ra thịt song phương mở lên thực rượu các loại núi lửa phun trào lúc bở rồ gì trực tiếp đứng dậy nói là có một trận quyết đấu một phiên hỏi thăm sau mới biết được nguyên lai、like、bở rồ gì cùng một cái tên là bờ lưu ô dở đ ổ gì cự nhân đã ở chỗ này quyết đấu một trăm năm mỗi lần chỉ cần núi lửa phun trào l i ề n l à ước định quyết đấu thời gian cái này một trăm năm xuống tới song p ư ơ n g một mực bất phân thắng bại một trăm năm bọn hắn một mực tại đánh không cảm thấy nhàm chán sao nam ý nhịn không được đậu đen rauống sau đó đạt được tạ sĩ gỉ cùng vị vị điểm tán đối với các nàng nữ hải tử tới nói loại hành vi này không có chút ý nghĩa nào có cái kia thời gian còn không bằng đi làm sự tính khác ở s ố p lại lớn tiếng nói đồ đẩn các ngươi không hiểu cũng đừng nói lung tung đây chính là kéo dài một trăm năm quyết đấu a bọn hắn vì vinh dự mà chiến quyết đấu thần thánh không thể khinh n h u n chẳng lẽ không nên vì thế mà cảm động sao ba nữ sinh lắc đầu các nàng không hiểu giàn gộ đẩy một cái kính mắt mở miệng nói cuộc quyết đấu này đích thật là thần thánh bất quá ta cũng là cảm thấy ngoại trừ quyết đấu bên ngoài cũng có sự tính khác muốn làm ở xốp nếu quyết đấu chính là người ta chẳng lẽ chúng ta muốn bởi vì quyết đấu mà từ bỏ đi thuyền sao y gà d è m cũng biểu thị bọn hắn quyết đấu tinh thần s á c thực để cho người ta kính phục k h u khụ sao sao sao sao bất quá cự nhân tuổi thọ là chúng ta mấy lần chúng ta không thể nào hiểu được ý nghĩ của bọn hắn mấy người các ngươi thật không hiểu nam nhân lãng mạn a ở sộp nhịn không được thở dài không nghĩ tới không ai giúp đỡ chính mình ta chính là muốn trở thành dạng này người a trở thành cự nhân sao mọi người cười nói dĩ nhiên không phải ở sộp h ả n bác ta là muốn trở thành dấu nghẹo bạc chiến sĩ đồng dạng có can đảm chiến đấu dũng cảm chiến đấu chiến sĩ a À, mọi người nhìn là phi ở sộp lời nói thành công được mọi người không để ý đến mọi người chỉ nhìn hướng đang tại phóng tới cự nhân vòng chiến phi ở sộp chỉ có thể yên lặng rơi lệ vì đã vọt tới cự nhân vòng chiến biên giới cũng không có tiếp tục hướng phía trước chỉ là khoảng cách gần quan sát quyết đấu bất quá cự nhân vòng chiến cũng đang q u y ế t đại ngẫu nhiên đại kiếm cùng cự phủ cũng sẽ bổ về phía phi bên này vì bưng bít lấy mũ dơm nhẹ nhàng tranh né vì xuất hiện tự nhiên cũng đưa tới đồ dị cùng bỡ rổ dị chú ý bất quá chỉ cần không quay dày quyết đấu bọn hắn cũng sẽ không quản không bao lâu hai người một cái điên cùng sau khi va chạm song song ngã xuống đất đại kiếm cùng cự phủ cũng bay đến một bên lại nhìn hiện trường bừa bộn vẫn như cũ có thể tưởng tượng vừa rồi chiến đấu thảm thiết hai vị đại thúc các ngươi tốt lợi hại a các ngươi là nhân loại sao vì cười hì hì đi đến cự nhân bên cạnh không chút nào keo kiệt tán dương b ợ lu ô giờ độ gì ha ha cười to kỳ hạ kỳ hạ kỳ hạ tiếng cười kia thật không có đồng thanh chữ chúng ta là cự nhân Nhân loại tiểu gia hỏa ngươi cũng rất lợi hại dáng khoảng cách gần như vậy người quan chiến cũng không nhiều z ô giờ bờ rộ dị cũng nói c ạ bảy bảy ba ta nơi đó cũng tới vài cái nhân loại nên không phải đồng bạn của người a bọn hắn cho ta đưa không ít rượu ngon một trăm n ă m còn có thể lần nữa uống đến rượu cảm giác coi như không tệ hì hì ha ha bọn hắn hẳn là đồng bạn của ta chúng ta không chỉ có rượu ngon ta chỗ này còn có ăn ngon tiện lợi a tiện lợi sao ta vậy cũng nướng khủng long thịt muốn cùng một chỗ ăn sao khủng long thịt muốn ăn vì rất nhanh liền cùng hai cái cự nhân đánh thành một mảnh mà tại mũ dơm đoàn không biết một chỗ trong rừng rậm một t o a ngọn đến làm hộp diêm phòng ở m ư i phần đột một xuất hiện trong phòng một cái mang theo màu đỏ nhạt mũ giữ lại bánh q u a i trèo xong đôi ngựa tiểu lò lì chính nhàn n h ã ăn bánh m í t q u y một bên còn có một cái lấy mái tóc trói thành ba chữ trung n i ê n nhân đang tại uống trà quả nhiên uống trà vẫn là uống đặt di linh tốt nhất rồi mister ba bên cạnh thưởng thức trà một bên c ả m thán tiểu lõi m i s s gỗ o nờ nuyệt chỉ là yên lặng gặm bánh m í t q u y sau đó một đôi mắt to c h ầ m c h ầ m vào mister ba hơn nửa ngày về sau mister ba mới phản ứng được mười phần không lại cho m i s s gỗ o nờ nuyệt rót trên trà m i s s gỗ nờ nịt trà muốn tự mình nã mister ba có chút tâm mệt mỏi mỹ toàn chủ nhật rõ ràng nói là vô danh h ả i t ạ c phụ trách hộ tống công chúa còn mang đi mister năm cùng miss valentine nhưng không nghĩ tới sẽ là mũ d â m đoàn n g ư ơ i chuẩn bị làm thế nào mỹ gỗ đờn luyện ăn bánh b í c h quy hỏi cao minh người phạm tội hiểu được dùng cao minh thủ pháp đi phạm tội mister ba tiếu d u n g âm hiểm trên báo chí hoàn toàn chính xác báo đạo mũ d â m đoàn cường đại nhưng sự thật như thế nào còn rất khó nói với lại chúng ta giảng cứu hữu lược mà không phải sẽ chỉ dùng man lực giã man nhân trước tìm lạc đàn người thử một chút nếu như thực lực bình thường như vậy chúng ta có lẽ có thể cầm xuống mũ dân đoàn Tăng chương m bờ l c ô bờ sáu mươi chín mister ba mũ dơm đoàn không gì hơn cái này chương sáu mươi chín mister ba mũ r ơ m đoàn không gì hơn cái này trong rừng rậm san di đang tại một người yên lặng tiến lên vừa rồi có mấy con thèm nhỏ dại hắn nhục thân manh thu hận hiện nước bọt đều nhỏ g i ọ t trên đầu hắn sau đó đều bị hắn một cước đá bay bất quá những n à y manh t h u hình thể đều có nhỏ muốn thắng qua t à o xanh đầu chỉ có thể tiếp tục tìm càng lớn mới được đang tại lúc này san di thấy được trên một tảng đá lớn vẽ lấy đồ án màu đỏ tại dạng này viễn cổ trong rừng rậm xuất hiện dạng này đồ án mười phần quái dị bất quá sản d i chỉ là đánh giá hai mắt sau đó liền không đi tại một ý sau đó hắn nghe được tiếng bước chân chỉ thấy bốn cái mang theo lợi dưa nhỏ khủng long hướng hắn vào tới hắn mơ hồ trong đó nhìn thấy nhỏ khủng long trên bụng cũng vẽ lấy kỳ quái đồ án bất quá những bức vẽ kia lại là màu vàng xanh lá bất quá sạn gì cũng không sợ đ ứ i nhỏ khủng long liền bay lên một c ư ớ c chỉ bất quá kỳ quái là hắn một c ư ớ c vậy mà đá vào vẽ có đồ án màu đỏ trên tảng đá lớn chuyện gì xảy ra ta rõ rệt muốn đá khủng long làm sao lại đá tảng đá sàn gì trong lòng nghĩ hoặc mắt thấy bốn cái nhỏ khủng long công kích mình đầu tiên là né tránh đi lợi trào công kích sau đó đôi bốn cái nhỏ khủng long chuyển vận đá kỹ phần món ăn chỉ bất quá đáng chết tại sao có thể như vậy ta vì sao lại công kích tảng đá kia là là những này c ổ a cái đồ án s ả n di bừng tỉnh đại ngộ liền muốn đi đem đồ án l a o lúc này một cái tiểu lò lý đột nhiên xuất hiện tại s ả n dị phía sau một tay cầm bàng pha màu một tay cầm cọ màu v ù v ù hai lần ngay tại s ả n dị phần lưng vẽ ra một cái đồ án màu vàng s ả n di đột nhiên nhịn không được cười lên ha h a ha ha ha ha ha ha ha ha n g ư ơ i là n g ư ơ i là ha ha ha ha s ả n di cười đến đều nói không ra lời tiểu lò lý yên lặng ăn bánh mít quy cỗ lốp chạm vô dải no kỳ dô bên trong ta màu vàng thuốc màu ngươi liền sẽ cười không ngừng san di nghe vậy lập tức hiểu được một bên c u ồ n g tiếu một bên t h i quần áo bất quá tiểu lò ly động tác cũng không chậm lại là v ù vù hai mút đồ án màu xanh lam cùng màu vàng trung điệp biến thành đồ án màu xanh lục cộ l ố t trạng nhàn nhã chi xanh sau đó tiểu lò ly bắt đầu yên lặng bày ra trả bánh sản dị cũng an tường bắt đầu uống t r à bên trong xanh la thuốc màu liền sẽ muốn uống t r à khi mister ba xuất hiện lúc liền thấy sản dị cùng miss gỗ nợn việc đang tại du nhàn uống t r à ăn bánh m í t quy lập tức cảm thấy tầm mệt mỏi hàng á i này hợp tác năng lực không tệ nhưng là đối công việc rất không chú ý cũng may lần thăm dò thử này rất thành công n ó n đến công xiềng m r ba đem sản d ì vây khốn mới cười nói quả nhiên mũ r ơ m đoàn cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy mọi người chỉ là bị báo chí báo đạo l ừ a gạt tại ta m r ba mưu đồ dưới tiền thưởng một trăm i triệu bờ d ì bờ lách lệ sản d ì cũng tùy tiện xa lưới sản d ì dù là bị ngọn đ ế n gông s i ề n g gây khốn cũng rất muốn uống trà hắn hướng về chén trà lan đi vậy mà thành công cọ rơi mất phần lương đồ án lập tức tỉnh táo lại Nguyên、like các người là s ả n d ì lớn tiếng quát lớn thân thể không ngừng dãy rủa bất quá cái này ngọn đ ế n gông xiềng mười phần kiên cố triệt để khóa lại tay chân của hắn hắn triệt để không có thủ đoạn công kích mít gỗ n luyệt bình tĩnh ăn bánh mít quy mít thơ ba hắn nói sẽ không tha chúng ta mít thơ ba lắc đầu chó cùng r ứ t dầu thôi nếu như đã xác định m ũ dơm đoàn hữu danh vô thực như vậy tiếp xuống liền có thể hành động mít thơ năm cùng m i s t valentine trước hết không cứu được từ chúng ta tự mình cầm xuống m ũ dơm đoàn cùng hai cái c ự nhân mang theo một tỷ ba khoản tiền lớn trở về dạng này lớn công lao đầy đủ ta tấn thăng làm mít thậm chí mít thơ một san di nghe vậy lập t Cái này Mr. Ba không hiểu này không đoàn, hắn sẵn nhưng Mr. mũ dơm rõ Ba thế gì lúc à là này hiểu nhất. Hắn những khác không thấy dễ đối phó. Không nói gặp được phì hoặc chịu. mới người đối nói liền nói giảng cái quá rõ Mr. toán cũng cùng cũng bất bắt, cát, bị bị Ba ám l gặp gặp được được có dễ dễ sợ ở sổ này mũ dơm đoàn những người khác còn không biết sản di tao nổ ám t o á n đều đang tiếp tục mình mạo hiểm s ô dô đánh một cái cực lớn con n g ồ i đang tại trở về kéo đâu sau đó phát hiện mình thành công l ặ t đường với lại hòn đảo này không ngừng chấn động để xô dô rất không kiên nhẫn lúc này hắn nhìn thấy sắc đầu bếp liền đứng tại cách đó không xa dưới một thân cây đang chuẩn bị chào hỏi sổ dỗ lại là s ư ơ n g sở bởi vì hắn bắt đầu thói quen mở ra kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ lúc này rõ ràng cảm nhận được cái này sắc đầu bếp cũng không phải là sinh mạng thể theo bản năng hắn cảnh giác lên sắc đầu bếp ngươi hôn đả này không phải muốn cùng ta tranh tại sao ngươi bắt đến cái gì con mồi sổ dỗ không để lại dấu vết tiến lên đợi ở rất gần lúc rốt cục thấy rõ cái này sản gì chất p h á t biểu lộ căn bản cũng không phải là người sống lúc này hắn cảm giác được bên người nguy hiểm thế là không nói hai lời chém ra một đao chỉ nghe con một tiếng vậy mà chạm tại một mặt màu trắng trên vách tường vách tường không đúng giống như là sáp xô dỗ lập tức lách mình đến ngọn đến vách tường một bên khác lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào bất quá lại cũng nhìn thấy dấu chân chạy sao đến cùng là ai cái này vách tường chẳng lẽ là năng lực giả với lại lại đem sắc đầu bếp sáp người làm được như vậy giống chẳng lẽ nói sắc đầu bếp gặp phải nguy hiểm xô dỗ có chút trong lòng bất an thế là đi theo dấu chân đ u ổ i theo sau đó hắn rất nhanh phát hiện mình lại một lần l ặ đường mà chạy rất xa mister ba lúc này tựa ở trên một cây đại thụ thờ hồn hển hiển nhiên là m ệ n đến với lại trái tim phốc phốc n h ả phảng phất là hù dọa cái này thợ săn hải tặc mạnh như vậy sao quả nhiên ngũ dơm đoàn cũng là có có chút tài năng xem ra ta phải một lần nữa chế định kế hoạch cái này thợ săn hải tặc trước lưu đến cuối cùng trước tiên đem tiền thưởng tương đối thấp mấy cái k i a bắt về phần công chúa cùng cái k i a tóc xoăn thực lực quá yếu đều không đáng cho ta mưu đồ lại trở lại c ặ t bên này chỉ c ả dạ kỳ ăn trái ác quỷ về sau cả người cũng biến thành hăng hái bất quá tại cặp trước mặt chỉ cạ dạ kỳ vẫn như cũ tất cung tất kính dù là cặp vẫn như cũ coi nó là thành công cụ khổ lực chỉ cụ khổ lực chỉ cụ cái kia chính là chống đỡ không nổi không cần thử cũng biết c h ỉ cạ dạ kỳ cũng đã gặp qua c ặ t một đao chặt một tòa đảo cắt lúc này cưới c h ỉ cạ dạ kỳ chậm rãi đi trở về đen kịt cự kiếm lúc này lại không có phiêu phủ ở sau lưng mà là nâng to lớn xà c ả n h long thi thể theo sau lưng con này xà c ả n h long mặc dù không phải rất lớn nhưng là c h ỉ cạ dạ kỳ chiến lợi phẩm với lại trước đó ăn trên lục địa khủng long bây giờ muốn ăn ăn một lần trong nước khủng long đương nhiên nếu như không phải mũ rơm đoàn thuyền cùng tủ đá đều có nhỏ cắt cùng chị cạ dạ kỳ đều muốn đem trên tòa đảo này khủng long toàn bộ diện mang đi lúc này cắt đ chương á án i liền này n vào đồ vừa mắt, cắt g ĩ tới điều đ gì, nhìn không nhìn ợ c các lộ ra Haha, thiếu dung. n g ư i v ẫ là tới A d ạ n n à y cũng tốt, đ e mươi bọn n g thiểu ừ n g c t ra hỏa bánh bích quy còn gì nữa không chương bảy mươi thiểu g i a hỏa bánh bích quy còn gì nữa không chị cạ dạ kỳ cũng nghi hoặc nhìn trên mặt đất đồ án màu đen bất quá đây không phải nên nó suy nghĩ vấn đề màu đen thuốc màu là phản bội nhan s ắ c sao cắt ngược lại là cảm thấy thú vị dứt khoát từ chỉ cạ dạ kỳ trên lưng xuống tới đứng ở đồ án màu đen phía trên trong nháy mắt trong lòng thoát ra một loại nào đó ám chỉ để hắn muốn phản bội đồng bạn bất quá c á t tâm trí kiên định cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền chúng chiêu tựa hồ không phải trái ác quỷ năng lực giống như là một loại siêu năng lực cùng dàn gỗ thuật thôi miên có chút giống bất quá loại trình độ này lời nói đối phó người bình thường vẫn được muốn chế phục cường giả không thể nào a m i s s gỗ đơn lụy xuất hiện tại hắn sau lưng một tay nâng bảng pha màu c ù n g bút một tay còn cầm bánh b í c h quy tại gạm hiển nhiên mười phần bình tĩnh c á n ngược lại là cẩn thận quan sát cái này hợp pháp lọ ly tướng m ạ o bên trên ngược lại là có chút tiểu khả ái đặc biệt là rõ rệt h o ạ t nhìn n i ê n kỷ nhỏ như vậy nhưng tính cách lại giống như là sẽ phải về hưu lao t h á i thái ưa thích nhàn nhã uống trà ăn điệp tâm đối công việc không có nhiệt tình bất quá không thể không nói cái này siêu năng lực thật có ý tứ c á n nghĩ đến trước tiên đem mỹ gỗ đơn l ụ cùng mister ba bắt được trên thuyền tại đánh bại dầu cổ đái trước đó hào hào nghiên cứu một chút mỹ gỗ đ gia hỏa này ngoại trừ làm vạn năng chìa khóa không có gì tác dụng a nghĩ đến về sau khả năng phát sinh cuộc chiến thượng đỉnh cho a sơ mở xì a tồn còn tay là cái vấn đề hiện tại các cung phì cũng sẽ không giành ạ kỳ muốn bóp nát xì a tồn còn tay đánh giá để còn không có khả năng b ằ n g không trước tiên đem cái này vạn năng chìa khóa lưu lại c á t xoắn suýt dù sao hiện tại mũ dơm đoàn thực lực khác biệt chắc chắn sẽ không lại đến diễn bị cù mạ đánh bay nội dung c ó c h u y ệ n cho nên nếu như cuộc chiến thượng đỉnh bộc phát mũ dơm đoàn toàn viên nhất định đều sẽ đi mạ dị nệ phò vì sẽ không đi sông im heo đao như vậy mister ba đoán chừng cũng liền ra không được đến lúc đó ạ sở còn tay đoán chừng không mở được được rồi mặc kệ cùng lắm thì đến lúc đó trực tiếp đem ạ sở cùng còng tay cùng một chỗ mang đi các loại an toàn lại nghĩ biện pháp tin tưởng băng h ả i tặc dâu trắng bên trong có mở khóa cao thủ cái này liền giao cho dâu trắng làm phức tạp đi thôi cắt đem vấn đề này vứt xuống một bên nhìn thấy mỹ gỗ ấn đờn n h u y n vẫn tại bình tĩnh ăn bánh bích quy cắt trực tiếp đi ra đồ án màu đen vòng tròn từ mỹ gỗ ấn đờn n h u y n cầm trong tay qua bánh bích quy tiên lặng bắt đầu ăn mỹ gỗ ấn đờn nhụy giật mình tranh thủ thời gần bút vẽ tại cắt trên quần áo vẽ bất quá vô luận nàng th không bao lâu bánh bích quy đã ăn xong tiểu ra hỏa bánh bích quy còn gì nữa không cắt hỏi có mít gỗ nợ n u y ệ t quyết định nhận sợ năng lực của nàng không hề có tác dụng lấy nàng cánh tay nhỏ bắp chân khẳng định không phải cắt đối thủ húng chi cắt sau lưng còn có một đầu sư tử nếu như không nhận sợ liền sẽ bị giết húng chi nàng đối công việc không có nhiệt tình bị bắt liền bị bắt ra tại mặt đất trải một tấm vải dọn xong trà bánh mít gỗ nợ n u y ệ t liền cùng cắt còn có chỉ cạ dạ kỳ nhàn nhã nghỉ ngơi cắt nói ra bà rồ quẹ mít gỗ nợ nụy ta biết ngươi đã các ngươi tìm đến nơi này vậy thì mời các ngươi tại mũ dơm đoàn trên thuyền ủy khuất mấy ngày chờ chúng ta đánh bại dầu cổ đái hẳn là liền sẽ thả các ngươi mít gỗ nờn nguyệt ư ớ n g sở dầu cổ đái s à i kỵ bù cái sao a các ngươi còn không biết mình lão b ả n là sẽ kỵ bù cái đâu không sai bạn dầu quẹ ở s ứ xã trưởng liền là hắn thì ra là thế cái kia hỗ trợ r ó t trên t r à cha mà thôi ngươi tự r ó t không được sao đúng ta nói để án ngươi đáp ứng a dạng này không được đi mít tơ ba sẽ sinh khí với lại các ngươi có cái đồng bạn tại trong tay chúng ta là cái kia một trăm triệu bờ gì bờ lách lệch sàn gì Cái kêu mỹ r b gỗ nơ h c nuy g xứng sở hiển nhiên có chút tâm động nàng không thích công tác có thể nghỉ ngơi lương nhiên tốt với lại hiện tại xem ra là mỹ tơ ba xem thường ngũ d ơ m đoàn lần này nhất định cắm thế nhưng chờ ta nghỉ phép kết thúc cũng liền thất nghiệp a mặc dù không thích công tác nhưng công việc vẫn là phải có không phải làm sao nuôi sống chính mình cắt buông b u ô n g tay cái này liền không thuộc quyền quản lý của ta với lại lấy năng lực của ngươi muốn tìm được mới công tác cũng không khó đi ngươi có thể đem người biến thành người ưa thích tính cách không phải sao m i s s gooner huy nghe n vậy lập tức không biết nói cái gì cắt tựa hồ đối với tình huống của nàng hiểu rất rõ bất quá phản kháng cũng vô dụng vậy coi như mấy ngày tù binh đi cùng lắm thì một lần nữa tìm việc làm nghĩ tới đây m i s s gooner huy thanh thản ổn định bồi cắt cùng chị cạ dạ kỳ dùng trả điểm trong lòng yên lặng vì mít tơ ba điểm sáp thân là cạn lệ h ư m ạ n đều là cho người khác điểm sáp bị người điểm sắp còn là lần đầu tiên lúc này mister ba chính đang âm thầm quan sát ở s ổ bọn hắn hai cái cự nhân chiến đấu vừa kết thúc còn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi hơn nữa còn cùng phi tán gấu đại sơn tạm thời về không được mister ba cảm thấy đây là cơ hội tuyệt hảo thế là hắn trực tiếp phát động ngọn nến vách tường đem ở s ổ p na mỹ bọn hắn năm người toàn bộ vây quanh với lại vách tường hay là chuẩn bị không giới hạn đối với đánh lén loại sự tình này mister ba có thể xưng ơ thuận buồn xuôi gió chỉ bất quá hắn đoán sai thực lực của những người này Mr. ba coi là một trăm i triệu bờ gì bờ lách lệ sản gì đều như thế chiến lược kéo vượt như vậy tiền thưởng thấp hơn mấy cái chẳng phải là chiến lược rắt rưởi đây cũng là hắn trực tiếp động thủ nguyên nhân người là Mr. ba các ngươi vẫn là đổi tới vì vị nghiến răng nghiến lợi là bạ dồ quẹt người vì vì công chúa cẩn thận đến sau l ư n g ta đến tạ sĩ ghi rút ra s ỉ gù ngăn ở vị vi phía trước y gà r ẻ m cũng là xuất ra xạ sổ thổi lên đã lập tức từ xạ sổ bên trong bán ra bất quá Mr. ba sớm coi ó trước nhẹ nhõm sử dụng ngọn nến vách tường ngăn cản mắt thấy bốn phía cũng nhanh không giới hạn ở sộp trực tiếp phóng lên tận、trời. cự hình ná cao su thật nhanh đánh ra hỏa điệu tinh đúng là đem ngọn nến vách tường hòa tan nạ mị bọn hắn cũng thành công từ vách tường trong vòng vây đi ra bất quá mister ba cũng không được trí một chiêu ngọn nến gông xiềng hướng nạ mị vung đi nạ mị còn không có phản ứng kịp liền bị gông xiềng gây khốn chỉ là không đợi mister ba đắc ý nạ mị trên người gông xiềng liền trực tiếp cho ra su bệ su bệ no mi có thể trượt ra bất kỳ vật gì gông xiềng cũng giống vậy thì ra là thế là trái ác quỷ năng ở ca mister ba nâng đỡ kính mắt tựa hồ cũng không bối rối lúc này d ạ n cộ đột nhiên ném ra hai cái cơ trọn thẳng đến mister ba cộ m r t ba nhìn xem c ư a tròn cảm giác người tốc độ chỉ là hơi méo đầu liền tránh ra chỉ là không đợi hắn trả phúng đã cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ thuật thôi miên c ư a tròn c h i vũ coi là dạng gỗ đang dùng c ư a tròn tiến hành vật lý công kích vậy liền mười phần sai chương bảy mươi mốt số rô nhìn xem cự nhân tuyệt kỹ chương bảy mươi mốt số rô nhìn xem cự nhân tuyệt kỹ dạng gỗ c ư a tròn là thôi miên dùng ngươi muốn né tránh nhất định phải nhìn c ư a tròn ngươi nhìn c ư a tròn liền sẽ trúng chiêu đây chính là dạng gỗ một chiêu này nhất vô lại địa phương nếu như ngươi sẽ không kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ trên cơ bản đều tránh không xong bất quá mister ba mặc dù bị thôi miên nhưng vẫn là theo bản năng thả ra ngọn n ế n vách tường bảo vệ mình không trung ở sộp lập tức đánh ra thuốc nổ tinh h o a tan ngọn n ế n vách tường nạp bị thì là khiêng côn sắt hướng về phía trước một gậy đem mister ba của nã đây chính là bà rộ quẹt mister ba bài vị vẫn rất cao nhưng thực lực làm sao yếu như vậy nạp bị hầu nghi nói không phải hắn yếu mà là các ngươi quá mạnh vì vị muốn đậu đen rau muống nhưng ngẫm lại thôi được rồi có thể đánh ngã mister ba r ầ u cộ đ ể thực lực lại suy yếu một chút tự nhiên là chuyện tốt không bao lâu vợ rộ gì trở về còn đi theo phỉ cùng đồ gì nhìn thấy đồng、bạn. vì tự nhiên cao hứng nghe nói đồng bạn đánh bại bạ rổ quẹt ở smith thứ ba vì cũng không phải rất để ý bởi vì hắn rõ ràng đồng bạn thực lực ở sộp nạ mỹ cùng giản gỗ đều là trái ác quỷ năng lực giả lại bị cắt rèn luyện thời gian dài như vậy thực lực tự nhiên không kém cho nên tại vì xem ra nhỏ yếu t ổ ba người giải quyết một chút vấn đề nhỏ là hoàn toàn ok hiện tại có rượu có thịt vì liền sẽ không đi quản nhiều như vậy tiệc rượu tranh thủ thời gian mở khủng long hình thể lớn như vậy thịt cũng nhiều như vậy vì đã không kịp chờ đợi món ăn no nê tiệc rượu chạy đến một nửa các cưới chị ca dạ ký tới phía trước còn ngồi một cái tiểu lò ly phía sau cánh cửa cự kiếm còn nâng một cái xả cảnh lòng cùng sàn di cắt lao sư sàn di các ngươi đã tới mọi người cười chào hỏi mít gôn đơn vịt mít thơ ba hợp tác vì sao lại cùng cắt lao sư cùng một chỗ vì v ị hơi biến sắc mặt cắt v ô vô mít gôn đơn vịt đầu giải thích nói tiểu g i a hỏa này bị ta bắt sau đó mang ta đi tìm sàn di không nghĩ tới sàn di sẽ bị bắt còn nuốt tại một cái ngọn nến trong phòng đúng ta còn tìm đến một cái ạ lạ bạ tạ vĩnh cựu kim đồng hồ chúng ta hẳn là có thể lập tức đi vì vì cùng ỉ gà rèm ngay vậy đều hết sức cao hứng vương quốc đang tại nội l o ạ n bọn h ắ n quốc gì nhanh lên trở về có vinh cựu kim đồng hồ vậy liền có thể nửa đường không nghỉ ngơi thẳng tới ạ lạ bà tạ nạm mỹ nhìn xem trên cổ tay lọc bỏ sợ hỏi đ ú n g lọc bỏ sợ cần bao lâu mới tốt đ ồ gì cùng b ờ rộ gì đồng thời đáp một năm a một năm đám người kinh ngạc bất quá cũng may mắn tìm được vinh cựu kim đồng hồ không phải đoán chừng liền vây ở trên tòa đảo này một năm mặc dù không dài nhưng lại ạ lạ bà tạ nội l o ạ n không chờ người a các loại một năm sau trở về tờ cổ đại đều thành quốc vương về sau mọi người trao đổi lẫn nhau dưới khi sẵn dì biết nhỏ yếu t ổ ba người đánh ngã Mr. ba về sau đơn giản x ấ u h ổ không chịu nổi toàn bộ mũ dân đoàn cũng chỉ có một mình h ắ n cắm thật là mất mặt mà khi biết c h cả giả ki cũng ăn trái ác q u ỷ về sau lưu phí bọn hắn càng thêm t a o hứng thẳng lá hét để c h cả giả ki biểu diễn c h cả giả ki không lay t r u y ề n được trực tiếp biến thân c ự sư thân thể to lớn so hai cái cự nhân còn m u ố n cao giống một tiếng đều hình thành gió l ố c vừa t ỉ n h lại Mr. ba thấy thế lại hôn mê bất tỉnh m r gỗ nợn b một mặt bình tĩnh trên thực tế trong lòng mười phần may mắn mình đầu hàng đến quá quyết mũ dân nhóm trận mắt hôm vì càng là nhịn không được bỏ tới chỉ cạ dạ kỳ trên đầu lần nữa thể nghiệm một thanh trên cao quan sát đến cảm giác ở sộp nạ mỹ cùng dạng ỗ cái này nhỏ yếu tổ ba người sắc mặt cũng thay đổi không nghĩ tới chỉ cạ dạ kỳ vậy mà biến thành dạng này quái vật như vậy về sau ngũ dơm đoàn bên trong hạng chót liền vẫn là bọn hắn ba cái trái cây cải biến vận mệnh chỉ cạ dạ kỳ hạng chót vận mệnh trực tiếp đảo ngược mà nhỏ yếu tổ ba người muốn lần nữa trở thành tiền tuyến chiến lực biện pháp duy nhất liền là cố gắng học tốt hải quân rộ cờ sĩ kỳ đem trái cây năng lực nhất quá hóa khai phát còn muốn thức tỉnh hạ kỳ áp lực không thể bảo là không lớn đ đoán chừng còn tại đi săn hoặc là trong rừng rậm lạc đường sản dị buồn bực trả lời hắn cùng tạo xanh đầu tiến hành đi săn tranh tài không nghĩ tới lại bị bạ rổ quẹt vật mới bắt hiện tại đoán chừng còn muốn bại bởi tạo xanh đầu mất mặt trực tiếp ném hai lần làm sao có thể chịu đ ư ợ c thế là sản dị ngồi không yên lại một lần nữa vọt vào trong rừng rậm các bên này thì là cùng hai cái cự nhân trao đổi tiểu gia hỏa ngươi nói là muốn kiến thức một cái chúng ta cự nhân tộc tuyệt kỹ sở tờ hóc kẹo bạc độ dị cùng bờ rồ dị kinh ngạc đúng vậy ta đối sở tờ hóc kẹo bạc ngưỡ ngộ đã lâu nói là muốn kiến thức nhưng thật ra là muốn nhìn một chút có thể hay không học trộm một cái ha ha ha ha cắt m ư ơ i phần thành thật nói học trộm kỳ hạ kỳ hạ kỳ hạ k bảy b ư y i ba nếu như ngươi có thể trộm học thành công tính ngươi lợi hại chúng ta cho ngươi làm mẫu một cái thì thế nào hai cái cự nhân cười lớn nhấc lên đại kiếm cự phủ liền đứng lên bọn hắn m ặ t hướng một cái hướng khác đại kiếm cự phủ dơ cao một cỗ hạ kỳ nghiêm nghị khí thế phát ra trực tiếp dọa đến vì cùng cắt bên ngoài đám người quá sợ hãi sợ cỡ h kẹo bạn bà quốc đại kiếm cùng cự phủ hướng về phía trước một trạm chỉ thấy hai đạo c u ồ n g bạo khí lưu sóng xung kích hướng về nơi xa rừng rầm p h ó n g đi trực tiếp đem trên đường đi đại thụ c h e trời cày sạch sẽ một mực đẩy hướng vài d ò m bên ngoài h ả o h ả o lợi hại đám người cái cầm đều rơi trên mặt đất vì cùng cắt cũng là mười phần rung động không hổ là cự nhân tộc t u y ệ t kỹ không có có đầy đủ cường đại lực lượng là không phát ra được công kích như vậy không hổ là cự nhân thật lợi hại a xô d ầ thanh â m vang lên chỉ thấy hắn kéo lấy một cái núi nhỏ đồng dạng khủng long mà đến trên mặt lại là hiện lộ lấy hưng phấn hiển nhiên là cự nhân công kích kích thích đến hắn xô d ầ tới thật đúng lúc a kém chút liền bỏ qua đặc sắc một màn đầu. cắt cười hai hà n ó t lòng gật đầu gia hỏa này kiếm đạo thiên phú quả nhiên không tầm thường a tạ xỉ ghi nghe vậy nắm chặt chú lao nàng vừa rồi chỉ lo rung động không có bất kỳ cái gì cảm lộ nàng biết đây chính là nàng và dâu ngoại tranh lệch xô dâu cơ hỏi cắt lao sư đâu có cái gì cảm n ộ đồ gì cùng b ờ rộ gì nhìn thoáng qua sổ rộ rõ ràng không tin sổ rộ lời nói nghe vậy vừa nhìn về phía c ạ t trong mắt bọn hắn cắt rõ ó dệ thuật nhìn vô hại nhưng lại phảng phất sâu không thấy đáy cắt nghĩ nghĩ nói ra bằng không ta thử một chút ân thử một chút đây là học xong đối mặt mọi người hầu nghi cắt không có bất kỳ cái gì giải thích mà là cũng mặt hướng r ừ n g rậm một cái phương hướng dì họa ra mò nổ cổ c ụ từ từ rút ra chương bảy mươi hai mà dì muốn tới khi đồng bọn của ta sao chương bảy mươi hai mà dì muốn tới khi đồng bọn của ta sao frank cắt một dao chém xuống nhưng mà một đao kia đánh ra không phải c h ắ n g kích ngược lại là một đạo sóng xung kích cùng vừa rồi hai cái cự nhân đánh ra sóng xung kích giống nhau ý hệt nhưng lại có chỗ khác biệt sóng xung kích một đường cày quá khứ mấy dặm cây tối bị quét sạch sẽ cắt nhẹ nhàng thở ra hài lòng gật đầu cái này ngươi vậy mà thật học xong thật sự là không thể tưởng tượng nổi đ ồ gì cùng bờ rồ gì mười phần rung động cắt lao sư thật là lợi hại mọi người cũng là chọn tròn mắt kính s ô rồ cùng tạ s、si、ì ghi nhịn không được nắm chặt chỗi đao hiển nhiên bị cắt kích thích nhìn một chút liền học được cái gì bọn hắn thật đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy cắt cơi giải thích nói nhưng thật ra là lực lượng của ta đạt đến cự nhân trình độ sau đó cũng chỉ còn lại có như thế nào phát lực vấn đề vừa rồi nhìn hai vị đại thúc thủ pháp học làm một cái không nghĩ tới quả nhiên thành công bất quá ta dù sao không phải cự nhân cho nên đánh ra sở tợ óc kẹo bạc cùng cự nhân đánh ra có chút khác biệt đám người bừng tỉnh đại ngộ bất quá nghe là một chuyện làm đến lại là một chuyện không thể không nói cắt là thật quá mạnh để cho người ta không thể không nội phục vì cơi hì hì đ ố i hai vị cự nhân nói ra thế nào ta trên thuyền lão sư lợi hại a chúng ta đều là cắt lão sư dạy dỗ kì à, kì à, kì ạ ạ ạ cũng ủ a hai cái cự nhân xem ra, lao nhanh, sao các chắc được. Có cái cự học học cái cắt c người, không nhân liền không sinh này, sư tại phải phải đi đối với đồ đâu lẽ là làm vật dạy xem không giải thích cái gì. cái Tại thái、cổ、chi đảo thích trên sự tình cổ đã bên sự lâu à m mới xong, sau đó phải tranh thủ thời gian tiến đến Cũng không sau đó được. phải thủ thời tả ạ lạ bạ l lắm sàn dị một mặt m ệ t mỏi trở về đồng dạng cũng là kéo lấy một cái núi nhỏ đồng dạng lớn khủng long cùng số rổ con mồi vừa so sánh về sau tựa hồ phân không r a cao thấp đến dù sao nơi này không có tinh chuẩn cái cân Cái này đi săn tranh tài ngược lại để hai cái cự nhân có chút ngây người, tựa hồ có Cắt cũng người nhắc nhở, dù sao nói, các đi tải lại hai người, đi. lời nói, ngươi này săn tranh nhân ngây trọng quên nhở, yếu để đem sao tựa thứ hồ gì dù vì so đi săn đi trước h đánh ắ n g bại mà năm, tựa chút khi đi ngược lại là đưa ra mời bất quá bị hai cái cự nhân cự tuyệt nói là hai người còn không có phân ra thắng bại vì cũng là không bắt buộc tại chuẩn bị xong đầy đủ thịt về sau tàu mẹ gì lần nữa chuẩn bị cất cánh sau đó hai vị cự nhân đại thúc lại một lần nữa biểu diễn sở tờ h kẹo bạn giết chết chiếm cứ tại bên bờ cái ngư đem tàu mẹ g ì vững vàng đưa ra ngoài xô dỗ lại nhìn một lần b á quốc sau đó tìm hẹo lánh mình suy tư đi ngược lại là mister ba lúc này bị mang lên trên sỉ a tồn t vòng tay cùng mister năm miss valentine cùng một chỗ bị nhốt vào nhà kho ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ về phần miss gỗ nợ việc bởi vì là chủ động đầu hàng hơn nữa còn là các khuyên hàng t r ò nên đãi ngộ không đồng dạng hiện tại đang ngồi trên b o n g thuyền uống trà ăn điểm tâm đâu mà gì ngươi lai、like、ngươi là họa sĩ a vẽ một bức nhìn xem thôi vì cùng miss gỗ nợ việc ngồi cùng một chỗ ăn bánh b ế quy mấy dị ạn là m i s s gỗ o đơn vị danh tự mạ di nhìn phí một chút xuất ra bảng pha màu bút vẽ v ù vù ngay tại phỉ ngực vẽ lên đồ án màu vàng vì ư ớ n g sở sau đó không bị khống chế cười lên ha h a a đây là trái cây năng lực không đúng là một loại năng lực đặc thù cùng ta trước kia thuật thôi miên rất giống g i á n gỗ liếc mắt liền nhìn ra loại năng lực này cùng trái cây năng lực khác biệt là cô lốt chạm m s gỗ o đơn vị thông qua gia vị nhan sắc đối nhân tâm tiến hành ám chỉ hết sức lợi hại vì, vì ngược lại là đối với cái này mượn phần hiểu rõ mạ di nhìn vì vì một chút tiếp tục ông trả bắt công chúa cái gì Là vì nhau nhau, ta ta nói g lời kinh người cái này mời thực sự quá đột ngột cắt đem đầu xoay đến một bên hắn biết vì chẳng qua là cảm thấy tiểu lò lì chơi vui cho nên mới sẽ mời về phần trên thuyền thiếu cái họa sĩ cái gì liền phì cái kia linh hồn vẽ tay biết cái gì h ò a sĩ vì chỉ muốn nhà âm nhạc mà thôi liền ngay cả mạ dì cũng mười phần kinh ngạc bị một cái treo giải thưởng năm trăm i triệu đại hải tầm mời cái này có chút khó tin sau đó mạ dì nói các loại lao bản bị ngươi đánh bại về sau bà d ồ quẹt bớt o á n chừng cũng sẽ giải tán ta sắp thất nghiệp làm cho ngươi thuyền viên cũng không phải không được bất quá ngươi nơi này lĩnh lương sao l vì lắc đầu không có tiền lương mạ dì lại nói ta không nghĩ công tác chỉ muốn nhàn nhạc uống trà ăn điểm tâm vì gật đầu trên thuyền không có công tác mọi người cũng là vì mộng tưởng mà ra biển muốn lúc nào uống trà ăn điểm tâm đều có thể ta bình thường cũng là không muốn đánh quét b o n g thuyền sau đó muốn ăn thịt liền ăn thịt những người khác nghe vậy đều lối cái này vô lương thuyền t r ư ở n g mắt trợt trắng liền ngươi đây còn dám tự hào nói ra không cảm thấy mất mặt sao mà gì nghĩ nghĩ lại hỏi ngươi sẽ thả mister ba bọn hắn sao bọn hắn là đồng bọn của ta vì ngược lại là không quan trọng các loại đánh ngã dầu cổ đại chúng ta tự nhiên là sẽ thả người nếu như không phải cắt lão sư nói sợ bọn họ lại trở về cho dầu cổ đại hỗ trợ ta đều không muốn mang lấy bọn hắn mỗi ngày trên thuyền còn muốn lãng phí mười lăm phần、thịt. mười lăm phần thịt tính thế nào mọi người cũng lười truy cứu tóm lại l phí não mạch kín rất thanh kỳ mạ gì rốt cục gật gật đầu nói như vậy chờ các ngươi đánh bại chúng ta b u ồ n ta liền gia nhập các ngươi bất quá mister ba có thể cùng nhau gia nhập à ta cùng hắn hợp tác rất lâu hắn trả uống rất ngon vì không có trực tiếp đáp ứng vậy thì chờ đánh ngã các dầu c ô đ à i rồi nói sau nếu như cái kêu ba là cái không sai ra hỏa để hắn gia nhập cũng có thể lần này ngược lại để chúng thuyền viên lau mắt mà nhìn vốn cho là phí ai cũng sẽ thu nhưng không nghĩ tới cũng không phải là như thế cần vì thu người cũng là muốn n h ì n người tựa như mời cự nhân đồng dạo có lẽ cũng không phải là tâm huyết dân trào mạ gì đối với cái này thật cũng không cái gì ý kiến tiếp tục uống trà ăn điểm tâm có vinh cựu kim đồng hồ về sau tàu mẹ gì liền trực tiếp hướng về phía trước nếu như không tất yếu tiếp tế hoặc là cái khác sẽ không t ù y tiện n g ừ n g thuyền ạ lạ bạ ta nội loạn lửa xém lông mày căn bản không dung dừng lại tiếp xuống hai ngày ngũ dơm đoàn huấn luyện thường ngày lại bắt đầu mạ gì nhìn thấy tất cả mọi người chuyên cần như vậy rèn luyện trong lúc nhất thời có chút hối hận nàng chỉ muốn nhàn nhã sinh hoạt công tác đều không nhiệt tình càng đừng đề cập h u ấ luyện cho nên mỗi lần cắt nhìn, nhìn thấy đưa ánh mắt rời bất quá mạ dì sợ là không biết c ắ t nội tâm cũng có chút xoắn suýt chương 73. l u phi cái k i a láo gà chống lại tới chương 73. l u phi cái k i a láo gà chống lại tới mạ dì mặc dù 16 tuổi nhưng thoạt nhìn vẫn là cái 10 tuổi h ả i tử nội tâm thì là 6-70 tuổi lao t h á i thái cái này khiến c ắ t đối mặt mạ dì lúc không cách nào hóa thân ác ma huấn luyện viên như thế có ngược đãi nhi đồng hoặc là người già hiếm nghi tốt ở những người khác đều coi là mạ dì mới 10 tuổi cho nên c ắ t không có yêu cầu mạ dì huấn luyện mọi người cũng không nói cái gì cặp chỉ có thể tạm thời đem việc này gắt lại chờ sau này mạ dì thật lên thuyền lại、nói. Các loại l chạy chạy ê ý ý. như p ả i vậy n giặc, thuyền đó gì n c ạ c g c h y không đi nơi nào tìm cắt trong lúc nhất thời xoắn suýt nhưng hắn lại không tốt nói thẳng muốn cải biến hàng tuyến cũng không thể nói đảo dùng bên trên có một cái làm cái mui tuần lộc vẫn là một cái biết ý thuật tuần lộc chúng ta đi bắt khi dự trữ lương a đang tại cắt xoắn suýt thời điểm ở sộp vội vàng bay thấp bông thuyền mọi người không xong lưu phi mọi người cái kia lao gà chống lại tới ở sộp thanh ấm lo lắng đưa tay chỉ trên cao chỉ thấy một cái chấm đen nhỏ cùng một cái đại h ắ c điểm ra hiện tại đỉnh đầu bởi vì điểm đen qua xa cắt cùng phi kẽ bùn sổ cụ không có quất đến bất quá ở sộp thân là hoa tiêu ánh mắt còn tốt cho nên sớm phát hiện đây là lao gà chống gôn lần lì ở cùng một tòa đảo đáng chết hải quân đều đang làm gì lại còn không có bắt lấy con này lão gà trống các đối hải quân tốc độ rất không hài lòng tạ si ghi muốn nói chuyện lại không biết nói cái gì hoàn toàn chính xác lúc trước g o l d e n lì ổng xuất hiện tại đông hải còn bị mũ dơm đoàn đánh bại ý l ạ i tướng đều tự mình đi nhưng chính là không có bắt được g o l d e n lì ổng không nghĩ tới g o l d e n lì ổng lại xuất hiện ở gờ giang lại nạ hơn nữa còn là hướng về phía mũ dơm đoàn tới đang tại lúc này sổ dỗ đột nhiên đem hộ tổ c ù n g cổ gạ dạ s i nắm chặt nhưng hai thanh đao tựa hồ nhận đến trái cây năng lực dẫn dắt không ngừng đang rút dậy nếu như không phải sổ dỗ lực lượng cũng đủ lớn đoán chừng lại bị cất đi Các n g ư ơ tử xen t ạ dín đân y đánh lén đột nhiên bất quá mũ rơm đoằn cũng không phải ăn chay sô dâu trực tiếp cắn đoạ đổ ỷ trì món ống di sản trị âu vòi rồng bay thẳng trên cao c ù n gôn g đần lì ổng c h ạ m kích cứng đôi cứng vậy mà thành công cản lại gôn đần lì ổng công kích ha ha ha s、so、ô dồ、so、n a i、nice, s ờ nạm bi chỉ huy lái thuyền vì cười lớn cánh tay chuyển thành trong trọng lớn đôi tai chiến gôn đần lì ổng hết sức hưng phấn kiệt ha ha ha ha mũ d â n nhóm ta thế nhưng là chờ các ngươi các loại thật khổ cả các ngươi đã tới cũng đừng nghĩ rời đi gờ răng lại nạ ta muốn báo đông hải mối thủ còn muốn đoạt lại ta sông đào gôn đần lì ổng điên cuồng cười lớn vung tay lên liền đem một tòa to lớn hòn đảo nhìn về phía tàu mẹ dị đám người thấy thế lập tức mở to hai mắt nhìn đặc biệt là tạ sĩ gỉ vị vị mạ dị cùng ý gà rèm đơn giản có thể dùng hoảng sợ để hình dung cấp bậc như vậy chiến đấu bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng giận gôn đần lì ông ngươi l u f f y ta đến l u f f y còn không có nói dọa liền bị c ặ t đánh gãy chỉ thấy c ặ t chậm rãi rút đao sau khi hít sâu một hơi cổ cự phía trên dựng dụng r a lít nha lít nhít hồ con điện thân đao cũng biến thành càng thêm đen kịt lần này cặn là hai tay cầm đao ba cuốc lôi con chạm cổ cự hướng lên, vung lên. một đạo cự đại hào quang n g ú t trời mà lên giống như là tràng kích nhưng lại giống như là sóng súng kích chỉ nghe một tiếng ầm vang không chung cái kia to lớn hòn đảo trực tiếp bị xuyên thấu sau đó đột nhiên nổ tung một đao chi uy hủy diệt một đạo ngoại trừ phí bên ngoài những người khác là hai mắt vô thần bị chấn động đến tội đ ỉ n h g o l d e n lì ổng cũng là xứng sở hắn vẫn cho là c ặ t chỉ là phụ trợ phí phi hành công c ủ a người không nghĩ tới lại còn có dạng này thực lực khủng bố cảm giác như vậy rất không ổn a vạn nhất mình bị phỉ cùng cặp liên hợp đà kích như vậy tuyệt đối ngọn cụ tỏi không hiểu gôn đần lì ổng trong lòng sinh ra t h o i ý trước đó muốn báo thù kích động tâm lý cung cấp tốc tiêu tán cắt tự nhiên nhìn ra cái này lao gà trống muốn chạy trốn nhưng nơi nào có dễ dàng như vậy l u phi gôn đần lì ổng giao cho ta cái này lao gà trống nguy hại rất lớn nếu như phi sớm chút tiêu diệt hắn không biết sẽ tạo thành bao nhiêu thảm kịch với lại ta trong âm thầm cùng gặp lao ra t ử thông tin tức nghe nói hải quân thẩm v ẫ n gôn đần lì ổng thuyền viên nói gôn đần lì ổng có nhằm vào đông hải âm mưu cho nên ta không nghĩ thả chạy hắn vậy ta vậy phi ngươi muốn đi đánh cá xấu sa mạc cắt chặn lại phi lời nói đối phó gôn đần lì ổng ta một người là đủ rồi nhưng lại ạ lạ bạ tạ tình huống nguy cấp tàu mẹ gì không thể ngừng người cũng thấy lấy đi vì vì nàng còn chưa nói hết nhưng p v i biết có ý tứ gì trải qua một đoạn thời gian ở chung vì vì dần dần thu hoạch phí tín nhiệm của bọn hắn cho nên vì vì s ấ t ruột vì tự nhiên cũng sẽ lựa chọn hỗ trợ hiện tại nếu m u ố n lưu dưới golden lee n g liên sẽ chậm trễ thời gian ạ lạ bạ tạ đoán chừng chờ không nổi cho nên golden lee n g giao cho c ặ t là biện pháp tốt nhất bởi vì chỉ có c ặ t có thể thời gian g i i phi hành lại đủ để đối phó golden lee n g chúng tiểu nhân golden lee n g giao cho cặn lao sư chúng ta tốc độ cao nhất chạy tới ạ lạ bạ vì cũng không nói nhảm khởi s ư ớ n g thuyền trưởng mệnh lệnh cắt mỉm cười không chế cánh cửa c cử ự kiếm bay đến trên cao cùng gôn đần lì ổng rằng co tàu mẹ g ì thật nhanh hướng về nơi xa đi thuyền gôn đần lì ổng cũng mắt thấy tàu mẹ g ì càng chạy càng xa tiểu tử ngươi cho rằng ngươi có thể đem ta lưu lại không khỏi quá mức tự tin đi cắt đem cổ cũ gánh tại đầu vai ta như vậy đủ rồi với lại ta một người đánh ngươi càng nhanh p h ù họ p h ù họ no mi là một viên rất không tệ trái cây chi ta quyết định để nó tái hiện biệt cả gôn đần lì ổng nghe vậy điên cuồng cười ha hả để phụ họ phụ họ no mi tái hiện biệt cả không phải liền là nói muốn giết hắn gôn đ quả nhiên người tuổi trẻ bây giờ đều quá cuồn g vọng các sát mặt lúc này cũng nghiêm túc lên đây là hắn lần thứ nhất đúng nghĩa đối mặt c ư ờ n g địch trước đó cùng gặp ký is đều đánh qua nhưng này đều không phải là chém giết g o l d e n ly ổ n là một cái rất không tệ đối thủ là c á t nghiệm chứng thực lực đối thủ tốt nhất chương bảy mươi b ố lao gà trống ngươi bây giờ là cái gì vương chương bảy mươi b ố lao gà trống ngươi bây giờ là cái gì vương tàu mẹ gì đi xa các cũng không còn k h á c h khí dẫm lên phi kiếm liền hướng g o l d e n ly ổ n đánh tới một đao lại một đao mặc dù tốc độ cực nhanh nhưng lại vô cùng có c h ứ pháp với lại thân đao còn bọc lấy hồ q u a n điện làm cho g o l d e n ly ổng không dám đón đỡ g o l d e n ly ổng thành danh đã lâu đương nhiên sẽ không bị cắt chút tiểu thủ đoạn này hủ đến phù h ò a phù h ò a no mi năng lực dưới trên không trung né tránh tốc độ cực nhanh với lại hai chân của hắn đao pháp cũng là mười phần thành thạo chạm sóng thường thường phát ra ép tới cả không được cận thân không đến hai phút đồng hồ thời gian hai người đã không biết qua bao nhiêu chiêu với lại càng đánh càng kịch liệt đồng thời còn một mặt cao tốc di động trời biển sờ tai mặt không ngừng bạo tạc bầu trời mây đen cũng thường thường bị xé nát mười phần dọn người gôn đần ly ổng dù sao tuổi giá sức yếu tăng thêm lần trước bị cưỡng ép chém dụng xong bây giờ ngoại thương còn chưa tốt toán đuổi theo c ặ t thiết tấu có chút cố hết sức bất quá hắn nhưng là truyền kỳ đại hải tặc làm sao có thể tùy tiện chị vua thế là một mực cắn răng cùng c ặ t cứng rắn thở hổn hển đến càng ngày càng lợi hại thậm chí có loại tiêu hao sinh mệnh hiểm nghi c ặ t cũng sẽ không đáng thương gôn đần lì ổng lúc này toàn lực phát huy một đao tiếp lấy một đao đều là những năm này tu luyện tinh túy hiện tại tất cả đều muốn hóa thành kinh nghiệm chiến đấu một sau một q u o n g thời gian cắt lại càng tăng thuận bùm xôi gió đáng chết sư tử gô số trí mạ kỳ gôn đần lì ổng thừa cơ sở một cái nước biển nước biển ở dưới sự khống chế của hắn lập tức biến thành một đám to lớn nước biển sư tử hướng về cắt tắp tới cắt sừng sững bất động chỉ chém ra một kiếm liền đem nước biển sư tử chém chết bất quá gôn đần lì ổng tự nhiên cũng biết một chiêu này vô dụng cho nên chỉ là dùng để làm nhiệm hộ. sư tử ngàn cốc cắt thừa cơ điên cùng chém đi l í t nha l í t nít h bao trùm lấy phiến khu vực này cắt nhất thời không cha bị không ít chạm kích chạm tại trên thân lập tức trở nên máu tươi chảy đầm địa lao gà trống ngươi cũng liền điểm ấy thủ đoạn cắt không để ý dưới chân cánh cửa cự cử kiếm đột nhiên phân chia thành tám chuôi cụ rỗ s ả n kiếm từ bốn phương tám hướng đem gôn đần ly ổng đoàn đoàn bao vây cắt thì là đứng tại trong đó một thanh trên tiểu kiếm ngón tay đối gôn đần ly ổng vẽ lên cái xiên bảy chuôi cụ rỗ s ả n kiếm lập tức đồng thời hướng gôn đần ly ổng đâm tới gôn đần ly ổng vội vàng né tránh bất quá bảy chuôi tiểu kiếm thực sự quá nhiều với lại tốc độ lại quá nhanh căn bản không tránh kịp không bao lâu gôn đần ly ổng trên thân bị vạch ra không ít vết thương thoạt nhìn hết sức chật vật gôn đần ly ổng c h ừ n g cắt một chút sau đó lựa lựa chọn sóng xung kích thành công đâm vào gôn đần lì ổng trên thân chỉ thấy gôn đần lì ổng há m ồ m của mẹ máu tươi nhưng cũng mượn cỗ này xung lực hướng càng trên cao bắn v ọ n mệnh thật cứng rắn a cắt khó chịu đ i ể môi m dẫm lên phi kiếm tiếp tục đuổi theo gôn đần lì ổng vẫn như cũ hướng lên bay hướng lên bay đoán chừng đều muốn ra tầng khí quyển sau đó c ặ t đột nhiên nhìn thấy một viên to lớn điểm đen từ trên đỉnh lện xuống đến nhìn kỹ phát hiện vậy mà lại là một hòn đảo cái này gôn đần lì ổng đoán chừng là trong lòng không chắc cho nên mới tại trên cao ẩn giấu một tay không nghĩ tới vẫn là dùng bên trên tòa đảo này so trước đó càng lớn càng nặng cắt muốn trốn tránh căn bản không có khả năng thế là hắn lại một lần nữa nổi lên trắng kích bá quốc lôi quang chạm lại một lần nữa xông phá hòn đảo kiệt ha ha ha ha đồ đần cạt ngươi trúng kế gôn đần ly ổng tiếng cười to chuyển đến chỉ thấy hắn quá tay đột nhiên nắm tay bốn phía hòn đảo đá vụn lập tức tụ lại trực tiếp đem cắt xem như bánh thịt đồng dạng kẹp ở giữa nói là hòn đảo đá vụn nhưng mỗi một khối đều so với người thể đại mười mấy lần thậm chí mấy thổ lần tăng thêm gôn đần ly ổng toàn lực điều khiển c ắ kém chút thật bị kẹp lại thành khép lại thành bánh thịt t thật đau a rất lâu không có cảm giác được đau đớm Các、cố ắ t c gắng tránh thoát một cái tay đến xoa khỏe miệng máu tươi bất quá trong mắt lại hiện lên vẻ hư h ấ n bật sổ sổ cụ hạ k ỳ bao trùm toàn thân hắn dùng sức thoáng dây ruộng trực tiếp đem kẹp lấy hắn cự thạch nổ tung lại một lần nữa xuất hiện tại g o l d e n ly ổng trước mặt bất quá nhìn thấy lại là g o l d e n ly ổng nụ cười âm hiểm không tốt c ặ t trong lòng gọ đàn một tiếng lập tức bị phô thiên cái địa nước biển bao vây lại nguyên lai、like、g o l d e n ly ổng còn ở lại chỗ này trên hòn đảo ẩn giấu nước biển thừa cơ đối c ặ t tiến hành đánh lén mà cặp không cẩn trúng chiêu theo bị nhốt ở trong nước biển trái cây năng lực cũng đã biến mất, thật nhanh rơi xuống phía dưới c h ạ h ạ h ạ đây chính là đối kháng kết quả của ta g o n d ầ n lì ông ha ha cười to tiểu tử ngươi thật sự thực lực cường đại ta kém chút đưa tại trong tay của ngươi nhưng là thành ngọc thua làm giặc cho tới bây giờ chỉ nhìn kết quả cho tới bây giờ không nhìn quá trình lần này là ngươi thua nói xong n h ấ c chân lại là sư tử senji nần y tương đạo c h ả m kích tại cái này một đoàn to lớn trong nước biển tàn phá b ờ bãi đem các thân thể sẽ thành máu me đồng địa nước biển cũng triệt để nhuộn thành màu đỏ các ngưng thờ chật vật mở to một con mắt mặc dù không sử dụng ra được năng lực nhưng trước kia thường mang theo xì、si、a t ổ n vòng tay rèn luyện cũng không phải luyện không hắn còn có thể xử suất hạ kỳ bất quá muốn xông phá nước biển phổ thông hạ kỳ không thể được chỉ thấy cặt ánh mắt m á h liệt một cỗ ba động từ mi tâm nổ tung đúng là đem quanh thân nước biển đánh sơ sát đây là hạ U sô cụ hạ kỳ người còn biết hạ U sô cụ hơn nữa còn mạnh như vậy không có khả năng tuyệt đối không khả năng một cái cho mũ dơm đoàn làm phụ táng ư ờ i làm sao lại có dạng này hạ kỳ hạ ủ sô cụ hạ kỳ đến trình độ nhất định liền sẽ đối sự vật có được vật lý tổn thương các hạ ủ sổ c ủ có thể trấn khai nước biển có thể thấy được lợi hại đến không hợp t h ó i thường rất nhanh các sông phá nước biển vây quanh dưới chân dẫm lên g ậ t tù mặc dù thoạt nhìn hết sức chật vật nhưng lại cho người ta một loại bá vương xuất thế cảm giác rơi xuống phi kiếm tựa hồ nhận đến triệu hoán lại một lần nữa bay trở về đem cặt v ữ n g và nâng g n cho nên nói ngươi không hiểu a các u n g dung mở miệng ta xưa nay không là mũ dơm đoàn phụ tá mà là bọn hắn tất cả mọi người lao sư thuyền trưởng muốn làm vua hải tặc kiếm sĩ muốn làm đệ nhất thế giới đại kiếm hảo làm lao sư nếu như không có hạ ủ sổ cụ hạ kỳ ngươi để cho ta dậy thế、nào? gôn đần ly ổng sắc mặt tâm trầm a vậy ngươi muốn làm cái gì vương cắn nghe vậy lại ha ha q u á cười ha ha ha ha n g ư ơ i vẫn là không hiểu a có được hạ ủ sổ c ủ hạ kỳ người nhất định phải làm vương sao n g ư ơ i gôn đần ly ổng có hạ ủ sổ c ủ ngươi bây giờ là cái gì vương chân gãy vương vẫn là gà chống vương lời này trực tiếp kích thích gôn đần ly ổng gôn đần ly ổng hiện tại kiên kỵ nhất nhân ra nói hắn chân gãy cùng gà chống đầu ngươi một chết gôn đần ly ổng bạo phát những cái kia sắp rơi xuống vào biển đá vụn lại một lần nữa bị thao túng tạo thành một đám tảng đá sư tử hướng về cắt điên c u ồ n g căn xé mà đến đây cũng là toàn lực dưới sư tử uy địa quyền cắt chỉ là cười lạnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa b ả y trôi tiểu kiếm ở trước mắt sắp xếp thành quỹ đạo bộ dáng trong tay cổ cụ phía trên hiện đầy hồ q u a n điện ha ha dạp c ả nồng nguyên lý là điện từ nguồn năng lượng tăng thêm điện từ quỹ đạo hôm nay liền cho người con này lão gà c h ố n g nếm thử cái gì gọi là công nghệ cao chính là chương bảy mươi lăm bờ t ô dẫn ta đi gặp các người thuyền trưởng chương bảy mươi lăm bờ pô dẫn ta đi gặp các người thuyền trưởng vê đốt một dao chạm tại cũ rổ sàn kiếm quỹ đạo trên chỗ kiếm c h ỉ thấy vô số dòng điện xì xì xì tại chuôi kiếm hội tụ hình thành một c â kịch liệt năng lượng một giây sau vọt t h ẳ n g hướng n g i kiếm sau đó hình thành siêu cao tốc chùm s á n g hướng về phía trước x é đi vain phía trước t ả n g đ á sư t ử bị t ù y tiện x é nát vain golden l y e ông bị chùm s á n g bao phủ hoàn toàn không biết quá khứ bao lâu n h ữ n g t ả n g đ á kia sư t ử sớm đã tang diện toàn bộ lạc vào trong biển chùm s á n g cũng dần dần biến mất golden l y e ông tân ả n h cũng lộ ra c h ỉ thấy golden l y e ông được phá vỡ một cái độ lớn mó tơi như là thác nước về xuống mà cặp kia dàn m a con mắt cũng giống như bình muốn mất đi tân thái ta vậy mà lại thua lại bại bởi đông hải người g o l d e n ly ổng tự lẩm bẩm cắt lại không nói một lời đem cổ cụ thu vào trước mắt bảy t r ô i cụ rổ sản kiếm có rõ ràng hòa tan dấu hiệu những này cụ rổ sản kiếm thế nhưng là chuyên môn dùng lẻ chín x ê rô đặc thù huyền thiết chế tạo độ cứng có thể so với gì họa giả mọi nổ bây giờ lại có dạng này tổn thương có thể thấy được cái này giạp cả nồng năng lượng tụ tập lớn bao nhiêu ta thua ta g o l d e n ly ổng câu nói kế tiếp rốt cuộc không kếp được thi thể chậm rãi rơi xuống phía dưới cắt dùng kẽ bủn sổ cụ cảm giác được gôn đần ly ổng sinh mệnh đã triệt để tiêu tán rốt cục nhẹ nhàng thở ra thân thể cũng là nhịn không được một cái cùng loạt trọn g kém chút cắm xuống đi đây là tiêu hao quá l ớ n chút cắt là muốn tốc chiến tốc thắng trước đó lại bên trong gôn đần lì ổng giàn kế và không thì sẽ không giàn này vẫn là cùng cường giả kinh nghiệm chiến đấu quá ít không phải đánh cái gôn đần lì ổng tại sao có thể như vậy gian nan bất quá đây cũng là cái g i a o h ấ n để cắt học được về sau không cần như vậy tự cho là đúng hắn hiện tại hoàn toàn chính xác có thể cùng hải quân đại tướng giao thủ nhưng nếu như là liều mạng đoán chừng thật rất khó chiến thắng hải quân đại tướng xem ra sau này nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được với lại thực lực còn muốn tăng lên một cũng h tuyệt chiêu may u ố n g i tăng, không phải cùng cường giả đánh nhau thật rất thịt Cắt một bên tổng kết một vật không cùng cường đánh nhau ăn bên kinh nghiệm, một bên điều khiển cụ sản kiếm đem chính mình cùng Golden Lion giả kiếm phải hỏi. điều cụ có đem rổ ấ ở trên biển tìm biển không i ế m ò n Cũng đảo. may k h bao lâu liền thấy phía trước xuất hiện một cái đảo nhỏ đảo nhỏ còn có bến cảng cùng thành trấn dù là hiện tại đã là trạm vạng tối vẫn như cũ người đến người đi nhìn bắt đầu coi như phồn vinh nhân không đúng vậy mà đã đến trạm vạng tối sao cắt lúc này mới giật mình hắn coi là cùng gôn đần l i ổng chiến đấu không có bao lâu thời gian nhưng không nghĩ tới vậy mà dùng một cái ban ngày phát hiện gôn đần lý ống lúc ước chừng là luyện công buổi sáng thời gian một mực đánh tới chạm vào tối có thể nói là giọt nước không vào hiện tại k i ị m phản ứng cũng là buộc hủ cục gọi v ậ y làm là cắt tranh thủ thời gian gia tốc bất quá vẫn là có chút thoát lực trực tiếp đưa tại trên bến tàu còn tốt lúc này trên bến tàu tựa hồ không có người nào đoán chừng đều chạy đi ăn cơm bất quá các hướng biển bên trên nhìn một chút phát hiện một chiếc quen thuộc thuyền nói là thuyền chuẩn sắc mà nói hẳn là tàu ngầm tàu ngầm bên trên còn có hình tròn khuôn mặt tươi cười đồ án nhà a đây không phải băng hải tặc hẹ ở thuyền sao không nghĩ tới ở chỗ này gặp vỡ vừa vặn ta thụ thương để lò hỗ trợ chị thương c ặ t là tuyệt không hiểu được khách mặc dù nói nguyên tắc là chờ hai năm sau h ồ n g tâm cùng m ũ dơm mới bắt đầu đồng minh nhưng là điều này nói rõ lò là một cái không sai ra hỏa tin tưởng c ặ t một cái thương binh yêu cầu chị thương hẳn là sẽ không bị cự tuyệt với lại nếu như có thể mà nói đem lò hố đi ạ lạ bạ tạ dù sao mình vừa vặn phải nghĩ biện pháp cùng p h ì bọn hắn tụ hợp liền vui vẻ như vậy quyết định nghĩ tới đây c ặ t trực tiếp lên tàu ngầm thoải mái gõ cửa không bao lâu môn liền mở ra là một cái hình thể tráng kiện trắng có thể chính là bậm pô dẫn ta đi gặp các n g ư ơ i thuyền trưởng c ặ t cười ha hả với gọi a ngươi n g ư ơ i làm ũ dâm đoàn vợ bộ trực tiếp bị hù dọa hắn nhận ra c ặ t nhưng không biết c ặ t vì sao xuất hiện tại băng hải tặc hẹ ở trên thuyền hơn nữa còn bản thân bị trọng thương hắn càng không biết c ặ t vì sao biết hắn băng hải tặc mũ d â m t h i ệ m điện đại kiếm hảo c ặ t đương g a từ tính hùng hậu giọng nam vang lên chạm phản gà lò ông trường đao quỷ khóc đi ra đi theo phía sau hai người mặc áo trắng nón xanh sủa gỉ cùng nón đen vẹn chỉnh đối với băng hải tặc hẹ ở thuyền viên cặp hiệu không nhiều với lại ngoại trừ lò cùng bậ bộ những người khác phần diễn cũng không nhiều lò đứng tại ngược lại là không có e ngại ý tứ không biết c ặ t đương ra tìm ta có chuyện gì hơn nữa còn mang theo gôn đần lì ống thi thể sư tử là bị c ặ t đương ra giết cắt lại không có trả lời mà là thẳng vào chủ đề chạm phạt g ạ hai chuyện thứ nhất cho ta chỉ thương thứ hai đưa ta đi ạ lạ bạ tạ ta, ta dạy cho người hạ kỳ hạ kỳ tựa hồ có chỗ nghe thấy trái cây cải biến vận mệnh hạ kỳ thành tựu nhân sinh hạ kỳ là cường giả tiêu chí sẽ không hạ kỳ liền tiến vào thế giới mới thế nhưng làm ư ờ i phần thua thiệt một cái không tốt liền sẽ toàn quân bị diện tốt ta đáp ứng lò cũng nghiêm túc Đối ghi xùa cùng bẻn chính bẻn một ắ t cùng m chỗ đem cặt h đem t rượu u vào y ề ngày cho. thì là nhìn o Vợ bộ bị ném trên là ném n xem thuyền Leon, một mặt khó xử. Một khó gôn đần ổng, n g lì xử. sau đó cắt điên cùng q u ố n sạch lấy bữa ăn thức ăn trên bàn mà vết thương trên người hắn cũng đã tốt bảy tám phần bản thân chỉ là ngoại thương chủ yếu vẫn là tiêu hao ngủ say một ngày cơ bản cũng không sao đương nhiên có bác sĩ chị thương tốt càng nhanh không hổ là ăn ổn tệ ổn tệ no mi người cái này đi thuật rất không tệ có cần phải tới mũ dơm đoàn làm thuyền y gì ta cho ngươi dẫn t i ế n thuyền trưởng của ta cắt thuận miệng nói xong đào người thuyền trưởng lời nói chủ yếu là không biết cọc vợ còn có thể hay không lên thuyền dù sao nội dung cốt t r u y ệ n xuất hiện biến hóa quá nhiều cho nên hiện tại đem lọ cùng một chỗ kéo xuống nước cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp cái này sao có thể đáp ứng mà Bờ bồ sủa gỉ cùng bẹn chịt nhịn không được lớn tiếng đậu đen rau muống ở chung thời gian không dài bọn hắn đại khái cũng có thể thấy rõ cắt là người như thế nào tóm lại ngươi không chủ động chọc g i ậ n hắn liền không sao xem như một người rất dễ thân cận cắt đưa ra ngươi nói là các ngươi gặp được gôn đần ly ổng trả thù sau đó ngươi một người lưu lại ngăn cản cuối cùng còn đem gôn đần ly ổng giết lọ trong giọng nói mang theo ngạc nhiên hoặc giả thuyết chân kinh mặc dù trước đó cũng nhìn qua báo chí nhưng trên cơ bản cho rằng là khuyết đại hoặc giả thuyết cho rằng mũ dơm phi s ắ c thực có thực lực nhưng những người khác thực lực chắc chắn sẽ không mạnh như vậy nhưng mà sự thật lại là cái này cắt thực lực có vẻ như không thể so với mũ dơm phi kém thật bất ngờ sao vì bọn hắn đều là ta dạy dỗ nếu như ta không đủ mạnh cái này lao sư cũng không đủ tư cách cắt các đương n h i ê nói n lọ bốn người nghe vậy nhịn không được khỏe miệng co giật xem ra đ o á n chừng toàn bộ biển cả đều đánh giá thấp mũ dơm đoàn thực lực t r á c không được đối mặt hải quân đại tướng tự mình vây bắt cũng có thể bình yên rời đi thực lực này sợ là vượt qua rất nhiều xa kỳ bù cái thì như lọ phơ làm mị nô Nghĩ t lọ đẻ lên điểm ư c lầm tấm mũ cầu còn không được tàu ngầm lập tức liền xuất phát cắt đứng tại bom thuyền bên trên nhìn một chút hòn đảo nhỏ này quay người quay trở về con giao thuyền g o n d ầ n ly ông liền táng tại trên tòa đảo này cắt cho vị này chuyển kỳ đại hải tặc dựng lên một khối biên mộ cũng coi là kỷ niệm chỉ sợ g o n d ầ n ly ông mình cũng không nghĩ tới vì tìm mũ dơm đoàn báo thủ kết quả đã chết như vậy không có tiếng t â m gì cuối cùng còn táng tại hiếm ai biết trên đảo nhỏ điểm này g o n d ầ n ly ông lại bại bởi j ô s ơ j ô s ơ mở ra đại hải tặc thời đại oanh oanh liệt liệt chết rồi g o n d ầ n ly ông đến chết cũng chỉ có c ắ t đưa tăng đã sinh g o n d ầ n ly ông gì sinh vương j ô s ơ g o n d ầ n ly ông gặp được jose tuổi già nhất định khổ cực tốt tiếp xuống ta đến dậy các ngươi hạ kỳ các ngươi nhưng ngàn vạn phải thừa nhận ở ta cái này băng hải tặc mũ dơm ác ma huấn l không cần nhanh như vậy liền chết b ợ pô xuơ ghi b è n chìn dọa đến ôm ở cùng nhau bọn hắn cảm nhận được c ặ t thật sâu ác ý lúc này hải quân bản bộ mạ di nệ phò sengo cũng nhận được một phần đặc thù báo cáo nào đó hải vực xuất hiện đại lượng rơi xuống hòn đảo với lại trên hòn đảo còn có các loại cường đại manh thú không chung tại sao có thể có hòn đảo rơi ẩ n mạ gia cả golden ly ổng sengo cù sắc mặt âm chầm xuống trước đó kỳ dự tự mình đến đông hải đều không có thể bắt lấy golden ly ổng không nghĩ tới bây giờ lại tại gờ g i n g lại nạ làm yêu con này lao gà trống làm sao không nhanh chút chết tsuzu trung tướng đầu tiên là xương sở sau đó nghĩ tới điều gì hòn đảo rơi xuống sợ không phải gôn đần lì ổng gây nên mà là gôn đần lì ổng khả năng thực đã chết chết đang ngồi tất cả giật mình sau đó cũng n h ị n không được suy tư hoàn toàn chính xác nếu như là gôn đần lì ổng muốn dùng hòn đảo tiến hành công kích hẳn là sẽ không tuyển ở mảnh này không người hải vực những cái kia hòn đảo thoạt nhìn như là mất khống chế rơi xuống mà hòn đảo mất khống chế nguyên nhân trực tiếp nhất hẳn là gôn đần lì ổng tử vong gôn đần lì ổng vậy mà chết là ai đã giết thật sự là rộng rãi áo ngoài bót ít cắt trong ngón tay nói song không có dinh dưỡng lời nói. a lạp lạp không nghĩ tới trong truyền thuyết đại hải tặc vậy mà đã chết như vậy không có tiếng tăm gì ạ kỳ gì s ờ lên trên đầu bịt mắt hắn có chút muốn ngủ h ừ đã chết tốt mặc dù không biết làm sao chết nhưng là hải tặc đều đang chết ạ kẻ đủ vẫn là trước sau như một g h é tác như cứu s e n g o cụ suy tư một chút sau đó nhìn về phía một bên đánh tấn gạp lao ra hỏa này vợ ngủ khẳng định là đoán được cái gì vương là s e n g o cụ vô án quá mắng gặp học trong lúc đó ngươi dám đi ngủ mau dậy gặp đành phải ung dung tỉnh lại sau đó chỉ là nhìn sẻng ỗ cụ một chút yên lặng xuất ra xe b ệ ấy bắt đầu ăn đem sẻng ỗ cụ tức giận đến mấy bình muốn bạo tấu tờ suzu trung tướng vội và nói gặp gôn đần lee ổng có lẽ đã chết rồi ngươi có ý nghĩ gì gặp ý nghĩ tại chỗ liền lấy ra một cái gen gen m i x ì gọi ra ngoài mốt sở mốt sở lao r a tử không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động liên hệ ta không phải là hải quân anh hùng khi ngán bây giờ nghĩ làm hải tặc chơi đ ù a yên tâm p vì trên thuyền cho ngươi lưu vị chỉ đấy cắt cười hì hì đến vui bừa tàu ngầm bên trong lọ ba người một có thể trợn mắt hốc mồm nghe cắt ngữ khí đây là tại cùng hải quân anh hùng gặp trò chuyện một cái hải tặc cùng hải quân anh hùng duy trì liên hệ cái này nói ra n g ư ờ i có thể tin nguyên soái văn phòng bên này sen gộ c u bọn hắn cũng là hai mặt nhìn nhau chỉ có ạ kẹn lù nhữ chặt l ô n g mày gặp nhịn không được b ắ n g to cắt tiểu h ữ n đản còn dám nói bậy liền để nguyên nếm thử yêu n ằ m đấm hôm nay liên hệ ngươi không phải nói chuyện t h ế m ngươi cho lão phu một câu lời chắc chắn g o l d e n ly ổng có phải hay không chết nguyên lai、like、láo ra từ biết không sai gôn đần ly ổng là chết cắt ngược lại là không có dấu diếm cái t h ê lão gà trống tìm chúng ta mũ dơm đoàn báo thủ kết quả bị ta giết. hiện tại liền tán tạo ít lít lít chết nào lao ra t ử không tin có thể tới xác nhận một chút còn thật đã chết rồi sen gộ củ tờ s u g u trung tướng cùng ba đại tướng tất cả g i ờ mình bất quá bọn hắn khiếp sợ không phải golden lee n g chết đi mà là golden lee n g chết bởi c ặ t chi thủ có lẽ bọn hắn còn đánh giá thấp ngũ dân đoàn trước đó bọn hắn mặc dù biết c ặ t có thể cùng k ỳ giáo thủ nhưng cũng không cho rằng c ặ t thật sẽ là hải quân đại tướng đối thủ thời gian chiến đấu một d à i khẳng định liền sẽ bị thua hiện tại xem ra cái này cặp khả năng thật có được đại tướng chiến lực ha ha, ha. golden lee n g như vậy một cái truyền kỳ đại hải tặc Tiểu tử người ơ Ngươi i lại tại cái tiếng biết biết lại cái tiểu hôn đàn, bồi nhiều Golden Lee Lao l đem đảo đoán đàn, một tăm hắn như không nhỏ, chừng chết khứ. khác tình Không hết hôn táng trên ông còn còn tức tử, ta trước treo. quá gì vậy có có có ra ra sao? sự một hồi n gặp ư được Ngươi ơ i kiên còn không nhẫn nữa. g rắc rối còn không biết g o l d e n ly ông một chết trước đó bị hắn dừng ở trên cao hòn đảo toàn bộ rơi xuống trên hòn đảo còn có cư dân cẳng có thật nhiều g o l d e n ly ông nghiền cứu ra được m á h thú bây giờ tạo thành bao nhiêu thương vong ngươi biết không lao gia tử cái này cũng không nên trách ta ạ còn không phải là các ngươi hải quân làm việc không hiệu suất thời gian dài như vậy không chỉ có chưa bắt được g o l d e n ly ổng ngay cả hắn cứ điểm đều một mực không thể tìm tới g o l d e n ly ổng một mực lập nhu dùng những cái tia đặc dị manh thú hủy diệt đông hải đi nếu như không phải ta sớm giết g o l d e n ly ổng đông hải chẳng phải là muốn đứng trước thai h o ạ n g ậ p đầu lao gia tử là người muốn giảng điểm đạo lý không thể bởi vì ta là hải tặc ngươi liền chuyện gì đều muốn mang ta gặp bị an ủi đến không phản bắt được s e n g o cu bọn hắn cũng có chút đỏ mặt thật sự là hải quân hiệu suất làm việc quá cảm động rõ rệt một mực giống chống thua chiêng nhằm vào golden l e o n g nhưng cuối cùng vẫn là nhân r a mũ rơm đoàn đem golden l e o n g xử lý ngươi nói hạm giới không hạm giới cắt vừa tiếp tục nói với lại hiện tại có r ả n h đến măng ta không bằng mau đem những manh thú kia xử lý ngoài ra còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn phụ họa phụ họa no mi muốn trở lại b i ể n rộng lời này để văn phòng tất cả mọi người con người co dù lại s e n gỗ c ủ cũng ý thức được hiện tại thời gian cấp bách phụ họa phụ họa no mi khẳng định sẽ theo golden l e o n g tử vong mà lại xuất hiện như vậy viên này trái cây nhất định phải bị hải quân đặt được đây chính là cấp chiến lược bảo v ậ thử nghĩ một cái nếu như hải quân có được phụ họa phụ họa no mi như vậy về sau toàn bộ b i ể n cả nơi nào đi không được cái đồ hỗn đản này liền là ỉ vào biết bay ngay cả hải quân bản bộ cũng dám tùy tiện sông nếu như ngày nào hải quân trực tiếp lợi dụng phụ họa phụ họa no mi mang theo hải quân đại bộ đội tập kích nước hoạn nổ như vậy cái đồ không chết cũng khó tránh đại bản doanh của hắn phụ họa phụ họa no mi nhấy định phải lấy được ha ha ha tiểu tử ngươi nói đúng lão phu liền không cùng ngươi nói c h u y ệ n h i ế m gặp quả quyết răng rắc cút máy gen gen nhự xi、si, sau đó giống như vô tình cảnh xẹn gỗ c u một chút cầm lấy xe bệ tiếp tục ăn chương bảy mươi bảy giờ giặc gỗng gôn đ chương bảy mươi bảy giờ d ạ c gồng gôn đần lì ống chết toàn bộ nguyên soái văn phòng yên tĩnh trở lại xe gộ cù mặt trầm như nước sắc mặt của những người khác cũng rất khó coi À kẻ nù dẫn đầu bộc phát gặp ngươi vậy mà cùng hải tặc duy trì liên hệ chuyện này chẳng lẽ không cần giải thích một chút sao gặp không có vấn đề nói lão phu cháu trai vẫn là treo giải thưởng năm trăm triệu đại hải tặc đâu ngươi muốn ta giải thích cái gì À kẻ nù m ộ t n g h ẹ n sau đó nhịn không được nghiến răng n g h i ế n lợi hoàn toàn chính xác gặp cháu trai là đại hải tặc như vậy hắn cùng hải tặc giữ liên lạc ngược lại là chuyện nhỏ thế nhưng là ạ kẻ nù ghét á c như cự đối loại sự tình này không nếu như không phải đánh không lại gạp đoan chừng đã sớm độc thủ sengo c u lập tức nói t ố t gạp sự t ì n h trước để qua một bên chính như cái này c à n nói chúng ta bây giờ phải nhanh xử lý rơi xuống hòn đảo sự t ì n h những manh thú kia phải nhanh một chút thanh trừ golden lee ổng n g h i ê n cứu hạng mục cũng muốn thanh tra có thể sử dụng liền đưa đến vệ gạp pù nơi đó đi càng quan trọng hơn một sự kiện liền là tranh thủ thời gian tìm tới phụ họa phụ họa no mi lần này ạ kẽ nụ ngậm miệng đối với tìm tới phụ h ọ phụ h ọ no mi chuyện này ạ kẽ nụ cũng là mười phần xem trọng nếu như có được dạng này cấp chiến lược trái cây như vậy hải quân hành động lực sẽ tăng cường mà không phải mỗi lần xuất hiện đột phá t sự kiện đều muốn dựa vào kỳ sứ con này cá ước mới tờ suzu trung tướng nói ta lập tức an bài dưới mặt đất nhân viên bắt tay vào làm tìm kiếm đồng thời yêu cầu hải quân các bộ nếu như thu hoạch trái ác quỷ nhất định phải lập tức báo cáo sengo cú ngơi thông c h i chính phủ thế giới bên kia để bọn hắn phái ra chính phủ nhân viên sengo cú gật gật đầu vì phụ h ạ phụ h ạ nomi nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào còn có cần phái người đi đem gôn lần lì ổng thi thể mang về ta đi. À, ít cung ạ kỳ gì lập tức gật đầu đã có người nguyện ý làm việc như vậy hai người bọn họ liền có thể tận khả năng ngò cá sen gỗ cụ thấy thế mười p h ầ n bất đắc dĩ cuối cùng vẫn đáp ứng nguyên bản chỉ cần phái cái thiếu tướng hoặc là trung tướng đi là được bất quá để ạ kệ nù đi một chuyến c ũ n g tốt gần nhất gờ răng lại nạ nửa đoạn trước những cái kia người mới hải tặc càng thêm săn quyết liền để đại tướng đi c h ấ n nhiếp một phiên tốt nhất đem một chút á c phần tử toàn bộ tiêu diện t ạ kẹ khoe nụ được nhiệm vụ, miệng nổi lên cười lạnh. Các phi, đoàn, ta được vụ, bất quá c à n không cho là mình sẽ cảm bạo thế là cũng không thèm để ý hắn cảnh một chút muốn nói lại thôi lo bọn hắn không có bất kỳ cái gì giải thích lần nữa cầm lấy z e n z e n như xì gọi ra ngoài z e n z e n như xì bên kia rất nhanh nghe mốt sờ mốt sờ cắt có chuyện gì gấp chân ổ n giọng nam chuyển đến a i ờ dạ gồng ngươi có biết hay không g o l d e n ly ổng chết rồi bị ta giết cắt ung dung m ở miệng ngươi giết g o l d e n ly ổng t r á c không được hải quân phương diện đột nhiên có chút hỗn loạn nghe nói là hòn đảo từ không trung rơi xuống ta còn đoán là gôn đần ly ổng đánh lén chỗ nào đâu không nghĩ tới gôn đần ly ổng bị ngươi giết dơ dạ gồng ngươi hẳn là chú ý trọng điểm g o n d ầ n li ẩu một chết phụ họa phụ họa no mi liền sẽ lại xuất hiện trên biển cả ngươi có ta đưa ra đ à của ngươi ngươi biết ta ý tứ sao đúng a phụ họa phụ họa no mi giờ dạ gồng thanh âm đều kích động hắn đại khái là khó được thất thố như vậy bất quá hắn không kích động không được bởi vì phụ họa phụ họa no mi đối với quân cách mạng ý nghĩa quá mức trọng đại nếu như bọn hắn có phụ họa phụ họa no mi năng lực giả trực tiếp đem căn cứ thiết lập tại trên cao căn bản cũng không cần lo lắng bị chính phủ thế giới cùng hải quân phát hiện dạng này có thể cam đoan tuyệt đối an toàn với lại một khi cái nào đó quốc gia cách mạng bộc phát bọn hắn cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến trợ rút về phần vật liệu vận chuyển trợ rút càng lớn đơn giản liền là siêu việt chiến lược cấp bậc trái cây tin tức này quá nặng quá ta sẽ phát động toàn viên đi tìm phụ họa phụ họa no mi đúng các ngươi bây giờ ở nơi nào chúng ta à ta bởi vì đơn độc lưu lại cùng g o l d e n l i e n g trump giết cùng phi bọn hắn phân tán bất quá hẹn gặp tại ạ lạ bạ tạ t ụ hợp hiện tại ạ lạ bạ tạ đang tại phản loạn chúng ta đi đánh cá sấu sa mạc á c ngươi muốn đi ạ lạ bạ tạ vừa vặn bởi vì bên kia phản loạn c h ú nếu g ta cho bổ quá khứ. như ạ sợ vẫn là đuổi theo dâu đen tới lời nói như vậy ba huynh đệ hẳn là sẽ trùng phùng cái này đối với phỉ tới nói cũng là tin tức tốt về phần cuộc chiến thượng đỉnh có thể bộc phát hay không bộc phát về sau sẽ có biến hóa như thế nào các hiện tại không cách nào suy đoán hắn duy nhất có thể lấy làm liền là phòng ngừa chú đáo đang phát sinh sự kiện lớn trước đó đem đồng bạn thực lực tăng lên c á t đương gia ngươi cùng hải quân anh hùng gặp quân cách mạng thủ l ĩ n h giờ dạ gồng đều biết lo nhịn không được hỏi ân là có chút quan hệ chuyện này mời các ngươi giữ bí mật dù sao bị quá nhiều người biết không tốt nếu như các ngươi tiết lộ ta thế nhưng là sẽ không khắc khí các cười ha hả nói xong trong câu nói lại mang theo uy hiếp vợ bồ sủa gỉ cùng bẹn chịn lần nữa dọa đến ôm ở cùng nhau bọn hắn cảm thấy cắt rất không nói đạo lý nếu là như vậy chuyện bí mật vì sao muốn ở ngay trước mặt bọn họ trò chuyện kỳ thật cắt là cố ý hắn cùng gặp g dơ dạ gồng giữ liên lạc loại sự t ì n h này không phải bao lớn bí mật bị người ta biết cũng không có gì bất quá cố ý bị lo bọn hắn biết tương lai có thể lấy cớ bọn hắn biết quá nhiều đem băng hải tặc hẹ ợt giam xuống tới mũ rơm đoàn chẳng phải nhiều một chi chữa bệnh đội sao ý nghĩ này quá thiên tài có hay không ỉ tại không cách nào xác định có bất tợ phải trăng lên facebook đem lò cầm xuống là c ặ t nghĩ tới biện pháp các loại dẫn tới l u phí trước mặt lưu phí sẽ nghĩ biện pháp đem lò bỏ vào trong túi dù sao lò ra hỏa này không sai lưu phí hẳn là sẽ có hào cảm tốt chúng ta tiếp tục học tập hạ kỳ ạ lạ bạ tạ không xa các ngươi học tập thời gian k h o a không nhiều ngay tại băng hải tặc hẹ ợt chạy tới ạ lạ bạ tạ vài ngày sau một c h i hải quân hạm đội xuất hiện ở golden lee n g chỗ táng trên đào nhỏ đem golden lee n g thi thể đào lên quân hạ m bên trên ạ kẽ đủ đối với golden lee n g thi thể không có bất kỳ cái gì hứng thú hắn p h ả i người tìm hiểu c á t hướng đi biết được cắt tại băng hải tặc hẹ ở trên thuyền ẩn hiện mà băng hải tặc hẹ ở trước đây không lâu mua ạ lạ bạ tạ vĩnh cựu kim đồng hồ ạ lạ bạ tạ sao mũ dơm đoàn hẳn là sẽ ở nơi đó cùng cắt tụ hợp ta vừa vặn mang theo hạm đội quá khứ lần này nhất định có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn gặp chờ ta giết mũ dơm phi ngươi cũng chớ có trách ta a ạ kẻ đủ thanh niên mang theo nghiêm nghị sắc ý phản phất mũ dơm đoàn hẳn phải chết không nghi ngờ chương bảy mươi tám lo ngươi cũng muốn đánh x á ký bù cải a chương bảy mươi tám lo ngươi cũng muốn đánh x á ký bù băng hải tắc hẹ ợt rốt cục đạt tới ạ lạ bạ tạ bến cảng thành thị nạ nổ h ạ nạ từ bến cảng nhìn về phía đất liền một mảng lớn cắt vàng để cho lòng người không thế nào thoải mái dễ chịu với lại trời nắng trang trang thiêu nướng đại địa mặt đất thậm chí đang bốc khói còn không có đổ bộ liền không nhịn được chạy mồ hôi Bờ bộ càng là một mặt tuyệt vọng bản thân hắn là mi trái bệ không sợ lạnh lại phi thường sợ nóng bây giờ thấy ạ lạ bạ tạ là cái dạng này vợ càng là không có bất kỳ cái gì đổ bộ dục vọng cũng may lọ cũng không có cứng cầu để vợ phụ trách nhìn thuyền những người khác tự do hoạt động mà chính hắn thì là đi theo cạn không biết là cái mục đích gì. hai người đi vào nội thành c á t thuận tiện mua một đỉnh mũ cháy nắng mà lò cũng đã nóng đến thời bỏ điểm lầm tấm mũ lo ngươi có phải hay không có chuyện muốn đơn độc cùng ta nói c á t thuận miệng hỏi c á t đơn gia các n g ư ơ i thật muốn đánh saki bù cải saki bù cái thế nhưng là chính phủ thế giới cùng hải quân thừa nhận hợp pháp hải tặc các n g ư ơ i nếu quả như thật đ ộ n g thủ không sợ lọt vào hải quân cường lực đả kích sao lò thanh em bên trong mang theo một tia không tin h á n thân là hải tặc mặc dù cũng có chút coi trời bằng vùng cũng nhận biết không ít người cùng hung k h ắ nhưng ai cũng không dám tùy tiện nói muốn đối phó saki bù cải có g i a hỏa càng là nghe thấy đến saki b u cải tên tuổi liền dọa đến j u n lệ bẫy ô cả saki b u cải không riêng gì bảy cái cường đại hải tặc đơn giản như vậy bọn hắn phía sau là hải quân là chính phủ thế giới liền chỉ là những nguyên nhân này dù là tứ hoàng muốn đánh saki b u cải đều không phải là như vậy tùy tâm sử dụng nhưng là bây giờ một cái mới ra đợi băng hải tặc vậy mà nói muốn đi đánh saki b u cải mặc dù bọn hắn xông ra qua huy danh hiến hách nhưng vẫn là làm cho người ta có chút không tin cắt nhìn lo một chút cười nói lo ngươi sợ là quên chúng ta ngay cả hải quân đại tướng đều đánh càng không nói đến chỉ là saki bù cải còn giống như thật sự là dạng này m ũ rơm đoàn liền là một đám không sợ trời không sợ đất tiên đ i ê n các tiếp tục nói lo thực lực hạn chế tưởng tượng của n g ư ơ i a chúng ta đánh s a ký bù cải chỉ là bởi vì chúng ta muốn đánh nhưng chúng ta cũng không phải là tiên đ i ê n tương phản chúng ta một mực rất tỉnh táo chúng ta biết đánh s a ký bù cải hậu quả nhưng mà chúng ta không ý kỵ tí nào ngươi biết tại sao không bởi vì các ngươi rất mạnh lo trầm giọng trả lời đây là hắn không thể không thừa nhận sự thật mũ dơm đoàn rất mạnh mạnh đến cho dù là hải quân đại tướng tới cũng không sợ cho nên bọn hắn muốn đánh saki bù cải liền đi đánh căn bản không cố kỵ chút nào đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt ha ha xem ra lò ngươi đã hiểu c ả ánh mắt sâu thẳm bắt đầu không sai chính là bởi vì chúng ta mũ dơm đoàn đủ c ư ờ n g đại mạnh được yếu thua là biển cả t h i ế tắc t cho dù là hải quân cùng chính phủ thế giới cũng nhất định phải tuân thủ rất nhiều người sợ hai chính phủ thế giới sợ hai hải quân sợ hai saki bù cải sợ hai tư hoàng sợ hai hải tặc cuối cùng là cũng không có đủ thực lực thôi lò nhìn thật sâu cắt một chút trong lòng đối mũ dơm đoàn đánh giá lại lên cái bậc thang quả nhiên cương đại người liền là không đồng dạng a lúc này cắt lại thấp giọng nói với lại lò chính mình không phải cũng muốn đánh sạch kỳ bù cái sao thì như đọ p h ở l ạ m m bị n ộ lò trực tiếp giật này mình nắm chặt quỷ khóc thấp giọng q u á t hỏi làm sao ngươi biết cắt lại đột nhiên ngữ trọng tâm trường nói ta làm sao mà biết được ngươi không cần quản ta cũng sẽ không đối với người khác lắm miệng nói cái gì bất quá lò và ngươi băng hải tặc hẹ ở thực lực muốn đối phó đọ phợ lạng bị n ộ căn bản không có khả năng thậm chí còn có thể d ự n vào bờ bộ tính mạng của bọn hắn cho nên không nên g ấ p áp tối thiểu nhất cũng muốn chờ ngươi học xong hạ kỳ lại nói lò nghe vậy ngẩn ngơ cuối cùng trịnh trọng gật đầu hắn biết do thực lực của mình tại cũng không có đủ nắm chắc trước đó hắn sẽ không đối đỏ p h ờ làm mì ngộ độc thủ với lại chính như c ắ p nói tuy tiện động thủ còn biết dựng tiến mở b ổ tính mạng của bọn hắn hắn mặc dù vội vã báo t h ủ nhưng đồng bạn đối với hắn trọng yếu giống vậy hắn có thể hy sinh chính mình lại không thể mất đi đồng bạn c ặ t nhìn thấy lò gật đầu đáp ứng lập tức lại lộ ra tiểu dung chỉ cần lò còn không có học được hạ kỳ như vậy thì sẽ tạm thời đi theo ngũ dơm đoàn chữa bệnh đội các ngươi hồng tâm hải tặc khốn đ ư ơ định hai người vào thành đi dạo một vòng bất quá lúc này trong thành tựa hồ có chút loạn giống như hải quân có chút nhiều cắt đem vành nón hạ thấp xuống ép hắn không phải sợ ai mà là không muốn bị quá sớm phát hiện hiện tại mũ dơm đoàn đang tại cho vị vị hỗ trợ nếu như lại bị hải quân để mắt tới có lẽ sẽ không duyên cơ sinh ra không ít phiến thức bất quá trong thành dạo qua một vòng về sau cắt liền không nhịn được vào đầu hắn không tốt nghe ngóng mũ dơm buồn ngủ tin tức hiện tại nạ nổ hạ nạ nội thành hải quân quá nhiều hơn nữa còn có bạ rộ quẹ bất bịu li ô tạ n cùng với thủ hạ bọn hắn đối mũ dơm đoàn nhất định ôm lấy rất lớn cảnh giác đi ngươi một khi nghe n ó n g liền sẽ rất dễ dàng gây nên chú ý, lần này phiền sớm biết nghĩ biện pháp làm sinh mệnh giấy như thế tìm mọi người sẽ dễ dàng hơn chút bất quá nơi này hải quân làm sao nhiều như vậy chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ta không biết sự tình cắt nói thầm lấy chuẩn bị mang theo lọ tìm nhà nhà hàng ăn cơm nhà hàng cũng là thu hoạch tình báo địa điểm tốt hiện tại không biết mũ rơm khốn là còn chưa tới vẫn là đã rời khỏi nơi này kẻ ẹ bùn sô cụ hạ kỳ d ư ớ i không có phát hiện người quen chỉ có thể nghĩ biện pháp mịt m ở hỏi thăm một chút chỉ bất quá cắt lúc này đột nhiên nhìn thấy một cái hất lên áo chọn người lập tức lộ ra tiêu dung hắn đi ra phía trước trực tiếp vô vỗ người này bà vai thấp giọng nói sơ bác ngươi tốt ta k h ô người nghĩ tới ở chỗ này gặp chỗ tới ở đ ợ c n g ư Người áo choàng xứng sở vội vàng quay đầu nhìn về phía c ạ t cắt cũng thấy rõ người áo choàng khuôn mặt cái kia dấu ở áo choàng dưới tóc vàng cùng vết sẹo còn có trầm ổn cương nghị thần sắc chính là quân cách mạng tổng tham mưu trưởng v ì cùng hạ sở kết bái huynh đệ s ạ p bộ s ạ p bộ hiển nhiên cũng nhận ra c ạ t theo bản năng lộ ra tiểu dung bất quá hắn lập tức thấp giọng nói nơi này không phải chỗ nói chuyện chúng ta đi nói xong ngay tại đằng trước dẫn đường các cùng lọ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hướng về phía trước lại bị mở tránh né lấy hải quân cùng một chút nhân vật khả nghi ánh mắt thành công đi theo x ạ bộ chui vào một cái trong ngõ hẻm s ạ p tổ s ố c lên áo choàng lộ ra cái kia một đầu tóc vàng mắt trái phụ cận vết sẹo cũng là đặc biệt rõ ràng chỉ thấy hắn mang lên trên cao mũ dạ n g cũng đối cặt cười nói ngươi tốt ta là quân cách mạng s ạ p tổ. chuyện của ngươi ta đã nghe thủ lĩnh nói qua cả tiên sinh vì những năm này cực khổ n g ư ơ i phi tâm c á c không thèm để ý k h o á t k h o á t tay đối ta không cần rằng những này nghi thức xạ dao ta sẽ chỉ bảo phi chỉ là bởi vì tên kia c u ố người n rất ha ha ha đúng không vì lúc nhỏ chính là như vậy có người ạ sơ liền là bị hắn quấn lấy không được lại lại không thể làm gì thật là khiến người ta không có biện pháp ra hỏa nhắc lên phi s ạ p tổ hiển nhiên thật cao hứng xem ra trí nhớ của hắn tất cả đều trở vào trường 79. c h í thức thời tranh thủ thời gian thúc thủ chịu c h ó i t r ư ờ n g 79, c h í thức thời tranh thủ thời gian thúc thủ chịu c h ó i đây là băng hải tặc hẹ ở t u y ể n trường trạm phạt gà lo lại trước là một người đáng giá tín nhiệm cắt giới thiệu một câu sau đó đi thẳng vào vấn đề ta bởi vì cùng gôn đần lì ô n g chiến đấu hiện tại cùng đồng bạn thất lạc ta không biết bọn hắn có hay không tới qua nạ n ổ hạn nạ với lại hiện tại nơi này giống như mình có chút hỗn loạn xạp t ngươi biết tình huống như thế nào sao m gật gật、so、vì bọn t hắn môi h g nói l tựa hồ đã tới qua nơi này với lại ta còn nghe nói hạ sở cũng đến cái thành phố này bọn hắn giống như bình thản một cái hải quân đại tá phát sinh xung đột đem cái kia đại tá đánh mất xịu về sau liền rời đi nơi này hải quân rối loạn cũng một là bởi vì như thế nói đến hạ sở lúc sao bộ thân xác kích động là thế nào cũng không che giấu được nhiều năm như vậy không thấy hơn nữa còn bởi vì mất trí nhớ mà quên đi huynh đ ệ xạ bộ là cỡ nào không kịp chờ đợi muốn gặp được l u phi cùng hạ sở cắt ngược lại là xứ sở cái này nội dung cốt truyện tựa hồ có chút quen thai a nguyên tắc bên trong l u phi cùng hạ sở đúng là cái thành phố này gặp nhau đuổi bắt l u phi hải quân đại ta thì là sở mổ kẻ cái kia sở mổ kệ ản sẽ không phải vẫn là đuổi tới đi rõ rệt không phải là đối thủ vẫn còn l i ề u mạng như thế nếu thật là sở mổ kẻ bị đánh mất xịu cũng là đáng lời nếu là như vậy ta biết mũ dơm đoàn muốn đi đâu cắt một bộ trí tuệ vững vàng thân sắc bọn hắn hắn h s ạ p cố lại đột n h i ê nói n không đúng à phản loạn quân bây giờ tại sát vách cả tổ ỉ tập kết chuẩn bị hướng thủ đô ạ lù bạn nạ phát động tiến công nếu như muốn ngăn cản phản loạn cũng hẳn là đi sát vách thành thị mới đúng Ngậy, là thế này phải không cắt lập tức có chút rồi dám phản loạn quân đúng là sát vách thành thị nhưng mấu chốt là vì bọn hắn đoán chừng không biết ta với lại tại vì v ì trong ấn tượng phản loạn quân hẳn là tại dù bà mới đúng chỉ bất quá hiện tại nội dung cốt t r u y ệ n cùng nguyên tắc khác biệt cho nên thật không dễ phán đoán ai không có sinh mệnh giấy liền là phiền phức t đang tại lúc này lò trên người gen gen xì ba l ạ p ba l ạ p văng lên lò lập tức kết nối mốt sở mốt sở thuyền trưởng không xong hải quân hải quân đại tướng hạ kệ nủ tới Bờ pồ thanh n m bên trong mang theo h o à n g sợ cùng vội vàng cái gì hạ kệ nủ làm sao lại tới đây lò cũng là nhịn không được biến sắc cắt dứt khoát đoạt lấy gen gen xì hô to Bờ pồ ngươi bây giờ lập tức hướng hạ lạ bạ tạ sông lớn mở ra nhớ kỹ muốn lặn xuống nước không nên bị hạ kệ nủ đội kịp chúng ta tụ hợp địa điểm tại sông lớn cửa sông bờ tây hẹ dù mạ tốt cặn lão sư vợ được mệnh lệnh l ậ p tức cúc gen gen nhự x cắt vội và、nói. ta hoài nghi ạ k ẹ đ ù mục đích là ta nơi này đã không thể lưu lại sắp vách cả tổ ý cách nơi này quá gần cũng không phải nơi đến tốt đẹp bây giờ chỉ có thể tin tưởng mũ dơm đoàn thật đi dù ba chúng ta từ ẹ dù m mà đổ bộ sau đó chạy tới dù ba thực sự không có gặp được liền trực tiếp chạy tới thủ đô ạ lù ba nạ đối với các t a n bài s ạ bộ cùng lò ngược lại là không có ý kiến s ạ bộ là muốn mau mau nhìn thấy phì cùng ạ sơ cùng cắt đồng hành là khẳng định về phần lò hắn là sợ ạ kẻ đủ cảm thấy đi theo cắt càng an toàn dù sao hắn biết cắt nhất định có thể cùng hải quân đại tướng đánh ý kiến đạt thanh nhất trí ba người lập tức vùng ra nhà tử chạy trốn c h ỉ bất quá vừa chạy ra hẻm liền bị một chút lỗ nhọn hải quân phát hiện mau nhìn băng hải tặc mũ dơm tiểm h điện đại kiếm hào cặp ở chỗ này không cần thả chạy bọn hắn còn có băng hải tặc hẹ ở thuyền trường trạm phàng g lò cũng là cùng hung cực các hải tặc chính nghĩa hải quân hành động tiêu d i ệ t bọn hắn nhanh nhanh thông chi sơ mô kệ đại tá c ắ t có chút thảo não không nghĩ tới sẽ xui xẻo như vậy bọn hắn mặc dù không sợ những tiểu lâu lan à y hải binh nhưng hạ kẽ nụ rất nhanh liền đến căn bản trì hoãn không được cho nên chỉ có thể lựa chọn chạy mau chỉ bất quá tại trong mắt người khác. bọn hắn là bị một đám tiểu lâu la hải binh đuổi đến chật vật chạy trốn thật sự là có chút mất thể diện cũng may ba người đều không phải là quá để ý chỉ cần người không có việc gì là được lúc này n ã n ổ hạ n ã bến tàu không xa ả kẻ nụ n g ầ m một cây xì gà khoanh tay tư thế hạ kỳ đứng ở đầu thuyền nhìn xem băng hải tặc hẹ ở tàu ngầm tiềm nhập b i ể n s ự xa cả dù kỳ đại tướng phát hiện băng hải tặc hẹ ở thuyền phải chăng chặn đánh chìm một tên binh lính xin chỉ thị thuyền đều chui lấy biển ngươi làm sao đánh chìm ả kẻ nụ mặt đen lại nói mệnh lệnh các quân hạm tại bờ biện phụ cận tìm kiếm cái kia chiếc tàu ngầm nhất định phải ngoi đầu lên cờ bờ đến lúc cho ta đem tàu ngầm đánh chìm là sa cà dù kỳ đại tướng binh sĩ được mệnh lệnh mấy chiếc quân hạm lập tức đem bờ biển bao vây lại vừa vặn lúc này c á t ba người xuất hiện ở bờ biển phụ cận thật vừa đúng lúc liền bị quân hạm bên trên binh sĩ phát hiện ạ kẽ nù cũng nhìn thấy cắt lập tức lộ ra giữ tợn sát khí cắt cùng ạ kẽ nù nhìn một cái vừa ý lập tức cười ha h a ha ha h a hôm nay thật đúng là không may mắn a lại còn có thể gặp được hải quân đại tướng ạ kẽ nù hạ kỳ nghiêm nghị quát cắt thức thời tranh thủ thời gian thúc thủ, thủ ngươi liền chết、chắc. c ạ kệ nủ thanh em vừa dứt mấy chiếc quân hạm liền toái toái toái phát xạ đạ tháo không chút nào quản cắt ba người sau lưng còn có nhà dân nhân gia hải quân đều mặc kệ cắt bọn hắn càng không thời gian đi lo lắng dùm vậy chỉ huy lò đột nhiên đưa tay so sánh vẽ phản phất có cái gì lực lượng bao phủ phụ cận không gian sau đó đưa tay luôn luôn quân hạm dựng thẳng nó giữa động tác muốn nhiều đẹp trai liền nhiều đẹp trai đạn pháo lập tức ngừng lại còn hướng về phương hướng ngược bay trở về lập tức để đám hải quân luôn cuốn tay chân cũng may quân h ạ m bên trên binh sĩ thực lực không tệ đem đạn pháo nhao n h a u đánh r ấ t đến trong biển cắt dùng kẽ b ù n sổ cụ quét một cái phát hiện đã không có tàu ngấm thân ảnh lập tức yên lòng thế là lập tức đem cửa tấm cự cử kiếm chia ra thành tám trôi cụ rỗ s ả n kiếm ba người riêng phần mình dẫm lên một thanh cụ rỗ s ả n kiếm hướng không trung bay đi cái khác cụ rỗ sàn kiếm tại ba người quanh thân che chở bãi bay ạ kẽ đủ đại tướng cắt lễ phép đôi qu Giải u s lúc này nủ dơ hai t đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến phong thanh chỉ thấy một người mặc hải quân chế phục gia hỏa hóa thành một loại nào đó loài chim móng vuốt cực tốc chụp vào s ạ p bộ s ạ p bộ từ phía sau lưng rút ra ống nước đem vuốt chim mở ra tay phải hiện lên dở dạ gồng dưa hình dạng chụp vào đối phương bởi vì s ạ p bộ động tác vừa nhanh vừa độc đối phương cũng đối s ạ p bộ khinh thị lập tức trực tiếp trúng chiêu bị s ạ p bộ bắt lấy mắt cá chân xương cốt trực tiếp bị bốc gãy không đợi tên này hải quân kêu thảm xạp bộ lại là ống nước nhất chuyển đem người đánh về phía quân hạng phương hướng các đem sạn được c tết trở vào bao nhưng lại đem cổ cụ rút ra chỉ thấy cổ trên thân kiếm hồ quang điện dày đặc một cỗ mánh liệt kiếm khí ẩn tật trong thân đao phát ra ạ kẻ đủ sắc mặt vô cùng khó coi trực tiếp từ quân hạng b o g thuyền sông về trên cao đang tại lúc này c ặ t một đao bổ xuống nước biển lôi con chạm màu đen hồ quang điện chạm kích mấy bình muốn xé nát toàn bộ mặt biển cái kia lít nha lít nhít lóe ra hồ quang điện cũng lệnh đám hải quân kinh hồn tán đảm nhưng mà ạ kẻ đủ căn bản vốn không sợ kiên trì một quyền đoạt lấy ta ngược lại muốn xem xem thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu nhưng gặp va chạm trung tâm không ngừng rung động màu đen lôi đình phá phất toàn bộ hư không đều muốn vỡ ra đ ư ờ dạng nước biển bị s u n g kích đ ợ t không ngừng lập quái vậy mà trực tiếp tạo thành một cái to lớn vòng xoáy đem phụ cận quân hạm cho quấn vào đám hải quân đoán chừng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này tận thế chẳng diện từng cái trong mắt đều rơi ra đứng tại cụ rỗ sản trên thân kiếm lọ cũng là con người co giúp nhanh lọ thật là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới cấp cường giả chiến đấu lúc này cũng là lần đầu tiên cảm thấy mình nhỏ bé tại chiến đấu như vậy trước mặt hắn cảm thấy mình tư cách quan chiến đều không có hắn vậy mà có thể cùng đại tướng đánh tới trình độ này mặc dù các cùng hạ kệ nụ chỉ đối một chiều nhưng bằng vào một chiêu này liền có thể biết hai người cường đại người khác căn bản cũng không phải là một cấp bậc được không sapo cũng là kinh ngạc nhìn về phía c ạ t hắn đ ố i c ạ t không hiểu nhiều trên cơ bản là nghe giờ dạ gồng nói rõ sau đó nhìn chút báo chí hắn cũng biết c ặ t cùng kỳ d i đánh qua với lại cuối cùng toàn thân trở ra nhưng là hiện tại tận mắt chứng kiến c ặ t cùng hạ kệ nụ chiến đấu mới phát hiện c ặ t cũng không có đơn giản như vậy đều tại nói mũ dơm đoàn thuyền trưởng phi có đại tướng chiến lược nhưng đoán chừng rất ít người biết c ặ t thực lực chân chính một thuyền s o n g đại tướng chiến lược mũ dơm đoàn nếu như tiến vào thế giới mới không ra ngũ hoàng liền không có thiên lý ạ kẻ đủ dấp lên gập tủ về tới b o n g thuyền sắc mặt â m trầm nhìn xem cắt ba người càng bay càng cao gập tủ chỉ có thể ngắn ngủi chạy không cũng không thể bay qua xa cho nên muốn đuổi kịp cắt ba người là không thể nào chính là bởi vì dạng này ạ kẻ đủ sắc mặt mới có thể khó coi như vậy hắn phát hiện mình xem thường cái này cắt xem ra lần trước kỳ d s cũng không có màu cá mà là mũ dơm đoàn thuyền trưởng phì cùng cái này cắt thực lực s á c thực không tầm thường kỳ có lẽ còn ăn phải cái lô vốn chỉ là sĩ diện không dám hướng xẻn gỗ cù báo tai nạn lao động ạ kẻ đủ như kỳ tích lần thứ nhất hiệu kỳ s thật không dễ dàng xạ dù kỳ đại tướng nếu như thuộc hạ suy đoán không sai cái hướng kia hẳn là é dù mạ thành chúng ta truy không truy trước đó binh sĩ lần nữa xin chỉ thị truy nhất định phải truy cái này c á t quá nguy hiểm băng hải tặc mũ r ơ m tiềm ẩn uy hiếp cũng quá lớn nhất định phải đối bọn hắn tiến hành chính nghĩa chế t ả i thông tri phụ cận tri bộ hải quân cần phải đem ạ lạ bạ tạ duyên hải phong tỏa tuyệt đối không thể để cho băng hải tặc mũ r ơ m chạy là xa c ả dù kỳ đại tướng thổ binh tiếp mệnh lệnh l ầ n nữa công việc lưu đủ lên ạ kẽ đủ thì là chằm chằm vào cắt ba người đã biến mất phương hướng sắc khí trên người vẫn tại ấp ủ đang tại cao tốc phi hành cụ rổ sạn trên thân kiếm các ba người đều nhẹ nhàng thở ra s ạ bồ tan t h ắ n nói không nghĩ tới c á t tiên sinh tuổi còn trẻ liền có thực lực như vậy thật là khiến người kính nghệ cắt k h o á t k h o á t tay gọi cặt là được với lại nếu như ngươi vì thực lực của ta cảm thấy giật mình như vậy chờ nhìn thấy phi ngươi liền sẽ thật dọa kêu to một tiếng tên kia hiện tại thế nhưng là so ngươi mạnh hơn nhiều lắm ha ha ta biết vì tên kia cùng h ạ kẹt golden lì ông ký chiến đấu ta đều giải hắn hiện tại hoàn toàn chính xác rất mạnh mẽ bất quá hắn hiện tại còn không phải gặp lao ra từ đối thủ chính là ha ha, -ha, -ha. nghe được cắt nói dỡn xạ vô lại là có chút thất thần phản phất nhớ tới lúc nhỏ ba huynh đệ bị gặp cùng l o ạ n thời gian khi đó thật sự là vô ưu vô lựa đâu một bên lò ô m thật chặt quý khóc châm giọng hỏi cắt đưng ra lấy phán đoán của ngươi ta muốn rèn luyện cỡ nào tài năng đạt tới ngươi vừa rồi một đào kia trình độ cắt sướng sở thật đúng là tự hỏi sau đó đạt được một cái đáp án chuẩn xác hai năm ngươi toàn lực rèn luyện hai năm đoán chừng liền không sai bị lắm hai năm sao lò lâm vào mình suy tư bên trong cuối cùng thần sắc trở nên kiên nghị hai năm liền hai năm hai năm mà thôi hắn nhiều năm như vậy cũng chờ đến đây đợi thêm hai năm vấn đề không lớn với lại thừa dịp hai năm này mình cùng đồng bạn thực lực đều có thể tăng trưởng đến lúc đó chưa chắc không thể cùng đỏ phở l à m mì ngộ liều mạng các đại khái hiểu lò đang suy nghĩ gì thật cũng không đ h ậ p phá v ề phần thời gian này là thế nào suy tính ra cái kia tự nhiên chính là dựa theo nguyên tắc nguyên tắc bên trong lò đồng dạng đã trải qua hai năm trưởng thành cuối cùng cũng có được có thể cùng đỏ phở l à m mì ngộ giao thủ mấy chiêu thực lực bất quá lò rất ưa thích ưu tính hẳn là đang tính kế bên trên bỏ ra thời gian không ngắn tu luyện khẳng định rơi xuống nếu như toàn lực tu luyện thực lực kia nhất định có thể cao hơn một hai cái bậc thang cho nên cắt mới có thể cho khẳng định như vậy đáp án với lại cũng không quan hệ cùng lắm thì đến lúc đó mũ dơm đoàn t ỉ n hít tờ ngược lại lấy vì không sợ trời không sợ đất tính cách sớm muộn sẽ cùng đỏ phở làm mì ngộ đối đầu đến lúc kia vẫn là cứu vớt một quốc gia tiết mục l i ê n nhìn lúc kia sẽ như thế nào cùng đỏ phở làm mì ngộ nổi lên xung đột À lạ b à t ạ đầu này vào biển sông mặc dù rất rộng nhưng cắt tốc độ cũng rất nhanh không bao lâu liền thấy bên kia bờ sông bất quá lệnh cắt ba người ngoài ý muốn chính là còn không nhìn thấy băng hải tắc hẹ ở tàu ngầm ngược lại thấy được mũ dơm đoàn tàu huỳnh với lại tàu mẹ gì bên trên giống như còn có người quả nhiên tới bên này xem ra c ặ t đoàn đúng sapo hết sức hưng phấn bởi vì hắn thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc c ặ t thì là nhẹ nhàng thở ra còn tốt đội kịp cùng đại bộ đội tụ hợp thật sự là cho người ta một loại an tâm cảm giác trước đó một mình đối mặt ạ kệ nù còn muốn chạy trốn hiện tại nếu như ạ kệ nù lại đến đoán chừng đều có thể làm một không lại đi trực tiếp n g a xuống tàu mẹ g ì bong tuyển ạ sơ cùng phi đều là sức s ở ngần đầu lúc liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc đang tại rơi xuống hai người hốc mắt lập tức n h ị n không được đỏ lên lập tức nên đón tiếp lấy phanh s ạ p o trực tiếp nện ở ạ s ở cùng phi trên thân ạ s ở cùng phi thì là dùng sức đem s ạ p o ông lấy nước mắt cùng nước mùi không chế không nổi ra bên ngoài c h à n ra s ạ p o thật sự là s ạ p o s ạ p o thật còn sống Ô ồ ồ ồ vì nước mắt tứ chảy ngang cả khuôn mặt bị dán đến không còn hình dáng sapo người tên hôn đản thật đúng là thật còn sống ta nghe vì nói ngươi không chết còn tưởng rằng là đang gặp ta không nghĩ tới người thật ạ sợ kích động đến có chút nói năng lộn xộn s ạ p bộ thì sớm đã khóc không thành tiếng nhìn xem ba huynh đệ ôm ở cùng một chỗ khóc giống dáng vẻ mũ r ơ m đoàn đám người cũng là nhịn không được l a u nước mắt huynh đệ gặp lại là cỡ nào làm cho người cảm động lúc này cắt cùng lọ từ trên trời r g xuống cười ha hả hướng mọi người chào hỏi nhà mọi người vẫn tốt chứ ta trở về cắt lao sư đám người nhịn không được kinh hô ở sộp nạ mỹ cùng chị cạ dạ kỳ càng là nhịn không được đành tới cắt theo bản năng đem ở sộp đầy ra sau đó tùy ý nạ mỹ cùng chị cạ dạ kỳ ôm lấy mình Chỉ cả không ỳ là súng vật, nạ n mì là phải là cọp tợ sao xem ra cặp ngắn ngủi rời đi tàu mẹ gì mấy ngày thời gian ngũ dơm đoàn không biết nguyên nhân gì đi đào dùng còn đem cọp tợ kéo vào trong đội ngũ cứ như vậy ngũ dơm đoàn liền có mình thuyền y bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cả tiếp t tục g i a m băng hải tặc hẹ ớt một cái thuyền y làm sao so ra mà vượt một cái chữa bệnh đội lực lượng đâu với lại còn t t còn có thể hướng lò học tập một cái ngoại khoa y thuật được xương sở ghi ở ngóc ít lò tại ngoại khoa bên trên thế nhưng là kỹ thuật tinh xảo lại kinh nghiệm phong phú nguyên tắc bên trong phi loại trí mạng đó thường đều có thể cứu được điểm này không thể không tán thưởng lúc này băng hải tặc hẹ ở tàu ngầm xuống ra xua ghi cùng b è n chín lập tức bên trên b o n g thuyền đối lo gắt cũng làm cho lò nhẹ nhàng thở ra còn tốt bở ô bọn hắn phát hiện ạ kẹn ủ tương đối sớm không chỉ có tới kịp thông chi cắt ba người còn thuận lợi chạy trốn không phải thật có thể sẽ bị hạ k ẹ đ ù một nồi bưng s ạ t ô khóc trong chốc lát ngược lại là rất nhanh tỉnh táo lại hàn vội văn nói a sơ lv nơi này không thể tiếp tục lên người chúng ta vừa rồi tao ngộ hải quân đại tướng hạ k ẹ đ ù tên kia khẳng định sẽ đuổi theo hải quân đại tướng n g h e xong sẽ có đại tướng truy mét tất cả mọi người là biến sắc ngoại trừ có t t cùng b ị vi những người khác gặp một lần hải quân đại tướng cũng đều biết loại kia sinh vật là kinh khủng cỡ nào cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian chạy không phải bị quấn lên thế nhưng là rất khó chịu vì nói chúng ta là chuẩn bị tiến về dù bạ bất quá tàu mẹ gì có thể muốn bị để ở chỗ này mới được ở sộp lập tức bác bỏ nói dạng này không được tàu mẹ gì vạn nhất rơi vào hải quân trong tay chúng ta chẳng phải là không có thuyền đám người cũng đều là gật gật đầu đối hải tặc mà nói thuyền là vô cùng trọng yếu không có thuyền hải tặc liền không cách nào được xưng là hải tặc thế nhưng là đến cùng nên làm cái gì mới phải đây theo bản năng tất cả mọi người nhìn về phía c ạ t phản phất cặt là chủ tâm cốt đồng dạng cắt rất bất đắc dĩ trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt sapo lúc này còn nói các ngươi muốn đi dù b ạ là muốn tìm phản loạn quân đại bản doanh sao cái kia cũng không cần phải đi hiện tại phản loạn quân đã tại cả tổ ý tập kết súng ống đạn dược cũng tại vận hướng nơi đó chuẩn bị hướng thủ đô ạ lù b à n nạ tiến công vì vì biến sắc làm sao lại làm sao lại nhanh như vậy bởi vì có người ra tay giúp đỡ đối với xạ t ộ câu trả lời này mọi người ngược lại là không có ngoài ý mớn có người hỗ trợ cái này có người là ai không cần nói cũng biết ngoại trừ b ạ rổ quẹt cũng không có người nào xem ra cá sấu sa mạc ra hỏa này đã không thể chờ đợi đâu cắt lại lườm xạ t ộ một chút hắn cảm thấy bên trong khả năng còn có quân cách mạng cái bóng nếu như quân cách mạng cũng muốn tại lúc này khởi xướng cách mạng đem r a nhập liên minh quốc chi nhất tạ lạ bạ tạ lật đổ kiến lập chính quyền mới cũng không phải không có khả năng bất quá xem ra xạ bộ là chuẩn bị từ bỏ có lẽ cân nhắc đến rất nhiều nguyên nhân bất quá đoán chừng rất phức tạp các không có ý định xâm nhập suy nghĩ vì vì lúc này sắc mặt rất khó coi gấp đến độ đều muốn khóc tại sao có thể như vậy không nên d ạ n g này dầu cộ hắn đến tột cùng muốn như thế nào ta rõ rệt ta rõ rệt chỉ muốn để tất cả mọi người hào hào còn sống mà thôi vì cái gì nhất định phải, khởi chiến tranh, vì cái gì nhất định phải có người tử vong quốc gia này bách tính đã chịu không được nhiều như vậy cực khổ a nạp bị cùng tạ si ghi thấy thế mau tới trước cán đ u ổ i những người khác lập tức ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời cũng không có chú ý sổ d ổ sản gì ở sộp d i n gỗ cùng mạ gì đều nhìn về cát cắt lại đ ố i bọn hắn lắc đầu dùng c ầ m chỉ chỉ phi ra hiệu chở thuyền trưởng quyết định lưu vi nghiêng đầu nhìn che mặt thút thít vị vi nửa này g cuối cùng vậy mà trực tiếp dựa vào cột buồn tòa hạn ta không đi ấy không đi ý gì vì vì sức sở có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía phi vi dạn không đi là có ý gì vi đem biểu lộ trôn ở mũ dơm bên trong không đi liền là không muốn đi tìm cái gì phản loại、quân. vì vì ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi đánh trận nào có không chết người ngươi phải biết hiện tại là quốc gia bách tính tại phản loạn ngươi cho rằng bằng ngươi dăm ba câu liền có thể khuyên nhủ phản loạn quân sao đừng nói nữa vì vì lại là đột nhiên bộc phát nắm chặt vì và táo quát ta không muốn để cho bất luận kẻ nào chết cái này có chỗ nào không đúng n g ư ơ i cuối cùng cũng có một chết phanh vì vì một quyền đem phì nện vào b o n g thuyền ngươi im miệng ngươi còn dám nói tiếp lời nói ta nhất định sẽ không tha thứ ngươi quốc gia này quốc dân có lỗi gì vì cái gì bọn hắn nhất định phải chết mới được sai tất cả đều lạc dầu cổ đài một người mà thôi vì bó lên một quyền đem vị vi còn ngã rất khó tưởng tượng ra hỏa này là thế nào nhẫn tâm đánh một cái nữ hài mặt chỉ nghe vì ung dung mở miệng vậy ngươi tại sao muốn tự mình một người liều lên tính m ệ n h a vì vì lập tức đứng lên đem vì đạp đổ trên mặt đất một quyền lại một quyền nện ở phía trên mặt nghẹn ngào khóc giống nói vậy ngươi để cho ta làm thế nào ta ngoại trừ liều lên cái mạng này ta còn có thể làm thế nào vì trực tiếp bắt lấy vì vì hai tay giống to vậy ngươi liền liều lên tính mạng của chúng ta a chúng ta là đồng bạn không phải sao vì vì trong nháy mắt con ngươi co g ụ c lại nước mắt lạch cạch, lạch cạch rơi đi x u ố n lấy chứng tám mươi hai vì Vì, trịnh a sẽ trọng nói ra vì vì ta sẽ đánh bại dầu cổ đ ạ i vì vì cũng xóa sạch nước mắt trịnh trọng gật đầu đáp lại ân ta tin tưởng kỳ thật ngay từ đầu vì vì ý nghĩ liền sai nàng luôn muốn muốn ngăn cản phản loạn quân hành động ngăn cản trận này đại chiến tránh cho tạo thành thương vong nhiều hơn nhưng chỉ cần g i à u cổ đại không chết liền nhất định sẽ tiếp tục trợ giúp ngăn cản phản loạn quân cách làm chị ngọn không chị gốc vì liền thô bạo rất nhiều trực tiếp muốn đem g i à u cổ đại đánh ngã chỉ cần kẻ chủ mưu chết rồi hết thệ vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng mặc dù bởi vì chiến tranh sẽ chết rất nhiều người nhưng quốc gia cũng sẽ nên đón tân sinh cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt vì vì i à u cổ đại ở đâu vì trong giọng nói mang theo t ứ c giận tại vương quốc lớn nhất sòng bạc dại ba sơ nơi đó là dầu cổ đại đại bản doanh vì bị cắn răng nghiến lợi vậy chúng ta trực tiếp đi giải b ạ sở mục đích quyết định tiếp xuống liền là lộ tuyến vấn đề mọi người thương lượng một chút quyết định hướng sông lớn thượng du mà đi tại giải b ạ sở cùng thủ đô ạ lù bạn nạ vị trí trung tâm n ư ờ n g thuyền đến lúc đó vô luận muốn đi giải b ạ sở đánh dầu cổ đại vẫn là đi thủ đô ngăn cản chiến tranh đều càng thêm thuận tiện với lại càng quan trọng hơn có thể không cần bỏ thuyền tránh né ạ k ẹ n đủ truy sát ạ s ở lúc này nói ra đã các ngươi sửa lại mục đích như vậy chúng ta liền muốn ở đây phân biệt vì cùng ạ bộ đều rất không bỏ ấy ạ sơ ngươi muốn đi sao ạ sơ nói ta muốn truy tung dâu đen nghe nói tại dù ba ẩ hiện ta phải đi nhìn xem không cần lo lắng b i ể n cảm ặ c dù rộng lớn nhưng chúng ta nhất định còn sẽ gặp lại nghe ạ sơ nói như vậy Phi cùng s ạ p ổ cũng không có tiếp tục ngăn cản chỉ thấy ạ sơ lấy ra một tờ giấy cho Phi cùng s ạ p ổ đều xé một điểm đây là cái gì giấy lột Phi cầm giấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc là sinh mệnh giấy s ạ p ổ ngược lại là nhận biết loại này giấy sẽ chỉ thị một người phương hướng chúng ta có thể bằng vào cái này tìm tới ạ sơ cũng có thể biết ạ sơ phải chăng có sinh mệnh nguy cơ ạ sơ gặp s ạ p ồ đã giải thích thế là chỉ là cười cười quay người liền muốn báo biệt cắt lại là đột nhiên mở miệng dâu e n m a a s những người khác cũng là khiếp sợ không thôi đều biết tóc đỏ là tứ hoàng thứ nhất nhưng đường đường tứ hoàng lại bị cái này gọi là dâu đen người gây thương tích có thể thấy được cái này dâu đen là lợi hại bừng nào trong lúc nhất thời mọi người cũng nhìn không được lo lắng a sơ hắn g hỏa ị n được m u ố hỏa u y ê hạn Sở l i cười đ ế thoải mái, cho dù biết nguy hiểm, ta Tính cho hiểm, hỏa mái, đi mới được. Tính ra hỏa kia muốn cũng được. dù nguy ra là bộ hạ của ta hắn trái với trên thuyền thiết tắc sát hại đồng bạn ta nhất định phải tìm hắn thanh toán mới được dù là vì vậy mà chết ta cũng sẽ không hối hận nói xong trực tiếp nhảy đến trên bờ cắt thở dài hắn một người xa lạ không khuyên nổi h sở đoán c h ừ n g h sở chỉ có chờ đến cuộc chiến thượng đỉnh mở ra mới biết hối hận đi bất quá cái kia lúc sau đã, đã chậm h sở đi bên này cũng không dám tiếp tục trì hoãn thuyền trường ra lệnh một tiếng lập tức hướng sông lớn thượng du chạy băng hải tặc hẹ ở tàu ngầm cũng đuổi theo sát c á t thừa cơ bắt đầu giới thiệu li phi mọi người vị này là băng hải tặc hẹ ở thuyền trưởng người xưng sở ghi ông óc ít chạm phản gà lo ta đánh bại gôn đần lì ông về sau bị thương là bọn hắn cứu chữa ta còn đem ta đưa đến ạ lạ bà tạ nguyên lai là ngươi cứu được c ặ t lão sư sao tạ ơn ta gọi mò kỳ jen phi là muốn trở thành v u a hải tặc nam nhân li phi lộ ra thật to khuôn mặt tôi cười để lo nhịn không được xưng sở lò cũng không ngoài ý muốn vì có thể như vậy nói bởi vì hô lên loại này khẩu hiệu hải tặc cũng không ít hắn chẳng qua là cảm thấy cái này mũ rơm vì không khỏi cười đến quá mức cởi mở cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt một chút cũng không có cường giả cảm giác cùng so sánh cắt cho người áp lực càng quá c ả m tạ cũng không tất ta cùng cắt đương ra chỉ là giao dịch ta cho hắn hỗ trợ hắn dạy ta hạ kỳ chỉ thế thôi lo ngạo kiểu giải thích nói bất quá vì cũng đã bị tàu ngầm hấp dẫn a c r ạ phạ pháp trạm phạ thêm t r ạ phạ rồ xì liền gọi trạm phạ đó là ngươi thuyền sao rất đẹp a ở sộp có bất ợt cùng dạng gỗ cũng là con mắt sáng lên dĩ nhiên là tàu ngầm hoàn toàn chính xác rất đẹp à. ấy ấy chúng ta có thể tới ngơi tàu ngầm bên trên nhìn xem sao vì mấy cái một mặt chờ mong để lo nhịn không được nổi gân xanh mũ dơm chủ nhà bây giờ không phải là chơi thời điểm hải quân đại tướng còn tại đằng sau đuổi theo chúng ta phải làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị dạng này à, cái kia có giành lại đi tàu ngầm chơi à đói bụng sàn gì ăn cơm vì lập tức đem lên tàu ngầm chơi ý nghĩ đem thả xuống nhưng lại nghĩ đến muốn ăn cơm ở sộp vậy ta liền đến một phần c ô n chiên dạng gỗ ta liền đến mỹ xào a Ta, muốn bánh mì cùng ta cũng muốn thuận tiện đến chén nước trái cây tạ xì đi cũng cho ta đến một phần mặt gì đặt dĩ linh cùng bánh mì còn có bánh mì cùng sang mít ta cũng muốn chỗ vì vậy ta cũng ăn chút đi sàn gì làm mì bao quả thật không tệ lo nghe vậy lập tức nhìn không được quát ta chán ghét bánh mì vừa nói xong cũng biến sắc hắn chính mình cũng không biết mới tại tàu mẹ gì bên trên không bao lâu liền đã tại đường hóa trên đường càng chạy càng xa cắt lắc đầu bật cười lại không có nhắc nhở lò ý nghĩ đã mũ dơm đoàn cùng hồng tâm đoàn gặp nhau như vậy nhất định sẽ chơi rất vui lò nhất định chiếm cứ không được vị trí chủ đạo kế tiếp là thời gian ăn cơm mặc dù nói hạ kẹn đ hẳn là ở phía sau cắn nhưng chiến đấu trước đó ăn trước no bụng là lẽ phải ngược lại còn không có bị đội kịp cho nên tạm thời không lo lắng trong lúc đó sapo cũng làm tự giới thiệu để mũ dơm đoàn đều là mười phần kinh ngạc không nghĩ tới xã tổ vẫn là quân cách mạng người đứng thứ hai với lại cùng ạ sơ đồng dạng đều mượn phần hiệu lễ phép hoàn toàn không có con phì loại này cả lơ phất phơ không h i ể u cấp bậc lễ nghĩa giám vẽ lại lại lại lại xen lẫn trong hải tặc trong đám duy nhất hải quân tạ xỉ gỉ thì là trong lòng âm thầm lo lắng nàng bây giờ biết nhiều như vậy bí mật có thể hay không bị mũ dơm đoàn diệt miệng lại hoặc là không còn thả nàng trở về bất quá nàng đối phì càng thêm ngạc nhiên không nghĩ tới vì vậy mà cùng băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng ạ s ở quân cách mạng tổng tham mưu trưởng xạ bộ là huynh đệ kết nghĩa tin tức này nếu như truyền đi tuyệt đối rung động toàn bộ biển cả mà tạ sĩ ghi lại nghĩ tới ạ là b ạ tạ nội loạn trong lòng cũng là nhiều hơn rất nhiều mê mang chính phủ thế giới cùng hải quân thừa nhận sẽ kỳ bụ tại phá vỡ quốc gia này trước mắt chính phủ thế giới cùng hải quân còn đối quốc gia này nội loạn làm như không thấy công chúa của một nước chỉ có thể cầu trợ ở hải tặc cái này khiến nhất quán chủ trương chính nghĩa tạ sĩ ghi mất phương hướng đến cùng cái gì là đúng cái gì là sai nàng có chút không biết rõ cắt t h ừ a dịp lúc ăn cơm nói đơn giản một cái mình cùng g ô n đ ầ n lì ô n g chiến đấu cùng về sau một dây chuyện đương nhiên cũng rốt cục đại thể hiểu do mũ dơm đoàn trước đó tao nộ cắt đem g ô n đ ầ n lì ô n g ngăn cản về sau tàu mẹ g ì liền thật nhanh t r ố n xa chỉ bất quá trên đường không thỏ đụng phải một chút hòn đảo đá vụn đưa đến khoang thuyền nghiêm trọng d ì nước không có cách khoang thuyền chỉ có thể lâm thời bổ l ầ u nhưng sau một quãng thời gian khẳng định lại sẽ dì nước thế là nam mỹ để mọ mũ kéo lấy thuyền chạy chỉ muốn mau chóng tìm tới mới hòn đảo đ e m tàu mẹ dì tu bổ một cái trên đường còn gặm vừa vận chỉ cạ i ả kỷ cách gần đó tùy ý huy động một cái móng vớt liền đem cái này quái nhân biến thành lưu tinh cũng là mũ dơm đoàn vận khí tốt tàu mẹ gì rất nhanh liền đến đông đảo vương quốc d ù m thật vừa đúng lúc cái kêu bị chỉ cạ i ả kỷ đánh bay quái nhân cũng rơi vào đông đảo bên trên với lại tựa hồ là quốc gia này lúc đầu quốc vương họa bồn chỉ bất quá tại dâu đen tập kích tòa đảo này lúc họa bồn từ bỏ quốc dân chạy đến trên biển làm hải tặc bây giờ trở về phát hiện dâu đen đã rời đi lại muốn tiếp tục làm quốc vương bước đầu tiên liền là đoạt lại lâu đài mũ dơm đoàn đổi tới lâu đài thời điểm họa bồn đang cùng có chỉ c ả giả ký lại một lần nữa ra chảo lại đem v ọ a tổn biến thành lưu tinh vì đối biết nói chuyện cọp tợ cảm thấy rất hứng thú sau đó một mực quân lấy muốn cọp tợ làm đồng bạn mọi người đều biết bị phì quấn lên người là làm sao cũng tránh không xong với lại cọp tợ đối hải tặc cũng mười phần hướng tới cũng có ra biển ý nghĩ cuối cùng đọc tỏ dìn giả bộ như sinh khí đem cọp tợ đổi u đi xem như thành toàn cọp tợ ra biển ý nghĩ từ đó cọp tợ trở thành mũ dơm đoàn thuyền ý kiêm thú ngữ quan phiên dịch dự trữ lương lại thêm một cái tàu mẹ dị khoan thuyền sửa xong về sau mũ dơm đoàn lần nữa đi đường trong lúc đó tại một chỗ đáy biển núi lửa khu vực đánh bậy đánh bạc gặp một cái hội trở mặt nhân yêu vì ở sộp c ọ p tợ rất nhanh cùng cái này nhân yêu hòa thành một khối bất quá vừa lúc bị ngủ chưa kết thúc m à gì nhận ra là bạ rổ quẹt hờn mister hai thế là cái này nhân yêu mister hai cũng bị mũ dơm đoàn bắt bây giờ mister hai mister ba mx năm cùng miss valentine đều đã bị bắt miss gỗ nơm viết lại đầu hàng mũ dơm đoàn có thể nói suy yếu rất lớn bạ rổ quẹt h ờ thực lực mũ dơm đoàn rất nhanh liền chạy tới ạ lạ bạ tạ bến cảng thành thị nạ nổ hà nạ chỉ bất quá không có chờ đến cặn lại là gặp hạ sở về sau sợ mổ k ẹ cũng xuất hiện muốn bức bách phi trả lại tạ s ì ghi bất quá phi ngại sợ mổ k ẹ rất phiền cho nên một quyền đem người đánh n g ấ t xịu đương nhiên về sau phi cũng cùng tạ s ì ghi nói qua nói là có thể cho tạ s ì ghi ở chỗ này xuống thuyền nhưng mà tạ s ì ghi cự tuyệt lý do là muốn tiếp tục hộ tống vị vi mũ dơm đoàn còn tao nộ bạ r ổ q u ẹ ớt bịu li ô t a ẻn v mê công sau đó ở sộp một người giải quyết những cái tiêu i ệ u li ô t a ẻn thực lực quá yếu ở sộp chỉ là tại bầu trời điểm xả mà thôi mũ dơm đoàn dựa theo vị ý nghị chạy tới rủ bạ trong lúc đó vị còn để ý gạ rèm ngồi cặt chạy về thủ đô a lù bạn đã tàu mẹ gì vừa tới đại hà tây bờ c á c ba người xạ b ỗ cùng lò liền xuất hiện không nghĩ tới ta không tại trên thuyền những ngày này còn phát sinh nhiều chuyện như vậy không chỉ có mới đồng bạn gia nhập còn bắt địch nhân một cái đặc công chúng ta tại tăng cường địch nhân tại suy yếu tiếp xuống muốn đánh bại bạ rổ quẹt thật hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng cắt nói như vậy nhưng trong lòng kỳ thật có chút lo lắng không phải sợ sệt dầu c ầ đái mà là nghĩ đến ạ kệ nủ cái tên này khó dây dưa nếu như mũ r ơ m đoàn bị ạ kệ nủ quân h ạ m ngăn chặn hành động liền sẽ không cách nào triển khai hành động đồng thời còn lo lắng tàu mẹ dị an uy quả nhiên ạ kệ nủ gia h ỏ này thật rất chán cái ta vì người, người gì. Gì? trực tiếp phản đối nói cặp lao sư tại sao lại là ngươi lưu lại lần trước ngươi lưu lại đánh gôn đần lì ông ta liền không nói nhưng là hiện tại ngươi lại muốn một người lưu lại ta không đồng ý mũ i ơ m đoàn sẽ không vứt bỏ đồng bạn mọi người nghe vậy đều là gật đầu trước đó gôn đần lì ông coi như xong nhưng lần này phải đối mặt là hạ kẽn đủ a hải quân đại tướng khó đối phó biết bao tất cả mọi người rõ ràng lưu lại c ặ t một người cơ hồ là tương đương để c ặ t bọc hậu chịu chết cắt vội vàng k h o á tay đừng có gấp trước hết nghe ta nói ta lưu lại không phải muốn cùng hạ kẹn đủ từ đấu mà là ngăn chặn hắn cùng hải quân quân hạm nếu như không làm như vậy tàu mẹ g ì an nguy liền không cách nào c a m đoan chúng ta cũng không dám ngừng thuyền như thế nói thế nào hành động ta biết bay chỉ cần một mực tại không trung công kích quấy nhiễu tuyệt đối có thể bình yên vô sự ngăn chặn hạ kẹn đủ các ngươi thừa cơ đi đánh bại dầu cổ để cùng bạ rổ quẹp lợt đồng thời hết sức ngăn cản chiến tranh lời này vừa ra tất cả mọi người trầm mặc xuống cắt lo lắng là có đạo lý nếu như ạ k ẹ n ụ theo đuổi không bỏ m ũ dơm đoàn thật không có khả năng đem tàu mẹ gì cứ như vậy nhét vào sông lớn bên trong nói như vậy liền căn bản là không có cách hành động cho nên cắt đề nghị là tối ưu rẻ nhưng vẫn là để mọi người rất khó tiếp nhận l u f f y đang muốn nói chuyện cắt lập tức đưa tay ngăn lại hắn l u f f y ta biết ngươi đang suy nghĩ gì ngươi muốn mình lưu lại chặn đường ạ k ẹ n ụ có đúng không bất quá đây cũng không phải là biện pháp tốt ngươi gập đủ không cách nào trưởng kỳ phi hành ngươi không đạt được quấy d i ạ kệ nủ mục đích thậm chí còn có thể diễn biến thành từ đấu với lại ngươi đáp ứng vị vi sẽ đích thân đánh bại dầu cổ đất không phải sao. lần này lưu phi không phản đối mọi người cũng đối cặt lời nói rất tán thành lấy lưu phi tính cách đến lúc đó thật là có khả năng cùng ạ k ẹ n đủ cùng chết cùng nói như thế không bằng liền để cắt lưu lại cắt nhìn thấy tất cả mọi người không có ý kiến trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra hắn thật lo lắng mọi người sẽ kiên quyết phản đối như thế sẽ chỉ tiếp tục lâm vào trong hai cái khó này t r ư xô rô chăm chăm vào cát chỉnh trọng hỏi cắt lao sư giàu cộ đã thủ hạ có thích hợp ta đối thủ sao Các không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là hồi đáp nếu là đ ổ i thành trước đó dậu cộ đ ầ i thủ hạ mister một sẽ thích hợp ngươi mister một là tây hải sát thủ đ ặ c bùn hệ b ạ r ẹ m ẹ x、si, ì ạ sủi bạ sủi bạn no mi năng lực giả toàn thân đều có thể biến thành lưỡi đ a o xem như tương đối lợi hại bất quá ngươi đã linh n ộ i c h ả m cương năng lực còn đã thức tỉnh bật sổ sổ c ụ hạ kỳ hắn sớm đã không phải là đối thủ của ngươi Sổ dâu nghe nụ như vậy, lộ ra nụ cười như ý nói cách khác, đã như vậy vậy liền để sổ dồ lưu lại cùng cắt lao sư cùng một chỗ chặn đường ạ kệ đủ cam đoan tàu mẹ gì tuyệt đối an toàn đây là thuyền trưởng mệnh lệnh cắt bất đắc dĩ buông vung tay không nghĩ tới sổ dồ đột nhiên đem chiêu này ra bất quá cái này cũng không có gì ạ kệ đủ lần này tựa hồ không mang t r u n g tướng hắn thuộc hạ thiếu tướng chuẩn tướng chi lưu hẳn là sẽ có thích hợp sổ dồ đối thủ nhưng mà lệnh cắt càng thêm n g o à i ý muốn chính là ở s ổ cũng đứng dậy như vậy ta cũng lưu lại tốt ta không yên lòng tàu mẹ gì với lại ta biết bay còn có thể tự ly sang ngắm bắn n i ệ m hộ chặn đường hải quân h ạ n không có ta ở s ộ đại nhân là không được cái này nói vẫn rất có mấy phần đạo lý nhưng là cứ như vậy trợ giúp vì vi người chẳng phải là ít đi rất nhiều các nhìn thấy phi đối ở sộp lưu lại cũng cô ý động bất quá xem ra tựa hồ còn không tốt ngăn cản dù sao tại phi bọn hắn xem ra lưu lại chặn đường ạ kẹ nụ so đánh d ầ u cổ lại còn nguy hiểm hơn thêm một người nhiều một phần bảo hộ nhưng là vì vi bên này còn muốn tận lực ngăn cản chiến tranh cần giúp đỡ thật không thể thiếu s ạ p ô lúc này chủ động nói ra phản loạn trong quân có một ít là quân cách mạng chúng ta vốn là muốn tại trong phản loạn tuyên dương quân cách mạng lý niệm bất quá đã phản loạn có hy vọng ngăn cản chúng ta quân cách mạng cũng liền không tốt trộn lẫn một cước này Ta ta tận tổng tiến công thời Cắt sẽ sát liên lực người, dài gian. chúng bọn hắn công hệ để kéo mặt l ậ p t ứ cô trở chút nên có chút cổ Sapo, ngay trước quái. Sapo, n g chỉ ú a mặt thật ngươi nói này không? được loại lời vi lại h c Vì là hơi s cười sau đó chân thành nói khoác khoác khoát tay cùng mọi người cáo biệt một tiếng trực tiếp liền nhảy xuống tàu mẹ gì đợi mọi người lấy lại tinh thần lúc s ạ p c đã sớm không thấy bất quá s ạ p c đồng ý giúp đỡ áp lực tự nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều chỉ là tựa hồ còn chưa đủ phản loạn trong quân bộ quân cách mạng đoán chừng chỉ có thể đưa đến kéo dài tác dụng với lại đoán chừng kéo dài không lâu nhất định phải có càng nhiều giúp đỡ mới được các ánh mắt quá chặt tạ sĩ、sì、ghi hắn trực tiếp đem bên hông dị họa giả mò n ổ dù bà sĩ、sì、ghi cởi xuống t r i n h trọng đặt ở tạ sĩ、sì、ghi trước mặt c ặ t lao sư ngươi đây là muốn làm gì tạ sĩ、sì、ghi sắc mặt lập tức khó coi tạ sĩ、sì、ghi ước định của chúng ta hết hiệu lực hiện tại dù bà sĩ、sì、g h giao cho ngươi cặn nghiêm túc nói ngươi cũng biết sở mộ kẻ đến ạ là bà tạ lấy sở mộ kẻ mất cảm khẳng định sẽ phát giác được quốc gia này không thích、hợp. ngươi rời đi mũ dơm đoàn trở về hải quân đến thủ đô ạ l ù bạ nạ đem sự tỉnh c á o chi sợ mộ kẻ cắt lao sư muốn cho hải quân xuất thủ khống chế cục diện tạ sĩ ghi nắm chặt nắm đấm cái này chính mình p h ả n đoán tạ sĩ ghi ngươi muốn mình đi xem mình đi suy nghĩ muốn tuân theo trong lòng mình chính nghĩa hành động vô luận ngươi làm ra lựa chọn gì đều là quyền tự do của ngươi cắt lời nói để tạ sĩ ghi dãy rủa không thôi trong lòng mê mang càng tăng lên nhưng là nàng cắn răng nhắm mắt nhận lấy rủ bà sĩ、si、ghi nhắm mắt trong nháy mắt không tự chủ loe ra nước mắt cắt lại đem ánh mắt nhìn về phía lo lo l ậ p tức biết cắt dự định các cơ nói lo nếu như ngươi không cần trái cây năng lực lời nói hẳn là còn không cách nào chém ra sắt thép a ngươi nhìn vừa vặn có cái mister một bảy ở trước mặt ngươi ngươi muốn đạt tới kiếm hào cảnh giới hẳn phải biết làm sao tuyển a vừa vặn bờ bộ bọn hắn cũng cần chiến đấu đến để t h ă n g mình ngươi không cảm thấy tham dự vào rất thú vị sao lo chừng cắt một chút nghiến răng nghiến lời nói không cảm thấy ha ha không trải qua qua khổ chiến vĩnh viễn không cách nào trở nên cường đại a chỉ là cá sấu sa mạc mà thôi coi như là ngươi đánh xa kỳ bù thí luyện như thế nào với lại ngươi tàu ngầm cũng tại ta hiểm hộ bên trong ngươi cho rằng tàu ngầm lặn xuống nước về sau hạ k ẹ đủ không cách nào tìm tới sao ngươi cũng quá coi thường hải quân đại tướng cho nên ngươi xác định không giúp ta hạ k ẹ đủ thế nhưng là đem ngươi coi là đồng phạm a đáng giận bị ngươi hô chết l o một mặt x ố i quẩy. về sau nếu như ngươi không dạy nổi chúng ta hạ kỳ ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi mũ dơm đoàn toàn viên lập tức cười đã có nhiều người hơn đồng ý giúp đỡ vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn vì g i cao nắm đấm lớn t i ế n nói dô xì vậy liền như vậy quyết định cặp lao sư sổ dồ ở sộp lưu lại chặn đường hạ kẻ đủ cam đoan tàu mẹ dị cùng tàu ngầm an toàn mọi mù phụ trách thủ thuyền những người còn lại chia ra hai đội một đội đi với ta giải bạ sở đánh dầu cổ đái một đội đi theo vị vị đi thủ đâu ngăn cản chiến tranh chúng tiểu nhân tất cả đều cho ta sống sót đánh thắng lần này chiến đấu Úc! nút. cao Các cùng tức trước các con Đồng đều đấm đắp đó, bạn nắm xuống thuyền, ngay tại bên bờ nút. Xuống thuyền bàn bờ lại. tại dơ dồ sộp lập sổ ở cũng may thủ thuyền cũng là trách nhiệm vừa vặn mạ gì cũng muốn lười biếng thế là liền vui sướng quyết định v ề phần cái kia bốn cái tù binh vì đáp ứng mạ gì sẽ chờ đến sự t ì n h sau khi kết thúc mới thả người tin tưởng mạ gì sẽ không nhàn rỗi n h ả m chán tự tìm phiền thoái nhìn xem tàu mẹ gì đi xa các s ô rổ cùng ở s ổ p thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên ba người đối mặt hải quân đại tướng xuất linh hạm đội có thể nói là hung hiểm dị thường nhưng là bọn hắn không có lựa chọn khác ở s ổ p lúc này sợ bệnh nhịn không được lại phà vào à cắt lao sư ạ kẻ đủ thủ hạ người có thể hay không cũng rất mạnh à ta cùng xô rổ hai người thật có thể đối phó sao sợ sệt ngươi còn để lại đến cắt liếc mắt bất quá vẫn là nói ra lần này ạ kệ nụ không mang trung tướng đ o á n chừng cũng liền một hai cái bản bộ thiếu tướng cùng chuẩn tướng a cái khác hải binh thực lực so c h i bộ hải binh hơi mạnh nhưng cũng chỉ là tạm ngư trước đó có cái tỏ gì tỏ gì no mi hải binh xuất hiện bất quá bị xạ tổ đ ả t h ư ơ n g cho nên ngươi không cần quá lo lắng an tâm ở trên trời hiểm hộ là được rồi ở s ố p nghe vậy nhẹ nhàng thở ra đã cắt nói như vậy như vậy tối thiểu là tương đối an toàn đặc biệt là ạ kệ nụ thủ hạ chỉ có một cái thủ thương tỏ gì tỏ gì no mi năng giả đối hắn uy hiếp cũng không lớn về phần gập bụ cũng coi là bít bay tốc độ phi hành lại là không bằng hắn tựa hồ thật đúng là có thể an tâm thế là ở sộp thật vui vẻ chạy đến bầu trời canh gác đi nhỏ chương 85. m ạ k ẹ đủ n g ư ơ i có hết hay không chương 85, m ạ k ẹ đủ n g ư ơ i có hết hay không rất nhanh một cái canh giờ đã qua ở sộp đột nhiên truyền lại một đạo tiếng còi các cung sổ dỗ lập tức từ bên bờ ló đầu ra đến chỉ thấy hai chiếc to lớn quân hạm hướng về thượng du lai tới phía trước nhất b o n g thuyền ạ k ẹ đủ ngậm si gà khuênh tay hạ kỳ nghiêm nghị đứng ở nơi đó liền cái này trạ thái là các hải tặc nhìn thấy đều muốn rơi chạy nhưng rất là tiếp đuối cả ba người không thể chạy không chỉ có không thể chạy còn muốn đem ạ k ẹ nù ngăn ở nơi này cắt bà rút ra cổ c ù một đạo lôi quan g trạm sẽ mở mặt nước hướng về hải quân quân hạng mà đi xô r ồ cũng không chút nào yếu thế sản trị một trăm tám mươi tờ ho u nở giờ ho cũng tại sông lớn bên trên hoành hành bong thuyền ạ k ẹ nù hư lạnh một tiếng một chiêu quá phun lửa đ e m cặt cùng xô r ồ công kích đánh gãy cắt đứng tại cụ rổ s ả n trên thân kiếm bay ra đ ố i ạ k ẹ nù liền là một trận c h ử i mắng ạ k ẹ nù ngươi có hết hay không a vậy mà từ nã nổ hà na một đường đổi tới nơi này ngươi thật sự là chúc cầu a hải tặc đều đang chết các ngươi cũng không ngoại lệ các ông cánh tay nhìn xuống quân h ạ n g ngươi nói ngược lại là e m hai có bản lĩnh tại sao không đi thế giới mới bắt cái đổ bít mòm dầu trắng bọn hắn ngươi cũng bất quá là hiếp yếu sợ mạnh đường đường hải quân đại tướng chỉ dám tại gờ r ă n g lại nạ nửa đoạn trước diêu võ dương ngoài thôi ạ kẽ nù bản thân liền là tính tình nóng nảy bị c ặ t như thế vừa kích thích tự nhiên là thịnh nộ chỉ nghe hắn h é t lớn ta nhất định sẽ đi thế giới mới bắt bọn họ bất quá trước đó ta sẽ trước hết giết ngươi cắt lại là cười lạnh h ừ nói khoác không biết ngượng có bản lĩnh tới lân đấu ai tìm giúp đỡ người đó là rồi đen nói xong trực tiếp rơi xuống trên bờ đối ạ kẽ ạ kẻ n ủ bản thân liền là vì bắt c ặ t mà đến bây giờ c ặ t chủ động kiêu chiến hắn tự nhiên là cầu còn không được mấu chốt nhất là c ặ t thái độ làm cho hắn mười phần khó chịu đã ngươi tìm chết vậy ta liền thành t o à n ngươi ạ kẻ n ủ dấp lên gọn tủ nhảy đến trên bờ cùng cặp rằng co nhưng không có tùy tiện động thủ chỉ thấy hắn đ ố i quân tàu phất phất tay hai chiếc quân hạm liền bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước đoán chừng là muốn tiếp tục truy kích tàu mẹ gì. như thế không ra cặp b ằ n trước ạ kẻ đủ muốn biết tàu mẹ di động tính hết sức dễ dàng cho nên truy kích cũng là chuyện đương nhiên bất quá làm sao có thể thả bọn họ đi sản chi s s ô d ô đột nhiên từ một khối đại nam thạch sau c h u i ra trực tiếp hướng quân hạm chém tới nhưng mà quân hạm phía trên cũng không phải là không có cờ ư n giả chỉ thấy một thanh đại đao đột nhiên hành o xuất thành công đem s ô d ô áo nghĩa tuyệt chiêu ngăn lại thợ săn hải tặc r ầ n g h o a s ô d ô ngươi quả nhiên cũng ở nơi đây ta là hải quân bản bộ thiếu tướng danh xưng thiên nhân c h ạ m dù kỳ m ù dạ hôm nay chắc chắn ngươi hung ác hải tặc đầu người chém xuống s ô d ô lui về trên bờ nhìn xem b o n g thuyền cao lớn tóc dài nam tử khiêng một thanh đại đao lập tức lộ ra thần sắc h ư n ấ n a thiên nhân c h ẳ n sao xem ra là cái thực lực không tệ kiếm sĩ nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a xô dô hiện tại cảm thấy đi theo c ặ t lưu tại nơi này đơn giản quá chính xác từ khi kiến thức m r năm m r ba cùng m r hai về sau s ô dô đối với b ạ rổ quẻ lật chiến lược rất thất vọng về sau c ặ t nói lên m r một thực lực s ô dô liền trực tiếp không có cùng b ạ rổ quẻ l ợ t đánh nhau dục vọng cùng c ặ t lưu tại nơi này liền có thể cùng hải quân bản bộ chuẩn tướng bản bộ thiếu tướng đối chiến hơn nữa còn là một đối nhiều chiến đấu như vậy mới khiến cho người phân chấn nhìn xem đi ra cái thiếu tướng liền là thiên nhân chạm chính là rèn luyện cơ hội tốt ta dù kỳ mù dạ cũng nhảy tới trên bờ đối quân hạng k h o á t k h o á tay các ngươi tiếp tục đuổi theo mũ dơm đoàn thuyền dầu ngoạ giao cho ta khó mà làm được nhiệm vụ của ta là đem toàn bộ các ngươi lưu lại s ô dô khỏe miệng mang theo ý cười trực tiếp hướng dù kỳ mù dạ phóng đi ỷ tô dịch cùng nhì tỏ dịch các loại chiêu số không ngừng s ử x u ấ t đúng là làm cho dù kỳ mù dạ không ngừng ngừng lại mấy chục chiêu hạ đến dù kỳ mù dạ đã bắt đầu lộ ra chật vật s ô dô đại thể cũng biết bản bộ thiếu tướng thực lực so mình trước kia yêu thắng nhưng là bây giờ lại không phải là đối thủ của mình dù kỳ mù dạ cũng là sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới xô dô dô chúng ta cùng một h u chỗ cầm súng dầu ngoạ dù kỳ mù dạ cũng không có cậy mạnh lựa chọn cùng ba cái chuẩn tướng hợp tác lại không biết chính giữa sổ dỗ ý mớn tới đi nhiều đến một số sĩ quan đối với ta như vậy áp lực sẽ lớn hơn một chút với lại quân hạng bên trên sĩ quan ý, ở sộp xử lý cũng càng thêm ổn định sổ dỗ trong lòng suy nghĩ công kích lại không gián đoạn một hai s ả n trì hôn tạp tạp ở cùng nhau các loại chiêu thức tầng tầng lớp lớp tăng thêm kẽ b ù n sổ c ủ hạ kỳ phụ trợ bản thân lại đối hải quân rổ cợ sĩ kỳ hết sức quen thuộc trong lúc nhất thời vậy mà một trọi bốn đánh thành thế hòa không phân thắng bại cái này khiến hải quân một phương thực sự khó mà tiếp nhận phanh quân hạ bên trên một tên hải binh đột nhiên t r ú n g đạn ngã xuống đất phanh cánh bùn đột nhiên lấy b ư ớ chảy c đến phanh phanh phanh các loại đạn dược từ trên trời giáng xuống đối quân hạ bên trên hải binh không điểm đứt b n với lại một một cái chuẩn cơ hội không ai có thể chạy mất đây chính là đem đám hải quân toàn bộ dọa phôi mau nhìn không c h u n g làm ũ dơm đoàn thiên cầu nắm bắn vương ở xô có người chỉ vào trên cao hô to nhanh bên ta tay bắn tỉa đem hắn đánh xuống không được hắn bay quá cao chúng ta đạn căn bản đánh không đến đáng chết đối phương dùng dĩ nhiên là ná cao su chúng ta muốn bị loại kia tiểu hải t ử đồ chơi đánh bại sao đúng chúng ta có cái đại tá là tỏ gì tỏ gì no mi năng lực giả để hắn đi đem địch nhân cầm xuống đại tá trước đó bị bóp gãy chân hiện tại không cách nào phi hành quân hạng bom thuyền loạn thành một bảy bất quá cũng không thể bởi vậy dừng lại ở sộp công kích ở sộp lúc này hài lòng tại trên cao phi hành hỏa điệu tinh thuốc nổ tinh thậm chí chứng tối h đều không ngừng đánh ra đây là hắn đánh cho thoải mái nhất một lần chiến đấu một người chặn đường hai chiếc quân hạm cái này chiến tích nói ra đơn giản châu pha thiên bất quá ở sộp cũng biết c ặ t cùng s ổ r ộ chiếm cư công lao càng lớn dù sao đại tướng thiếu tướng cùng chuẩn tướng đều bị chặn lại hắn cũng liền đánh một trận tạm ngư tựa hồ không có gì tốt tuổi cũng may ở sộp cũng muốn đến mở chỉ cần nghĩ đến phía sau là tàu mẹ di vậy hắn nhất định phải đem quân hạm ngăn ở nơi này ạ kẻ đủ còn tại cùng cặp rằng co quân hạm tình huống hắn tự nhiên cũng để ở trong mắt sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi hai chiếc quân hạm lại bị ba người ngăn lại nói ra thật mất mặt đó a cái này liền là của ngươi tính toán đem quân hạm ngăn ở nơi này sau đó mũ rơm phì đi làm cái gì các ngươi tới đây quốc gia có mục đích gì ạ kẻ đủ cao giọng quát hỏi ngươi không biết là thật không rõ vẫn là giả bộ hồ đồ a cặp bất đắc dĩ lắc đầu nếu như ngươi thật không rõ như vậy quy của ngươi thật so sợ mổ kẻ kém thật xa chứng tám mươi sáu ạ kẻ đủ ngươi thật sự là đủ cứng lãng chứng tám mươi sáu ạ kẻ đủ ngươi thật sự là đủ cứng lãng đối với ạ kẻ đủ các đánh giá cũng là không thấp không chỉ có chiến lược siêu cường đầu óc cũng t ố t làm m ẫ u chốt còn sát phạt quả đoán kẻ như vậy nếu như tranh bá thiên hạ tuyệt đối là cái tiêu hùng mà hắn đã phục vụ tại hải quân đó cũng là một kẻ hung ác độc chiến dâu t r ă n g s u ố i rục m à h n sở trộm sở bài đờ một quyền xuyên hạ sở cuộc chiến thượng đỉnh chiến tích rõ m u ồ n một trước mắt mặc dù cuộc chiến thượng đỉnh còn chưa bắt đầu nhưng lại không trở ngại các tán thành ạ kẻ đủ thực lực cùng trí tuệ gia hỏa này đối phó hải tặc dùng bất cứ thủ đoạn nào cho nên c á không dám có chút chủ quan ạ kẻ đủ nghe vậy chỉ là hơi xương sở nhưng lại không nói cái gì. Quốc quái, quân có chút gia nhưng gia nhập liên bang sự tỉnh không nội liên tới phiên hải này loạn nhập tỉnh là kỳ sự đối ể ý ý tới, tra cắt đi điều tra qua. Bây giờ nói cho chưa hề như đoàn nên nụ ạ kẹ qua. u Bây vậy, ý là mũ dơm m n n tham dự vào ộ loạn bên trong sao. bên Đối với cái này ạ kệ nủ càng thêm kiên định đối phó mũ dơm đoàn ý nghĩ bất luận mũ dơm đoàn là muốn làm gì ạ kệ nủ căn bản không cần đi điều tra bởi vì hải tặc đ ú n g tay một quốc gia nội loạn khẳng định không có lòng tốt cho nên trực tiếp đánh chết là được rồi đây cũng không phải là ạ kệ nủ trí thông minh thấp mà là nhận biết vấn đề dựa theo bình thường tới nói ạ kệ nủ loại này phương thức tư duy là không tệ nhưng mà mọi thứ đều có vật nhất mũ dơm đoàn hết lần này tới lần khác liền là v ắ n nhất không phải là vì phá vỡ quốc gia này mà là vì cứu vớt quốc gia này ạ kẻ đủ lòng tốt làm chuyện xấu bây giờ lại còn hoàn toàn không biết gì cả nhiều lời vô ích hôm nay các ngươi c h ặ t đầu nơi này ạ kẻ đủ hét lớn một tiếng đôi cánh tay hóa thành nhằm t ư ờ n g đôi c ặ t đầu đập tới c ặ t dơ cổ cùng liên tiếp quyến đ a o va nhau trực tiếp đem mặt đất đánh rách tạ tơi nhưng hai người không chút nào không l ù i tiếp tục điên cùng đuổi công tiếng va chạm bên t a i không dứt mặt đất cũng không ngừng hướng phía dưới sụp đổ hai người khai chiến không bao lâu liền đánh nhau thật tình ạ kẻ đủ không hổ là uy tín lâu năm đại tướng. vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm chiến đấu đều tại các phía trên chỉ là bằng vào nham tương năm đấm b ì n h a liền làm cho c ặ t không ngừng lùi lại bất quá lại là c ặ t không có muốn cùng ạ k ẹ nủ liệu mạng ý tứ muốn đánh bại một tên hải quân đại tướng không phải dễ dàng như vậy nếu như không cẩn thận còn có thể bị đối phương giết chết cho nên các chiến lược là cùng ạ k ẹ nủ đánh đánh lâu dài đánh đánh rằng co t ậ n lực kéo dài thời gian để phí bọn hắn có thể đem dầu cổ để cùng bạ d r u quẹ l ợ t tiến hành t o à n xử lý ạ kệ nủ tựa hồ cũng nhìn ra cặp tâm tư tiến công càng thêm hưng mãnh khuyển xỉ h ư n g liên nham tương hóa thành g ữ tợn đầu c ắ t sắc mặt ngưng trọng vô cùng cổ cụ hướng về đầu chó chém tới lại nghe được con một tiếng đầu chó vậy mà đem cổ cụ bắn ra h o à n g bét g i a hỏa này bật sổ sổ cụ tại chia ta cắt biến sắc một cái tay khác vội vàng rút ra san đại cải tệ sát, còn chưa kịp phòng ngự liền bị nham tương đầu chó cắn trúng bả vai thấu xương đau đớn để c ắ t nhịn không được những mày cái tia nóng rực vô cùng nham tương t ự hồ muốn từ bả vai hướng trong cơ thể tiêm vào lại bị c ắ t bật sổ sổ cụ hạ kỳ gắt gao ngăn lại cặp cũng bởi vậy sắc mặt biến đến tái n h u ậ một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra bất quá c ặ t cũng không phải ngồi chờ chết trở tay liền là một đạo cổ cụ trảm kích trảm kích phía trên hiện đầy màu đen hồ quang điện ạ k ẽ nù nhìn ra hồ quang điện nguy hiểm vội vàng thu tay lại cười lạnh nhìn xem c ặ t trọng thương cánh tay trái bất quá c ặ t chỉ là dùng sống đào gó gó cánh tay trái lập tức đem dư thừa nhàm tương bước ra máu tươi cũng bị bật sổ sổ cụ hạ kỳ chặn đứng không dẫn ra ngoài t u ổ i con nhỏ lại có mức độ này bật sổ sổ cụ ngay cả ta đều muốn bội phục ngươi ạ kẻ nù nói song không có dinh dưỡng lời nói trong mắt sát ý lại là càng đậm tại ạ kẻ nù trong mắt cặt uy hiếp cái kia tuyệt đối lại là một cái hải quân khó có thể đối phó đại hải tặc cho nên hôm nay hắn nhất định phải đem c ặ t đánh g i ế t ở đây cặp ví môi ngươi cũng liền ỉ vào mình là hệ lọ gì ạ nham tương cái gì quá làm cho người ta bị thua thiệt chỉ sợ d â u trắng đều chưa chắc có thể tùy tiện tiếp công kích của ngươi vậy ta liền nhận lấy khen tặng của ngươi đại p h u lửa ạ kẽ nù đánh tới một cái to lớn nham tương nằm đấm với lại lực lượng tốc độ đều là mười phần kinh khủng c ặ t môn tranh lẽ nhưng cuối cùng tắn răng một cái dứt khoát đinh ngay tại chỗ santécates cũng thu nhập vào đao hai tay nắm chắc quấn đầy hồ quan điện của cô đột nhiên hướng về phía trước một b á quốc lôi con chạm hạnh q u y ề n đao đụng chạm phản phất thiên địa đều tại nổ tung chỉ thấy nham tương nắm đấm cùng h ắ c đao tiếp xúc chỗ màu tím đen lôi đỉnh không ngừng lấp lóe một trận lại một trận mặt đất rốt cục không chịu nổi vỡ ra vậy mà trong nháy mắt biến thành một cái to lớn khe nước nước sông rót vào khe nước bên trong đúng là để phụ cận ngấn nước trong nháy mắt giảm xuống hai mét nếu như không phải sông lớn nước sâu quân h ạ m đoán chừng đều trực tiếp mắc cạn phanh phanh, phanh. hát đao đánh ra cuốn bênh lấy hát sắc điện cung sóng xung kích trực tiếp đem nham tương nắm đấm chém chết còn sót lại lực lượng còn hướng về hạ kẽ đủ n ự c kẹ khái cũng không nù cũng nghĩ tới đắc ý của mình thức sẽ bị phá vỡ. Hắn vàng muốn nguyên tố hóa, nhưng mà đột nhiên phát giác trên đại đắc đột tới chiêu vội giác thức phá hóa, phát h của tố t ý mà sẽ bị vỡ. ân một trận bất l ự chẳng năng lực tựa ồ cũng c Ấn. vô pháp h sử xuất. Chẳng lẽ là si a tôn a kẻ nù lập tức giật mình hắn phát hiện trên thân không biết lúc nào dính lấy một cái vòng tay mà cái này vòng tay tựa hồ nội hàm si lâu thạch thành phần dẫn đến hắn không cách nào s ử x u ấ t trái cây năng lực mặc dù không đến mức để hắn hoàn toàn bất lực nhưng loại thời điểm này thế nhưng là m mươi phần nguy hiểm bởi vì địch nhân đang ở trước mắt、vâng. hồ quang điện sóng xung kích trực tiếp đánh vào a kẻ nù trên thân chỉ thấy một cái tráng kiện thân ảnh trực tiếp bay ra ngoài trùng điệp nghện xuống đất cũng may trên người xì、sì、a tồn vòng tay cũng bởi vậy rơi xuống để ạ kẽ đủ trái cây năng lực lại khôi phục lại ạ kẽ đủ nhìn về phía cái kia vòng tay chỉ thấy vòng tay bên trên tựa hồ còn c u ố n một cây dây sắt cắt làm thủ thế trên tay hồ quang điện lấp lóe chế tạo từ trường mượn cây kia dây sắt đem xì、sì、ạ tồn vòng tay thu hồi lại xì、sì、ạ tồn vòng tay ngay tại c ắ t bên thai lơ lửng cùng cắt cùng một chỗ nhìn thèm thuồng đam kéo dài chằm chằm vào ạ kẽ đủ ạ kẽ đủ hiệu được thì ra là thế xem ra ngươi điện, điện trái cây khai phát Ả phải kẹ không nụ cũng lần à hoàn toàn không biết gì cả. Trước đó cũng là hành Mà nào này không thao cách không đánh lén. Mà à, đương thời đang chuẩn bị đối kháng hát kích, chú loại cũng len lén túng dùng tổn vòng tiến lén. nụ đương đang điện cung sóng xung kích, nơi biết trước cắt sát, ạt tay cắt kẹ gì động bị si đối tiểu cả, sắc cắt tắc ca. Ả đó l dây sẽ mịt ý mở này tốt chính diện chịu c ặ t một chiêu mặc dù bà quốc lôi quang t r ả m bị đại phun lửa suy yếu một chút nhưng không hề nghi ngờ còn có lực lượng rất mạnh lúc này Ả k ẹ nụ n g ư ợ c nôn máu khoe miệng còn có máu tươi chảy ra thoạt nhìn có chút chật vật cắt nhìn không được n h ữ mày Sách, à kẻ đủ, đúng ngươi thật lúc à đ này g lãng tàu c h i mẹ dì sớm đã đạt tới giải ba sở cùng ả lù bà nạ ở giữa khúc sông thứ nơi này hướng tây liền là giải ba sở hướng đông là ả lù b ạ nạ vì vì nói xong n h ì n về phía Ả lubana ánh mắt mang theo lo âu nồng đ ậ m chiến tranh sắp bộc phát nàng không biết mình là không có thể ngăn cản nàng v ô m vì vì bà vai an ủi vì vì hiện tại lo lắng cũng vô dụng chúng ta chỉ có thể dốc hết toàn lực tận lực đừng cho hối hận của mình vì vì nhẹ nhàng gật đầu bất quá trong mắt lo lắng là thật tan không ra t ạ sĩ ghi liền đứng tại vì vì bên người vì vì ánh mắt nàng thấy được rõ ràng nhưng lại không biết nên nói cái gì l ờ i an ủi t ạ sĩ ghi cũng không biết mình sẽ làm gì lựa chọn hiện tại chủ yếu là đi trước á lubana nếu như có thể gặp được sở mi ngờ đại tá liền nghe đại tá mệnh lệnh làm việc vì nói vì vì Ta lần g trả h này gã chỉ tại sao muốn mang chị cạ dạ kỳ đây thật ra là lò đề nghị tại biết c h ỉ cạ dạ kỳ ăn chính là hệ z to a nở hệ mịt thị cạn trái cây về sau ló liền biết c h ỉ cạ dạ kỳ sẽ là một cái cực kỳ tốt giúp đỡ đầu tiên là có thể làm thành toa kỳ vì cùng l ò hai người cưỡi c h ỉ cạ dạ kỳ tiến về giải bã sơ không chỉ có tốc độ nhanh còn trên cơ bản không hao phí hai người thể lực về phần c h ỉ cạ dạ kỳ điểm ấy đường đối với nó mà nói là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản sau đó là có thể làm thành chiến l ự c dầu cộ đại giao cho phi mister một giao cho lò còn lại cơ bản đều là tạm ngư như vậy có c h ỉ cạ dạ kỳ như vậy đủ rồi đây là mức độ lớn nhất hoạt dụng nhân lực hai người một sư hoàn thành đối cự dầu cộ đại thảo phạt tất cả những người khác tất cả đều chạy tới thủ đô a lù bản nạ hỗ trợ mọi người sau khi nghe xong cơ bản không có phản đối liền tiếp thu lúc này Chỉ lò vừa nghĩ tới đây phía trước liền xuất hiện bao cát giữa không trung một cái ngậm si gà mang trên mặt khâu lại vết sẹo đại bối đầu nam tử đang tại phi hành bất quá phương thức phi hành không phải vỗ cánh mà là không nửa người không ngừng hóa thành hạt cắt đến cung cấp phi hành động lực người này chính là dầu cổ đặt không thể nghi ngờ không nghĩ dầu cổ đại ta muốn đánh bay ngươi vì thân ảnh đột nhiên từ lực bản trên thân biến mất một giây sau liền xuất hiện ở dầu cổ đại trước mặt dầu cổ đại cũng là vừa nhìn thấy hai người một sư đầu tiên là hơi kinh ngạc lập tức nhận dán phi chỉ bất quá lưu phi tốc độ quá nhanh, dầu cổ đ ạ i thậm chí không kịp nói một câu tới chăn g mực vì n ắ m đấm liền đã đến trước mặt. p h a n h một q u y ề n công bằng đập vào dầu cổ đại trên mặt. Dầu cổ đại cả người trực tiếp bay ngược trở về miệng m ũ i điên c u ồ n g p h u n huyết. Lò thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. q u ả nhiên, h ạ kỳ thật là khắc chế năng lực giả thủ đoạn hữu hiệu. Dầu cổ đại là hệ lò gì à suna suna n o m i lại là ngay cả t r á n h đều trốn không thoát, một quên này thế nhưng là rất nặng. Chi thấy dầu cổ đã phịch một tiếng bằng trên mặt cát, thoạt nhìn có chút thế thảm, khô khô. Mũ dâm phi, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở đây. trong giọng nói ẩn chứa phẫn nộ xem ra nữ nhân kia bán rẻ ta vậy mà nói chỉ là một cái vô danh băng hải tặc nhằm vào ta không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi mũ dâm đoàn bất quá cho dù ngươi có cùng đại tướng giao thủ bản sự lại như thế nào ta là hệ lộ gì ạ nơi này là sa mạc là ta sân nhà dù là đại tướng tới cũng không phải là đối thủ của ta vì thì là án lấy mũ dơm thấy không rõ thần sắc của hắn chạm phá g ạ cái kia mister một xem ra đã không ở nơi này người cùng chỉ cạ dạ kỷ cũng đi ạ lù bạn nạ trợ giút mũ dơm đưa ra không có vấn đề ta sẽ đánh bay dầu c â đãi ạ lù bạn nạ bên kia giao cho ngươi lò nghe được lời này vỗ vô chỉ cạ dạ kỳ phía sau lưng chỉ cạ dạ kỳ lập tức quay người hướng về đông phi nước đại d â u cổ đại cũng không có đi quản lò cùng chỉ cạ dạ kỳ hắn xoa xoa trên mặt vết máu trong mắt tất cả đều là ưu ám đối với mũ dân phi hắn cũng nhiều là từ trên báo chí hiểu rõ biết người này không phải kẻ yếu bất quá hắn cũng là có tự tin tại cái này trong sa mạc đừng nói là đại tướng dâu trắng tới hắn đều có thể đấu một trận đây chính là cái gọi là sân nhà ưu thế a ngươi làm muốn bằng ngươi một người đánh bại ta mặc dù ngươi nhiều lần chiếm cư tin tức t r a n g đầu cũng xông ra huy danh hiền hách nhưng muốn tại sa mạc đánh bại ta là không thể nào ngươi còn có chút bản sự không bằng tới đi theo ta lăn lộn như thế nào ta cam đoan sẽ không bạc đ á y ngươi dầu cổ đài ngươi dạng này ra hỏa nên đánh lưu phí lại càng thêm phẫn nộ một cái xô d i liền vọt đến dầu cổ đài trước mặt lại là một q u y ề n quá khứ mục tiêu vẫn như c ũ là mặt bất quá lần này dầu cổ đấy có chỗ phòng bị trực tiếp lựa chọn sa hóa thành công tránh đi lưu phí nằm đấm nhưng mà l ư phí chiêu thức không chỉ có riêng là như thế này một chiêu cao su roi sau đó liền đến trực tiếp quét trúng dầu cổ đài eo đem d dầu cổ đái lại là nhịn không được một ngụm lao hết phung ra một cước này kém chút làm phế hắn thận cũng khiến cho hắn càng thêm tức giận con hổ này không phát huy hắn bị trở thành con mèo bệnh run đệ rẹt là ở bà đạ một đạo cự đại xa nhận từ mặt đất chém tới bất quá phía dưới chân tùy ý mấy bước liền tùy tiện tránh r a đòn công kích này hướng về dầu cổ đ á i đi đến đáng giận quả nhiên sẽ k ẹ bùn sổ cù hạ k ỳ sao nhìn ta hồ tháng hình q u n cát dầu cổ hướng phỉ phóng đi cánh tay hóa thành hình trăng lưỡi liềm xa nhận chém về phía phỉ bất quá điểm ấy công kích tại phi cực mạnh kẽ bùn sổ cụ phía dưới căn bản không được tác dụng phải biết phi hiện tại kẽ bùn sổ cụ vẫn như cũ có thể cùng kỳ d ự tranh p h o n g càng không nói đến dầu cổ đại dạng này cảm giác người tốc độ một cái xoay người né tránh xa nhận bay lên một cước đá hướng dầu cổ đại bất quá dầu cổ đã trở nên mười phần cảnh giác xem xét mình không có chém tới phi liền lập tức lựa chọn xa hóa phi công kích cũng liền không thể thành công mới là lạ chỉ thấy dầu cổ đã xa hóa sau tại một chỗ hội tụ nhưng phi cánh tay cũng đã như dỗi dài bánh vai trèo đ ồ n dạng chứng tám mươi tám chỉ cả d ạ n kỳ cho ta biến thân chứng tám mươi tám chị c g i ạ kỳ cho ta biến thân gõ mù gõ mù một lượn vòng đánh một quyền vừa v ặ n đập t r ú n g dầu cổ đại phân bụng n ắ m đấm không ngừng xoay tròn lấy đem dầu cổ đại hướng nơi x a không ngừng đ ẩ y đi dầu cổ đại lần nữa thê thảm phun máu cả người trở nên mười phần chật v ậ t đập xuống đất sau thống khổ thân người c o n g lại gần như muốn không đứng nổi làm sao có thể ngươi vì sao lại biết ta xa hóa sau cái này quá đơn giản ta dự phán đến động tác của ngươi ngươi so kỳ muốn chậm một trăm lần không ngừng vì giải thích để dầu cổ đại nghiến răng nghiến lợi đáng chết kẹ bùn sổ cụ một bên khác chị cạ dầu cổ đại lò nhìn xem rộng lớn mặt sông trong lúc nhất thời cũng có chút khó khăn tàu mẹ g ì cùng tàu ngầm đều đi bờ đông hắn rung lại không có như vậy quá muốn qua sông đoán chừng rất khó đang tại lò do dự lúc c h ỉ cạ dạ kỳ lại vọt thẳng qua sông bờ hướng không c h u n g nhảy lên sư vương đưa ra lò biến sắc nghĩ thầm cái này c h ỉ cạ dạ kỳ nên không phải sắp điên lại muốn nhảy sông phải biết bọn hắn một người một sư đều là vịt lên cạn cái này nếu là rơi xuống trong sông cũng là sẽ chết đuối đang tại lúc này c h ỉ cạ dạ kỳ tứ chi đột nhiên đá vào không khí bên trên chị nghe phù một tiếng chị cạ dạ kỳ liền mang theo lò lại lần nữa vọ gợp tù sư vương đương ra ngươi vậy mà đã học xong gợp tù lò chấn động vô cùng mũ dơm đoàn không chỉ có nhân tài nhiều ngay cả sủn g vật đều như vậy thiên tài bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng không có chỗ nào không đúng chỉ cạ dạ kỳ ăn trái ác quỷ về sau thể lực có thể nói là có bay vọt về chất chỉ là gợp tù chỉ cần học được kỹ xảo sử dụng cũng không tính quá khó khăn mà lấy chỉ cạ dạ kỳ thể lực vọt thẳng qua con sông này là hoàn toàn không có vấn đề nghĩ thông suốt điều ấy lò cũng là an tâm rất nhiều cũng không bao lâu chỉ cạ dạ kỳ liền vọt tới bờ đông bên bờ còn có thể nhìn thấy tàu mẹ dị cùng tàu ngầm mạ dì đang tại tàu mẹ dì b o n g thuyền nhàn nhã uống trà ăn đ i ể m tâm nghe được thanh âm mạ dì chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút sau đó tiếp tục túi đầu uống trà lò nhịn không được im lặng cái này mũ dơm đoàn thật sự là một cái so một cái kỳ hoa bất quá bây giờ không để ý tới những này chỉ cạ dạ kỳ sau khi rơi xuống đất liền chân phát phi nước đại trên đường nhấc lên to lớn bụi bặm chẳng được bao lâu liền thấy phía trước có người chính là còn tại đi đường v ì v ì nạ m ì bọn hắn thuyền trưởng sao ngươi lại tới đây không phải cùng mũ dơm đi giải bạ sờ sao sua kỳ cùng bẹn c h ỉ n vội vàng hỏi thăm về phần bậm p lúc này nóng đến nói không ra lời nạp h ủ bọn hắn cũng nhìn về phía lò vẻ mặt nghi hoặc lò giải thích nói chúng ta nửa đường gặp dầu c ô đái hiện tại mũ rơm đương ra đang tại đánh người để cho ta cùng chị cạ dạ kỳ nhanh đi thủ đô hỗ trợ dầu c ô đại rời đi đại bản doanh giải bạ s ở hướng đông mà đến khẳng định là chiến tranh muốn bắt đầu mister một đoán chừng cũng không tạ i g i ả i bạ s ở thời gian của chúng ta gấp gáp nhất định phải tăng thêm tốc độ vì vì mấy người cũng là biến sắc sự tình phát triển quá nhanh để bọn hắn có chút theo không kịp nạp h thì là lập tức nói mặc kệ làm cơ sở cho ta biến thân sau đó mang theo chúng ta toàn lực đi đường chị cạ dạ kỳ nghe vậy hét lớn một tiếng thân thể trực tiếp biến lớn rất nhanh liền biến thành ba mươi lăm mét cao quái vật khổng lồ cái khác chưa thấy qua chỉ c ả dạ k ỳ biến thân người đều là giật nảy cả mình h i ệ n nhiên là bị hù dọa có tờ cùng bờ bộ một mặt không thể tin rõ rệt tất cả mọi người là thú loại vì sao ngươi lại mạnh như vậy chỉ c ả dạ kỳ ngươi tên phản đồ a lò cũng là ngươi người bất quá rất nhanh kịp phản ứng trực tiếp nhặt lên một khối tiểu thạch đầu ném đến chỉ c ả dạ kỳ trên lưng sau đó sử dụng lò sát sinh đem mọi người cùng tiểu thạch đầu trao đổi vị trí thuận lợi đến chỉ cạ dạ kỳ phía sau lưng ngươi năng lực này thật thuận tiện a d á n gỗ nhịn không được hâm mộ dạng gỗ chủ nhà năng lực cũng rất tốt lò đáp lại một câu thuật thôi miên đích thật là một loại thần kỳ năng lực lò chính mình cũng muốn tìm một cái g i ả n g gỗ dạng này dỗ ben thân giỏi về tâm kế nếu như thêm một cái hiểu thuật thôi miên người rất nhiều hành động liền sẽ thuận tiện quá nhiều thật sự là hâm mộ mũ dơm đoàn a đám người nắm chặt về sau nam mỹ liền chỉ huy c h ỉ c ả dạ kỳ tiến lên c h ỉ c ả dạ kỳ biến thân về sau cũng không chỉ là hình thể biến lớn tốc độ cũng biến thành càng nhanh lực lượng cũng tại tăng cường liền ngay cả sức chịu đựng cũng là như thế có thể nói một cái trái cây để chị cạ dạ kỳ đạt được toàn phương vị tăng lên ầm ầm chỉ c ả dạ kỳ đi đường thanh n â m đặc biệt lớn nhưng cũng là đặc biệt nhanh một bước mấy chút mét các tới đoán chừng đều không nhất định có thể đổi kịp a lù bà nạ rất nhanh liền thấy ở xa xa mau nhìn là bà rổ quẹt hớt đ ự n li o t a en cùng với thủ hạ đây là muốn ngăn cản chúng ta dáng gỗ chỉ vào thủ đô bên ngoài một đám vũ khí người nắm giữ đột quá khứ bọn hắn ngăn không được chỉ c ả dạ kỳ n ạ bị hạ kỳ nghiêm nghị nói trên thực tế đ ự n li o t a en cùng thủ hạ của bọn hắn khi nhìn đến chỉ ca dạ kỳ lúc sau đã run chân căn bản vốn không dám có bất kỳ ngăn cản lò kềm lại một chút nhân số lập tức câu mày nói vợ、tô. sùa ghi bẹn chìm bọn hắn không sai biệt làm bốn trăm người giữ lại bọn hắn đoán chừng sẽ quấy dối đều giao cho các ngươi bốn trăm người giao cho chúng ta ba người thuyền trưởng ngươi là mà q u ỷ sao Bờ pồ sùa ghi cùng bẹn chìm một mặt phần n à n nhưng vẫn là từ c h ỉ cạ dạ k ỷ trên lưng n g ả y xuống sùa ghi cùng bẹn chìm hai người không ngừng nhảy ra chân trong nháy mắt liền đem mười cái tạp ngư đá bay Bờ pồ càng thêm lợi hại một tay công phu đùa bỡ nước chảy mây trôi những cái này b i ể u lì ô tạ h n không có một cái nào là đối thủ của nó a đánh ô a vợ pồ hò hét hoàn toàn là một cái công phu gấu bắc cực hình tượng những cái kêu i ệ u l i ota en lập tức bị hù dọa đây là vật gì gấu bắc cực biết công phu gấu bắc cực làm sao lợi hại như vậy vợ t ô nghe vậy lại là đột nhiên túi đầu thực xin lỗi tâm h linh tốt yếu đ ớ t i ệ u l i ota en nhóm cực độ im lặng bất quá nhưng cũng không có tác dụng gì vợ pô lại lại lần nữa ra tay cùng sủa gỉ vẹn chỉnh hai người liên thủ những n à y tạm ngư căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào vợ t ô bọn hắn thật là lợi hại a có tâm ộ t mặt x u n g bái nhà bình thường thôi lò khó được khiêm tốn một câu nhưng lò cảm thấy mình cũng không phải là khiêm tốn bởi vì so sánh với mũ dơm đoàn đến b ợ bộ thực lực của bọn hắn thực sự không tính là gì lúc này phía trước xông lại một đợt hải quân t r ừ n g tầm mười người tạ sĩ ghi lập tức nhận ra không ít gương mặt quen biết những người này là sở mổ k ẻ đại tá thủ hạ lập tức vui mừng là băng hải tặc mũ dơm bắt lấy băng hải tặc mũ dơm người sư vương chỉ ca dạ kỳ thôi miên sư giàn gộ tiểu tặc miêu n a m ì b ợ lách lệ sảng ấn di hết thể bó tay chịu trói đi hải quân chính nghĩa không cho phép các người trả đạt ã là ba tạ thủ đô lập tức cho chúng ta dừng lại đáng giận hải tặc đem tạ sĩ g h thượng sĩ trả cho chúng ta những n à y hải quân mười phần dũng cảm dù là nhìn thấy chỉ c ả dạ kỳ loại này quái vật khổng lồ cũng muốn xông về trước mọi người lập tức đều nhìn về tạ si、sì、ghi chờ lấy tạ si、sì、ghi đến xử lý các ngươi câm miệng cho ta tạ si、sì、ghi đột nhiên hét lớn một tiếng tạ si g h muốn làm mình nào chính phán đoán? n thế ư ghi 89, Tạ Sì g、sì、muốn làm thế nào chính mình phán đoán tạ si、sì、ghi trong mắt tất cả đều là phẫn nộ không biết là đối với mình phẫn nộ vẫn là đối hải quân phẫn nộ nàng chỉ là đang nghĩ sợ mổ kẻ đại tá thủ hạ đều đang làm gì hiện tại toàn bộ vương quốc thủ đô lại đoạn bọn hắn không nghĩ g i ú p thế nào bận điệu không nghĩ đi cứu vớt bình dân vậy mà còn có tâm tư bắt hải tặc bắt hải tặc bản thân là vì bình dân nhưng bây giờ bình dân gặp nạn chẳng lẽ không nên lấy cứu trợ bình dân làm đ ầ u sao tạ sĩ ghi thượng sĩ ngài không có sao chứ đáng chết hải tặc đem thượng sĩ trả cho chúng ta không phải chúng ta cùng các người liều mạng sợ mộ kệ đại tá liền muốn tới một các người giác nộ a hải binh nhóm nhìn thấy tạ sĩ ghi lập tức hưng phấn cùng phẫn nộ cùng một chỗ hiện lên nhao nhao đôi mũ dơm đoàn dùng ngói bút làm vũ khí mắt thấy là phải độc thủ tạ xị ghi thấy thế trực tiếp n h ả xuống mới nói câm miệm cho ta hiện tại lập tức dẫn ta đi gặp sợ mổ kệ đại tá mũ dơm đoàn người trước mặt kệ thế nhưng là thượng sĩ đây là mệnh lệnh tạ sĩ gỉ ngữ khí trở nên uy nghiêm khiến cái này hải binh không cách nào phản bác lập tức quay người dẫn đường tạ sĩ gỉ quay đầu nhìn về phía vị vi đối vị vị gật gật đầu lại vô ý thức nhìn về phía nam y n h ã n t r ù n g ý tứ hết sức rõ ràng vì vị công chúa giao cho các ngươi nam y tự nhiên gật đầu đáp lại tạ sĩ gỉ đi cũng không thể ảnh hưởng mọi người tiếp tục đi tới bởi vì phải vào thành chỉ cả g i kỳ hình thể quá lớn không tiện chỉ có thể lựa chọn thu nhỏ bất quá cứ như vậy liền muốn chạy bộ tốc độ khẳng định sẽ chậm hơn rất nhiều đang tại lúc này từ nội thành sông ra một đám con vịt cầm đầu con vịt kia không nên quá quen thuộc đây là cắt mang theo giúp đỡ tới vì v ị cơ hồ muốn vui đến phát khóc rất nhanh mọi người một người phân một cái c t vịt thật nhanh hướng nội thành phóng đi lúc này ả lụ b ạ nạ tràn ngập khói lửa hương vị trên đường không có một người tựa hồ các bình dân đều trốn ở trong nhà run l y bẫy xa xa hoàng cung tự a hồ còn truyền đến trận trận tiếng súng dối bời để cho người ta mười phần một bội chiến tranh trung pi là bắt đầu a vì vì trong lòng bi phẫn đối cơ giàu cô p h hận ý rút đến tối cao lúc này phía trước xuất hiện một đám người nhìn bộ dáng của bọn hắn cũng chỉ đều là đến cả đường một cái giữ lại đầu đinh trước ngực viết một chữ trắng hán một cái màu tím tóc con mặc xinh đẹp áo d a quần cao g ầ y nữ tử một cái mập bác gái cùng một cái một thân xanh lá mập mạp ngoài ra còn có một cái trên bàn chân giúp đỡ tấm thép tròm d â u dài mang theo một đám tặc n g ư thoạt nhìn như là hải tặc vờ giờ một mỹ đùa phải y ngờ mỹ tơ bốn mỹ mẹ gì c ờ d i c h m s còn lại cán bộ đều ở nơi này vì vị xác định nói ra còn có thiết túc băng hải tặc không nghĩ tới dầu cổ để còn tìm bọn hắn hỗ trợ t h i ế t t ú c băng hải tặc thuyền trưởng t h i ế t t ú c l à k ẻ tiền treo thưởng sáu mươi triệu bờ di là cái nhân vật h u n g ác lò trầm giọng nói ra trên thực tế dầu cộ đã phát hiện mister năm mister ba cùng mister hai đều biến mất về sau đã nhận ra sự tình không đúng vì để phòng v ắ n nhất liền chủ động mời t h i ế t t ú c băng hải tặc đến giúp đỡ cũng hứa hẹn cầm xuống quốc gia này sau cho chỗ tốt nhất định t h i ế t t ú c băng hải tặc đầy đủ tham lam lập tức liền đáp ứng xuống san dĩ l ư ờ n g cái này t h i ế t t ú c một chút yên lặng đốt n i ề u thuốc cái này t h u ế t tục băng hải tặc giao cho ta nạn mỹ gật, gật đầu lập tức can bài bắt đầu đã như vậy mister một giao cho trạ phản gà đ ù b ấ n phải ý ngờ giao cho ta mít thơ bốn cùng m i s s mẹ gì cờ dít mất giao cho cọp t ợ cùng dạng g chị cả dạ kỳ người phụ trách bảo hộ vị vi nhất định phải đem vị vi ẩn toàn hộ tống đến hoàng cung chị cả dạ kỳ giống lên một tiếng xem như lắp lại theo sát tại c ặ t cùng vị vi sau lưng hướng cái này hoàng cung phương hướng chạy đi nơi này là không thông qua dùm lò sát sinh mít thơ một nói còn chưa dứt lời liền bị lò chuyển rời đến trong một ngõ hẻm mà sản gì cũng là quả quyết đem t h i ế t t ú c băng hải tặc t r n đứng nạ bị ngăn ở mít dùm bất phải ý ngờ trước mặt mít thơ bốn cùng mít mẹ dị cờ dít m ấ cũng bị cọp vợ cùng dạng g ngăn lại bắt đầu quyết chiến một bên khác tạ sĩ ghi rất mau tìm đến sở mộ kẻ tạ sĩ ghi ngươi không có chuyện gì sao không có việc gì liền tốt sở mộ kẻ cao lạnh gật đầu trên thực tế trong lòng thật cao hứng đã từng nữ thuộc hạ bị hải t ắ c bắt đi hiện tại bình yên vô sự trở về sở mộ kẻ tự nhiên là mừng d ỡ hơn nữa nhìn tạ sĩ ghi thần thái tựa hồ cũng không có nhận đến q u a xâm phạm này mới khiến sở mộ kẻ yên tâm sở mộ kẻ đại tá quốc gia này nội loạn là ổ cạ sẽ kỳ bù c ặ dầu cổ đại âm mưu hắn lợi dụng năng lực của mình chế tạo tại hạ còn dùng khiêu vũ phấn loại này cấm kỵ chi vật đem tội danh giao cho quốc vương âm thầm còn kích động dẫn phát nội loạn mục đích của hắn là cướp đoạt quốc gia này sáng tạo cái gọi là lý tưởng tri thôn quê nói đến đây tạ sĩ gỉ trong giọng nói nhiều hơn phẫn nộ sợ mổ kẻ đại tá xin ra lệnh đi chúng ta nên làm như thế nào sợ mổ kẻ tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn đã sớm tiến hành điều tra đã nhận ra quốc gia này vấn đề vốn là không có chứng c ứ rõ ràng nhưng bây giờ tạ sĩ gỉ rõ ràng là biết được trần tướng sợ mổ kẻ tự nhiên là tin tưởng bất quá phải giải quyết nội loạn vấn đề nhưng lại không phải như vậy mà đơn giản sợ mổ kẻ nghĩ sau đó trực tiếp liền xoay người bên trên mình xe gắn máy sợ mô kẻ đại tá tạ sĩ ghi muốn làm thế nào chính mình phán đoán ấy ta có một kiện chuyện trọng yếu phi thường đi làm không đi không được tiếp xuống từ ngươi đến chỉ huy binh sĩ ngươi chỉ cần tuân theo mình nội tâm chính nghĩa đi làm là lựa chọn trợ giúp cái này vương quốc cũng tốt tiếp tục bắt hải tặc cũng tốt hết thẻ từ ngươi quyết định nói xong cưới xe gắn máy liền chạy xa tạ sĩ ghi cứ thế tại nguyên chỗ bên hai vẫn là vang lên ồn ào thanh âm để tạ xị g h trong lòng không cách nào bình tĩnh cặn lao sư nói như vậy sợ mô kẻ đại tá cũng nói như vậy thế nhưng là trong nội tâm của ta chính nghĩa đến cùng là cái gì ta thật biết mình muốn làm thế nào sao lúc này bên hai truyền đến tiếng khóc cùng tiếng kêu thắng thiết lập tức để tạ sĩ ghi hoàn hồn nàng cắn răng nắm chặt s ỉ gủ cùng dù bà sĩ g h lập tức phân p h ó nói các ban các đội hiện tại tất cả đều đi cứu vớt bình dân nếu như gặp phải mũ rơm đoàn người không cần ngăn cản nếu có thể liền dành cho trợ giúp nếu như gặp phải bạ rổ quẹ hờ sờ công trực tiếp bắt lại cho ta như có phản kháng ngay tại chỗ giết chết lúc này tạ xỉ g h lần thứ nhất hiện lộ ra sát phạt một mặt tạ xỉ g h tự mình mang theo một đội tại khu bình dân bốn tàu cứu trợ những cái k i a thất lạc bất lực bình dân đồng thời xuất thủ bắt từng cái b i ể u lì ô tà a n lúc này nàng bị một nam một nữ ngăn lại đường đi các ngươi là mister mười một cùng miss thu đầy quả nhiên các ngươi còn giấu ở bình dân trong đội ngũ là muốn trong chiến tranh làm trò gì sao ta sẽ không để cho các ngươi được như ý sau đó t ạ sĩ ghi thấy được mister mười một đao trong tay con mắt lập tức hiếp lại di h ỏ a ra mò nổ c ả s ụ dạng này hảo đao không nên rơi xuống người xấu trong tay liền để nàng tự tay đến thu về cây đao này đối mặt hai cái hung ác b công ta xì g h ngang nhiên suốt đao nàng lúc này cũng không phải lò ghẹ t á o lúc cái kia nhỏ yếu cô gái mà là bị đại hải tặc cặt rèn luyện ra được cường gia trượng chương 90. m i s t e r một hắn thật tại trong chiến đấu trưởng thành chương 90, m i s t e r một hắn thật tại trong chiến đấu trưởng thành trong n g õ nhỏ l ò nhìn chằm chằm mister một chậm dãi rút ra quỷ khóc tây hải sát thủ đạt b ụ t sù ụ bạ sủ bạ no mi năng lực giả toàn thân tất cả địa phương đều có thể biến thành lưỡi đ a o là rất nhiều kiếm sĩ ác ngộng lo tự mình nói xong nếu biết tên tuổi của ta thân là kiếm sĩ ngươi còn muốn ra tay với ta sao đặt bút mặt đơ mà hỏi ta là kiếm sĩ không sai nhưng rất xin lỗi ta cũng không phải là thuần túy kiếm sĩ bất quá cũng là phiền phức ta bị yêu cầu không thể sử dụng năng lực chẳng ngươi đoán chừng phải có một phiên khổ chiến lọ thanh em bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ không có cách cắt để hắn nếm thử chặt đứt sắt thép nhưng cắt ở phương diện này hoàn toàn không có dạy qua để cho người ta như thế nào đ ộ t phá đ ặ t b ẫ n không hiểu lắm đến lọ ý tứ bất quá cũng không có ý định tiếp tục nói nhảm trực tiếp liền vọt lên năm ngón tay hóa thành lưỡi đa bát bốn năm x ầ rồ hướng lọ đầu nắm giữ trảm khi lọ tranh thủ thời gian nâng đao chiều đỡ bút lực lượng rất mạnh vậy mà đem lọ vững vàng áp chế lọ có lòng muốn sử dụng năng lực nhưng nghĩ tới c ặ t lời nói lại sẽ ra sinh nhị được rõ rệt có thể một đao dây ra hỏa bây giờ lại muốn cột lên tay để đánh đây có tính hay không chuẩn bị mua dây của mình bất quá lọ đối ngộ tính của mình có lòng tin đặt bút lập tức bắt đầu tấn công mạnh quyền cước cùng ngón tay không ngừng hóa thành lưỡi đao tiến hành công kích tốc độ nhanh đến k i n h người cũng thế nhân ra được xưng là nhanh chém giết tay b ă n g vào liền là tốc độ với lại bởi vì năng lực đặc thù không phân lưỡi đao cùng s ố đao đơn giản chỗ tâm sử dụng để lọ cảm giác m ư ơ i phần khó chịu thì ra là thế chắc không được cắt đương ra để cho không phó đương ngươi. để đối ta tới ra lò đại thể cũng minh bạch cắt ý nghĩ không chỉ là kéo tráng đinh m à thôi mà là cái này tây h ả i sát thủ thật là trước mắt thích hợp lò đối thủ chỉ cần có thể không bằng và ổn tệ ổn tệ no mi năng lực chém người này như vậy lò thực lực tất nhiên tăng nhiều bất quá lò trong lòng vẫn là có chút không thoải mái hắn nhớ kỹ cắt nói qua hiện tại đạt bụt cũng không phải là s ổ rộ chủ nhà đối thủ nói cách khác mình thân là một thuyền tri trưởng lại là ngay cả mũ dơm đoàn một cái kiếm sĩ cũng đánh không lại thật sự là có chút đã c ấ người bất quá tỉ mỉ nghĩ lại mình đ o n chừng ngay cả sư vương đương ra cũng đánh không lại đi loại tia quái vật khổng lồ cũng không biết đánh như thế nào cảm giác cùng gặp cái đồ thủ hạ dắt đồng dạng a tổ n g à i sợ tạ đặt b ụ t hai tay g i a o nhau trước ngực hóa thành một đôi lưới đao chém tới lò vội vàng chống đỡ lại đột nhiên cảm nhận được một trận đập vào mặt trắng kích đem ra của hắn cắt thật nhiều vết thương sau l ư n g phòng ở cũng bị cắt chém trở thành đều đều từng khối nếu như không phải lò chạy nhanh đ o á n chừng muốn bị t r ô n ở trong đống loại thạch cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm không thể không nói ngươi lòng tham đại vẫn là khuyên ngươi một câu kiếm sĩ không phải là đối thủ của ta ngươi nếu là không muốn chết liền lập tức chạy a khó được đạt b ụ t con biết nhiều lời như vậy lo lại là mỉm cười quả nhiên c h ặ t đứt sắt thép tấn thăng kiếm h ả o cái gì tựa hồ thật không thích hợp ta c á c đương g i a cũng thật không có dạy qua cái này bất quá đang đổi đến ạ lạ bạ tạ những ngày kia ta cũng học được không í t đủ để đánh bại ngươi nói xong lò trực tiếp đứng tại chỗ bất động hắn yên lặng đem quỷ khóc nằm ngang ở trước ngực trên thân đao phảng phất đang nổi lên cái gì đã ngươi m u ố n chết vậy ta cũng sẽ không k h á c h k h í ạ tổ ngoài sợ t đặt bút lần nữa lanh tới bất quá lò vẫn như c ũ không n ú c ních các loại đạt bút đến trước mặt đột nhiên trở tay một đao chạm tại đạt bút trên thân đặt bút hoàn toàn như trước đây tùy ý lò chém hắn phảng phất tại nói là huynh đệ cũng nhanh chặt ta chỉ bất quá một đao kia tựa hồ có chút không giống nhau lắm phốc phốc máu tươi bắn tung tóe đặt bút toàn thân d u lên lập tức cứng ở nơi đó lò chậm rãi thu đ a o ta hoàn toàn chính xác không cách nào lĩnh ngộ chặt đứt sắt thép huyền bí nhưng ta biết như thế nào đối phó năng lực giả không sai ta tại vừa rồi trong nháy mắt lĩnh ngộ bật sổ sổ củ hạ kỳ đặt bút nghe vậy lập tức cắm trên mặt đất hắn thua không an cảm tạ ngươi đặt bút ta trưởng thành có ngươi một phần công lao lò nói xong yên lặng hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài hắn đoán chừng là không biết lĩnh ngộ bật sổ sổ cũ kỳ thật cùng lĩnh ngộ chạm sắt có dị khúc đồng công c h i diệu chỉ bất quá bây giờ các không tại không ai vì hắn giải thích chạm phán gà lò vs m r một toàn thắng lại một bên sàn dì hai tay trống hai chân như giống như quạt gió nhanh chóng xoay tròn đem thiết túc băng hải t ạ c tạp ngư từng cái quét bay cũng không lâu lắm cũng chỉ còn lại có thuyền trưởng thiết túc lạc k ẻ một đ á m tạp ngư chậm trễ ta anh hùng cứu mỹ thời gian sàn dì cắn tàn thuốc một mặt khó chịu thiết túc l ạ kệ nhịn không được vô tay tốt tốt tốt không hổ là tiền thưởng một trăm triệu bờ gì bờ lách lệ sàn gì thân thủ liền là tốt so thủ hạ ta tạp ngư thật sự là mạnh hơn nhiều lắm bờ lách lệ sàn gì ngươi có như vậy bản lĩnh lại muốn cho nhóc mũ dơm làm tiểu đ ệ thực sự quá khuất tài không bằng đến chỗ của ta như thế nào ta cho ngươi phó thuyền trưởng vị trí cùng hưởng vinh hoa phú quý đương nhiên ngươi ưa thích lời của mỹ nữ cũng sẽ không thiếu sàn gì khinh miệt lường con hàng này một chút ta hoàn toàn chính xác ưa thích mỹ nữ nhưng ta chán g h é t ép buộc mỹ nữ khuất phục như thế không phù hợp ta kỵ sĩ tinh thần kỵ sĩ tinh thần với lại ngươi bực này tạp ngư tại mũ dơm đoàn đánh liên tục t từ đâu nói mặt、so、c xong ư ơ i lời Sản có i tấm c k thép chân to trực tiếp đá hướng sản dị sản dị cũng không yếu thế cấp tốc bay ra một cước đá vào tấm thép bên trên vậy mà trực tiếp tại tấm thép bên trên đá ra một cái dấu chân mà l à kẽ cũng bị to lớn lực đạo bị đá lảo đảo l ù i lại bắp chân đau đến run rẩy yếu như vậy xem ra ta chọn sai đối thủ sản gì rất khó chịu sớm biết liền đi cùng trả phản gạ đoạt đối thủ hắn hiện tại cũng có thể tại tấm thép bên trên đá ra lom xuống đối phó cái kia mister một cũng là không nói chơi hiện tại lại đảo ngược vậy mà chỉ có thể khi dễ một cái tặc ngư cái này khiến hắn làm sao tiến bộ l à kẽ lúc này cũng là có chút kinh hãi hắn cảm giác bắp chân lại đây vừa đau nhìn thấy tấm thép bên trên dấu chân nhịn không được hít một hơi lanh khí chân hắn bên trên trói chính là chân cương tấm nhưng cái này b ở lách l ệ sạn gì hiển nhiên là dày ra so tấm thép còn cứng hơn như thế một cước đá xuống đến chân của hắn sẽ không đau sao t ố t không cùng ngươi nói nhảm tốc chiến tốc thắng đá k ỹ phần món ăn thủ thịt phanh là kẻ vội vàng n h ấ t chân l ư n g phó thân là thiết túc băng hải tặc tự nhiên là đá k ỹ làm chiêu bài chỉ luận đá k ỹ lời nói là kẻ tự nhận cũng sẽ không thua cho sản l n g gì chương chín mươi mốt n a k i ta hiện tại cũng rất lợi hại chương chín mươi mốt n a k i ta hiện tại cũng rất lợi hại vai thịt phần gáy thịt thổ nát xuyên đốt một bộ đá ký phần món ăn xuống tới ngược lại là trên cơ bản tại cùng lạ kẽ đ u i chân có thể thấy được lạ kẽ đá kỹ cũng mười phần không sai tối thiểu có thể đuổi theo sản dì tốc độ chỉ bất quá lạ kẽ hai chân đang đánh run dày với lại trên chân của tấm thép tất cả đều là sản dì dày ra dấu chân a người đá kỹ cũng không tệ lắm nha thật sự là chậm trễ ta công phu sản dì coi như không sảng khoái vô cùng lại bị một cái tạm ngư ngăn lại cũng làm cho sản dì có chút nổi nóng nhưng cái này lạ kẽ nhìn xem thực lực không ra thế nào nhưng vẫn là rất đáng ghét muốn thời gian ngắn bị đánh ngã thật đúng là muốn phí một phiên khí lực nghĩ tới đây sản dị cũng không có ý định n ợ i một cái lắc mình đến lạ kệ sau lưng một cái đá ngang quét về phía lạ kệ sau lưng nhưng sản dì không nhìn thấy lạ kệ lộ ra nụ cười âm hiểm đưa tay tại quần áo trên người kéo một phát phía sau đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít gai sát biến hóa này quá mức đột nhiên sản dì đều chưa kịp phản ứng đá ngang quét vào lạ kệ trên thân lạ kệ được thành công quét bay nhưng sản dì trên b à n chân lại xuất hiện lít nha lít nhít lố máu đau đến sản dì nhịn không được nhĩ mày lạ kệ cười ha hả đứng lên đem quần áo trên người xé toang chỉ thấy hắn ngực bụng phía sau trên cánh tay vậy mà đều mặc lấy một bộ tấm thép với lại tấm thép tựa hồ còn có cơ quan chỉ cần chạm đến cơ quan trên người tấm thép liền tốt biến thành cùng con nhím đồng dạng bất luận cái gì lựa chọn vật lộn người trên cơ bản đều chúng qua là kẻ cái này một chiêu vô luận trước đó bảo trì ưu thế gì hiện tại t h ụ thương có thể tính là bị lật về một ván đây cũng là lạ kẻ dám đối chiến sản d ì lực lượng thì ra là thế xem ra ngươi là tiểu nhân hèn hạ đâu rõ dệt mặc nhím ra vẫn còn muốn che giấu sản d ì nữ mày đem miệng bên trong khói vứt bỏ lại lần nữa đốt một điều mới hiện nhiên tâm tình không thế nào mỹ hảo cái này đổi thành ai bị âm một cái đều không vui bất quá nếu như coi là dạng này liền có thể thoát khỏi bị đánh bại vận mệnh như thế quá coi thường ta sàn di nói xong lại một lần nữa dùng sột biến mất lần này xuất hiện tại lạ kẽ bên người đế dày trực tiếp hướng lạ kẽ mặt đá vào bất quá cái này lạ kẽ phản ứng thật đúng là đủ nhanh chóng trực tiếp hai tay ôm lấy đầu cánh tay phía trên tấm thép cũng xuất hiện gai sát m u ố n bức sàn di thu hồi công kích nhưng mà sàn di đen dày thẳng tiến không lùi chỉ nghe phịch một tiếng lạ kẽ bị đá bay trùng điệp đâm vào một mặt tường bên trên mà sàn di lại lần nữa nhữ mày cảm giác đế dày tựa hộ phá ngay cả l xem ra những cái kia gai sắc chất liệu không tầm thường tối thiểu không phải sản dị có thể đ á xấu có ý tứ xem ra ta không h ả o h ả o giáo h ấ n người một trận ta thường thế kia xem như n h ậ n không sản dị có thể nói thực sự tức giận từng bước một hướng là k ẹ đi đến mỗi đi một bước đều tại tích góp l ử a giận với lại sản dị trong đầu còn có c á t ngày thường ác ma huấn luyện là hắn kỳ thật có thể mạnh hơn thì dê o tờ một cước đá ra trực tiếp đá hướng là k ẹ ngực là k ẹ căn bản không kịp phản ứng chỉ có thể mặc cho sản gì đã chúng chỉ bất quá lần này phát ra thanh âm khác biệt khi kim loại và chạm thanh âm lạ kẽ lại lần nữa bị một cước đá bay ra ngoài lần này lại là nhịn không được phun ra một n g ụ m màu đến lại nhìn ngực gai sắt phát hiện gai sắt lại bị trực tiếp đá không có tấm thép lần nữa lom xuống xuống dưới mà sàn di lại một bộ người không việc gì d á n g v ẻ ngươi cũng tại trên đùi lắp tấm thép có phải hay không lạ kẽ quát hỏi tấm thép xem ra ngươi không biết cái gì gọi là c ư ờ n giả g c ư ờ n giả g chân chính là không cần tấm thép loại vật này bởi vì tấm thép so với người thể càng yếu đất sàn di nói xong lại là bay lên một cước đẹt cài ba cấp say thịt phanh phanh, phanh. liên tục ba cước đều đá vào lạ kẹ ngực trực tiếp đem tấm thép đều bị đá l ò m xuống xuống dưới quy lạ kệ khỏe miệng máu tươi không ngừng c h ặ n ra cả người cương ngay tại chỗ hơn nửa ngày sau mới không cam lòng ngã xuống san di v s tiếp tục lạ kệ toàn thắng đáng giận vậy mà chỉ học được cái nếu là kích phát bật sổ sổ cụ hạ kỳ tốt bao nhiêu ta đã bị lục tạo đầu lĩnh trước nhiều như vậy không thể lại rơi ở phía sau a san di h o a n trách hướng về trước đó nạ mị phương hướng đi đến lúc này lò vừa vặn đi ra ngõ nhỏ hai người chỉ là lẫn nhau gật đầu sau đó cùng đi tìm kiếm những người khác nạ mị bên này thì càng dễ dàng nhiều đu vẫn phải ý ngờ là tộc tộc no mi năng lực giả có thể đem thân thể biến thành m ú i gai nhọn thương đối thủ nhưng mà lúc này na mỹ lại là xú bệ xú bệ no mi năng lực giả có thể tùy tiện đem vật lý công kích trở ra cho nên na mỹ đối chiến miss đu vẫn phải ý ngờ mười phần nhẹ nhàng chỉ cần trực tiếp đi hướng miss đu vẫn phải ý ngờ miễn dịch rơi bụi gai tổn thương sau đó vung lấy côn sắt liền là một trận đập l o ạ n bất quá miss đu vẫn phải ý ngờ kinh nghiệm chiến đấu vẫn tương đối phao phú tóc cũng đều biến thành bụi gai không ngừng ngăn trở na mỹ côn sắt hai người là tạm thời ai cũng không tổn thương được a y nhưng mà na mỹ côn sắt cũng không phải phổ thông côn sắt nạp bị vs miss du vẫn phải ý nghi ờ ngờ thế chú nào toàn thắng kỳ hỉ ta hiện tại cũng rất lợi hại nạp bị có chút đắc ý cái này su bệ su bệ no mi quả nhiên thích hợp với nàng không chỉ có để làn da của nàng càng thêm bóng loáng dung mạo càng thêm mỹ lệ còn để nàng có được miễn dịch vật lý tổn thương năng lực không để cho nàng về phần tụt lại phía sau không cách nào gia nhập chiến đấu chính như c ặ t lao sư nói trái cây cải biến vận mệnh nạ mì thoải mái người thân ái nhất sản di khải hoàn sản di thân thể giống gợn sóng đồng dạng và mẹo thấy lò một mặt đến g h é t bỏ lò vừa nhìn về phía ngã xuống đất mỹ đùa phải y ngờ trong lòng cũng âm thầm khẳng định nạ mì thực lực vốn cho là mũ dơm đoàn cassi sẽ yếu một ít không nghĩ tới cũng lợi hại như vậy mũ dơm đoàn quả thực là người tiên bất quá nghĩ đến phỉ cùng cặp cái tiêu càng thêm biến thái thực lực lò ngược lại cảm thấy sản di nạ mì thực lực càng bình thường lại một bên khác Mr. bốn cùng miss mẹ gì cờ z i t m u t chủ động đem chiến trường chuyển rời đến ngoài thành chỉ thấy miss mẹ gì cờ z i t m u t thật nhanh trên mặt đất đào rất nhiều động để theo tới cọp tợ cùng dạng gỗ đều là một mặt mơ hồ sau đó liền thấy Mr. bốn cùng miss mẹ gì cờ z i t m u t đều nhảy vào trong động bọn hắn làm cái gì vậy đào hang sau đó đem mình trôn cọp tợ nghi ngờ hỏi cẩn thận cọp tợ đây cũng là hai tên g i a hỏa thủ đoạn công kích bọn hắn là địch nhân không nên đem bọn hắn nghĩ đến quá ngây thơ dạng gỗ lại là một mặt cảnh giác tại gờ răng lại nạ rất nhiều cường giả phương thức công kích đều đủ loại kiểu dáng có phương thức rất kỳ quái nhưng chính là bởi vì kỳ quái mới cần phòng bị kỳ quái phương thức công kích thường thường tạo thành tổn thương càng hữu hiệu để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị mười phần nguy hiểm đ a n g tại lúc này một đầu đuổi chó đột nhiên hát hơi một cái vậy mà phun ra một viên màu trắng bóng chảy chương chín mươi hai dạng gỗ n chúng ta thắng mít thơ bốn đột nhiên từ trong động c h u i ra cầm banh đ ồ n g đem bóng chảy hung h ă n g vừa gõ mục tiêu chính là cọc tợ cùng dạng g hai người lập tức né tránh cái t i ê bóng chảy đập vào phía sau hai người vậy mà đã dẫn phát bạo tạc cọc tợ biến sắc cái t i ê bi trắng vậy mà lại bạo tạc không hổ là g i á n g gỗ nếu như không phải ngươi nhắc nhở ta khả năng liền bị đánh trúng g i á n g gỗ cũng là trứng mắt con chó kia chuyện gì xảy ra làm sao giống như là một cây súng với lại vừa rồi câu chuyện gì xảy ra lại còn sẽ nổ chẳng lẽ là một loại nào đó trái ác quỷ bất quá đối phương không có trả lời bọn hắn chỉ thấy m i s s mẹ dì cờ zitmurg tiếp tục không ngừng tại mặt đất đ à o hố không bao lâu nơi này liền biến thành tất cả đều là hố chiến trường g i á n g gỗ nhắm chuẩn thời cơ một cái vòng tròn cưa trực tiếp ném ra bên ngoài nhưng mà mỹ mẹ dì cờ zitmurg lại cảnh giác chui vào trong đ ộ n căn bản là không có cách công kích đến d á n gỗ làm sao bây giờ cọp tợ có chút bất cắn hỏi cọp tợ trên chiến trường không cần hỏi nhiều như vậy là nam tử hán liền dũng cảm chiến đấu ngươi có thể làm cái gì liền làm làm không được để ta làm nhớ kỹ sao g i à n g gỗ lấy tiền bối thân phận dạy bảo nhớ kỹ g i à n g gỗ tiền bối cọp tợ vô ý thức kính cẩn trào sau đó hóa thành bốn chân tuần lộc hướng về mister bốn phong đi nhưng mà mister bốn lại trực tiếp chui vào trong hầm lúc này bụi chó lại phun ra một viên bi trắng cọp tợ lập tức hướng cầu bay đi phương hướng chạy gấp mà mister bốn cũng tại lúc này chui ra nhanh chóng đập nện bi trắng mục tiêu là dạng ỗ cọp tợ vui mừng t r lễ giáng sinh đang muốn đánh lén cóp tờ lại đột nhiên nghe được phong thanh quay đầu lúc lập tức biến sắc vội vàng lần nữa chui trở về trong động nhưng mà thấy được giàn gỗ cơ tròn coi là liền đơn giản như vậy sao giàn gỗ chỉ là cười cười các loại cơ tròn bay trở về lúc yên lặng tiếp được phanh phanh phanh bụi cho trực tiếp phun ra ba viên bi trắng Mr. bốn trong nháy mắt c h i ra một giây thời gian vậy mà tại ba cái trong động xuất nhập đồng thời đem ba viên bi trắng đánh về phía copter copter không có cách dứt khoát c ắ n xuống dùng bờ nhảy vọt cường hóa trí nhớ cường hóa copter nhảy tới không trung một đôi móng đuôi Mr. bốn cùng miss mẹ dị cờ r i t m u t làm quét hình phân tích không bao lâu liền đã xác định đối thủ nhược điểm phanh phanh phanh phanh phanh phanh m r bốn cùng miss mẹ dị cờ r i t m u t phối hợp với một con chó tiếp tục chế tạo bạo tạc copter cùng dàn gỗ lại chỉ là tạm thời tranh né ngay tại lúc này dàn gỗ copter đột nhiên hô một câu mà g i ả n g Gộ không biết làm sao lại lĩnh n g ộ cười g ơ lên mắt kính hoan thọ g i ả n g Gộ. nói xong cũng vỗ tay phát ra tiếng lúc này đầu kia bụi cho chính phun ra một viên bi trắng mà mister bốn cũng vừa vặn chui ra cái hố viên kia bi trắng là hướng về mister bốn mà đi nhưng hết lần này tới lần khác lúc này mister bốn đột nhiên bị đỉnh ra cái hố mister bốn xứng sở lập tức nhìn về phía cái hố phát hiện dĩ nhiên là miss mẹ gì cờ z i t m u s đem hắn đỉnh đi ra chỉ b ấ t quá lúc này miss mẹ gì cờ z i t m u s hai mắt vô thần giàn gỗ cười nói nhìn qua ta cơ trọn làm sao có thể không trúng thuật thôi miên chúng ta liền lúc này Vâng. bất r n g đập Miss m quá cọp tợn t mặt, t r cũng tiếp đ e biết hết thảy đều quy công tại dạng gỗ thuật thôi miên lúc trước hắn phân tích đối phương nhược điểm lúc liền là biết dạng gỗ đã thành công đem m i s s mẹ gì cờ zitmers thôi miên g i ạ n g gỗ n g ư h i thuật thôi miên rất đẹp a có m t tờ nhịn không được khen lớn hh ắ c ắ còn c tốt rồi có m t tờ cũng rất lợi hại lần này có m t tờ là chủ lực a i ạ n g gỗ giống dỗ tiểu hài đồng dạng bất quá hiển nhiên g i ạ n g gỗ không có đem địch nhân lần này xem như đối thủ bởi vì thực sự quá yếu hắn đều không làm sao xuất thủ sớm biết liền cùng ở sộp đồng dạng bồi cắt lao sư lưu lại ngăn chặn ạ kệ nù nói không chừng còn có thể hảo hảo chơi lên một trận một người một ly m i u lần nữa về thành vừa vặn cùng lọ sản dị cùng nạ m tự a hồ đánh thắng thời gian đều không khác mấy rất nhanh liền ngay cả b ợ bộ xua ghi cùng bẹn chỉnh cùng bay về rồi hô thật là nóng chết thuyền trưởng chúng ta tranh thủ thời gian làm xong đi nhanh lên đi nơi này có thể đem người nương chín b ợ bộ một mặt sinh không thể luyến nói cũng phải đâu b ợ bộ có tờ rất tán thành lọ xác định ba cái đồng bạn đã thành công đánh ngã ngoài thành tất cả biểu ly ota n hài lòng gật đầu nạc mi nói chúng ta nhanh đi hoàng cung xem một chút đi hẳn là còn có thể đến giúp vì vi đám người cũng không có ý kiến vội vàng hướng hoàng cung phương hướng tiến đến lại nói vì vi bên này có chỉ cạ dạ kỳ bảo hộ trên đường đi những cái kia b i ể u li ô tạ ẻn muốn tổn thương vì vị căn bản không có khả năng vô luận là thành quần kết đội g i ế t tới vẫn là lựa chọn đánh bắn lén đánh lén đều bị chỉ cạ dạ kỳ một người ngăn lại những cái k ê u b i ể u li ô tạ ẻn một hạt dưa xuống dưới liền ngã một đám những viên đạn kia căn bản là không có cách phá vỡ chỉ cạ dạ kỳ ra lông cho nên vị vị căn bản không có chút nào lo lắng cơi c ặ t thật nhanh phóng tới hoàng c u n g uy lúc này hoàng cung đã sớm bị phản loạn quân vây chật như nêm tối mặc dù đã cùng hoàng cung hộ vệ giao thủ nhưng cũng không phải là hoàn toàn liệu mạng tư thế mà là muốn bức bách quốc vương đi ra. Phản loạn trong quân. có mấy người âm thầm lết i nhau cũng âm thầm g ậ t đầu nhận bọn hắn là quân cách mạng vốn nên muốn rút lui nhưng tiếp vào xạ bộ mệnh lệnh về sau nghĩ hết biện pháp chỉ hoãn phản loạn quân tiến quân mặc dù cuối cùng vẫn là khai chiến nhưng đã chỉ hoãn thời gian rất lâu với lại bọn hắn một chút chủ trương cũng có tác dụng cái k i a chính là phản loạn quân nhóm sinh mệnh cũng rất chân quý nếu như có thể bức bách quốc vương đi ra thoái vị như vậy thì hẳn là tận lực tránh cho chiến đấu những này chủ trương thật có chút tác dụng thủ lĩnh cộ g i cũng rất tán đồng bọn hắn khởi xướng phản loạn là vì cái gì cũng là bởi vì cho rằng là quốc vương sử dụng khiêu vũ phấn khiến cho địa phương khác không có nước mưa quốc dân đều sống không nổi nữa lúc này mới khởi s ư ớ n g phản loạn mục đích cũng đơn giản nợ phệ tạ dị gia tộc xuống đ à i ạ l ạ bạ ta một lần nữa tuyển ra lĩnh tụ mới một lần nữa dẫn đầu quốc dân sống sót bây giờ quân vây bốn mặt hai trăm ngàn người vây quanh hoàn toàn không có binh lực hoàng c u n g hẳn là có thể bức bách nợ phệ tạ dị gia tộc nói như vậy hoàn toàn không có tất yếu lại hy sinh bất luận kẻ nào nếu quốc vương không chịu đầu hàng như vậy lại đánh chính là khi vị vị chạy đến thời điểm hoàng cung đã bị bao bọc vây quanh mặc dù cũng bởi vì ngay từ đầu tranh đấu chết một số người nhưng so với trong tưởng tượng muốn ít hơn nhiều v trong h n n thở lúc nhất thời hoàng cung phủ cận toàn đều an tính lại cho dù là phản loạn quân cũng đều nhìn về phía vị vi là vị vị công chúa thật sự là công chúa công chúa tới làm cái gì quản hắn làm cái gì khẳng định là nợ phệ tạ di gia tộc tới khuyến hàng chúng ta đều muốn sống không nổi nữa làm sao có thể đầu hàng không sai chúng ta là phản loạn lần này nếu như không lật đổ quốc vương chết chính là chúng ta thế nhưng vì vị công chúa không phải người như vậy à. phản loạn quân nhóm nghị luận ở mỹ ngay cả cộ dạ cũng nhớ mày đứng ở phía trước xem như vị vị thanh mai trúc mã đối vị vị có tự nhiên một tia tín nhiệm nhưng cộ dạ nhưng lại duy trì lý trí không phải căn bản sẽ không làm phản loạn quân thủ lĩnh quốc dân nhóm quốc gia đại hạn là ổ cả sẽ kỳ bù cách dầu cổ đ á n ngăn như khiêu vũ phấn sự kiện cũng là hắn làm hắn kích động phản loạn chỉ là vì trở thành ạ lạ bạ tạ mới quốc vương mọi người tin tưởng ta tuyệt đối không nên đỡ võ vô luận như thế nào mời giữ vững tỉnh táo mỗi cái người sinh mệnh đều rất trọng yếu vì vì lời nói để toàn trường lần nữa tao loạn có người trực tiếp lựa chọn tin tưởng vì vì cũng có người biểu thị hoài nghi cho rằng đây là vì vì gặp người dù sao g i à u c ô đài những năm này một mực lạ lạ bạ tạ anh hùng làm sao cũng không có khả năng làm loại sự tình này cô ra hỏi vì vì ngươi có chứng c ứ gì sao vì vì quả quyết gật đầu ta có chứng cứ ta một mực t i ề m phục tại bạ d ổ quét lợi cái tổ chức này xã trưởng chính lạc dầu c â đài ta đã siêu tập đến cái tổ chức này rất nhiều âm thầm hoạt động chứng cứ phạm tội chỉ cần mọi người nhìn qua đều hẳn là minh mạch Phan. kịp. nhiên nhảy không Nhưng nhanh phát hiện, vang, doa tay tiếng súng người Tiếng súng nột, người người Đột đột để hiện, một một một tất tới trở rất tử không biết mọi cái. mọi mọi cái mà không sư cả lần ú chúa. c trước cái bốc Có công nào xuất hiện lên đạn vặn bên trên xuống. người xuất kêu mặt, từ tử hạt sát khói rơi ở vị vị vừa vị vị sư dưa ám l này bất luận là phản loạn quân vẫn là hoàng cung hộ vệ đội đều sủ đông v ị v ị công chúa tại ạ l à bạ tạ nhân khí rất cao cho dù là phản loạn trong quân cũng không ít là v ị vị phan hâm mộ cho dù là muốn lật đổ quốc vương nhưng rất nhiều người vẫn như cũ đối nữ hải tử này ôm lấy rất lớn h ả o cảm và thiện ý nhưng là bây giờ lại có người muốn súng giết công c h ú a phanh lại là một tiếng súng vang chỉ cạ dạ k ý lộ ra nhân tính hóa cười lạnh một cái lắc mình xuất hiện ở cổ dạ trước mặt một viên bút khói đạn từ hạt dưa bên trên rơi xuống có người ám sát thủ lĩnh của chúng ta nhất định là quốc vương hộ vệ đội giết chúng ta giết đi vào không biết hai đột nhiên kêu lên trong n g á y mắt kích động không ít người l ử a giận vì vì nhìn xem mười phần lo lắng cố gắng lớn tiếng khuyết can lại tựa h ộ như không có tác dụng c ô già hiển nhiên cũng ý thức được có người tắc quái nếu như không phải sư tử xuất thủ cứu hắn hắn đoán chừng ở giữa gậy đến lúc k i a cục diện càng thêm khó mà khống chế nhưng là hiện tại quần tình xúc động phẫn nộ căn bản áp chế không nổi giống một tiếng chấn thiên động địa sư tử hống lấn át tất cả thanh âm chỉ thấy c h ỉ cạ dạ k ỳ đột nhiên bìa lớn trong nháy mắt biến thành ba mươi lăm mét cao quái vật há mồm lại l à rít lên một tiếng lần này toàn trường t ị t ngòi đối mặt c h ỉ cạ dạ k ỳ dạng này quái vật không ít người trực tiếp liền sợ kệ ra quần ai còn dám lại hô một câu vì vị cảm kích nhìn chị cạ dạ ky một chút sau đó lập tức cao giọng nói, quốc dân nhóm, hai chúng ta quân trong đội ngũ lăn lộn có bạ rổ quẹ thật ra thế bọn hắn vừa rồi muốn súng giết ta cùng cố dạ chính là vì bước lên chiến hỏa tuyệt đối không nên mắc lựa à. sinh mệnh quý giá đừng lại người chết van cầu mọi người vì vì nói xong trong mắt đều chứa đầy nước mắt vô luận là phản loạn quân vẫn là quân hộ vệ rốt c ụ c bình tĩnh lại cố dạ cũng là một mặt phức tạp rõ ràng là hắn khởi s ư ớ n g phản loạn bây giờ lại phát giác mình tựa hồ bị người lợi dụng nếu như không phải vì vì thời điểm then chốt đổi tới không biết có bao nhiêu vô tội sinh mệnh bởi vì lần này phản loạn mà biến mất đang tại lúc này không trung đột nhiên quấn lên một trận bao cát chỉ thấy một cái tay trái kim câu đại bối đầu nam nhân hóa thành cắt bụi đem một nam một nữ vòng quanh trên không trung tung bay cái kia nữ chính là m i s s toàn chủ n h ậ t vị vi nhận ra người nam kia lại là ạ lạ bạ tạ quốc vương cũng chính là vị vi phụ thân cô già không chỉ có vị vi nhận ra cô già ở đây tất cả mọi người nhận ra với lại rất nhiều người cũng nhận ra g i à u c ô u đại hiện tại g i à u c ô đại vậy mà trước mặt mọi người bắt cóc quốc vương trực tiếp xác nhận vị vị công chúa trước đó lời nói ạ lạ bạ tạ khô hạn cùng phản loạn đều l à g i à u c ô đại dở cho quỷ không chế cục diện đừng cho mọi người lại đánh đây là dầu cổ đ à i âm mưu cho dù ta chết cũng không thể để quốc dân lại chảy máu quốc vương lời nói để người ở chỗ này trực tiếp nước mắt chạy bọn hắn trách lầm quốc vương nhưng không nghĩ tới quốc vương lại còn lo lắng an nguy của bọn hắn dầu cổ đ à i lúc này hết sức chật vật hiển nhiên thụ thương không nhẹ chỉ nghe hắn giữ tất quát cổ d a lập tức mang ta đi không phải ta sẽ để cho thủ hạ dẫn bạo dấu ở thủ đô tạc đạn đến lúc đó con gái của ngươi cùng ngươi quốc dân đều muốn xong đời cổ ra sắc mặt hết sức t h ư n g khổ lập tức đôi dầu cổ đại nói cái gì dầu cổ đại lập tức mang theo cổ dạ cùng dâu bin Quân hộ lúc này một đạo thanh âm cao vút vang vọng thủ đô dầu cổ đại quốc gia đây người kẻ hè nhát vậy mà nửa đường chạy trốn ta nhất định phải đánh bay ngươi vì vì lập tức kinh hỷ ngần đầu chỉ thấy phì cưới bạ ẻn hướng về bên này cực tốc bay tới thời gian quay lại một chút trở lại phì chiến đấu dầu cổ đại xem như bị phì khi dễ thảm rồi vì cao su chiêu thức một chiêu tiếp lấy một chiêu dùng tại dầu cổ đại trên thân đánh cho gọi là một cái quên cả trời đất bởi vì phi kẽ bùn sổ cũ hết sức xuất sắc cho nên trên cơ bản dầu cổ đại đều trốn không thoát sau một quãng thời gian bị đánh đến mười phần chật vật ngươi thật đúng là kháng đánh a vì hiển nhiên bất mãn hết sức vì mặc dù còn chưa mở ghe ở si cốt nhưng hắn tự tin mình có thể áp c h ế dầu cổ đại chỉ bất quá không nghĩ tới dầu cổ đại như vậy có thể khiêng bị thương nặng như vậy lại còn không có c h o n g thật sự là để phi có chút khó chịu dầu cổ đã sắc mặt càng thêm â m trầm hắn không nghĩ tới mình cùng mũ rơm phi có tranh h o vì thân ở xạ lẹt bên trong con mắt đều muốn không mở ra được bất quá hắn vẫn như cũ biết dầu cổ đài phương vị lần này dứt khoát trực tiếp mở ra ghẹ ở xị cốt một chiêu phun khi súng ngăn chính giữa dầu cổ đài bụng dầu cổ đã trực tiếp hẹn ra ba cân máu Bất quá v ẫ nhưng là k mà phía trước đột ạ r c tiếp nhiên xuất hiện sông lớn triệt để chặn lại phi đường đi lần này chỉ có thể trơ mắt nhìn xem r ầ u cổ đ ạ i rời đi trong lúc nhất thời đường bay nhịn không được lo lắng thủ đô ạ lù b ạ nạ bên kia không có người sẽ hạ kỳ nếu như dầu cô đ à i đến ạ lù b ạ nạ như vậy thì không ai ngăn cản hắn không được nhất định phải nhanh lên đuổi theo đáng chết cũng dám chạy trốn vì thế nhưng là thật tức giận hắn đối vị vì, vì hứa hẹn muốn đánh nã g dầu cô đã hiện tại ra hỏa này vậy mà trực tiếp chạy cái này sao có thể được mặc kệ vọt thẳng quá khứ vì dẫm lên gọn tủ điên cùng hướng về bờ bên kia sông chỉ b ấ t quá bờ bên kia cũng không chỉ vài dặm mà thôi dù là hắn ngày bình thường luyện công buổi sáng dùng gọn tủ chạy mấy cây số nhưng con sông này thực sự có rộng chạy đến một nửa liền bắt đầu không chạy nổi đại điệu lập tức hướng đông phương bay đi còn một bên tự giới thiệu mình ta gọi bà ẻn là vương quốc hộ vệ đội phó quan quốc vương bệ hạ đã biết là mũ dơm đoàn đang giúp đỡ đặc mệnh ta đến đây điều tra vì cơn nói còn tốt ngươi đã đến dầu cổ đại ra hỏa kia vậy mà đánh một nửa liền chạy ta đáp ứng vì vì muốn đánh nga hắn cũng không cho phép hắn chạy trốn còn xin ngươi tốc độ cao nhất đ ổ i kịp ta muốn đem dầu cổ đại triệt để đánh ngã còn có ta gọi phì xin nhiều chỉ giáo bà ẻn xin nhiều chỉ giáo bà ẻn thanh âm nhẹ nhàng rất nhiều cũng nhiều một tia cảm kích nhẹ nhàng là bởi vì phì nói đánh chạy dầu cổ đại nói cách khác có thể đánh bại dầu cổ đại chỉ cần dầu cổ đại rơi lại ạ là bà tạ liền có thể triệt để được cứu với lại thời điểm mấu chốt như vậy ngũ dơm đoàn có thể tương trợ vô luận như thế nào đều muốn cảm tạ mới được bên kia dầu cổ đại đỉnh lấy một thân thương bay đến ả lù b a ạ sau đó trực tiếp hướng vương quốc mà đi thật vừa đúng lúc dô bin lúc này liền trong vương cung dùng trái cây năng lực k i ể m chế ở một cái khác hộ vệ phó quan chó rừng trà cạ mà hộ vệ đội trưởng ý gạ d è m thì là bị dô bin một cái câu dưa đánh ngã về phần quốc vương c ô dạ cũng thành công bị cưỡng ép dầu cổ đại cũng tại lúc này xuống tới đầu tiên là hung hăng trận mắt nhìn một chút dô bin lại không có ngay tại chỗ phát tác nữ nhân này phản bội hắn chờ hắn đạt được muốn có được tự n h i ê n cứu về tính sổ sách bất quá bây giờ còn cần nữ nhân này vẫn chưa tới lúc trở mặt dầu cổ đại đi thẳng vào vấn đề cổ dạ g i chép minh vương lịch sử ở nơi nào mau nói cho ta biết cổ dạ biến sắc vì sao lại biết cái k r ầ u cổ đại rất không kiên nhẫn trực tiếp một đạo đệ d ẹ t la ở b ạ đã đem t r ả cả đánh ngã sau đó hóa thành cắt đuổi đem cổ dạ cùng dô bin quấn lên bay ra hoàng cung bởi vì động tinh quá lớn đưa tới hoàng cung bên ngoài chú ý của mọi người r ầ u cổ đại thừa cơ uy hiếp cổ dạ nếu như không nhanh chút nói ra lịch sử địa điểm vậy liền nhóm l ử a dấu ở thủ đô tạc đạn đưa tất cả mọi người thợ tiên cổ dầu cổ đại đạt được đáp án lập tức mang theo hai người hướng tây phương bay đi vừa rời đi không bao lâu phí liền bị bà ẻn dẫn tới thủ đô thanh âm cao vút cũng đi theo văng lên dầu cổ đại quốc a đây n g ư ơ i kẻ h è nhát n vậy mà nửa đường chạy trốn ta nhất định phải đánh bay ngươi vì vì tranh thủ thời gian hô to dư phi r a u cổ đến hướng phía tây đi dư phi nghe vậy lập tức đối vị v i n g bắc vì vì cảm ơn ngươi nói cho ta biết ta nhất định đem r ầ u cổ đài đánh bay bà h n nhìn thoáng qua hoàng cung bên ngoài phát hiện to lớn sư tử nằm ngang ở hoàng cung trước mà phản loạn quân cũng không có muốn động thủ ý tứ lập tức yên lòng thế là mang theo dư phi hướng tây bay đi quá tốt rồi là chúng ta thủ hộ thần bại tới quốc vương bệ hạ được cứu rồi bất quá vị vị công chúa vừa rồi giống như cùng cái k i a mang mũ dơm thiếu niên chào hỏi chẳng lẽ thiếu niên kia so bà en còn mạnh hơn ta nhớ ra rồi là tiền treo thưởng năm trăm triệu bờ gì đại hải tặc mũ dơm phi nghe nói mũ dơm phi thế nhưng là cùng hải quân đại tướng kis đều đánh qua hắn nhất định có thể đánh bại dầu cổ đại thế nhưng hắn cũng là hải tặc a hải tặc có thể tin tưởng người lần a hải tặc không thể tin nhưng vị vị công chúa bằng hữu có thể tin tưởng a quân hộ vệ cùng phản loạn quân đều là nghị luận ở mỹ nhưng đã không có ý tứ động thủ đằng tại lúc này bầu trời đột nhiên mưa rơi tất cả mọi người đầu tiên là ngờ ngờ sau đó vứt xuống vũ khí hoan hô lên cũng bởi vì trận mưa này xuất hiện chiến tranh xem như kết thúc lúc này ạ lạ bạ tạ duyên hải khu vực một chiếc quân hạm đầu ở c h ỗ đó quân hạm trong phòng điều khiển sợ mổ kẹ vểnh lên chân bắt chéo ngồi miệng bên trong vẫn là ngậm hai cây xì gà sau lưng một cái tóc hồng dáng người thức tha cao gầy liệt diễm môi đỏ nữ hải quân ngậm một cây mảnh khói một mặt chất vấn hỏi sợ mổ kẹt c ù n trận mưa này là chuyện gì xảy ra ngươi nên không phải sử dụng khiêu vũ phấn a đồ đẩn cái gì là phạm tội ta vẫn là phân rõ sợ mổ kẹ thuận miệm nói ạ lạ bạ tạ quốc vương ki ta làm sao có thể tùy tiện đánh vỡ vậy thì thật là xin lỗi khi nạ tỉnh lại nói điểm nhẹ nhõm đi vai hờn tờ sơ mộ kẻ c ù n có phải hay không so trước kiếm mập đẹp nữ hải quân hì nạ t r e o chồng nói thật sự là xen vào việc của người khác sơ m ồ kẻ sắc mặt khó coi nói trở lại ngươi thật là khiến người ta ngoài ý mớn nghe nói ngươi bị nhóc mũ dơm đánh hai lần hai lần a thì nạ ngoài ý mớn đ ề u nói chớ xen vào việc của người khác đó là ngoài ý mớn cho nên ngươi đuổi theo mũ dơm đoàn đến nơi này lại vẫn không thể nào đánh qua một người mới hải tật đâu Thực lực của lúc ngươi, nữa. Chương 95. Nico. Jobin, ngươi không phải nữa. một trận mưa xuất hiện để chiến tranh triệt để đình chiến nhưng mà cao hứng chỉ là nhất thời mà thôi nguy cơ lại còn chưa có đi qua dầu cổ đại nói tại ả lù ba nạ ẩn giấu tạt đạn còn nói có nói thể sắp vỡ đi tất cả người, nổ, vì ỡ mang mọi mấy mạnh mẽ người, nên lượng lớn nổ, đi đạn. siêu tất thuốc tạc cấp cả cho hoặc hoặc lực khỏa là là huy vì vị cùng cô ra rất nhanh kịp phản ứng cũng lập tức hành động bắt đầu hai người chỉ huy phản loạn quân cùng quân hộ vệ một bộ phận người phụ trách tìm kiếm t ạ c đạn một nhóm người khác phụ trách sơ tán ngọc đều phổ thông mách tính mặc dù g i à u cổ đã chỉ là cầm t ạ c đạn uy hiếp cũng không có nói nhất định phải nhóm lửa nhưng vì không hề bị quản chế tại người cái kêu tạp đạn nhất định phải dỡ bỏ dỡ bỏ không được liền chuyển di tất cả mọi người tóm lại không thể để cho dầu cổ l ạ còn như vậy muốn làm gì thì làm vì vì rất nhanh lại gặp đồng bạn lập tức lo lắng cáo chi tạc đạn sự t ì n h nam ỹ bọn hắn đầu tiên là giật nảy cả mình sau đó lại bắt đầu thảm thức lục soát lục soát trong lúc đó còn gặp đại lượng hải bình bất quá những cái kia hải bình không chỉ có không có muốn đuổi bắt mũ dơm nhóm y tứ còn chủ động cho mũ dơm nhóm hỗ trợ không cần nghĩ cũng biết đây là tạ sĩ ghi phân phó mọi người tại lục soát trong lúc đó còn gặp tạ sĩ ghi lúc này tạ sĩ ghi eo vác lấy ba thanh kiếm uy phong l ấ m l ấ m chỉ huy thủ hạ hải bình nhóm cái kia gặp nguy không loạn thân sắc hiện nhiên đã trở thành một cái tướng lanh ưu tú có vợ cùng chị cạ dạ kỳ vốn là muốn lợi dụng mùi siêu t cho nên một chiêu này căn bản vốn không đi tại đã trải qua một phiên đảo ba thước đất lục x o á t về sau vẫn như c ũ không thể tìm tới đúng dâu cô đã có nói thời gian nào nhóm l ử a tạc đạn sao san di hút thuốc hỏi không có hắn chỉ là dùng tạc đạn uy hiếp ta ba ba bất quá tạc đạn quá khứ lâu như vậy còn không có nổ nói không chừng chỉ là dọa người mà thôi vì vì trong lòng còn có may mắn nghĩ đến không thể nghĩ như vậy lo lại nói dâu cô là kẻ như vậy đã bố cục nhiều năm khẳng định sẽ ở thời khắc mấu chốt có lưu chuẩn bị ở sau cái này tạc đạn đoán chừng thật sự có với lại tên kia âm m ư bạo lộ vì giữ bí mật đoán chừng thật nổ chết tất cả mọi người chúng ta thời gian không nhiều lắm nhất định phải mau chóng tìm tới nói xong vô ý thức nhìn về phía nội thành vị trí cao nhất tháp trung mọi người cũng đều nhìn về phía tháp trung sau đó tập thể biến sắc nơi đó còn chưa có đi đã có hoài nghi địa phương mọi người tự nhiên muốn mau chóng tiến đến tháp trung vị trí mặc dù cao nhưng bây giờ có lọ tại tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay ổ vệ ổ vệ no mi năng lực nhẹ nhàng đem tất cả đều đưa đi lên lân quá nhiều người có chút trên đâu vừa mới tiến tháp trung nội bộ liền thấy hai cái đặc công canh g i ở nơi đó mọi người thấy tạp đạn còn chưa bắt đầu điểm lập tức nhẹ nhàng thở ra sau đó trực tiếp đem hai cái đặc công đánh một trận về sau để giản gỗ sử dụng thuật thôi miên tiến hành thôi miên h ỏ i t h ă m tạc đạn tình huống cụ thể biết được tạc đạn chỉ có một viên mọi người lúc này mới yên lòng lại chỉ bất quá lò cẩn thận quan sát qua tạc đạn về sau lập tức lại là biến sắc chư vị cái này tạc đạn là đúng giờ vô luận có không có nhóm l ử a đã đến giờ đều sẽ tiến hành tính giờ do cụ đại gia hỏa này thật sự là tâm ngoan thủ là ta đây là muốn đùa bỡn người đến mức nào cái gì dĩ nhiên là đúng giờ tất cả mọi người là giật mình vừa rồi hai cái này đặc công không nói cho nên còn tưởng rằng không sao hiện tại xem ra hai cái này đặc công đoán chừng cũng không biết đây là một viên bom hẹn giờ mọi người chúng ta phải nhanh đem tạc đạn đưa tiễn mới được vì vì lại lần nữa lo lắng đang tại lúc này tạc đạn bên trên đúng giờ trang bị tít tít tít văng lên xem xét tính giờ chỉ có một phút đồng hồ mọi người lập tức đều có chút luôn uống một phút đồng hồ đem tạc đạn làm ra thành thị ở đâu là dễ dàng như vậy sự tỉnh dùm lo lại đột nhiên phát động năng lực sau đó trực tiếp rút ra q u ỷ khóc một đao đem tạc đạn mở ra cũng chỉ có lọ dám làm như thế không phải đổi thành người khác một đao đem tạc đạn chặt còn không trực tiếp dẫn bạo rất nhanh lò tìm được nội bộ liên tiếp tuyến trực tiếp chặt đứt tính giờ lập tức ngừng lại mọi người t h ấ y thế lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra cái này tâm tình lúc lên lúc xuống cùng xe c ắ p treo đồng dạng thật sự là đem người kích thích đoán chừng đời này đều không nghĩ lại trải nghiệm một lần lò cảm ơn ngươi cứu được tất cả chúng ta vì vị chân thành cảm tạ lấy nha ta cũng là vì tự vệ mà thôi lò có chút không quá tự nhiên thân là hải tặc bị người cảm tạ cái gì thật sự là có chút không quen chà phản gà thật là chúng ta đáng tin đồng bạn a mũ dơm đoàn người cảm khái ta lúc nào trở thành các ngươi đồng bạn các ngươi không nên nói lung tung lò trực tiếp sù lông từ khi biết mũ r ơ m đoàn cái này vô lương băng hải tặc về sau lò cảm giác mình cao lạnh xuất ca hình tượng xem như giữ không được mũ r ơ m đoàn những người này đơn giản liền là một đám vô lại thêm đồ đần không ngừng kích động thần kinh của ngươi hết lần này tới lần khác bọn hắn mạnh đến mức để ngươi không thể làm gì tạc đạn sự kiện xem như kết thúc vì để phong v ắ n nhất mọi người vẫn là để lò đem tạc đạn triệt để chia tách các loại tạc đạn toàn bộ biến thành vụ vặt xác định thật sẽ không nổ về sau mới thật t ê n lỏng ngay tại mọi người bận rộn những sự tình này lúc d ầ u cổ đại vòng quanh cổ giả cùng dô bin tiến nhập hoàng gia chi mộ rất nhanh tại mộ trong điện tìm được một khối phương phương chính chính tự thạch trên đá lớn khắp lấy không có người nhận biết văn tự chính là trong truyền thuyết lịch sử dô bin được tự do về sau lập tức vọt tới lịch sử trước mặt đọc cổ giả thấy thế biến sắc hắn cuối cùng nhớ ra cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i đây là có thể đọc hiểu những văn tự này n g ư ơ i làn nghỉ cổ dô bin dô bin cũng không quay đầu lại thật nhanh đem lịch sử đọc một lần dậu cổ đại liền vội và hỏi mau nói cho ta biết trên đó viết cái gì minh vương ở nơi nào dẫu bin do dự một chút bắt đầu giả bộ đọc cạ xi、si、lại chinh phục la mặt tháp thiên lịch năm 239. n ă m 260, s á t y ngựa chi phối bị tổn vương triều năm ba trăm sáu mươi ế n lập pvp các loại chúng ta muốn biết đồ vật chẳng lẽ liền là những này dẫu cổ đặt trên mặt sát khí chầm chầm khí vào bin pin lại một mặt vẻ mặt vô tội phía trên viết liền là một chút tạ lạ bạ tạ lịch sử thôi nhưng mà giải thích như vậy lại làm cho dẫu cô đã tiếu dung càng lạnh n g cô dẫu bin ngươi không phải vờ vị nữa nhanh lên đem phía trên chân chính nội dung nói cho ta biết ngươi đã sớm phản bội ta tại ngươi giấu giếm mũ dơm đoàn sự t ì n h bắt đầu ta có thể để ngươi còn sống chỉ là vì giải đọc lịch sử mà thôi nếu như không muốn chết liền lập tức nói cho ta biết trần tướng lúc này g i ầ u cổ đại là thật lộ ra mãnh liệt s á t ý hắn sẽ không vòng qua phản đồ dỗ bin lại là đột nhiên ném ra một cái ống nghiệm trong tay nắm lấy một thanh t r ụ y thủ đâm tới g i ầ u cổ đại nhìn thấy mình trên vai đột nhiên thêm ra một cái tay cái tay kia tiếp nhận ống nghiệm trong ống nghiệm tất cả đều là nước chương chín mươi sáu dầu cổ đại ngươi ảnh hưởng đến ta chương chín mươi sáu dầu cổ đại ngươi ảnh hưởng đến ta nhược điểm của ngươi ta đã sớm biết chỉ cần có nước ai cũng có thể giết chết ngươi dẫu bin nói xong trùy thủ đã đâm tới dầu cổ đại ngực nhưng m à c dầu cổ đại lại là tay trái kim câu quét qua tùy tiện đem dô bin trùy thủ trong tay đánh d ụ n g tay phải thì nắm dô bin cổ đem dô bin nhấc lên ngươi nói đúng nhược điểm của ta là nước nhưng mà bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn căn bản là không có cách thương tổn được ta dầu cổ đại băng lanh nói đã ngươi đã vô dụng vậy ngươi liền đi chết đi nhưng mà chính đáng hắn muốn động thủ lúc một cái tay k h á c lên trên cổ tay của hắn một cái mang theo mũ dơ người mặc màu đỏ áo lóc thiếu niên không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ngươi còn muốn giết bao nhiêu người r â u cổ đại vì thanh â m tức giận vang vọng mộ điện ghẹ ở xì c ộ t trực tiếp mở ra nổi giận một q u y ề n trực tiếp đập vào r â u cổ đại trên bụng dầu cổ đại lập tức gây nên thân thể nhịn không được phun ra ba cân máu cả người cũng trực tiếp bay ra ngoài trùng điệp đập vào mộ trên tường khu khu khu mũ dơm mũ dơm phi dỗ bin lúc này bị phi cứu không ngừng cục lấy nhưng ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía phi nàng nhớ tới c ặ t lời nói nhịn không được quan sát bị ngươi lợi dụng quá nhiều lần dỗ bin không dám tùy tiện xác định nàng sợ sệt cặp cũng là đang gặp nàng cho nên nàng muốn tận mắt nhìn xem phi là người như thế nào có đáng giá hay không đến tín nhiệm cô dạ cũng là sắc mặt vui mừng cái này liền là vì vì nói mũ dơm phi sao vậy mà có thể đem d ầ u cô đài đánh thành như thế lần này ạ lạ bạ tạ thật sự có cứu được lúc này d ầ u cô đã chậm rãi bỏ lên trên mặt tất cả đều là vẻ t h ố n g khổ hắn c h ầ m c h ầ m vào phi nhìn không được gầm thét lên mũ dơm phi ta tự nhận không có ảnh hưởng đến ngươi cái gì ngươi tại sao lại muốn tới hỏng ta chuyện tốt vì cái gì ngươi ảnh hưởng ta vì lại đương nhiên nói vì vì nàng à một m ư c liệu mạng muốn cứu quốc gia này nàng ngây thơ không muốn để cho bất cứ người nào chết nhưng lại ngốc đến chỉ biết là một người liều mạng nàng là đồng bọn của ta a ngươi để nàng thút thít để nàng khó chịu chẳng lẽ không phải tại ảnh hưởng ta sao dầu cổ đại dỗ bin cùng cô ra lập tức đại thụ rung động cô dạ trong mắt đều chảy ra nước mắt vì vì nàng thật tìm được tốt đồng bạn a dỗ bin thì là tự lẩm bẩm cũng chỉ là bởi vì dạng này chỉ là bởi vì công chúa khóc khó chịu sẽ vì nàng ra mặt sao đây chính là đồng bạn sao dầu cổ đại lại bị kích thích mạnh hiện tại hắn minh vương không có nắm bắt tới tay lại sắp bị p h đánh bại làm sao có thể can tâm ha, ha ha ha ta thất bại vậy mà là lý do như vậy b ấ t quá mũ dân phi ngươi đường cao h ư n g quá sớm ạ l ũ bạn nạ có ta cất dấu siêu cấp tạc đạn với lại chẳng mấy chốc sẽ bạo tạc các ngươi cùng toàn bộ ạ l ũ bạn nạ quốc dân còn có ta không một kẻ nào có thể sống được ngược lại ta kế hoạch đã bại cùng lắm thì đồng quy vô tận Râu cổ đài,、ngươi、tên thật trí hốn đản vậy mà thật bố trí tạc đạn. hiện tại ngươi chỉ cần lo lắng ngươi có thể hay không chịu được lấy quả đấm của ta l vì đưa bàn tay nhắm ngay c u cổ đái gõ mù gõ mù p h u n khí x u ố n g ngắn phanh dầu cổ đã t i m chúng một chiêu lần nữa một ngụm lao hết u y phun ra toàn bộ người cũng đã ạ ý thức mơ hồ nhưng mà vì tựa hồ i chưa hết giận trực tiếp đứng chung bình tấn phản phất vô số cái cao su q u y ề n đầu hướng về c u cổ đại phong đi gõ mù gõ mù dẹt gật lịnh phanh phanh phanh phanh dầu cổ đại bị nệ n đến hoàn toàn thay đổi từ lòng đất bị nệ bên trên mặt đất cuối cùng bị một quyền đánh lên trên cao đang tại trên cao phi hành bạ ẹ n đầu tiên là nhìn bình yên vô sự v ư đô vừa nhìn về phía đã hấp hối sắc mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ vương quốc chi loạn triệt để kết thúc tại ả lù b ạ nạ còn đánh cho như lửa như trả lúc sông lớn bên này chiến trường đồng dạng kịch liệt vô cùng cắt cùng ả kẹ nụ không biết đã chiến bao nhiêu hồi hợp hai người đều một mặt m ỏ i mệt nhưng ả kẹ nụ ra hỏa này mãn g cực kỳ tựa hồ là không giết c ặ t thể không bỏ qua cắt cũng là không có cách nào chỉ có thể tiếp tục cường đối sổ d ỗ cũng gặp phải rất lớn áp lực dù kỳ mụ dạ thiếu tướng thực lực mặc dù yếu một ít nhưng giúp đỡ lại càng ngày càng nhiều ngay từ đầu có ba cái chuẩn tướng hỗ trợ về sau lại tới hai cái chuẩn tướng cùng ba cái đại tá lập tức để sổ rỗ có chút giật bất quá càng như vậy mới càng để sổ dỗ hưng phấn hắn bây giờ muốn tiến thêm một b ư ớ c chỉ có thể mượn nhờ từ bên ngoài áp lực năm cái chuẩn tướng cùng ba cái quá tá đoán chừng trên thuyền còn có ạ kẽ nụ một lần xuất hành liền mang theo nhiều như vậy sĩ quan thật sự là có ý khác bất quá ạ kẽ nụ vẫn là quá mức tự tin cho là mình có thể một người cầm xuống phỉ c ù n g cát lại không nghĩ rằng lâm vào k h ố n cảnh nếu như hắn có thể mang nhiều một cái trung tướng cục diện liền hoàn toàn khác biệt Nhi ứng nhi nh hứa, hứa, to to dẹp dẹp ba, xô d ô một chiêu lại một chiêu s ử x u ấ t một đối nhiều đánh cho có đến có vẻ theo thời gian đến chuyển rời mặc dù thể lực tiêu hao rất nhiều nhưng đối với kiếm thuật lại càng thêm thuận bừng xuôi gió với lại hắn kẻ bùn xô、so、cụ cũng bắt đầu càng thêm thích hứng chiến đấu khiến cho hắn từ lúc mới bắt đầu bị động chuyển biến làm chủ động dù ký mù ra sắc mặt hết sức khó coi không hổ là ổn ỉ gũ mồ trung tướng độ cao đánh giá người gia hỏa này không chỉ có thực lực cường hãn còn trưởng thành rất nhanh đợi một thời gian tất nhiên cũng có thể đạt tới chúng ta trung tướng tiêu chuẩn đây đối với hải quân tới nói tuyệt đối không phải một kiếm chuyện tốt dù kỳ mù dạ thiếu tướng trong lúc nhất thời hải quân phối hợp càng thêm chặt chẽ chuyển vận cũng càng thêm ra sức s ô dỗ mọi mệnh không chịu nổi nhưng ý cười lại là càng tăng lên hhh <cười> đều tới đi đều tới đi ta muốn nhờ áp lực của các ngươi hoàn thành ta trưởng thành khi s ô dỗ một đao đem một cái chuẩn tướng đao chặt đứt đối phương đao chỉ là phổ thông hải quân chế thức giao quân dụng hắn ngày thường trong huấn luyện không biết chặt đứt bao nhiêu đi hiện tại vẫn như cũ có thể dễ như chở bàn tay làm đến Itoji chương chín mươi bảy ở xốp ngươi bây giờ tựa hồ bành trướng đại đao tức giận hướng sổ rô đầu trắng tới sổ rô đúng là tránh đều không tránh trực tiếp man lực chống đỡ còn lại chuẩn tướng cũng vây tới loạn đao bủ về phía sổ rô nhưng mà s ô d ỗ lại là tránh đều không tránh trên thân lại bắt đầu bước lên vì khí cái này trong nháy mắt hắn tự a hồ biến thành ba người à, dạ, Kỳ U to dẹp. dạ, m xô rỗ ba người phảng phất xoay tròn trực tiếp nào về phía rủ kỳ mụ dạ cùng cái khác c h n tướng chỉ nghe phốc phốc vài tiếng rủ kỳ mụ dạ trên tay bọn họ đao toàn bộ g ã y mất với lại ngực còn báo tố ra màu tươi cuối cùng nao nhao không cam lòng ngã trên mặt đất s ô d ỗ thở ra một hơi chậm rãi đem ba thanh kiếm thu vào lại đi nhìn quân hắm lúc phát hiện tất cả hải binh đều đã nằm xuống giữa k h ô n g chung ở sộp lúc này còn đang nắm một cái tựa hồ là tỏ gì tỏ gì no mi năng lực giả đại tá hướng h ờ vứt xuống quân hạng b o g thuyền trên mặt còn mang theo g i ă m túi biểu lộ thật là vậy mà đều đem tạm ngư lưu cho ta s ô xô ngươi liền không thể đều đặn một cái chuẩn tướng đến cho ta đánh sao ở sộp rơi xuống đất miệng bên trong oán trách nói ra ở sộp ngươi bây giờ tựa hồ bành trướng a s ô dỗ lường con hàng này một chút không phải bành trướng là thực lực tóm lại ngươi lần sau phải cho ta lưu một hai cái sĩ quan mới được tốt ta tốt ta chỉ cần không phải kiếm sĩ đều lưu cho ngươi n g ạ c h liền lưu một hai cái lưu quá nhiều trong lòng ta không chắc s ô r ô nhịn cười không được quả nhiên ở sộp không phải bành trướng vẫn là trước sau như một nhát gan đã muốn đánh sĩ quan hiển lộ thực lực của mình có sợ hai sĩ quan quá nhiều đánh không lại đây là thiếu hụt tự tin biểu hiện hai người vừa nhìn về phía c ặ t bên kia lúc này c ặ t cùng ạ kệ n ụ chiến đấu có thể nói mười phần rung động ạ kệ n ụ cả người phảng phất đều hóa thân núi lửa đem mảng lớn khu vực nóng chảy phô thiên cái địa hỏa sơn đạn không ngừng đánh tới lưng cặp cặp tựa hồ thể lực tiêu hao rất nhiều dẫu lên phi kiếm không ngừng tiến hành tranh né n g nhiên chém ra một đạo trắng kích nhưng cũng bị hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ạ kẻ đủ khó được mang tới tiểu dung hôm nay chuẩn bị cho ngươi xa hoa tăng lễ thích sao cắt liếp mắt ạ kẻ đủ ngươi không khỏi cao hơn g quá sớm mặc dù cắt hiện tại mười phần mọi mệnh nhưng ạ kẻ đủ cũng không phải trạng thái toàn thịnh với lại cắt còn có một số chiêu thức chưa hề dùng tới đến thật muốn liều mạng ạ kẻ đủ chưa hẳn có thể ăn đến tốt bất quá đã ạ kẻ đủ kiêu ngạo như vậy vậy liền đụng một cái hảo hảo giáo hấn ra hỏa này một trận đã ngươi ăn chắc ta vậy ta liền lấy ra áp đáy h ỏ n tuyệt chiều chơi với ngươi nếu như ngươi có thể khiêng đến giới ta cái mạng này đưa ng c trên thân vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít hồ quang điện không chỉ có như thế bầu trời đột nhiên bị mây đen bao phủ mây đen bên trong cũng quần quận lấy thiểm điện chỉ n g h e răng rắc một tiếng một đạo thiểm điện giống mưa trụ đồng dạng hướng ạ k ẹ nù bổ tới ạ k ẹ nù lập tức né tránh trong mắt cũng xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng nhưng mà tia chớp này trụ lại tựa hồ như sẽ không tiêu tán tiếp tục đổi u lấy ạ k ẹ nù bùm bùm giống như là thiên phạt đồng dạng phàm la bị thiểm điện trụ quét trúng mặt đất cũng tất cả đều biến thành hồ quang điện g i n g lũ ạ kệ nù giật này cả mình dẫm lên vợp phủ trên không trung chạy chờ hắn lấy lại tinh thần、lúc. phản phất trên trời dưới đất tất cả đều là lít nha lít nhít hồ quang điện còn có một đạo tiệm điện trụ lớn đ u ổ i theo hắn không thả v ề phân cát lúc này lại thân ở tiệm điện bên trong không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì tiệm h điện áo nghĩa lôi trì cắt trực tiếp bạo phát toàn bộ trái cây lực lượng đem một phiến khu vực chế tạo trở thành lôi trì triệt để đem ạ kẹ nủ vây khốn tại lôi trì bên trong địch nhân sẽ khắp nơi nhận đến áp chế nhưng cắt lại như cá gập nước bá cắt trực tiếp biến mất tại chỗ một giây sau xuất hiện ở ạ kẹ nủ sau lưng một đao chạm tại ạ kẹ nủ phần lưng ạ kẽ nủ lao đảo một cái nhưng vẫn là dẫm lên g ậ phụ tiếp tục chạy phía sau chạy ra máu tươi cũng không đói hoài tới hắn bây giờ căn bản không có đặt chân cho dù là không ngừng hướng mặt đất chuyển vận nham t ư ờ n g nhưng như cũng bị mặt đất h ổ quang điện mất hết hắn muốn có đặt chân tri đ i ệ n chỉ có thể lựa chọn bị điện giật cung bao trùm nhưng là nếu như thế lời nói hắn liền sẽ biến thành đợi làm thịt cứu non thì ra là thế t h i ể m điện là ngươi trợ lực đối thương tổn của ta lại là cực lớn cái này lôi chỉ có thể cho ngươi có được lực lượng cường đại còn có bắt kịp buộc xã ly nộ tốc độ đầy đủ đối phó ta nhưng mà ngươi tiêu hao khẳng định cũng rất lớn đi ta chỉ cần kiên trì đến ngươi gánh không được khi đó thắng lợi chính là ta ạ k ẹ đủ một mặt tự tin hắn nhưng là biết mình nhiều khiếm đánh cho nên căn bản vốn không sợ cát a đã như vậy vậy ngươi liền thử một chút ta cắt veo một cái lại xuất hiện tại ạ k ẹ đủ sau lưng song đao phía trên bao phủ t h i ể m điện đ ố i ạ k ẹ đủ tiến hành điên cuồng c h u y ể n vận ạ kệ đ ấ t l ê n gặp h ụ k h ô n g n g ừ n g n é t r á n h n h ư n g g k p đ ụ tiêu hao rất nhiều rất nhanh liền để hắn trở nên cố hết sức tốc độ cũng chậm lại cùng so sánh cắt dấm lên phi kiếm lại là cực kỳ linh hoạt không có cách ạ kệ đủ chỉ có thể ngẫu nhiên chống đỡ cặp trắng kích rất nhanh liền trở nên máu me đ hạ ắ hắc, c k ẹ n ù ngươi sợ là không biết ta muốn buộc ngươi ở đâu a c á t thanh n â m lại đột nhiên văng lên ạ k ẹ n ù cũng là biến sắc cả người lông tơ đều đứng đây ông các hạ ủ xô c u hạ kỳ bộc phát đánh lén ạ k ẹ n ù muốn chạy trốn lại bị chấn động đến toàn thân cứng đờ bùm bùm thiệm điện trụ lớn vừa vặn đổi tới đem ạ k ẹ n ù bao phủ trong nháy mắt đem ạ k ẹ n ù b ổ đ ầ y mặc dù ạ k ẹ n ù là hệ lọ gì ạ có thể miễn dịch vật lý tổn thương nhưng xét đánh cũng không phải cái gì vật lý tổn thương với lại các còn toàn lực chuyển vận bợ sổ cụ ạ kẽ nụ muốn chạy đều chạy không thoát không biết quá khứ bao lâu cảm giác gạ kẹ nủ đã h ư u khí vô lực bộ dáng lập tức giải trừ lôi trì ạ kẹ nủ thân ảnh hiện lộ ra toàn bộ người đã bị bổ đến cháy đen toàn thân tựa hồ không có một cái địa phương tốt với lại tựa hồ không cách nào nhúc đ í c h cả người chật vật đập vào trên mặt đất cắt cũng là một cái lảo đảo kém chút từ trên phi kiếm ngã xuống tôn cũng may hắn còn giữ lại dư lực chậm rãi rơi xuống đất số dầu cùng ở sộp cũng lập tức chạy tới nhìn xem ạ kẹ nủ dạng này thê thảm bộ dáng số dầu cùng ở sộp m ư ơ i phần r u n động chiến đấu mới vừa rồi bọn hắn nhìn ở trong mắt trong lòng m ư ơ i phần xác định cắt cùng ạ kẹ nủ đều có được tù nhìn xem hoàn cảnh bốn phía lúc này còn có nham tương cùng t h i ề m điện lưu lại đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ trở thành khu không người t h i ề m điện đại kiếm hảo đánh khắp b i ể n cả vô địch thủ đánh cho ạ k ẹ nù biến thành chó cắt đột nhiên lớn tiếng nói một câu đang muốn rằng có ạ k ẹ nù nghe vậy một hơi đột nhiên có chút thở không được ạ k ẹ nù thật sự là kém chút làm tức chết cái này cắt vẫn như cũng là chán ghét như vậy hắn không giết c ặ t thể không làm người cắt lao sư ngươi thật đánh bại hải quân đại tướng đâu số dầu cùng ở xộp đều thập phần hư phấn số dầu con hàng này càng là mặt mũi tràn đầy chiến ý cắt chỉ là khoác khoắt tay vận khí tốt thôi. s e n gỗ cùng nguyên x o á i để ạ k ẹ nụ rút đi a chương chín mươi tám xen gỗ cùng nguyên x o á i để ạ k ẹ nụ rút đi a ạ k ẹ nụ bị đánh ngã bên này nhiệm vụ cũng coi như kết thúc nguyên bản cắt chỉ là muốn chặn đường một cái ạ k ẹ nụ nhưng không nghĩ tới ạ k ẹ nụ không công tha cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ chiến còn thành công đem ạ k ẹ nụ còn ngược bất quá giết ạ k ẹ nụ là không thể giết như thế sẽ nên đón hải quân điên cùng trả thù dạng này đối mũ dơm đoàn rất bất lợi cắt nghĩ nghĩ xuất ra một cái gen gen mỹ gọi ra ngoài mốt sờ mốt sờ các tiểu hữu đản ngươi lại có cái gì thí sự tìm lão phu ngươi không phải là đến muốn vỏ đạo a yên tâm g o l d e n lì ống hai cái vỏ đao đã phái người cho các ngươi đưa đi gặp thanh nhâm hơi không kiên nhẫn c ắ t sững sở cùng sổ rồ lên nhau sổ rồ trong mắt lõe lên vẻ mừng rỡ phổ thông vỏ đao căn bản gánh không được đại khoái đao tấp nập sử dụng hiện tại xứng đôi vỏ đao có thể đưa tới tự nhiên là thật to chuyện tốt vậy thì cảm ơn lão gia tử cắt c ư ờ i nói tạ sau đó vội và nói g n lão gia tử dậu cố đái mưu đ ổ bí mật phá vỡ ạ lạ bạ chuyện này hải quân biết không đã biết được tin tức sợ mộ kẹ còn đi hỗ trợ không phải sao nhưng là ạ kẹ đủ tới ngăn cản chúng ta a lao gia tử rõ rệt chúng ta đang giúp đỡ đánh dầu c ô đại kết quả các ngươi đại tướng lại tới b á n nhiêu ngươi nói cái này ạ k ẹ nụ có thể hay không cùng dầu c ô để có cấu kê ta ít nói vậy xa c ả dù kỳ mới sẽ không như thế làm đây là một đạo thanh âm xa lạ gen gen như x ỉ cũng rất nhanh biến thành một cái dầu r i a trói thành bánh q u a i trẹo lao đầu hình tượng chính là hải quân nguyên x o á i xẻn gỗ c ủ ạ k ẹ nụ cũng còn t ỉ n h dậy nghe được cắt lời nói kém chút mất đi hắn coi là mũ dơm đoàn là đến phá vỡ ạ lạ bạ tạ nhưng không nghĩ tới muốn phá vỡ ạ lạ bạ tạ lại là chính phủ thế giới cùng hải quân thừa nhận xa ký bù cái thứ nhất dầu cổ đại mà mũ dơm đoàn ngược lại là đến đánh dầu cô nói cách khác mũ d ơ m đoàn đang trợ giúp quốc gia này mặc dù hải tặc hoàn toàn chính xác đáng giận nhưng hẳn hạ kệ đủ ngăn lại mũ d ơ m đoàn chẳng phải là trở thành g i à u cổ đ ạ i đồng loá dù là sẻn gỗ cụ tin tưởng hạ kệ đủ không phải hải quân cũng tin tưởng hạ kệ đủ không phải nhưng một khi việc này tuyên dương ra ngoài ai cũng không chặn nổi biển cả u n g dung miệng một mọi người đến lúc kia hẳn hạ kệ đủ đoán chừng muốn từ nhiệm đại tướng chức vụ cắt cơi híp mắt nói ra nguyên lai là sẻn gỗ cù nguyên xoái a thế nhưng nguyên xoái tin tưởng lại như thế nào muốn nhìn hạ là bà tạ quốc dân có tin tưởng hay không biển cả các con dân có tin tưởng hay không dù sao ạ kẽ n ụ đích thật là ở lúc mấu chốt đem chúng ta ngăn cản chúng ta mũ dơm đoàn cũng bởi vậy không thể không c h i a minh cho chúng ta tạo thành phiền thoái rất lớn đâu người muốn thế nào sen gỗ cù thanh âm có chút tâm trầm h ắ n đây là bị hải tặc uy hiếp cặp chỉ là nhốn núi bay xem ở gạp lao ra từ trên mặt ta cũng không muốn thế nào để ạ kẽ n ụ rút đi tại chúng ta rời đi ạ lạ bạ tại trước đó đ ừ n g lối chúng ta xuất thủ chúng ta mũ dơm đoàn toàn viên tăng thêm thuyền của chúng ta nhất định phải không nhận hải quân bất cứ uy hiếp gì không phải ta cũng sẽ không khắc phí sen gỗ cù tự hộ nhẹ nhàng thở ra Tốt. Chuyện này có thể đáp ứng. sa k a d u k i ở đâu a hắn hiện tại nằm ở một bên còn có hạm đội của hắn cũng diệt sạch bất quá yên tâm thương vong không lớn chúng ta ra tay rất có phân tức c ặ t nói chuyện tùy lại trực tiếp chấn kinh toàn bộ nguyên soái văn phòng lúc này nguyên soái văn phòng bên trong s e n gộ cụ tờ s tu dờ u trung tướng ạ kỳ dị kỳ d ư ớ đều dưới ý thức c ư ỡ n thẳng lưng ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin ngược lại là gặp một mặt đương nhiên tựa hồ đã sớm biết có thể như vậy a kẽ nu bị đánh bại đường đường hải quân đại tướng bị mới ra đời tiểu tử đánh bại hải quân không cần mặt mũi sao sao sa cặp nói là sự thật sengoku thận trọng hỏi khu khu cụ sengoku nguyên soái ta cho hải quân mất thể diện còn có ta không biết dậu cô đại âm mưu chỉ cho là làm mũ dơm đoàn muốn nguy hại quốc gia này ạ kẻ đủ thanh âm hữu khí vô lực lần này sengoku bọn hắn cũng không biết nói cái gì hơn nửa ngày về sau sengoku ra lệnh xạ cạn dù kỳ ngươi lập tức dẫn đội trở về để ạ lạ bạ tạ p h ủ cận hải quân cũng cho b ă n g hải tặc mũ dơm b ậ t đèn xanh ai cũng không cho phép tại ạ lạ bạ tạ đối mũ dơm đoàn độc thủ là sengoku nguyên soái ạ kẻ đủ k h ấ t nhục tiếp ra lệnh đây là hắn trở thành đại tướng đến nay lần t hải quân tử vong suốt hoàn toàn chính xác không cao nhưng thủ thương rất nhiều hạ kẽ nù mình người cũng bị thương nặng tại thu được gạ kẽ nù mệnh lệnh về sau còn sót lại hải quân chỉ có thể cảm xúc xa suốt chỉnh đốn lấy rất nhanh liền mở ra quân hạm thoát đi nơi này đoán chừng đây là bọn hắn đi theo đại tướng đi ra còn ăn lớn như vậy thua thiệt lần thứ nhất kinh lịch nhận đến đả kích không thể bảo là không lớn nhìn xem quân hạm đi xa các ba người rốt cục nhẹ nhàng thở ra các con vô lực nằm trên mặt đất thật sự là đánh ạ kẹn nù quá khó khăn nếu như không phải ám toán ạ kẹn nù một cái đoán chừng tình huống m u ô n trái lại ạ kẹn nù đại khái là không ngờ tới các hạ ủ sổ cụ hạ kỳ mạnh như vậy không phải tại có chỗ phòng bị phía dưới chắc chắn sẽ không thảm như vậy lần sau lại đánh đoán chừng liền không dễ dàng như vậy chỉ bất quá c ắ t cũng đang trưởng thành a lúc này trong túi gen gen n h ư xì văng lên là xạ vô địa báo báo cáo các u cổ đã bị đánh nga ạ lạ bạ tạ chiến tranh kết thúc tin tức tốt cái này các ba người mới hoàn toàn chấm tính lại cắt xuất ra trái ác quỷ dạ đ ạ i đ ệ lên phát hiện có trái ác quỷ phản ứng xem xét phương hướng đúng là ả lù ban ạ với lại đại khái đánh giá khoảng cách cũng đích thật là vương đô cắt liền nghỉ ngơi tâm tư Ả là bà tạ vương thất có trái ác quỷ loại sự tình này cũng không khiến người ngoài ý mặc dù nói giúp vị vi nhưng cắt cũng không tốt yêu cầu dù sao mọi người đã đem vị vị trở thành đồng bạn với lại cắt biết vị sẽ không tiếp tục đi theo mũ dân đoàn nàng muốn đem quốc gia phát triển lớn mạnh cũng tương tự cần trái ác quỷ cho nên tính toán cắt dự định nghỉ ngơi một chút liền về trên thuyền bất quá lúc này tàu mẹ di bên trên cũng mười phần náo nhiệt chỉ thấy từng cái lớn lên giống rượu biển cùng phút đủ gọng đang tại đem từng cái công kích tàu mẹ g ì bạ rổ quẹ hớt đặc công quần ngã mà c h â u nước trên thân còn vẽ lấy một chút kỳ quái đồ án mạ g ì ngồi trên b o n g thuyền một bên cầm bảng pha m à u một bên yên lặng ăn bánh mỹ quy các ngươi tại sao có thể đánh tàu mẹ g ì chủ ý thuyền trưởng cùng c ặ t lao sư sẽ sinh khí còn có các ngươi quay dày đến ta ăn bánh mỹ quy mạ g ì ung dung nói để cùng phút đủ gọng đem những cái tia đặc công toàn bộ ném tới trong sông nàng biết mũ dơ đoàn cường đại cho nên xác định dậu cộ đ ạ sẽ bị đánh bại cho nên nàng cũng xác định mình thất nghiệp bất quá tại mũ dơ đo cho nên nàng quyết định lưu lại chương 99. m ư ơ à gì xin nhờ chương 99, m ư ơ à gì xin nhờ mang theo một chút trà bánh đến nhà kho mà gì tại bốn cái tù binh trước mặt ngồi xuống phản đồ ngươi còn có mặt mũi xuất hiện mister năm cùng miss valentine đều rất tức giận chứng mắt mà gì mà gì nhưng lại không để ý đến bọn họ yên lặng cho bốn người châm t r à bốn người thật cũng không cùng trà không qua được yên lặng uống bất quá trên cổ tay mang theo xì ạ tồn t vòng tay để bọn hắn rất bất lực mà gì nói mister ba lão bản khẳng định sẽ bị đánh bại chúng ta xem như thất nghiệp ta quyết định lưu tại mũ dơm đoàn ta cũng vì ngươi cầu tình không biết ngươi có chịu hay không lưu lại mister hai mister năm cùng miss valentine đều m ư ờ i phần ngoài ý mớn không nghĩ tới mạ gì nói đến khẳng định như vậy phải biết đây chính là saki bù cải a làm sao có thể nói đánh bại liền đánh bại bất quá nghĩ đến mũ dơm vì cùng hải quân đại tướng chia năm năm tin tức đột nhiên lại cảm thấy tựa hồ đương nhiên với lại cũng không có gì không thể nào tiếp thu được mister ba lại là cảm động hết sức hắn không nghĩ tới mạ gì lại còn nghĩ đến kéo chính mình một thanh hắn vội và nói mũ dơm đoàn cường đại như vậy nếu như bọn hắn nguyện ý thu lời nói ta tự nhiên cũng sẽ không phản đối bất quá mạ dĩ lại đột nhiên nói ra bất quá ta chỉ là giúp ngươi sinh thà thuyền trưởng nhưng không có đáp ứng chỉ nói nếu như ngươi là một cái không sai ra hỏa hắn mới có thể cân nhắc về phần mặt khác ba cái sự tình sau khi kết thúc thuyền trưởng sẽ thả các ngươi đi mister hai mister năm cùng miss valentine nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra bọn hắn đối bạ rổ quẹt và cũng không phải nhiều thực tình hiện tại nghe x o n g không có nguy hiểm tính mạng lập tức đều bắt đầu vui vẻ với lại trong lòng còn đối mạ dĩ tràn ngập cảm kích tưởng rằng mạ dĩ vì bọn họ cầu tình mister ba liền vội và hỏi vậy ta nên làm như thế nào mới tốt mạ dĩ lắc đầu vậy ta không biết không phải ta đi hỏi một chút c ặ t lao sư hắn là toàn bộ mũ dơm đoàn lao sư hy vọng rất cao hẳn là có thể cho ra đáp án đối với mister ba phải chăng có thể lên thuyền mạ gì cũng không phải quá câu chấp ngược lại nàng chẳng qua là cảm thấy mister ba đặt gì linh uống rất ngon mà thôi nếu như thuyền trưởng không đáp ứng cũng không có gì ngược lại cũng đã đáp ứng thả người nàng cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ đang tại lúc này b o n g thuyền chuyển đến thanh n h n g mạ gì đi ra nhà kho xem xét phát hiện là cặp sổ cùng ở s ộ ba người cặp còn một thân c ậ t vật、cặt、vô vô mạ dĩ mũ cười nói mạ dị ạ kệ nụ đã bị đánh chạy tiếp xuống chúng ta liền an toàn còn có dầu cổ đ à i đã bị phi đánh bại ngươi xem như thất nghiệp đâu ha ha ha mạ g ì đối với dầu cổ đ à i bị đánh bại cũng không cảm thấy ngạc nhiên nhưng mà ạ kẻ đủ cái này hải quân đại tướng bị đánh chạy xác thực đem mạ g ì khiếp sợ đến bất quá nàng vẫn là một mặt bình tĩnh gặm bánh mít quy gật đầu nói vậy ta liền chính thức gia nhập n g ũ dơm đ o à n đúng ta hỏi thăm c ặ t lao sư nếu như mister ba muốn thắng được thuyền trưởng hảo cảm phải nên làm như thế nào mới tốt các xứng sở nghĩ đến mister ba vạn năng chìa khóa tác dụng ngược lại là cảm thấy lưu lại gia hỏa này có chút dùng thế là nói ra d ù ưa thích thú vị anh tuấn đồ vật thì như áo giáp loại hình m ạ di gật gật đầu trong lòng có c h ủ ý đặt gì linh trà ngon n g nàng tranh thủ tiếp tục uống bên trên không phải bánh bích quy luôn kém chút hương vị lúc này ở sộp hào hứng chạy tới m ạ di những cái k i a rùa biển là chuyện gì xảy ra bọn chúng hiện tại tựa hồ cùng mỏ mù hòa thành một khối m ạ di giải thích nói là c u n g phú gỏng vừa rồi có người muốn đánh tàu mẹ di chủ ý ta ngại phiền phức liền để những n à y trâu nước biến thành bằng hữu của ta để bọn chúng phối hợp mỏ mù bảo hộ tàu mẹ di cục lù gỏng giống như rất lợi hại a ở sộp lập tức chạy tới cùng cùng p h gỏng giao lưu lại gặp đến cùng p h gỏng khiêu khích thế là ở sộp cùng cung phú đủ gọng làm lên thành công thu hoạch một đống đệ tử sau đó hưng phấn giáo công đi châu nước đánh quyền các cung đối cung phú đủ gọng có chút hứng thú bất quá nghĩ đến trên thuyền sùng vật đủ nhiều thế là mới đúng cung phú đủ gọng nghỉ ngơi tâm tư với lại sắp nên đón thuyền viên tăng trưởng đại bạo phát hắn lập tức không dạy được nhiều như vậy nghỉ ngơi không bao lâu bà en liền từ trên trời giáng xuống rơi trên b o g thuyền s ô dầu cùng ở sộp theo bản năng phòng bị lại bị cắt n g ă t lại bà en nói ta là ạ là bà tạ quốc vương quân hộ vệ phó quân bà en mũ dơm đoàn trư vị cảm tạ các ngươi tương trợ vương quốc chúng ta quốc vương dự định chiêu mời theo ta cùng nhau đi vương quốc a c ặ t gật đầu đáp ứng ta sẽ dẫn mọi người đi hoàng cung bà ẻ n ngươi về trước đi mau lên vương quốc nội loạn vừa kết thúc hẳn là có rất nhiều cần chỗ của ngươi cảm tạ c ặ t đại nhân lý giải vậy ta liền cáo từ trước ta tại hoàng cung cung nên mọi người đến đây bà ẻ n nói xong cũng bay mất s ô dầu cùng ở sộp mới thở phào nhẹ nhõm còn tưởng rằng lại có mới địch nhân đâu c ặ t nói đã như vậy chúng ta liền đi hoàng cung a mạ gì, thuyền bên này không cần t r ố n g hải quân sẽ không tới tìm phiến phước ngươi muốn cùng đi sao mạ di quả quyết lắc đầu vẫn là không được ta đã từng là b ạ rỗ quẹt ở sạch công đi sẽ rất lung túng nhưng mà c á t cũng đã đưa nàng cầm lên cái này nhưng không phải do ngươi nếu như đã bên trên mũ rơm đoàn thuyền cái kia chính là đồng bạn chắc chắn sẽ không đem ngươi bỏ ở nơi này một người cái kia bốn cái tù binh cũng không cần quản có mỏ mù cùng cùng đủ góng nhìn xem bọn hắn liền tốt với lại hoàng cung trà bánh hẳn là sẽ ăn thật n g o n a mạ dì nghe xong trà bánh lập tức trung thực xuống tới thế là các khống chế cụ rỗ s ạ n kiếm mang theo sổ rỗ ở s ộ cùng mạ dì ba người hướng hoàng cung mà đi về phần mỏ mù chỉ có thể vất v à nó ngược lại nó cũng không tốt tiến vào sa mạc chỉ có thể chờ đợi trở về cho nó để ngủ a lù ba nạ cũng không xa bốn người không bao lâu đã đến hoàng cung quốc vương cộ ra nhận được tin tức về sau tự mình mang ý gạ dẻm trả cả cùng bà ẻn đến đây nên đón vì vị cũng cao hứng đem bốn người nên tiến vào hoàng cung cảm tạ chư vị đối tiểu nữ cùng ạ l à b à tại trợ giúp chúng ta chẳng mấy chốc sẽ xử lý lên tiệc rượu đến lúc đó mời chư vị thỏa thích hưởng dụng cộ ra một mặt cảm kích nói ra các k h o á t khoác tay quốc vương không cần khách khí như thế chúng ta là vì vì đồng bạn cộ ra bọn hắn nghe vậy cũng là lộ ra nụ cười thân thiện tiếp đó ngũ dơm đoàn toàn viên tụ hợp lo bọn hắn tự nhiên cũng ở trong hàng biết được c ặ t vậy mà đánh bại ạ k ẹ đủ tất cả mọi người là giật mình hết sức bất quá suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không có gì tốt kinh ngạc dù sao c ặ t tại lò ghẹ tạo liền cùng kịt giao thủ qua trước đó còn giết gôn đ ầ n lì ô n g chiến lực như vậy đánh bại hải quân đại tướng tự a hồ không có gì không đúng vì ngược lại là đã sớm biết c ặ t thực lực lúc này không có chút nào ngoài ý mớn chỉ hô h à o muốn ăn thịt biết sắp mở tiệc rượu về sau vì vẫn luôn ngồi không yên xào xào nháo nháo rất đáng ghét M mạ dị xuất ra bảng pha màu tại p vì trên quần áo vẽ lên cái nhàn nhã chi x a n h vì trong nháy mắt giống lao ra ra đồng dạng ngồi đ à n g hoàng dưới uống trà thế giới trong nháy mắt tán tĩnh xem ra nạ m i giải tỏa mạ dị công dụng mới tại chương một trăm có tờ sản dị mất máu quá nhiều chương một trăm có tờ sản dị mất máu quá nhiều tới gần trạm vào tối t i ệ t rượu cuối cùng bố trí xong bất quá có chút hấp tấp bố trí có chút đơn sơ bất quá ăn uống ngược lại là không có ít y gà dèm thê tử tự mình bộc lộ tài năng trực tiếp cùng mũ d ơ đoàn khẩu vị mở ra đánh răng co vì cái này đại vị vương căn bản không quản được nhiều như vậy đi lên liền là phàm ăn tục uống thậm chí đoạt người khác trong mâm đồ vật những người khác không có cách chỉ có thể cùng phi đoạn cắt ngược lại là không nhanh không chầm ăn mỗi lần phì bàn tay tới quân lấy bật sổ sổ c ủ hạ kỳ đua trực tiếp liền gõ lên đi đau đến phì kém chút n g ả y dựng lên mạ dì cũng rất thông minh an vị tại cắt dưới tay hơn nữa cách cắt rất gần cho nên phì không dám đưa tay đến mạ di đĩa bằng không thì cũng sẽ bị cắt đánh lo không nghĩ tới ngươi vậy, vậy liền học được bật sổ, sổ cụ hạ kỳ thực sự vượt quá dự liệu của ta cắt thuận miệm nhắc lên cái đề tài này nha vẫn là cắt lao sư biết cách chỉ đạo lò khiêm tốn một câu một bên đang tại phân tích đã là bạ tạ nấu nướng hương vị sản di n g a y vậy hoá nghiệm nhìn về phía cạn các khiêu mi nói sản di ngươi thế nào ngươi không phải cũng học xong rổ cờ s ỉ k ỳ thứ nhất kẹt cái sao sản di mắt trận chẳng nói kẹt cái nơi nào có bật sổ sổ cụ lợi hại a cặp lao sư nếu như đem cái kia mister một giao cho ta đến đánh như vậy lĩnh n g ộ bật sổ sổ cụ khẳng định là ta cái này là ở đâu ra tự tin a cặp nhún bay cũng không phát biểu ý kiến ngược lại là sổ trầm t r ọ n nói sắc đâu biết cái kia mister một là sủ bạ sủ bạ no mi năng lực giả thân là kiếm sĩ t r ả phản gạ càng thích hợp xuất thủ ngươi không cần tự cho là đúng đội thành ngươi đi đối địch đoán chừng sẽ bị đối phương chém thành thịt nát san di nghe vậy lại bạo phát tạo xanh đầu ngươi có ý tứ gì ngươi đang hoài nghi thiên tư của ta ngươi có thiên tư sao à có ngươi học hải quân rổ cờ s ỉ kỳ rất nhanh nhưng ở hạ kỳ bên trên đích thật là thiên tư không đủ đâu biết rất rõ ràng hạ kỳ thời gian chỉ kém mấy ngày ta còn không có tiếng gờ răng l á i nạ liền linh hộ người nào đó lại đến bây giờ cũng còn không có thức tỉnh dấu hiệu tạo xanh đầu ngươi muốn chết cẩn thận ta đá nát đầu lưỡi của ngươi ta sẽ hạ kỳ sản dị cuối cùng không thể cãi nhau xô r ô một câu ta sẽ hạ kỳ đối sản dị tổn thương không thể bảo là không lớn có lẽ đối sản dị tới nói thức tỉnh hạ kỳ đều muốn trở thành chấp h nhiệm có t g i ạ n gỗ bỡn bộ sủa gỉ cùng vẹn chín bọn hắn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sau đó yên lặng túi đầu ăn cái gì đối với cái này không phát biểu ý kiến bất quá bọn hắn rất nhanh quấn vào cùng phí thức ăn cướp đoạt chiến bên trong về sau không biết là từ ai bắt đầu vậy mà dùng đ u ô i chống đỡ lỗ mũi và miệng đóng vai thành một bức buồn cười dáng vẻ lập tức mọi người đều bị chọc cho ha, ha cười to Quốc vô lương quốc vương trực tiếp chỉ vào tường nói ra nữ phòng tắm ngay tại sau tường mặt do a đến ý gạ d è m trực tiếp ngăn cản quốc vương nhưng đã chậm sàn di bọn hắn n h a o n h a o bỏ lên trên tường nhìn về phía đối diện ngay cả quốc vương mình cũng tới tưởng c á t cung lò lết nhau đều là một mặt bất đắc dĩ lo ngươi thật sự là chính nhân quân tử a cắt nhịn không được cảm thán một câu l i ê n ngay cả bởi bộ chỉ c ả dạ kỷ cùng c ọ p tờ ba cái động vật đều tại nhìn lén lo vẫn còn bình tĩnh tại chỗ bất động dạng này quân tử thế nhưng là không nhiều so với sàn di loại này giả mạo kỵ sĩ muốn thật tốt hơn nhiều cắt lao sư ngươi không phải cũng là lo hứng hở trả lời một câu à ta không phải là không muốn nhìn mà là bởi vì các nàng đều không phải là kiểu mà ta yêu thích cho nên coi như xong nguyên lai、like、là dạng này lò cũng không có hỏi tới các tư ưa thích loại hình là loại nào chỉ là yên lặng trá sát người sau tưởng nữ trong phòng tám vì vị nạ mỹ cùng mạ di đang tại kỳ lưng nghe được động tính lập tức tất cả giật mình ba ba mọi người các ngươi đang làm gì nơi này chính là nữ phòng tám a vì v ị bất mãn quát một đám sát lang mạ di trực tiếp chui vào trong bùn tắm ngược lại là nạ mỹ thoải mái đứng lên thật bắt các ngươi không có cách mỗi người một trăm ngàn bờ gì nha tiếp xuống liền là gạch men thời gian vì sàn dị quốc vương các loại tất cả mọi người bao quát tất cả động vật n h a o n h a o ngã rơi lại xuống đất quốc vương còn chảy máu mũi đoán trừng hình tượng quá mức kích thích tạ ơn quốc vương đột nhiên nói ra sắc quốc vương mọi người lập tức đ ầ u đen rau muống mới không phải cái kia là quốc gia này rồi quốc vương đột nhiên trịnh trọng đối mọi người bái một cái thân là quốc vương dạng này thật được không s ô dấu hỏi y ga rèm cũng phản đối dạng này không được quốc vương bệ hạ quốc vương uy nghiêm không cho phép làm như vậy cộ g ã lại nói y ga rèm vương uy nghiêm thể hiện tại ăn mặc bên trên hiện tại là tại phòng tám ở chỗ này nói lời cảm tạ không phải quốc vương chỉ là một cái phụ thần cùng một cái quốc gia này quốc dân đám người nghe vậy đều là lộ r a t i ế u dung l ọ thì là trầm mặc nhìn xem cũng không biết đang suy nghĩ gì c ặ t nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi s ả n d ì vội và nói có tờ s ả n d ì mất máu quá nhiều tranh thủ thời gian cho hắn trị trị mấy ngày kế tiếp còn phải đợi l ọ g ặ p bỏ s ở tồn đấy c ặ t thừa cơ hướng cụ giả muốn tiến vào vương thất phòng đọc sách cơ hội mà cụ già ngược lại là hào phóng để cặp tùy ý cho lựa chỉ cần sách thích đều có thể lấy đi đã nhân ra quốc vương đều như vậy nói cặp tự nhiên cũng sẽ không khắc khí cuối cùng trực tiếp chọn lấy tràn đầy một bao lớn chừng trên trăm bản trên cơ bản đều là liên quan tới một chút hòn đảo phong thổ bảo tàng truyền thuyết thư tịch những ngày này ngũ dơm đoàn cùng hồng tâm đoàn vẫn luôn tại hoàn g cung bên trong bọn hắn mặc dù g i ú p quốc gia này nhưng đến cùng vẫn là hải tặc cho nên không tiện ở nơi công cộng xuất hiện ạ lạ b à t a hiện tại bách phế đại hưng với lại còn phải một lần nữa chế định một chút chính sách đều là lần này trong phản loạn nghĩ lại đi ra vì quốc gia phát triển nhất định phải coi trọng với lại còn chuyên môn chuẩn bị vị vị công chúa diễn thuyết đại hội ngũ dơm đoàn tính toán một chút thời gian quyết định tại vị diễn thuyết trước một đêm r nhưng nàng có thân là vương nữ trách nhiệm mà mũ dơm đoàn có tiếp tục mạo hiểm mẫu t ư ờ n g nhất định muốn ở chỗ này mỗi người đi một ngã các loại lần này diễn thuyết qua đi ạ lạ bạ tạ liền xem như triệt để trở về quỹ đạo công chúa lại cùng hải tặc quấy n h u tại một khối liền không thích hợp mũ dơm đoàn đoàn người tự nhiên cũng mười phần không bỏ nhưng cũng nhất định phải lựa chọn rời đi về phần vị vị muốn hay không theo tới giao cho vị vị mình quyết định bọn hắn sẽ c h ở vị vị một đoạn thời gian vượt qua thời gian liền sẽ rời đi mũ dơm đoàn toàn viên ngồi to lớn hóa c h ỉ c ả dạ kỳ hướng về tàu mẹ d ì phương hướng mà đi băng hải tặc hẹ ợt bốn người đồng hành bất quá nạ m ì lúc này lại một bộ hầm hực biểu lộ tất cả mọi người cho là nàng không nỡ nam ì cũng nhịn không được c ă n đ u ổ i bất quá cặn nghĩ đến cái gì lập tức nắm chặt c h ỉ c ả dạ kỳ trên người lông chỉ nghe nạ m ì nói một tỷ bờ gì, mặc dù không nỡ nhưng vẫn là không cùng vì vi mớn một câu để ở sộp dạng gỗ sủa ghi cùng bẹn chỉnh căm số giới những người khác nếu như không phải nhanh tay tòm đến gấp cũng sẽ đi theo té xuống người là ma quỳ sao số dỗ nhịn không được gà ghét liền ngay cả lò cũng là khỏe miệng c o giật đối la mi m ư ờ i phần im lặng rõ rệt đều đem vị vị xem như đồng bạn cùng h ả o tỷ bội lại còn đang xoắn suýt muốn hay không lấy tiền không hổ làm mũ dơm đoàn thuyền viên a không bao lâu liền đạt tới tàu mẹ di trước mặt lò ba người một gấu cũng tới mình tàu ngầm bất quá tàu mẹ di bị một đám cung phụ gòng vây quanh những n à y cung phụ gòng vừa nhìn thấy ở sộp lập tức phần phật một tiếng xông lên Bài kiến sư phụ, có phiên dịch nói, sư sư phụ, ph dịch có tờ ở sộp tiêu ngạo nói lên mình thu mười đồ sự tỉnh thuận tiện đem mình tiêu diệt hai thuyền hải binh tạp ngư sự tích t h ổ i một lần bất quá cũng chỉ có cọp tờ con mắt lóe sáng nhìn về phía ở sộp những người khác là một bộ à nguyên lai là dạng này thần thái để ở sộp mười phần thụ thương mới vừa lên bong thuyền liền thấy một người mặc màu trắng áo khoác đầu đội nguyên bộ trắng mũ tóc đen dài nữ tử đang ngồi lấy đọc sách hoa thứ đâu tới một cái siêu xinh đẹp đại tỷ tỷ sàn gì con mắt trực tiếp biến thành h ư n g tâm mít toàn chủ nhật rau cổ đại hợp tác mạ dị ăn bánh bích quy bí nói ra xô dỗ dạn gỗ cùng ở sộp nghe vậy lập tức đề phòng dỗ bin ngược lại là tuyệt không khẩn trương nhìn về phía lvi nói còn nhớ ta không mũ d ơ m thuyền trưởng mo kỳ jen phi lvi lập tức kịp phản ứng à, nguyên lai、like、là n g ư ơ i à dám đối với dầu cổ để xuất thủ cái kia ngươi làm sao đến ta trên thuyền tới dỗ bin lập tức nói dầu cổ đại bị ngươi đánh bại ta xem như thất nghiệp ta gọi là nị cổ dỗ bin là cái nhà khảo cổ học muốn gia nhập ngươi đội thuyền nguyên lai、like、là dạng này à, có thể nha lvi đúng là trực tiếp đáp ứng đều không cho cái khác người phản ứng nà mì trước hết biểu thị ra mãnh liệt phản đối bất quá dô bin trực tiếp lấy ra dậu cổ đại bảo thạch trong nháy mắt đem nà mì thu phục dù sao về sau muốn ở cùng một gian phòng tử vẫn là giữ gìn mối quan hệ tương đối tốt về phần mạng ì tất cả mọi người là từ bạ dổ quẹ hờstất nghiệp tới ai cũng đừng nói ai g i à n g ổ cùng sổ dâu ngược lại là không có phát biểu ý kiến gì thuyền trưởng đều đồng ý bọn hắn có thể nói cái gì về phần nữ nhân này phải chăng nguy hiểm trên thuyền hai cái đại tướng chiến lược căn bản không cần lo lắng cũng chỉ có ở sổ cùng có tờ nơm nớp lo sợ bất quá rất nhanh cùng lúc phì đ ồ n dạng bị dô bin biến ra tay làm vui vẻ chỉ ca cho nên không cần phải để ý đến cuối cùng dỗ bin nhìn về phía cạn cắt ta dựa theo ngươi nói tới trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn về phía c ạ t tựa hồ ngoài ý muốn cặt cùng dỗ bin nhận biết c á t i ê n lặng hướng về phía trước đưa tay đặt tại dỗ bin trên mũ nhẹ nhàng vỗ vỗ đi vào trên thuyền liền không sao về sau tất cả mọi người là đồng bạn đáng giá phó thác đồng bạn liền xem như hải quân đại tướng tới cũng không sợ dỗ bin nhẹ nhàng gật đầu tựa hồ còn có chút ngượng ngủng ân ta biết ngươi có thể đánh bại đại tướng sạn gì trong nháy mắt ước ao cái tị cặt ngươi tên hôn đản như thế nào cùng xinh đẹp đại tỷ tỷ thân cận như vậy đáng giận hâm mộ c h ế t ta những người khác cũng tò mò hỏi thăm vài câu bất quá c ặ t cũng không quá nhiều giải thích dô bin thân thế mặc dù không phải cái gì bí mật chỉ cần điều tra liền có thể biết nhưng mà đó là tại bóc dô bin vết sẹo cho nên c ặ t không có ý định nói về phần như thế nào cùng dô bin nhận biết hắn còn nhận biết gặp cùng giờ dạ gần đâu n h ữ n g này đều cần giải thích sao bất quá duy đã gật đầu dô bin cũng coi là chính thức gia nhập ngũ dân đoàn sau đó bốn gái tù binh bị từ trong kho hàng xét ra duy nói ra ta đã đáp ứng mạng d các loại đánh song dậu cổ đài liền thả các ngươi đi hiện tại các ngươi tự do bất quá các ngươi không cho phép tại ạ lạ bạ tạ làm sàng làm vậy đây chính là ta đồng bạn quốc gia không dám không dám chúng ta lập tức đi mister năm cùng miss valentine lắc đầu liên tục tại bị giải khai vòng tay sau lập tức liền rời đi ngược lại là mister hai một bộ mười phần như quen thuộc dám vẻ mọi người đừng như vậy tràn ngập địch lý nhìn xem nô、no、ra nha nô、no、ra cho người ta làm công cũng là bất đắc dĩ nha vì hào phóng nói ra cũng thế chúng ta tha thứ ngươi Úc, nhỏ mũ dơm ngươi thật sự là quá tốt bằng hữu của ta nô、no、ra là bon cụ ấy một cái lập trí đi đến nhân yêu tri đạo người về sau nếu như các ngươi có phiền phức nô ra nhất định toàn lực tương trợ vậy xin đa tạ rồi ngươi đi đi nếu như thế gặp lại bằng hữu trong s u ố t tinh không g i ớ i vĩnh v i ê n tỏa ra nô ra nhân yêu chi đạo mister hai đi hơn nữa còn là nhảy múa ba lê đi còn tốt vì không có đem người lưu lại mặc dù mister hai người không sai hơn nữa còn biết khiêu vũ nhưng phỉ tựa hồ không có mời nhân yêu ý nghĩ dù là nguyên tắc cũng thế rõ rệt cùng mister hai quan hệ tốt như vậy lại chưa từng có mời ý tứ cái này nên không phải oda ý tứ a mặc dù đem mister hai cái này nhân yêu tạo nên rất không sai nhưng nhân vật chính trên thuyền nhiều một cái nhân yêu nói không chừng thật đúng là sẽ để cho nhân vật chính đoàn nhân khí hạ xuống dù sao có không ít người là thật không thể nào tiếp thu được nhân yêu loại sinh vật này cũng không phải là kỳ thị chỉ là đơn thuần không thể nào tiếp thu được các thầm nghĩ lấy nguyên nhân nhưng cũng không có xâm nhập suy tư mặc kệ nó ngược lại tuyển nhận thuyền viên cũng không phải là của mình sự tình cuối cùng chỉ còn lại có mister ba mister ba chủ động nói ngũ dơm thuyền trưởng ta muốn gia nhập ngũ dơm đoàn không biết được hay không vì ngay vậy nhìn mạ gì một chút có chút khổ não méo một chút đầu xem ra vì là thật không thích mister ba a mister ba vội và nói g n vì thuyền trưởng ta gọi gồn dino cũng là cho dậu cổ đ à i làm công m à thôi bây giờ muốn đi theo có tiền đồ hơn băng hải tặc mũ dâng đúng ta là đ o d i n o m i năng lực giả có thể chế tạo cứng rắn anh tuấn khải bên trong có thể chế tạo áo giáp vì con mắt trong nháy mắt phát sáng lên ba nhanh chế tạo một cái cho ta xem một chút mister ba xem xét có hy vọng trực tiếp vận dụng năng lực đánh về phía phi vì hình như có nhận thấy trực tiếp nhảy tới giữa không nhận lấy mister ba chế tạo áo giáp các loại phi rơi xuống đất lúc toàn thân đã trang bị bên trên màu trắng quán quân chứa bên trong hoa、wow. rất đẹp ba ở số cùng có một tờ con mắt đều hóng á n h hóng ánh ồ ồ ồ ta vậy mà có thể đẹp trai như vậy quá đẹp rồi vì trực tiếp bị mình đẹp trai khóc t r ư ơ n g một trăm linh hai tạ xì đi ngươi chịu làm nội ứng sao t r ư ơ n g một trăm linh hai tạ xì đi ngươi chịu làm nội ứng sao còn có đẹp trai hơn mà gì cho thuyền trưởng bên trên n h ă n sắc m r ba hô to một tiếng mà gì lập tức xuất ra bảng pha màu trong n g á y mắt cho màu trắng bọc thép bôi trở thành màu đỏ thoạt nhìn mười phần huyễn khốc và mỹ quan hoa、wow. quá đẹp rồi ta cũng muốn có vợ cùng ở sộp không ngừng hâm mộ trực tiếp lôi kéo mister ba cũng muốn một bộ áo giáp mister ba đang lo không có cơ hội định đoạt những người khác thì sao tự nhiên phát huy mình mạnh nhất đại não cho hai người trang bị bên trên xuất khí vô cùng áo giáp cũng làm cho mạ dị cao cấp cái này vì có vợ cùng ở sộp ba người trực tiếp bị chinh phục dỗ xì ba người sau này sẽ là mũ dơm đoàn sư đoàn bọc thép vì trực tiếp để mister ba lên t h u y ề n những người khác c ả n đều ngăn không được dỗ bin chỉ vào mister ba hỏi cạn như thế cũng được c à không quan trọng bông tung tay đã vì ưa thích vậy thì liền tùy tiện hắn với lại mạ dị cũng nói tiểu ba đặt di linh trà mười phần dễ uống cắt trực tiếp đem mister ba gọi là tiểu ba cái tên này cũng đều được mọi người tán thành r o bin nghe xong hữu hào trà dứt khoát cũng mặc kệ s ô dô cùng giản gỗ đối với cái này cũng là không quan trọng bất quá sản gì đối tiểu ba hoán niệm thế nhưng là rất sâu còn nhớ rõ tại tiểu hoa viên bị bắt làm tù binh sự tình n ạ bị nhữ mày nói ra dạng này thật không quan hệ sao mạ dị cùng r o bin ta không nói nhưng là cái này tiểu ba thế nhưng là rất âm hiểm một người để dạng này người lên thuyền thật có thể sản dị lập tức ủng hộ nói n ạ bị sản nói đúng tiểu ba xứng sở lập tức nói ra ta có thể chỉ nhìn lô đốt chìa khóa liền có thể chế tạo ra đối ứng chìa khóa vô luận là cái gì khóa đều có thể mở ra tỷ như bảo dương khóa tốt nhân tại như vậy nên gia nhập mũ d â m đoàn nạp bị con mắt trực tiếp biến thành t i ề n đ ồ án trong n g á y mắt đẩy n ã mình trước đó lời nói chỉ lưu sản di một người trong gió lộn xộn đến tận đây mũ d â m đoàn lại tăng viên ba người mới đồng bạn gia nhập tự nhiên muốn mở tiệc rượu sản di cũng chỉ có thể làm đồ ăn đi tiệc rượu bắt đầu lại là dạng gỗ khoe khoang mình vũ kỹ thời điểm vũ trụ bức không nên quá thuần t h ụ vì ở sộp cọc tờ ba ngốc tự nhiên cũng gia nhập khiêu vũ đội ngũ tiểu ba cũng thừa cơ sen lẫn trong bên trong rất nhanh cùng mọi người đánh thành một mảnh c ắ t thì là bị mạ dị cùng d o u bin kẹp ở giữa cảm giác m ư ờ i phần quái dị mạ dị đây là quen thuộc chỉ cần ăn cơm lúc cùng c ắ t ngồi cùng một chỗ vì cũng không dám tùy tiện đoạt nàng bản đồ ăn ở bên trong về phần d o u bin đoán chừng là mới vừa lên thuyền chỉ có c ắ t cho nàng một chút cảm giác an toàn cảm giác thế nào d o u bin c ắ t thấp giọng hỏi ân cảm giác rất nhẹ nhàng d o u bin thành thật trả lời nhẹ nhàng đáp án này đối với dâu bin tới nói m ư ơ i phần khó được phải biết nàng trước tiêm ộ t mực thận trọng căn bản vốn không dám có chút vung lỏng bởi vì b u ô n g l ò n g có khả năng liền mang ý nghĩa sẽ bị người nàng lợi dụng sơ hở bất quá bây giờ không cần khẩn trương cái gì c ắ c cung phí so với nàng mạnh hơn nhiều lắm coi như nàng cảnh giới cũng vô dụng thế là nàng dứt khoát lựa chọn yên lòng lựa chọn tin tưởng cát cũng mới có thể cảm nhận được khó được nhẹ nhõm vui sướng、Cắt、theo t bản năng sờ lên rô bin đỉnh đầu nói khẽ cái này băng hải tặc có phải hay không là ngươi kết cục ngươi dùng ánh mắt của mình nhìn dùng lòng của mình đến cảm thụ bất quá ta cho ngươi biết nếu như gặp phải cái gì ngươi s ợ sệt đồ v ậ nhớ kỹ trốn đến ta sau lưng có ta ở đây liền sẽ không có việc gì dỗ pin nhịn không được run lên chỉ là yên lặng túi lầu xuống nửa ngày mới t r u y ề n đến một tiếng ân mạ gì ăn bánh m í t quy yên lặng nhìn xem c ặ t đường này sau đó rời đi ánh mắt bất quá nhưng lại ngồi gần nhất một chút cái này lão sư cho người ta một loại cảm giác an toàn đang tại mũ r ơ m đoàn mở tiệc rượu thời điểm tạ sĩ ghi đang tại một chiếc quân hạm trong phòng điều khiển s ở mổ kẹ cùng hí n ạ cũng tại vậy điều khiển bên trên một cái gen gen n mười、si、đang tại nói chuyện lần này lắng lại ạ lạ bạ tạ phản loạn hải quân phương diện sẽ ban bố là sợ mổ kẻ đại ta đánh bại d ầ c â đài tạ sĩ ghi thượng sĩ cũng ở bên trong loạn trong lúc đó dẫn đầu hải binh nhóm trợ giúp bình dân làm ra không nhỏ c ô n g hiến tại sao có thể dạng này sợ mổ kẹ tức giận phản đối nói đánh bại dầu cổ đã chính là mũ dân phi cùng ta sợ mổ kẹ không có chút quan hệ nào vậy mà cầm xuống dạng này công lao ta sẽ chỉ cảm thấy xỉ nục nhưng mà gen gen người sĩ、sì、cũng cả giận nói để một cái hải tặc xính danh tiếng đối hải quân tới nói cũng là xỉ nục thế nhưng sengo cung nguyên soái cái này không nên dạng này sợ mổ kẹ ta biết ngươi không vui nhưng đây cũng là vì hải quân suy nghĩ với lại ngươi cũng sẽ bởi vậy lên chức c lúc này gen gen n g ư xì còn nói thêm ta nghe nói tạ xì ghi đã từng đánh bậy đánh b ạ i bên trên băng hải tặc mũ dương thuyền với lại tựa hồ còn chiếm được tín nhiệm của bọn hắn tạ xì ghi trong lòng căng thẳng nhưng vẫn là nghiêm nói đúng vậy nguyên soái rất tốt tạ sĩ ghi hải quân dự định phái ngươi đi mũ dơm đoàn làm nội ứng n h ô n g mà gen gen c lưu hay không si đi? Đi lại, lại nói ứng. tạ xị ghi m người cho rằng đâu người thân là một tên ưu tú hại mình chẳng lẽ cũng cảm thấy mình không cách nào hoàn thành nhiệm vụ mũ dơm đoàn tiền vận nguy hại rất lớn chúng ta nhất định phải thời khắc giám thị bọn hắn ngươi đi làm nội ứng là nhất là biện pháp ổn thỏa chỉ cần ở lúc mấu chốt hồi báo một chút mũ dơm đoàn động tĩnh liền có thể tạ sĩ ghi xoan suýt mặc dù là đi làm nội ứng nhưng cũng coi là muốn làm hải tặc nàng vội văn nói nguyên soái ta là dốc lòng làm một tên hải quân đi làm nội ứng lời nói cũng coi là một cái công khai hải tặc có đúng không gen gen như xì trả lời là như thế này chúng ta sẽ lấy ngươi biến thành hải tặc làm lý do phát lệnh treo giải thưởng ngươi về sau chỉ là tại trên hồ sơ là hải quân bên ngoài thì là một tên hải tặc nhiệm vụ này mười phần trọng đại khả năng còn biết quan hệ đến hải quân sau này quyết sách tạ sĩ ghi thân là ưu tú hải binh ngươi cảm thấy mình có thể hoàn thành sao sen gỗ cùng u y ê n x o á i ngươi đừng dùng ngôn ngữ mê hoặc tạ sĩ ghi nàng vẫn còn con nít sợ mộ kẻ trực tiếp nổi giận một quyền đem cái ghế bên cạnh đập hư ta có thể tạ sĩ ghi lại đột nhiên nói ra ta có thể làm tốt cái này nội ứng ngũ dơm đoàn vừa tới gờ răng lai nạ không bao lâu đã có thể đánh bại đại tướng đợi một thời gian tất trở thành lớn nhất uy hiếp vì hải quân chính nghĩa ta muốn đi làm cái này nội ứng chương một trăm lẻ ba gạp sản cái này các ngươi thấy thế nào c h ư n một trăm lẻ ba gặp s ả n cái này các ngươi thấy thế nào tạ sĩ ghi sợ mô kẹ cùng hí n à nhịn không được quát xin cho ta đi sợ mô kẹ s ả n h í n à sản tạ sĩ ghi thanh n â m bên trong mang theo kiên quyết lần này sợ mô kẹ cùng tạ sĩ ghi t ừ n h ngồi bọn hắn nhưng một mực đem tạ sĩ ghi coi như m ộ i m ộ i đợi hiện tại bản bộ muốn để tạ sĩ ghi đi cái kia hung á c băng hải tặc làm nội ứng tạ sĩ ghi mình cũng muốn đi cái này khiến bọn hắn làm sao bây giờ rất tốt tạ xì ghi băng hải tặc mũ dơm bên kia giám thị liền dựa vào ngươi chúng ta đang mong đợi tin tức tốt của ngươi sengo cù nói xong trực tiếp cúp gen gen n h i u xì trong phòng điều khiển thì là rơi vào trong t r ầ m mặc mạ dì nệ phỏ nguyên soái văn phòng sengo cù gặp ba đại tướng tờ suzu trung tướng đều tại sengo cù đem gen gen n h i u xì cúp máy về sau khổ nao vớt vớt mi tâm hiển nhiên để một cái tiểu nữ h à i đi làm nội ứng hắn cũng làm mười phần tự trách gặp chụp lấy l ô mũi nhìn xem sengo cù sengo cù ngươi thật là ác độc tâm à, vậy mà để một cái tiểu nữ h à i đi làm nội ứng sengo cù lập tức quẳng cái bản hôn đản gạp còn không phải tôn tử của ngươi làm hải tặc hiện tại là đang cấp ngươi thu thập cục diện rồi g i á m ngươi tại vậy nói gì ngồi t r â m t r ọ c gặp một mặt không quan trọng sen go cụ vì có thể có cái gì uy hiếp hắn lần này còn hỗ trợ đánh d ầ u cổ đ á i đâu đối với cái này sen go cụ cũng không biết nên như thế nào phản bác d ầ u cổ đã âm mưu lật đổ ạ lạ bạ tạ chính quyền bản thân liền là đối chính phủ thế giới khiêu khích với lại càng mấu chốt chính là tên kia vậy mà ngấp nghẽ cổ đại binh khí minh ngọc trực tiếp phạm vào chính phủ thế giới cấm kỵ cũng may bị mũ dơm phì đúng lúc ngăn cản không phải thật khả năng để hắn đạt được thật là tại ạ lạ bạ tạ đóng giữ hải quân cùng chính phú tổ chức đều tại bất tài、à. ý nhưng không có một chút phát giác nghĩ đến mũ d â m đoàn tự nhiên liền nghĩ đến c ặ t sau đó tất cả mọi người nhìn về phía hạ k ẹ nù lúc này hạ k ẹ nù còn mang thương trên mặt còn có đốt bị thương vết tích hắn một cái mạ gù mạ gù no mi năng lực giả lại bị đốt bị thương người d á m tin s a k a z ù k ỳ cái kia c ặ t ngươi thấy thế nào sen gỗ củ xoa mi tâm hỏi rất nguy hiểm hạ k ẹ nù nghiêm túc trả lời mặc dù điện điện trái cây chỉ là gõ rổ gõ rổ no mi hạ vị trái cây nhưng cũng không ảnh hưởng cặn cường đại với lại cặn tam sắc hạ kỳ cũng đã đến mười phần mức đáng sợ đặc biệt là hạ ủ sổ cụ ngay cả ta đều bị chấn n g một cái ta cảm thấy hẳn là trọng điểm giám sát người này không thể để cho hắn chạy ra tầm mắt của chúng ta có thể bị hạ k ẹ nủ đánh giá đến phân t ư ợ n g này có thể thấy được c á t mức độ nguy hiểm với lại coi như hạ k ẹ nủ không nói từ hạ k ẹ nủ trọng thương đến xem đều đủ để cho hải quân đem cắt liệt vào trọng điểm chú ý đối tượng không thua gì tứ hoàng hắn cũng biết cắt sẽ không đơn giản như vậy còn tốt lần trước không liều chết nếu không mình cũng cùng xạ cả dù kỳ kết quả giống nhau ạ kỳ di nhìn về phía gạp gạp sàn cái này các ngươi thấy thế nào gạp đại đại liệt liệt nói nó như thế nào đây một cái khả tạo chi tài hắn tự a hồ biết rất nhiều thứ với lại đối với huấn luyện tự a hồ rất có một bộ v í liền là hắn huấn luyện lên bây giờ hắn tại mũ dơm đoàn làm lao sư không có gì bất ngờ xảy ra mũ dơm đoàn về sau hẳn là sẽ trở nên rất đáng sợ có lẽ thật có thể xưng ngũ hoàng ngũ hoàng cái này đánh giá rất sớm đã từ mọt g n g nơi đó xuất hiện qua hiện tại gặp đánh giá như thế không chút nào làm cho người hoài nghi tất ý ạ kẽ n ụ bị đánh thành như thế sen gỗ c ủ khổ nao n ắ m đuốc huyện thái dương châm trước hồi lâu mới nói để cao mũ dơm đoàn treo giải thưởng đem gôn đ ầ n lì ô n g bị cắt giết chết tin tức trắng trận tuyên dương đồng thời mượn dùng dư luận cho tứ hoàn g q u à n rõ để bọn hắn cảm giác được mũ dơm đoàn đối uy hiếp của bọn hắn để hài tặc đánh nhau chúng ta ngư ông đắc lợi loại phương pháp này thường xuyên dùng mọi người cũng không ngoài ý mớn về phần có hữu dụng hay không cái kia liền không nói được rồi dâu trắng cùng tóc đỏ không nói trước lấy cái đồ cùng bít mong tiêu ngạo đại khái là sẽ giận không kèm được đi đến lúc kia hẳn là liền có trò hay để nhìn hải quân nhu đồ mũ dơm đoàn bên này tự nhiên không biết lúc này mũ dơm đoàn bị một vấn đề làm phức tặc ở cái kia chính là quá nhiều người hiện tại mười người một sư đó là thật có chút che lớn nhưng là cũng không có cách cũng không thể ném đi tàu mẹ gì đi đổi một chiếc thuyền lớn đi cái phương án này khả năng vừa tới mấy người sẽ đồng ý nhưng là mấy cái từ đông hải tới nguyên lao đó là đánh chết cũng sẽ không đáp ứng trừ phi tàu mẹ gì thật không được c ắ t cũng không nghĩ nhiều tóm lại trước đ ê m liền dùng ngược lại hắn cũng không phải rất ưa thích tại phòng ngủ vì mấy người bọn hắn tiếng lẩm bẩm bao lớn không có chút nào khó tưởng tượng cho nên c ắ t có đôi khi dứt khoát chạy đến bên ngoài ngủ ở cánh cửa bên trên h ắ kiếm ở trên biển nhìn tinh không cũng là một loại hưởng thụ nếu như không phải đụng phải thời tiết xấu lời nói Cũng mặc a ba y huy tiểu phát t dù n ban ngủ g đêm đi l ú tàu mẹ dị rất không tệ nhưng sử dụng vật liệu gỗ quá mức bình thường có lẽ có thể tại gờ răng lại n là nửa đoạn trước chạy một chuyến muốn tại thế giới mới rong rổi cơ hội là không thể nào cặp muốn làm chính là như thế nào thuận lợi đem tàu mẹ dị đổi đi mà không bị tất cả mọi người phản đối đương nhiên không phải nói muốn vứt bỏ tàu mẹ dị mà là nghĩ biện pháp đem tàu mẹ dị thu lại tỉ như giống t ỷ dịt bóp the o c ả dịt bỉn bên trong chân c h â u đen hào bị phong ấn tiến vào bình thủy tinh đồng dạng dạng này liền có thể mang theo tàu mẹ dị cùng một chỗ đi thuyền cũng không biết có hay không bình bình trái cây này, chủng loại hình trái cây ánh nắng phá vỡ tảng sáng mũ rơm đoàn đám người dù là không ngựa lên hình thành thói quen đồng hồ sinh học cũng tại ép một bọn hắn r o bin cũng bị bừng tỉnh tưởng rằng xảy ra chuyện gì kết quả xem xét phát hiện tất cả mọi người tại trên bờ luyện công buổi sáng trong lúc nhất thời cảm giác có chút ngoài ý m u ố n bất quá r o bin trong lòng vẫn đang suy nghĩ c h ắ c không được ngũ dơm đoàn mạnh như vậy c ắ t đã hóa thân ác ma huấn luyện viên bố trí lên luyện công buổi sáng nhiệm vụ bởi vì là trên đất bằng cho nên c ặ t có chút buông thả bản thân t ỷ như phỉ cùng sẵn gì bởi vì sẽ xô cùng ngập vụ c ặ t để bọn hắn dùng cái này hai chiêu điên cùng chạy bộ thẳng đến mệt mỏi nằm xuống mới thôi về phần những người khác cũng tương tự muốn chạy sau đó lại tăng thêm làm người tuyệt vọng chống đẩy cùng c h ầ m xuống số lần tóm lại dạng này luyện công buổi sáng một khi làm xong đoán chừng ngay cả đuốt đều cầm không vững đây là ngay cả nạ mỹ đều không có thể trốn qua vận rủi bất quá nạ mỹ chỉ là một mặt ưu oán lại không có bất kỳ cái gì phản đối tiểu ba bị bắt làm tù binh trong lúc đó một mực biết mũ dơm đoàn sẽ luyện công buổi sáng nhưng không nghĩ tới sẽ khủng bố như vậy chỉ bất quá bây giờ đã lên phải thuyền giặc tất cả mọi người đang h u n luyện hắn cũng không dám lười biếng chương n cỡ lên t u một trăm linh bốn lưu phi chiếc xe gắn máy kia rất đẹp ha chương một trăm linh bốn lưu phi chiếc xe gắn máy kia rất đẹp ha mạ gì cùng dô bin bởi vì mới lên thuyền cho nên c ặ t đầu tiên là chuyển thụ hô hấp rèn thể chi pháp để các nàng có rảnh rỗi liền muốn thói quen loại này đặc thù hô hấp đặc biệt là lúc huấn luyện đối tăng cường lục thân thực lực rất mấu chốt nguyên bản cặn còn tại xoắn suýt muốn hay không để hai người bọn họ cũng tham gia khủng bố như vậy luyện công buổi sáng nhưng không đợi cặn mở miệng các nàng liền chủ động gia nhập xem ra đây là muốn nhanh lên du nhập g n tập thể a liền ngay cả luôn luôn lão bà t ử tâm tính mạ gì cũng rất tích cực cái này khiến cặp rất vui mừng khẩn g u ố n g công mình hao tâm tổn trí mang các nàng lên t h u y ề n cùng mọi người huấn luyện c h u n g về sau lại cùng nhau chiến đấu dạng này tài năng làm sâu sắc ràng buộc để đồng bạn càng thêm tín nhiệm với lại rèn luyện đối các nàng cũng có chỗ tốt các nàng trở nên càng mạnh tương lai đối mặt cường địch tài năng càng phát ra thông rong không cần thời thời khắc khắc cần người khác bảo hộ băng hải tặc hẹ ợt bị bên ngoài động tĩnh đánh thức xem xét lập tức giật này mình sau đó lọ liền nội giận chỉ trích cặp huấn luyện không gọi bọn hắn cặp cũng không khách khí cùng một chỗ thao luyện. luyện công buổi sáng thời gian cũng không dài bất quá tại ác ma huấn luyện viên huấn luyện ở dưới liền ngay cả l u f f y cũng mệt mỏi nằm trên đất hiển nhiên huấn luyện cường độ rất quá bất quá l u f f y khác biệt hắn mang theo xì、si、ả tồn vòng tay m ũ r ơ m đoàn nhiều như vậy năng lực giả c ắ t còn không dám khiến người khác mang vòng tay bởi vì những người khác gánh không được sau khi ăn điểm tâm xong liền là mang tính lựa chọn huấn luyện c ắ t sẽ trọng điểm nhằm vào người nào đó tiến hành huấn luyện đương nhiên những người khác muốn tự chủ huấn luyện cũng là có thể về phần những người còn lại đều là tự do hoạt động phản đang huấn luyện thời gian bên ngoài tất cả mọi người là tự do các căn bản sẽ không quản lúc này lò cùng sổ rổ hai cái kiếm sĩ được gan bài đối chiến đối với lò số rổ cũng rất muốn kiến thức một phiên bởi vì q u ỷ khóc so xanh cái khác đao dài hơn số rổ cũng nhìn ra lò kiếm thuật không tầm thường mặc dù lò còn chưa bước vào kiếm hào cảnh giới nhưng cũng không ảnh hưởng sổ rổ đối với cuộc tỷ thí này chờ mong thế là ito zhuni tỏ d â sạn chi không ngừng s ử x u ấ t buộc lò đem áp đáy hỏm đến tuyệt kỹ dùng đến bất quá để sổ dồ kinh ngạc chính là lò mặc dù kiếm đạo cảnh giới không cao nhưng kiếm thuật xác thực rất không tệ lại có thể gánh vác nhiều như vậy chiêu thức với lại lò còn trong đối chiến tôi luyện mình bật sổ cụ hạ kỳ Hoặc, xem ra đụng phải một đối thủ không tệ, ta sẽ không khách khí hưng phấn. Sozo đương ra, quả nhiên lợi hại. Lò trong lòng thầm giật mình, hắn không nghĩ tới Sozo mạnh xem một ra ra, trong trình ta đụng đối đương đến độ lòng giật quả lợi tới tệ, sẽ Sozo Sozo Sozo Lò này. bất quá hắn cũng biết đến sổ dộ đã từng đối mặt qua ổn đ ị gù m ổ hạ kẹt cường địch như vậy mặc dù cuối cùng đều không có thể thắng nhưng lại đều có thể tại mỗi lần đối chiến bên trong t r ư ờ n g thành không hổ là lấy đệ nhất thế giới đại kiếm h à o làm mục tiêu người a kết quả không có chút nào ngoài ý muốn lọ bại bởi sổ dộ bất quá lọ đối lần này huấn luyện cũng rất hài lòng cùng sổ dộ giao thủ gần ngàn chiều thu hoạch không thể bảo là không lớn nhưng là b ợ bổ sửa g ỉ cùng b ẹ n chín lại có chút khó mà tiếp nhận bọn hắn cường đại thuyền trường vậy mà đánh không lại mũ dơm đoàn một cái nho nhỏ kiếm sĩ mặc dù biết mũ dơm đoàn rất mạnh nhưng không nên t r a n h lệch lớn như vậy thế là b ợ bổ hướng c ặ t đưa ra muốn cùng cọp tờ đối chiến c ặ t tự nhiên vui lòng chủ trì bất quá lại đem cọp tờ kéo đến một bên bàn giao vài câu lời nhắn nhủ nội dung cũng đơn giản để cọp tờ học tập bờ bổ công phu nguyên tắc hai năm sau cọp tờ sử dụng nhu đạo cường hóa cũng là học được công phu hiện tại vừa vặn sớm tiếp xúc một chút về phần thắng thua không có chút nào trọng yếu à đánh chủ động bắt đầu công kích cọp tợ con hàng này cũng là hiếp yếu sợ mạnh rõ ràng là biết cọp tợ không mạnh bằng không thì cũng không dám tìm cọp tợ khi đối thủ người xem một chút chỉ cạ dạ kỳ ngay tại một bên bờ tổ ngay cả cũng không dám nhìn chỉ cạ dạ kỳ một chút cọp tợ đối mặt công phu công kích cũng là không ngừng né tránh an dùm bỡn về sau các loại hình thái biến hóa liên tiếp s ử x u ấ t đúng là cùng bờ tổ đánh cái tương xứng với lại cọp tợ nhớ kỹ cắt ra do thử nghiệm ký ức vợ tổ công đi chiêu số không tự chủ học được kết quả cuối cùng là lấy cọp tợ dùm bỡn thời gian đến mà bại cọp tợ nhược điểm quá rõ r à n g chủ yếu vẫn là dựa vào dùm Thời i g a n v ừ muốn học ô n dầu cờ chiến xì kỳ không cho bọn hắn học hạ kỳ sao các ngữ khí mặc dù nghi hoặc nhưng biểu lộ lại là dù bận vận đung dùng tựa hồ đã liệu đến loại tình huống này lò thẳng thắn nói ra trước mắt lấy b ở tổ thực lực của bọn hắn muốn thức tỉnh hạ kỳ rất khó cùng nó lãng phí cái kia thời gian không bằng học tập d ổ cờ xỉ kỳ trở nên càng mạnh lại nói cùng lắm thì về sau chính ta dạy bọn họ hạ kỳ Các chỉ các cờ dịch Các cái cùng có nhiều hơn giao lưu ý thuật liền có thể. Lò còn cái đáng gật gật người nghĩ không người giao ngoài đương gia gì? giản, giao tưởng rằng gì thuật bất ta tại Rất tờ thể. đầu, đơn điều quả muốn nhiều lưu này hẹn bên hơn liền sai, ý hứa Hạ là là dạy Kỳ, kỳ sỉ sợ A. dù Lò Cọc tờ lò nhìn xem đã thẹn thùng đến hôn éo copter trong lúc nhất thời không biết nên biểu tình gì mũ dơm đoàn người hắn thật sẽ không ứng phó cảm giác mũ dơm đoàn liền là vòng xoáy giống như mình muốn đem hắn nuốt vào đi để hắn một mực duy trì cao lãnh suất ca hình tượng sụp đổ đàng tại lúc này một trận xe gắn máy tiếng oanh minh vang lên đám người hướng ngọn nguồn âm thanh nhìn lại chỉ thấy một trận cắt bụi phiêu khởi ngay sau đó là một cô anh tuấn xe gắn máy vọt tới bên này úc là sợ mô kệ ả n xe gắn máy chiếc xe gắn máy kia rất đẹp à trước đó ta rõ rệt cướp được lại quên ở lò gọi tảo thật sự là đáng tiếc vì con mắt phóng ánh c h ầ m c h ầ m vào xe gắn máy ở s ổ cùng c ọ c t tờ cũng giống vậy hai mắt b ú c ánh sao hiển nhiên là bị xe gắn máy mê hoặc rất nhanh xe gắn máy đến trước mặt sợ mô kệ cùng tạ xì ghi đi xuống chỉ bất quá tạ xì tựa hồ có chút c ô n n ệ phản phất là ngày đầu tiên nhận biết đồng dạng. xô dầu kinh ngạc nhìn một chút tạ sĩ ghi cái gì cũng nói gì ô a là tạ sĩ ghi trẻn trở về sản dì lập tức giống gợn sóng đồng dạng trượt đến tạ sĩ ghi trước mặt à thân yêu tạ sĩ ghi trẻn nhiều ngày không thấy ngươi có phải hay không có chút tiểu thụy bất quá không sợ ngươi sản dị kỵ sĩ sẽ chuẩn bị cho ngươi dinh dưỡng n ấ u n ư ớ n g nhỏ t r ư ơ n g một trăm linh năm tên giả mạo hải quân phái ngươi làm nội ứng a t r ư ơ n g một trăm linh năm tên giả mạo hải quân phái ngươi làm nội ứng a tạ xì g h cười cười xấu hổ đối với sản dạng này sắc lang kỵ sĩ nàng vẫn còn có chút ứng phó không được vì lúc này mở miệng t ạ sĩ ri ngươi là đến tiễn tai nhóm sao ha ha ha quá tốt rồi trước đó hoàng cung tiệc r ư ợ u ngươi không tại chúng ta còn trách nghĩ tới ngươi còn tưởng rằng về sau rất khó nhìn thấy ngươi đâu ngươi có thể tới thật sự là quá tốt t ạ sĩ ri nghe vậy trước đó ấp ủ tốt là thế nào cũng nói không nên lời nàng chẳng lẽ nói thẳng để nàng trên thuyền làm nội ứng sao cắt nhìn thoáng qua không nói một lời sơ mộ kệ đối tạ sĩ ri nói tạ sĩ ri xem như ngươi trước đó huấn luyện viên ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi một cái đã ngươi trở về hải quân liền không cần tiếp tục tại sơ mộ kẻ thủ hạ làm việc gia hỏa này l ô mãng còn sẽ không dẫn người thực lực ngươi yếu như vậy có hắn hơn phân nửa nguyên nhân ta đề nghị ngươi điệu đi h ì n ã đại tá thủ hạ như thế ngươi sẽ phát triển được càng tốt hơn lớn lên cũng càng nhanh lời này kém chút để sở mổ kẻ bạo tẩu gia hỏa này cũng quá thất lễ ngay trước bản thân mặt liền dám nói như vậy với lại hắn chỗ đó sẽ không dẫn người hắn mang người một cái so một cái mãng liền không có sợ qua hải tạc so h ì n ã không biết mạnh gấp bao nhiêu lần tạ sĩ ghi kinh ngạc nói cặn lao sư nhận biết hy nạ sản cắt cơ nói cái tia nhất định phải nhận biết ta khí nạ thế nhưng là các ngươi hải quân bên trong ít có đại mỹ nhân a đại mỹ nhân sản dì lập tức có phản ứng cắt lao sư là như thế nào đại mỹ nhân cắt chăm chú đối sản dì nói đương nhiên là dáng dấp hết sức xinh đẹp có được một đầu phiêu giật hương thơm màu hồng tóc dài dáng người cao g ầ y thức tha liệt diễm môi đỏ ngậm mảnh khói mười phần mê người bất quá đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc cái gì đáng tiếc không phải kiểu mà ta yêu thích thật là đáng tiếc đang tại lắng nghe đám người kém chút bị vọt đến e o nhao nhao im lặng nhìn về phía c ạ t sản dì thì là nước b ọ t đều muốn chảy đến trên mặt đất hắn thật nghĩ nhìn một chút vị này ngay cả cắt đều gọi tán hải quân đại mỹ nhân a cắt vừa nhìn về ph trêu c h ọ c nói bất quá s ở mộ kệ mọi người cũng coi như là người quen các loại ngươi chừng nào thì cùng hy nạ đại tá kết hôn nhớ ký thông báo chúng ta một tiếng cái gì hy nạ đại mỹ nhân cùng s ở mộ kệ ạn là muốn kết hôn s ả n di lập tức phẫn nộ ân phải nói là ước ao cái tị ấy s ở mộ kệ săn cùng hy nạ sản dĩ nhiên là loại quan hệ này sao ta cũng không biết tạ sĩ ghi cũng là trần kinh cho nên nói tạ sĩ ghi ngươi vẫn là tuổi trẻ à ngươi nhìn s ở mộ kệ ngày bình thường đối những nữ nhân khác để bụng qua sao ngươi nhìn hy nạ ngày bình thường đối nam nhân khác như vậy tha thứ sao hai người bọn họ còn thường xuyên dạo phố mua quần áo đi nói bọn hắn không có tầng kia quan hệ chính bọn hắn cũng không tin a nói đến thật đúng là chắc không được sở mổ k ẹ sàn cùng hì nạ sàn quan hệ tốt như vậy nhìn thấy c ặ t cùng tạ sĩ gỉ không coi ai ra gì trò chuyện cái đề tài này sở mổ k ẹ rốt c ụ c bạc tẩu chỉ nghe hắn giận dữ h ế t mới không phải rồi ta cùng hì nạ chỉ là cùng thời kỳ học viên mà thôi tạ sĩ gỉ ngơi cũng đ ừ n g nghe gió liền làm mưa lợi này nếu như bị hì nạ nghe được cái kia nữ ma đầu nhưng là muốn bộc phát tạ xỉ lập tức mơ hồ là thế này phải không ta coi là hì nạ sàn sẽ rất cao hứng sợ m ồ kẹ kém chút một hơi thở gấp đi lên dưới tay hắn làm sao nuôi như thế một cái đần độn n ộ i tử hoàn toàn bị c ặ t mang theo tiết t ấ u à. sợ m ồ kẹt vội và nói khu k h u ta cùng h í nạ sự t ì n h không nói trước hôm nay tới là có chính sự muốn làm t ạ sĩ gỉ trong nháy mắt bừng tỉnh nắm chặt lại trôi đ a o đối với phỉ xoay người cúi đầu lưu p h i thuyền trưởng xin cho ta gia nhập băng hải tặc mũ dơm xin nhờ lời này để tất cả mọi người làm méo một chút đầu lưu p h i nghi hoặc hỏi ta xỉ g h ngươi không phải muốn làm chính nghĩa hải quân ả tại sao phải làm hải tặc vì mặc dù nghĩ đến làm hải tặc nhưng đối với giấc mơ của người khác cũng sẽ không d è m pha cùng trở ngại hắn thấy làm hải quân cũng không có gì không đúng với lại cùng tạ sĩ ghi ở chung thời gian dài như vậy tự nhiên biết tạ sĩ ghi mộng tưởng là cái gì cái kia tạ sĩ ghi trong mắt vậy mà không biết làm sao giải thích là bị hải quân bản bộ treo giải thưởng sợ mổ kẹ một mặt tức giận quát bản bộ những tên kia không biết chuyện nói là có người chính mắt trông thấy tạ sĩ ghi tại mũ dơm trên thuyền cười cười nói nói, cùng mũ dơm đoàn thật không minh bạch thế là bản bộ lấy tạ xỉ ghi rơi xuống làm hải tặc làm lý do cho tạ xỉ ghi hạ treo giải thưởng ta cố gắng tranh thủ qua nhưng những tên khốn kiếp kia căn bản không nói đạo lý cái gì bị hải quân treo giải thưởng mọi người lập tức tất cả giật mình không nghĩ tới tạ sĩ ghi vậy mà bởi vậy bị treo giải thưởng đơn giản khó có thể tin số dỗ lại nhữ mày mở miệng tên giả mạo cái này đừng không phải hải quân âm lưu a bởi vì mũ dơm đoàn uy h i ế p q u á lớn cho nên p h ả i ngươi đến mũ dơm đoàn bên trên làm nội ứng loại hình dỗ bin cũng vừa cười vừa nói a à, à số dỗ giống như ta nghĩ đâu là nội ứng khả năng rất lớn lúc tạ xỉ theo bản năng run lên bất quá lại chừng mắt số dỗ không nói câu nào ngược lại là sản gì vì tạ xỉ giải thích tạo xô tạ như tạ tạ dồ im lặng đôi nói sắc đâu biết cũng là bởi vì ngươi có ý nghĩ như vậy hải quân mới có thể đem cái này tên giả mạo đưa tới nội ứng cùng thực lực mạnh yếu không quan hệ chỉ cần biết ngụy trang cùng nói chuyện là được thời điểm then chốt ta nhưng không cách nào đem phía sau giao cho nữ nhân này lần này sán di không phản đối quan bình đồng bạn ở giữa tín nhiệm hắn không dám lắm miệng tạ s ỉ gỉ mắt thấy nhiệm vụ muốn vàng trong lúc nhất thời cũng luôn uống nhưng lại nhưng lại không biết nên làm như thế nào s ợ mô kệ thì là nổi g i ậ n hết lớn mũ d ơ n nhóm các người mấy tên khôn kiếp này tạ s ỉ gỉ là bởi vì các người mới bị treo giải thưởng bây giờ các n g ư ờ i không có ý định phụ trách sao đã như vậy ta l i ề u mạng cái mạng này cũng muốn đánh các n g ư ờ i một trận có thể nha vì đột nhiên mở miệng tạ s ỉ ghi lời nói có thể lên thuyền thuyền trường mở miệng căn bản không có chừa chỗ thương lượng trước đó đối tạ s ỉ gỉ là nội ứng lo lắng cũng không có để vì có chỗ g a o động thuyền viên đoàn thấy thế lập tức lựa chọn t r ừ mặc sợ mù kệ thì là bị phỉ đột nhiên quyết định chẹn họ một cái nha phải đáp ứng liền sớm chút đáp ứng à làm hại hắn còn diễn một đợt thật là mất mặt có hay không chỉ nghe phỉ nết miệng cười nói k ì hi ha ha trên thuyền hải tặc lẫn vào hải quân nội ứng chẳng lẽ không phải rất có ý tứ sao chúng ta trên thuyền có đủ loại thuyền viên liền là vẫn còn chưa qua nội ứng đâu về sau tạ sĩ ghi liền là hải quân tại mũ d ơ m đoàn nội ứng sợ mù kệ tạ sĩ ghi dạng này tính là thành công lẫn vào vẫn là đã bại lộ mũ dơn cái này kỳ hoa để cho người ta không biết nên nói thế nào trên thuyền nào có nội ứng loại này trước vị a bất quá người ta mũ dơm đoàn hết lần này tới lần khác liền có với lại trực tiếp bỏ vào bên ngoài đến cách làm như vậy thật sự là để cho người ta d ở khóc d ở cười chương một trăm linh sáu sợ mô kẹ ngươi cũng là nhọc lòng chương một trăm linh sáu sợ mô kẹ ngươi cũng là nhọc lòng lọ lò bọn hắn sớm đã khô bên trong lộn xộn biết rõ là nội ứng lại còn thu làm thuyền viên hơn nữa còn cho cái nội ứng chức vụ mũ dơm đoàn kỳ hoa đặc tính không ngừng soát tân băng hải t ặ c hẹ ở tam quan bất quá lại làm cho lọ bọn hắn cảm giác được mũ dơm đoàn tùy tâm sợ dục cùng không sợ hãi p h ả nàng phất hải q u biết là âm n h mạng, mạng trước o n liền g mắt đó sợ mổ kẹ có diễn thành phần bất quá bây giờ câu nói này không phải đang diễn có mấy lời thật giả nàng còn có thể phân rõ nàng lại một lần nối phi bãi một cái đa tạ phi thuyền trưởng về sau mời thuyền trưởng cùng mọi người chiếu cố nhiều hơn vì cơ hi hi gật đầu ân chiếu cố nhiều hơn về sau ngươi phải làm cho tốt nội ứng công tác lời này để tạ s ì ghi không biết làm sao tiếp bất quá lên thuyền nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành nàng hẳn là cũng xem như thành công khiêng nhập mũ dơm đoàn a s ờ mộ kẻ thấy thế trực tiếp lên xe gắn máy bất quá hắn đột nhiên nghe được một đạo tiếng xe gió vội vàng v ư ơ n tay tất được không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn nạ nạ xạ cụ cắt lại đem nạ nạ xạ cụ trả lại cho hắn chỉ nghe cắt cười nói sợ mộ kẻ ngươi cũng là nhọc lòng a g i dệt giả tạo làm ra một bộ muốn bắt tạ xì g h trạ thái để tạ sĩ ghi chạy trốn tới nơi này là được ngươi lại tự mình đem người đưa tới chính là sợ tạ sĩ ghi bị chúng ta khi dễ mặc dù ngươi cái tên này lỗ mãng nhưng là tốt đại ca trách không được hì nạ thích ngươi mới nói ta cùng hí nạ không phải sợ mổ kẻ sản cùng hí nạ sạn kết hôn thời điểm nhớ kỹ cho ta biết còn chưa kịp giải thích liền nghe đến tạ sĩ ghi dạng này gọi hàng sợ mổ kẻ kém chút từ trên xe gắn máy cắm xuống đến hung hăng trợn mắt nhìn tạ sĩ ghi một chút cưới xe gắn máy gào thét mà đi mọi người nhìn sợ mổ kẻ bộ dáng chật vật lập tức đều nhịn cười không được liền ngay cả tạ xỉ g h cũng nhịn không được chỉ là không biết vì sao. đến mũ dơm đoàn về sau trong lòng không hiểu v ư ơ n g lòng rất nhiều sổ rỗ l ư ờ g tạ s ỉ ghi một chút h ư một tiếng tựa hồ tâm tình không sảng khoái vô cùng nhanh nhưng là ra hỏa này khỏe miệng đường cong lại ép không đi xuống cắt nhìn thấy tạ s ỉ ghi bên hông vác lấy s ỉ gụ rủ bạt s ỉ g ì cùng c ả s ủ ba thanh kiếm lập tức cười đem tạ s ỉ ghi đẩy lên sổ rỗ bên người để cho hai người đứng chung một chỗ Tốt! không nên động ta cho hai vị sản chi chiếu cái tướng cắt lấy ra máy chụp ảnh sản chi sổ xương sở lập tức cũng chú ý tới tạ xỉ ghi ba thanh kiếm lập tức lộ ra răng lên gầm thép lên người cái tên giả mạo không cần giả mạo cụ ỵ nạ sau lại giả mạo ta à tạ x ì ghi lại về đỗi ai giả mạo ngươi ta bị hải quân khu trừ khẳng định phải mang ta đi tất cả đao chỉ là vừa tốt ba thanh m à thôi đừng tưởng rằng mang theo ba thanh kiếm liền là sản tri ngươi không có cái kia thực lực ta mới không phải sản tri ta chiến đấu chỉ dùng một cây đao n g ư ơ i cái tên giả mạo ta chính là ta không phải trong mắt ngươi người khác nhìn xem hai người này cách nhau cắt liên tục gật đầu máy chụp ảnh không ngừng qua đem hai người nghe răng trận mắt hình tượng bảo tồn lại những hình ảnh này chưa nói song rất có yêu dỗ bin liền đứng ở phía sau thấy thế nhìn không được cười nói cặp thật sự là ác thú vị đâu cặp không thèm để ý chút nào có đôi khi trên thuyền quá nhàm chán có thể đem ảnh chụp lấy ra nhìn xem coi như dài buồn hàng hải nhật ký cùng e l b u n ảnh đặt chung một chỗ các ngươi muốn nhìn liền đi nhìn rất thú vị à. cặp đều nói như vậy hứng thú của ta bị cong lên dỗ bin thật đi trong phòng đem hàng hải nhật ký cùng e l b u n ảnh đem ra ngồi xuống mạ dị bên người mạ dị đưa lên một ly t r à dỗ bin liền mở ra e l b u n ảnh hai người cùng một chỗ nhìn nhìn một chút liền nhịn cười không được nạp bị c ù n g phí bọn hắn cũng tiến lên trước cùng một chỗ nhìn mặc dù ngày bình thường cũng nhìn qua nhưng một người nhìn qua nhưng một đám người nhìn cảm giác hoàn toàn khác biệt. l i ê n cùng xem phim đồng dạng ngươi một người ở nhà nhìn có thể làm mình vui nhưng là rất nhiều người cùng một chỗ nhìn cảm xúc là sẽ ảnh hưởng cùng truyền lại không bao lâu trên thuyền liền chuyển đến từng đợt quá cười lo nhìn tàu mẹ gì một chút sau đó hỏi b ợ pô chúng ta có hàng hải nhật ký sao b ợ pô gãi gãi đầu thuyền trưởng chúng ta có chữa bệnh ghi chép lo như thế nào đi nữa cũng hẳn là có hàng hải nhật ký a không phải chúng ta hàng hải một vòng xuống tới kinh lịch sự tình trạng phải là đều cùng bọt nước đồng dạng vợ pô thuyền trưởng hàng hải nhật ký cũng có bất quá là chúng ta viết nhật ký thuyền trưởng các ngươi ngày bình thường đều mặc kệ Ta coi là không cần, nhưng ta ngay, coi cần, chép. đi liền nói là là lặng lẽ đi chép. Lò không nhưng vẫn bất ờ Bờ bộ, nhật ngươi này sẽ là chúng ta hàng hải nhật ký. Bộ trong nháy mắt đổ, không cần、A、thuyền trường, đó là của ta tư nhân nhật hải ta mắt ta tư ký ký. ký của của sau A A. sẽ sụp là là đổ, đó quá bờ pô phản đối vô hiệu dù sao người bình thường không ai sẽ viết nhật ký gấu bắc cực càng không khả năng viết nhật ký cho nên bản này tư nhân nhật ký sung công sau này làm làm hàng hải nhật ký với lại tiếp tục giao cho bờ pô đến viết Bờ pô liên tục vượt danh đi ngũ ơ m đoàn tâm tư đều có lúc đến giữa trưa vì vị diễn thuyết sắp bắt đầu mũ dơ m đoàn cùng hồng tâm đoàn ngay tại bên bờ trờ lấy mắt thấy thời gian sắp quá khứ mọi người cũng là có chút lo lắng a cắt lao sư liền không có cách nào để vị vị cũng cùng đi sao vi nhịn không được hỏi Ngạch, vì vị là công chúa có nàng chức trách của mình đ o á n chừng là không biện pháp mang đi cắt lắc đầu nhưng lại đột nhiên lời nói xoay chuyển bất quá ta nghe nói qua một cái cô sự gọi là ly m i u đ ổ i thái tử liền là đem vương tử trộm đi sau đó lại đem thả xuống một cái ly m i u người khác liền sẽ không phát hiện là ai làm ly m i u đội thái tử trong n h y mắt ánh mắt của m ọ i người nhìn về phía cọc tờ nói không chừng thật đúng là có thể nếu không dứt khoát tới một cái ly miêu đ ổ i công chúa có ọ tờ trong nháy mắt sù l ô n g mới nói ta không phải ly miêu là tuần lộc là tuần lộc là tuần lộc à. chuyện trọng yếu nói ba lần cái gì đó nguyên lai là tuần lộc đám người thẻ nhặt vô vị quay đầu yên lặng nhìn về phía ạ lù bà nạ phương hướng có ọ tờ lập tức khóc không ra nước mắt hắn cảm giác được mọi người tốt t ă n khốc lúc này thanh âm quen thuộc truyền k h ắ p hạ lạ bà tạ là v ị v ị công khai diễn thuyết thanh âm thông qua gen gen nhựa x tại cả nước truyền bá mũ dơm đoàn nơi này cũng nghe đến vì vì nói xong mình mạo hiểm cố sự thanh âm bên trong đều mang một t i ế n h ẹ n n o chỉ bất quá vương đô bên kia diễn thuyết trên này lại là mặt công chúa trang ý gạ rèm đang t h i ê u vũ lập tức đã dẫn phát quốc dân quần tình xúc động phẫn nộ bên này vi vi lại là cưới c t xuất hiện ở bờ sông chương một trăm linh bảy khi nạ sản ta sẽ thật tốt chương một trăm linh bảy khi nạ sản ta sẽ thật tốt vì vì người đã đến chúng ta chờ ngươi rất lâu thật có l ỗ i xin lỗi mọi người vì vì đánh gây phi lời nói trong mắt tất cả đều là trong suốt ta không cách nào đuổi mọi người cùng nhau đi mạo hiểm thân là công chúa ta còn có sứ mệnh của ta xin lỗi mọi người n ũ d ơ n đoàn lập tức trầm mặt xuống vì đệ lên mũ dơm dạng này a cũng đúng đây cái kia vị vi ngươi phải bảo trọng đâu vì vì lúc này lại trực tiếp nước mắt chạy nếu như nếu có một ngày gặp nhau mọi người trả còn nguyện ý gọi ta một tiếng đồng bạn sao đó là đương nhiên vì vì một mực là chúng ta tốt nhất đồng bạn không có nguyên tắc bên trong hải quân quái nhiễu mọi người có thể lớn tiếng nói ra lời trong lòng với lại dứt khoát trực tiếp chạy tới trên bờ cùng vị vi đụng đến cùng một chỗ trên mặt tất cả đều là không bỏ không riêng gì vị vi đối cắt cũng rất không bỏ dù sao thiếu một cái dự bị nguyên liệu nấu ăn nói đùa cuối cùng các mời lò hỗ trợ cho mũ dơm đoàn cùng vị vị chiếu chụp ảnh chung đem c u ộ n phim phân cho vị vị về sau cuối cùng vẫn lưu l u y ế n không rời phân biệt tàu mẹ dì thuận dòng sông hướng hạ du mà đi chỉ lưu vị vị cùng c ặ t tại trên bờ c h ả y nước mắt pha tay bên bờ còn có một đám công đi châu nước tại vây tay lùa cá biệt vừa vào b i ể n cả vì sạn dì ở xôp na mị dạn gỗ có c ậ p tợ cùng c h ỉ cạ dạ kỳ lập tức đổi phế x u ố n g dưới những người này sinh không thể l u y ế n thở dài a thật không trò chuyện a vị vị mà không đến thu hoạch được tạ xì g h che đậy miệng cười cười số dỗ lập tức trách mắng đã như vậy không bỏ trước đó kiên quyết người lưu lại không phải tốt dã man nhân thật kém cỏi t à o xanh đầu sản chi uy l y sản chi không phải lời mắng người bốn đao lưu thêm một đao tính là gì a cảnh tượng này trực tiếp khiến người khác đều d ở khóc d ở cười bất quá mọi người rất nhanh lại khôi phục sung sướng mặc dù tại trên bờ dừng lại thời gian không dài nhưng lại giống như là xa cách đã lâu đi thuyền nhẹ nhàng khoan khoái gió biển thổi tới để cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái nạm bị chỉ huy toàn viên hướng về lò gập bỏ s ở chỉ thị phương hướng tiến lên bất quá còn chưa hoàn toàn rời xa a la bata phía trước liền xuất hiện một chiếc quân h ạ n chuyện gì xảy ra không phải nói hải quân sẽ không ở ạ lạ bạ tạ đối với chúng ta đậu thủ sao chẳng lẽ hải quân không nói tín dữ d a n g gộ đẩy một cái kính mắt nói ra không chúng ta đã coi như là rời đi ạ lạ bạ tạ s ô rộ trả lời một câu vô ý thức nhìn về phía tạ s ì ghi tạ s ì ghi tựa hồ cũng có c h ú t mộng bởi vì nàng nhìn thấy quân hạng bên trên có cái thân ảnh quen thuộc sàn dị con mắt sớm đã tỏa ánh sáng tóc hồng cao gầy thất tha liệt diễm môi đỏ còn ngậm một cây mảnh khói chẳng lẽ đây chính là cặt lao sư nói hì nạ đại tá quả nhiên là cái đại mỹ nhân a lúc này khi nạ sau lưng đi ra một người người này mặc một thân màu xám âu phục đầu đội lấy nguyên bộ màu xám âu phục ngũ thấy không rõ biểu lộ lại cho người ta một loại mượn phần sắc bén cảm giác người này vừa ra trận xô dầu cùng l õ đều là nhịn không được ư ỡ n thẳng s ố n g lưng toàn thân tản ra chiến ý c ặ t lao sư người này là xô dầu kích động a cho người đưa v ỏ đao c ặ t thuận miệng trả lời quả nhiên người kia cách thật xa liền vùng tới hai cái vỏ đao thật vừa đúng lúc rơi xuống xổ dầu trên tay cường độ cùng độ chính xác có thể nói là tuyệt diệu vừa nhìn liền biết là cao thủ xô dầu cầm tới vỏ đao lập tức đem cho s ỉ c ù n g cổ g ạ dạ s ỉ thay đổi trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều quả nhiên đại k h á i đao có nguyên bộ vỏ đao càng tốt hơn dạng này sử dụng càng thêm thuật tay càng quan trọng hơn là không dễ hủy hoại không giống trước đó muốn sử dụng một cái cư hợp lại còn muốn trong lòng còn có lo lắng người kia là gặp lạo gia t ử phó quan bộ gạp kiếm thuật phi phạm sợ là tại ô nỉ g ủ mộ phía trên cắt giới thiệu nói ra ra phó quan lưu vi n g h i ê n đầu lưu vi lúc nhỏ thường xuyên chỉ có thể nhìn thấy gạp lại rất ít nhìn thấy gạp người trên thuyền không biết cũng bình thường hải quân anh hùng phó quan những người khác thì là nhịn không được chân kinh mặc dù không phải gặp bản thân đến nhưng là có thể cho gặp làm phó q u a n người khẳng định không phải cái gì nhân vật đơn giản chỉ là bằng các câu này bình luận đầy đủ gây nên mọi người coi trọng xô rỗ lò cùng tạ si ghi chiến ý càng đậm lại nói lò ngươi rõ rệt tại mình trên thuyền cách xa như vậy làm sao nghe được còn có tạ sĩ di ngươi có chiến ý là chuyện tốt nhưng ngươi dám đối bổ gạt ôm lấy chiến ý chưa tỏ quá tự cho là cái này phó quan một mực thập phần thần bí trên cơ bản rất ít xuất thủ bất quá c ặ t nhớ kỹ năm đó gặp đuổi theo băng hải tặc d ô dơ lúc cái này phó quan liền theo gạp đối thủ là rơi ối có thể cùng minh vương r ơ i ối giao thủ người thực lực cường hát có thể nghĩ b ổ gạt tựa hồ nhìn phí một chút lại nhìn cắt một chút q a y người trở về con thuyền nạ pháo thì nạ đột nhiên hô một câu quân hạng pháo dây lát ngay nhắm ngay tàu mẹ di mũ dơm đoàn đám người lập tức đề phòng coi là hải quân thật muốn động t h ủ chỉ bất quá một giây sau chỉ nghe phanh phanh phanh tiếng pháo vang lên nhưng không thấy một viên đạn pháo dĩ nhiên là không pháo đoán chừng là khinh địch như vậy thả mũ dơm đoàn rời đi hải quân cảm thấy thật mất mặt cho nên nói xung làm d á n g một chút bất quá tạ sĩ ghi lại nhịn không được hốc mắt đỏ bừng dưới cái nhìn của nàng là h í nạ dùng pháo mừng đưa nàng rời đi h í nạ sản ta sẽ thật tốt ngươi yên tâm đi h i nạ sản người cùng sơ mộ kẹ sàn kết hôn thời điểm nhất định phải nhớ kỹ cho ta biết tạ xỉ hô lên âm thanh nước mắt nhịn không được chảy ra mặc à hí nạ nguyên v ố dù biết hy nạ cùng sở mổ kẻ quan hệ không tệ nhưng nghe đến tạ xỉ ghi hô câu nói này thật rất chua xót đã hy nạ cắn răng niến lợi gấm thét lên nạp pháo cho ta đánh chìm mũ dơm đoàn thuyền dùng hát thương trận Hí nói ạ tức ậ n q đến hạng t r hạng t n hy nạ h bất quá là quản lý vùng biển này bản bộ đại tá xem như vi danh hiến hách phổ thông hải tặc nghe được tên tuổi của nàng đều sẽ nghe tin đã sợ mất mật lo đứng tại tàu ngầm bom thuyền ung dung mầm miệng cắt bất đắc dĩ lắc đầu tạ sĩ ghi ngươi tại sao có thể nói toạc tâm tư của con g á i đâu ngươi đừng nhìn h í nạ quá tá là cái đại nhân với lại ngày bình thường mười phần cao lạnh nhưng cũng biết thèm thùng nói xong giơ tay lên điều khiển dòng điện chế tạo từ trường đem hát thương thu sạch đến bong thuyền vừa vặn đồ sắt ở cái thế giới này cũng không rẻ đặc biệt là loại này thép t ố c khí coi như là chiến lợi phẩm tạ sĩ ghi n g n ngơ, h í nạ s ả n đây là tại thèm thùng nạp bị mạ gì cùng rô bin nhịn không được cười nói lại còn sẽ thèm thùng thật đáng yêu sàn dị con hàng này càng là trực tiếp hô to mỹ lệ đáng yêu tì nạt trẻn mặc dù để ngươi gả cho sở mổ kẹ rất đáng tiếc nhưng thân là tất cả nữ tính kỵ sĩ ta nhất định sẽ chúc phúc ngươi tạ sĩ gỉ cũng hô to khi nạ sàn nói toặc tâm tư của ngươi thật sự là thật có lỗi mời nhất định phải hạnh phúc ca cái này sắc đầu bếp cùng ngốc nội t ử a ngoại trừ phí c ọ t cỡ cùng bờ b ổ không hiểu bên ngoài những người khác là nhịn không được ngâm chán san dĩ liền không nói nhưng là tạ sĩ gỉ tựa hồ thật là bị sở mổ kẹ nuôi quá n g â y ngời ư vậy mà vẫn không rõ cặt lời nói là thật là giả với lại dạng này gọi hàng thế nhưng là sẽ chọc cho hy nạ đại tá nội giận ná pháo đánh chìm đầu dê thuyền tạ xỉ ghi nhưng khí, hậu quả ấ i t như cụ tại đối hi nặng i lắc các loại hoàn toàn không nhìn thấy người trong hốc mắt nước mắt lại càng hung nạ mỹ đem tạ s ỉ ghi ôm ở trong ngực cắt đuổi đừng khóc về sau còn sẽ gặp mặt người an tâm trên thuyền làm nội ứng a tạ xỉ k h i lần thứ nhất làm nội ứng liền đã bị đối phương toàn bộ biết này làm sao phá ngay tại mũ dơm đoàn rời đi ạ lạ bạ tạ thời điểm các lộ tin tức báo chí lại bắt đầu k h á i biển rộng một bị giờ ít cờ cờ bên trên dâu trắng nhìn xem báo chí rơi vào chân mặc hơn nửa ngày mới thật sâu thở dài không nghĩ tới lao gà c h ố n g vậy mà chết rồi xem ra chúng ta những lao bất tử này sắp đi xuống sân khấu tiếp xuống sẽ là người tuổi trẻ thời đại dâu trắng nhìn về phía một thuyền n h i tử trong mắt tất cả đều là không bỏ hắn đ ờ i này nguyện vọng lớn nhất liền là có được người nhà bây giờ tại cái này trong đại gia tộc người thân vòng đầu gối làm bạn không có so đây càng chuyện tốt đẹp nhưng mà biển cả gợn sóng là lại không ngừng thúc đẩy Hắn n cuối c ù trên i sẽ lao phu, h k g báo chí cũng là khoác lắc hết bài này đến bài khác nói là mũ dơm đoàn tiến vào thế giới mới trực tiếp sẽ uy hiếp tứ hoàng thống trị nói rõ là muốn cho tứ hoàng đối phó mũ dân đoàn hải quân đánh ý kiến hay nhưng lại không biết chúng ta cũng không ngu ai đầu góc không tốt cho hắn làm vũ khí sử dụng đi ạ mòn rô rủ đ i ệ u môi khinh thường dâu trắng lại cười to gù dạ dạ dạ dạ các con các người đ o á n chừng không nghĩ tới hải quân một chiêu này nói không chừng thật hữu dụng bởi vì có ít người liền là uống say đầu góc không tốt lời này vừa ra tất cả mọi người nghĩ đến là ai lập tức sắc mặt cổ quái nước quan độ quỷ chi đ ả o c á i đồ còn tại uống ngừng ngực đột nhiên có cái tiểu binh mang theo báo chí chạy vào cũng không dám nói thêm cái gì đem thả xuống báo chí liền chạy cũng may cải đồ đang uống rượu không có chú ý tới tương đương xong một bầu rượu khoe mắt mới liếc về báo chí nội dung lập tức nước mắt rừng rừng khóc lớn lên hoa hoa gôn đần l i n g ngươi con này lao gà chống chết như thế nào ngươi sao có thể cho giọt thuyền trưởng mất mặt hoa hoa hoa băng hải tặc mũ r ơ m có đúng không muốn uy hiếp tứ hoàng thống trị nhìn ngươi có hay không cái này năng lực ta hiện tại liền đến chiếu cố các ngươi không biết các ngươi có thể hay không giết được ta nói xong trực tiếp hóa thân cự long hướng không chung bay đi vạn quốc đang tại ăn bánh gà tổ bít mom nhìn thấy báo chí cũng mất khẩu vị cạ tạ cụ gì bên trong cái này mũ dơm đoàn cặn thật lợi hại như vậy trước có nhóc mũ dơm đánh bại g o l d e n lì ổng hiện tại g o l d e n lì ổng lại bị mũ dơm đoàn cái này cắt giết chết mũ dơm đoàn chẳng phải là thật có uy hiếp tứ hoàng thống trị thực lực m ũ mũ cái này cắt sát thực nguy hiểm cả tạ cụ gì bên trong nghiêm túc nói chúng ta bởi vì một mực tại chú ý mũ dơm đoàn cho nên biết rất nhiều chưa công khai tin tức mũ dơm vì trước đây không lâu đánh bại sẽ kỳ bù cái thứ nhất dầu cổ đài vỡ vụn dầu cổ đài thế lực trong lúc đó cắt một người ngăn lại hạ k ẹ đủ thậm chí đem h kệ đủ đánh thành trọng thương cái gì ngay cả h kệ đủ đều bị hắn đánh bại lần này bitmom đều có chút ngồi không yên. Nguyên bản liền xem trọng mũ bây giờ mũ d ơ m đoàn tựa hồ càng ngày càng lợi hại để nàng nhịn không được càng thêm tâm động thế là lập tức phân phó cạ tạ cụ g ì bên trong ngươi tự mình dẫn người đi một chuyến g ở răng lại nạ nửa đoạn trước đem tiệc h trà xã giao thỉnh t h u ố c giao cho mũ d ơ m đoàn mũ d ơ m v ì cùng các hai người có thể cùng nữ nhi của ta kết hôn tùy tiện bọn hắn chọn bất quá không cho phép cự tuyệt là mũ mũ cạ tạ cụ g ì bên trong lập tức đáp ứng trực tiếp quay người rời đi chỉ bất quá cạ tạ cụ dì bên trong trong lòng bất an bởi vì mũ dơn đoàn cường độ đã vượt ra khỏi quản khống phạm vi nhiệm vụ lần này có lẽ nhất định sẽ thất bại thế giới mới nào đó hò băng hải tặc tóc đỏ hay là tại mở tiệc rượu với lại vẫn là trước sau như một náo nhiệt tóc đỏ sạt nhìn xem báo c h i cùng m ớ i lệnh treo giải thưởng lập tức nhịn không được hầu nghi vì trên thuyền người này thật lợi hại như vậy bên bẹ màn yên lặng cầm xuống tàu thuốc không chỉ có riêng là lợi hại đơn giản như vậy cùng kỳ giữ giao thủ giết chết g o l d e n lì ổng thậm chí một đối một đánh bại ạ kẹn đù thực lực như vậy dù là tại toàn bộ quá biển cũng là l ắ c đắc không có mấy tuyệt đối có thể gọi là đình tiêm nghe nói vì chính là cái này cắt dạy dỗ t r á c không được phí lợi hại như vậy ha ha, ha. tóc đỏ sạt say khất ngược lại là vì phí cao hứng b e n bẹ màn trận trắng mắt nói thuyền trưởng hiện tại chủ yếu nhất không phải cái này a tóc đỏ sạt lập tức lại nghiêm túc lên nói đúng hiện tại trọng yếu nhất không phải cái này dâu trắng vậy mà xé ta tin xem ra ta nhất định phải tự mình đi một chuyến tiếng a hỏa này quá mức nguy hiểm dâu trắng lại tự cho mình rất cao sợ là muốn xảy ra ngoài ý muốn a hiện tại cái này biển cả vẫn chưa tới dung chuyển thời điểm chương một trăm linh chín chạm phá ga chúng ta phát hiện trái ác quỷ chương một trăm linh chín chạm phá ga chúng ta phát hiện trái ác quỷ tàu mẹ dị lúc này vừa đã trải qua một trận báo tố có nà mị tại tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì quả nhiên g răng lại nạ bên trên không thể thiếu cái s ì những cái kia dám lái thuyền nhỏ một mình đi thuyền ra hỏa thật là khiến người ta không thể không đội phục một mực bình yên vô sự cũng coi là bản lãnh lớn tại g răng lại nạ thời gian dài như vậy c á t cũng đối nơi này thời tiết tràn đầy kiếm kỵ là m ngươi gặp được thiên h a i ngươi cũng có thể cảm giác được tự nhiên vĩ lực đoán chừng mạnh nhất dâu trắng đều chưa chắc có thể ứng đối mỗi lần nghĩ đến cái này c á t liền không nhịn được đội phục cả sợ cùng hạ kẽ cái này h a y là kẻ tài cao gan cũng lớn một người liền dám ở g răng lại nạ xuyên qua cái này khiến cái si tình dùng cái gì một có thể bất quá ạ sợ sợ là muốn gặp được dâu đen đi c ặ t nhớ lại nội dung cốt truyện mũ dơm đoàn phía trước hẳn là liền muốn đến sở t a i hai lần bất quá tại trèo lên sở t a i hai lần trước đó sẽ tới trước một tảo không biết lần này có thể hay không tại một tảo gặp được băng hải tặc dâu đen với lại gặp được sau muốn hay không động thủ cũng là vấn đề dâu đen xác thực rất mạnh với lại rẽ mị rẽ mị no mi rất cổ quái nhưng bây giờ băng hải tặc dâu đen đối đầu mũ dơm đoàn hẳn là không phần thắng a nếu như có thể đem dâu e n l diện như vậy ạ sợ chẳng phải là liền không sao sau đó cuộc chiến thượng đỉnh cũng sẽ không có phát tựa hô cũng là chuyện tốt ta nghĩ tới đây c á ánh mắt thâm thúy. nguyên tắc nội dung cốt chuyện cái gì đã sớm lộn xộn hắn hiện tại cũng không biết phía trước gặp được cái gì dâu đen phải chăng còn có đảm lượng đến bắt phi hết t h ả đều rất khó nói bất quá phàm là có cơ hội nên đem dâu đen con hàng này diệt mới tốt cuộc chiến thượng đỉnh thuật nhìn đúng là hải quân thắng lợi bởi vì dâu trắng cùng vua hải tặc nhi tử đều đã chết hải quân cho rằng đây là chính nghĩa thắng lợi bất quá cắt lại cảm thấy đó là dâu đen thắng lợi tất cả mọi người bị gia hỏa này buồn địch tứ hoàng vẫn tồn tại như cũ hải quân phảng phất làm vô dụng công băng hải tặc dâu trắng cũng cho dâu đen làm áo cưới hết thảy đ hải quân chỉ muốn chấn chấn động mình ghi danh nhưng không nghĩ qua bọn hắn dù là đánh bại dâu trắng cũng vô pháp tiếp thu dâu trắng địa bàn tại dâu trắng trên địa bàn sinh tồn bình dân mặc dù cũng muốn giao phí bảo hộ nhưng trên cơ bản có thể cam đoan an ổn sinh hoạt đoán chừng so với cái kia muốn giao kẹn dù kín quốc gia bình dân đều muốn sống được tốt dâu trắng rơi đài liền sẽ gây nên thế giới mới mới tranh chấp chịu khổ vẫn là những địa bàn kia bên trên bình dân hải quân nước cờ này hiển nhiên đi được không thế nào cao minh đây không phải đáng cấp hải tặc tây trắng mà là tại trần thuật sự thật mà thôi hải quân kỳ thật có thể tiếp tục phát triển lớn mạnh chờ đợi dâu trắng chết gi sau đó đột nhiên xuất thủ cầm x u ố n g dâu trắng tại thế giới mới địa bàn như thế không chỉ có thể lớn mạnh hải quân duy danh chiến tổn cũng sẽ là ít nhất đương nhiên đây cũng chỉ là c ặ t cá nhân ý nghĩ thế giới mới tình huống hết sức phức tạp c ặ t cũng không rõ lắm rất nhiều ý nghĩ đoán chừng cũng là mong muốn đơn phương mà thôi hải quân cũng có các loại suy nghĩ cùng bất đắc dĩ cuộc chiến thượng đỉnh cũng không phải tùy tiện liền quyết định những cái k i a đại lao khẳng định đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới phát động chiến tranh c ặ t ngẫm lại đã cảm thấy đau đầu chủ yếu là cuộc chiến thượng đỉnh cùng mũ dơm đoàn cũng không phải là không có quan hệ ạ sở là、Lý、phí huynh đệ kết nghĩa một khi biết được ạ sở muốn bị công khai tử hình ngũ dơm đoàn liền không thể không tham chiến đến lúc đó cũng coi là cùng hải quân cùng chết c ắ t nhức đầu là thuyền viên đoàn thực lực hiện nay phì cùng c ắ t có thể ứng phó đại tướng nhưng là những người khác đoán chừng ngay cả trung tướng đều không đối phó được muốn trưởng thành còn cần nhiều thời gian hơn một khi tham chiến đến lúc kia thế nhưng là sẽ chết đồng bạn càng nghĩ càng đau răng c ắ t đều mấy ngày không hào hào ngủ cả ngày đen về mắt huấn luyện mọi người thời điểm á c hơn mọi người tựa hồ cũng nhìn ra các tâm tình không tốt tận lực lựa chọn nghe lời không dám vẩy d â hùng các hiện tại nhàn rỗi vô sự dứt khoát xuất ra trái ác quỷ dạ đạ h ồ theo bất quá để hắn không nghĩ tới chính là màn ảnh r a đa bên trên vậy mà xuất hiện điểm nhấp ngáy nói cách khác phía trước có bà bối nà huy cái hướng kia có trái ác quỷ cắt vội vàng hô cái gì cái gì trái ác quỷ xuất hiện nà huy lập tức hưng phấn lên cái khác biết dạ đạ người cũng đều cao hứng này lên dô pin c ọ p t ợ mạ gì cùng tiểu ba bọn hắn cũng từ hàng hải nhật ký bên trên h i ể u rõ qua trái ác quỷ dạ đạ ngay vậy cũng là mười phần hiệu kỳ trên đời còn có có thể dò xét ra trái ác quỷ dạ đạ xin thứ cho bọn hắn cô l ậ quả văn dô xi nà h u nhanh chuyển hướng chúng ta đi tìm bảo vì từ đầu dê bên trên đứng lên hưng ơ phấn la to đi theo phía sau tàu ngầm nhìn thấy tàu mẹ di đột nhiên quay đầu cũng là theo thói quen đuổi theo cũng không hỏi nguyên nhân trước đó tao nộ trước cơn báo tố đều là tàu mẹ di dẫn đường hồng tâm đoàn người đều quen thuộc cái này khiến lò cũng nhận thức đến một sự thật nạc bị chủ nhà hàng hải thuật cằn mạnh c ặ t lao sư còn bao lâu nữa mới có thể đến nạc bị hoàn toàn đã đợi không kịp nàng phảng phất nhìn thấy một trăm triệu bờ d ì hướng nắng bắc đến chính là chỗ này cặn nhìn xem màn ảnh ra đà xác định nói nơi này nhưng nơi này tất cả đều là nước biển a t ấ ngay xong số tiền nạp mi lập tức đã mất đi lý trí không phải liền là đáy biển ả lần này bọn hắn vẫn thật là muốn dò xét lò ba người một gấu đem tàu ngầm chạy đến tàu mẹ di phía cạnh đối mũ dơm đoàn hành vi mười phần nghi hoặc mũ dơm đưa ra các người ở chỗ này ngừng thuyền làm cái gì chẳng lẽ là có ngày thai mới tới lò trực tiếp hỏi c h ạ m p h a n gà không có thiên h a i chúng ta tại tầm bảo Lưu v i c ư ờ i hì hì trả lời tầm bảo đúng a chúng ta phát hiện đáy biển có trái ác quỷ, đang nghĩ ngợi đem nó vớt lên đến a phát hiện trái ác quỷ. cái này mũ rơm đoàn người nên không phải điên rồi đi cắt lại là nhìn về phía s ô Dô. s ô Dô, thế nào s ô Dô lắc đầu ta kẽ b ù n s、so、ô c ụ phạm vi quá nhỏ giò không sâu không hơn trăm mét bên trong không có phát hiện cắt vừa nhìn về phía phì p h i đâu có phát hiện sao vì lắc đầu ta đã tìm được ba cây số không có bất kỳ phát hiện nào tựa hồ đáy biển còn rất sâu Cặt lão sư đâu cắt cũng lắc đầu ta cũng không có phát hiện nhìn thấy mũ dơm đoàn coi trọng như vậy ngay cả kẻ b ù n sổ c ủ hạ kỳ đều đã vận dụng ló lập tức biết mũ dơm đoàn không giống như là đang nói láo chỉ là g do xét trái ác quỷ cái gì cũng quá không thể tưởng tượng nổi sau đó tất cả mọi người nhìn về phía băng hải tặc hẹ ở tàu ngầm lộ ra cười hát hát cho ai nói đáy biển g dò xét không được cái này không thì có tàu ngầm sao ló lập tức thở dài hắn cũng biết có thể như vậy bất quá hắn cũng không có muốn ý tự tuyệt không phải liền là lặn xuống nước nga chuyện rất nhẹ nhàng hắn cũng muốn nhìn xem có phải là thật hay không có trái ác quỷ tám chương một trăm mười c á t lao sư ngươi có thể chém ra xì ạ t t ổ n sao chương một trăm mười c á t lao sư ngươi có thể chém ra xì ạ t t ổ n sao đi qua r ú t thăm quyết định từ phía nạ mì cùng dô bin ba người ngồi tàu ngầm xuống biển đấy không có rút đến khi ở sộp cùng cóp tợ đều rất thất vọng sản dị càng thất vọng tôi cùng cóp tợ là muốn đi đáy biển mạo hiểm sản dị thì là muốn cùng nạ mì dô bin đơn độc ở chung nhìn xem tàu ngầm lặn xuống cắt rất nhanh thu hồi ánh mắt sau đó hắn nhìn thấy tin tức chim bay qua trực tiếp mua một phần báo chí mở ra báo chí xem xét lập tức lướt mắt lúc này tàu ngầm thật nhanh lặn xuống n g ư bị cầm trong tay dạ đ ã chỉ thị phương hướng vì thì là toàn bộ hành trình mở ra kẽ bùn sổ cụ rất nhanh lặn xuống không sai biệt lắm một cây số lúc vì rốt cục dùng kẽ bùn sổ cụ quét đến đ á y biển tựa hồ vùng biển này đ á y biển chiều sâu đạt đến hai cây số mặc dù còn kém rất rất xa g i dỡ ô dình chiều sâu nhưng cũng là không cách nào tùy tiện đến nơi ta cảm giác được tựa hồ là một chiếc cự quá thuyền đ á m vì hưng phấn lại bốn xe rộ thẳng d ậ m chân a a nguyên lai là thuyền đắm không biết có hay không hải quái dỗ bin cười ha hả nói xong đáng sợ lời nói thuyền đắm sao nói cách khác lúc trước cái nào đó băng hải tặc tài、bảo. không riêng gì trái ác quỷ còn có từng dương tài bảo lần này cần phát tài nạp h ủ con mắt trực tiếp biến thành tiền ký hiệu làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng Bờ bộ thân mật mở ra tàu ngầm đèn từ phòng điều khiển có thể nhìn thấy đáy biển một phần nhỏ cảnh sắc không bao lâu một chiếc cự quá lại đã nhanh muốn hoàn toàn hư thối thuyền đắm đập vào mi mắt đồng thời còn có thể nhìn thấy hai cái hiện đầy d ì sắt quá cái dương tài bảo khẳng định ngay tại trong dương bảo dương là bảo dương vì cả người đều dán tại cửa sổ thủy tinh bên trên a thật là có bảo dương xem ra cặt dạ đã xác thực hữu dụng đâu dỗ bin cũng không nhịn được cảm thán lò b ờ bộ sủa gỉ cùng bẹn chìm mấy cái lại là hai mặt nhìn nhau một thời gian cũng là không thể tin sẽ không phải hai cái bảo dương bên trong thật có trái ác quỷ a nạp bị hận không thể trực tiếp nào tới làm sao bây giờ ra ngoài vớt sao lò lắc đầu dạng này ra ngoài sẽ bị thủy áp trùng tích mà chết với lại chúng ta là trái ác quỷ năng lực giả trên thuyền cũng không có lặn xuống nước trang bị vậy làm sao bây giờ tổng không thể nhìn thấy bảo dương lại tay không mà v ề a cái này đơn giản dùm lò trực tiếp phát động năng lực của mình sau đó trên mặt đất ném đi một cái viên giấy dùng lọ sát sinh kỹ năng đem viên giấy cùng hai cái thuyền đắm bảo dương trao đổi vị trí chỉ nghe phịch một tiếng hai cái bảo dương đập vào trong thuyền ha ha ha bảo dương là của ta nabi cũng mặc kệ cái dương bẩn hay không trực tiếp nào h tới liền muốn mở ra nhưng mà nàng vừa chạm đến khóa đúng là thân thể mềm nhũng cắm trên mặt đất nabi không có sao chứ còn tốt dô bin nhanh tay đem người đỡ si si a t ồ n nabi khôi phục lực lượng mới lòng vẫn còn sợ hai nói ra bảo dương khóa dĩ nhiên là si a tôn như vậy bên trong khẳng định hiện đại bà bối vi cầm lấy nắm lấy khóa nhìn một chút phát hiện đúng là si a tôn hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì hư hao hai cái cái dương tựa hồ cũng còn hoàn hảo mặc dù có thể dùng man lực phá vỡ nhưng bạn nhất phá hủy bên trong bảo vật liền được không bù mất ngũ dơm đ ư a ra ngươi làm sao không nhận s ỉ ạt tồn ảnh hưởng lo có chút kinh dị a a ta cũng thụ ảnh hưởng bất quá bởi vì ta mỗi ngày đều sẽ mang theo biển lâu thạch thủ vòng tiến hành luyện công buổi sáng cho nên s ỉ ạt tồn hàm lượng không cao đồ vật chỉ có thể để cho ta không cách nào sử dụng năng lực lại không thể để cho ta mất đi lực lượng vì thuận miệm nói song phá vỡ thưởng thức lời nói lúc này lò mười nhớt tựa hồ những ngày này luyện công buổi sáng đều không gặp qua mũ dơm đương ra sử dụng năng lực với lại mỗi lần đều sẽ đeo lên một cái vòng tay n g u y ê n lai、like、là xì ạ t t ổ n vòng tay mũ dơm đương ra đeo lên xì ạ t t ổ n vòng tay vấn luyện thật hữu dụng sao lo nhịn không được truy vấn ta cũng không rõ ràng lắm ngươi hỏi c ặ t lao sư a vì thì là hoàn toàn không có khả năng đi suy nghĩ loại k i a cao thâm vấn đề trực tiếp giao cho c ạ t lo gật gật đầu trong lòng suy nghĩ tìm thời gian hỏi một chút cạn mọi người lại tại thuyền đắm bốn phía dò xét kém một cái xác định lại không có thứ khác thế là lập tức nổi lên sau đó hai cái đại bảo dương bị hắn khiêng đến tàu mẹ di bong thuyền lo bọn hắn cũng cùng theo một lúc leo lên tàu mẹ di những người khác lập tức đều xông tới ở sộp càng là trực tiếp vào tay kết quả cùng nạ mì đồng dạng ngã xuống đất xem ra cái này xỉ hạ tổn đối mọi người tác dụng vẫn là thật lớn xô rô thấp giọng hỏi cặn lao sư ngươi có thể chém ra xỉ hạ tổn sao cắt lập tức ở n g ờ chém ra xì ạ tồn t Sổ dầu ngươi thực có can đảm muốn à, sợ là hạ cái s đều làm không được đi bất quá ngươi nói cũng đúng có lẽ ta hẳn là hướng về chém ra xì ạ tồn t phương hướng tiến lên đến lúc kêu ta liền vượt qua hạ cái s chém ra xì ạ tồn t vượt qua hạ cái s lời này tại s ổ dộ tâm lý nhấc lên kinh đào hãi lãng là không biết như thế nào tài năng vượt qua hạ cái s lời nói liền lấy xì ạ tồn t đi thử một chút ra các loại có thể chém ra xì ạ tồn thời điểm cũng liền vượt qua hạ cái s cắt cũng không biết hắn người nói vô tâm người nghe hữu ý xổ mục tiêu từ giờ khắc này nhắm ngay xì ạy tồn mở thế nào? nạp mi rất ấp bảo dương phía trước mở không ra rất để cho người ta khó chịu hắc hắc lúc này liền muốn nhìn ta gồn đi nổ bản lĩnh tiểu ba lộ ra nên ta ra sân tiểu dung đầu tiên là đánh giá một cái lô khóa đường ấ y sau đó tay bên trên sáp ong không ngừng biến hóa cuối cùng rốt cục biến thành một cái chìa khóa nạp mi sản cho tiểu ba cái chìa khóa đưa cho nạp mi hắn nhưng là biết nạp mi nắm toàn bộ trên thuyền hết thệ tài vật với lại quyền lợi to lớn có đôi khi ngay cả thuyền trưởng cùng cắt cũng dám đánh cho nên không thể đắc tội cô nãi nãi này nạp m hài lòng tiếp nhận chìa khóa trực tiếp răng rắc một cái mở ra khóa mở. không nghĩ tới tiểu ba thật có thể chế tắc vạn năng chìa khóa xem ra trước đó lưu lại ngươi là đúng nạp bị khó được tán dương một câu ba ngươi thật lợi hại không hổ là đồng bọn của ta vì giơ ngón tay cái lên tiểu ba thật lợi hại mọi người cũng là nhao nhao đ i ể m tán khiến cho tiểu ba đều có chút xấu hổ bất quá lại tựa hồn h ư rất được lợi cũng chỉ có mạ gì mà không thay đổi nhìn xem hắn tựa h ồ đối với hắn loại tính cách này rõ như lòng bàn tay giang d ắ c một cái khác bảo dương khóa cũng bị mở ra sau đó hai cái bảo dương đồng thời vẫn đóng một cái dương vàng đóng trực tiếp sáng mủ mọi người mắt chó Về phần khác một cái dương lại dương là trăm ừ n g giấy cái d một a hồ còn tàn mươi Hoàng kim, là dương liệu. Nạc mì cùng có một lưu tợ t h a n đồng h h t i chúng a ta treo giải thưởng tăng lên g một trăm một mươi một lưu phi chúng ta treo giải thưởng tăng lên cái k i a một cái dương hoàng kim cũng không phải phổ thông hoàng kim mà giống như là một ít hoàng thất hoàng kim trang sức dù là không thế nào biết ước định nó giá trị ước chừng cũng có thể tính tới nó giá trị tại một trăm triệu b ờ gì trở lên về phần d ữ liệu cũng chỉ có bác sĩ biết nhiều chân quý mà nhìn thấy có t ờ thất thố như vậy có thể thấy được là cực kỳ khó được d ữ liệu sau đó mọi người lại nhìn thấy có một cái cái hộp nhỏ nằm tại cái dương nơi hẻo lánh không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chứa trái ác quỷ mọi người vô ý thức đều nhìn về cát cắt cũng không chỉ hoãn trực tiếp n ắ m qua dương nhỏ liền mở ra hai viên tre kín thần bí hoa văn trái ác quỷ đập vào mi mắt ý nhưng thật sự có trái ác quỷ cái kia dạ đạ là thật có thể phát hiện hai viên dĩ nhiên là hai viên lần này phát đạt ha ha ha quả nhiên tìm tới bảo tàng thật khiến cho người ta hưng phấn a hôm nay muốn mở tiệc rượu chúc mừng mới được mọi người hoặc giật mình hoặc hưng phấn cả đám đều không an t ĩ n h được cắt xuất ra đồ lậu trái ác quỷ đồ giám so sánh để cho ta nhìn xem ân cái này một viên là hệ z o a n i n u i n u no mi lại bị hình cho thái còn có một viên tựa hồ đồ giám bên trên không có nhìn thấy dĩ n h i là trái ác quỷ đồ g á m đều không có ghi lại trái cây cắt lập tức hứng thú mọi người đều biết không có ghi lại đồ vật bình thường đều là cực tốt mọi người nghe xong là ý nụ ý nụ no mi lập tức đều là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi về phần còn có một viên không biết trái cây vậy cũng không cách nào đánh giá nó giá trị cho nên thu hoạch như thế nào khu khu cái này ý nụ ý nụ no mi xem như coi như không hề tốt đẹp gì cũng là giá trị một trăm triệu bậc gì về phần viên này không biết trái cây ta càng thêm cảm thấy hứng thú có thể sử dụng xì an t ổ n khóa lại còn chưa biết trái cây khẳng định không phải cái gì phổ thông đồ vật tốt như vậy ý nụ ý nụ no mi phân cho băng hải tặc hệ ợt xem như cảm tạ bọn hắn lần này tầm báo tương trợ có thể nha vì trực tiếp liền tán thành c ặ t đề nghị ngược lại hắn chỉ là đối mạo hiểm cùng tâm bảo có hứng thú về phần bảo vật cuối cùng thuộc về như thế nào lại tựa hồ như không chút nào để ý cái khắc thuyền viên nghe vậy cũng là không có gì ý kiến ngược lại là lo bọn hắn mười phân ngoài ý m u ố n bởi vì bọn họ cũng không cảm thấy mình giúp bao lớn chiếu cố đáy biển mặc dù không tốt xuống dưới nhưng l ấy mũ dơm đoàn bản lĩnh m u ố n xuống biển đ ấ y cũng không phải cái gì việc khó a với lại băng hải t ặ c hẹ ợt nhiều ngày tiếp nhận các huấn luyện giúp làm chút chuyện cũng hẳn là không chia tiền cũng là có thể mà bây giờ lại hào phóng một điểm liền phân một viên trái ác qi Nạ phản mì lập tức biểu thị ra phản đối. Các lao tức thị cắt biểu đối, ra sau ư lưu các chớ nói lung tung, phi, chớ những ngươi các chúng nói này vật t bảo là đều mũ dơm Mũ dơm đoàn. đoàn đ bảo vật ề là, là của thuộc ta, ta bảo vật bảo về đó ể ta tới định. Sau định. đ mọi người nhìn về phía na mỹ ánh mắt có chút không hiểu g i a hỏa này tham tài hẹp hòi đến mức này đã là thời kỳ cuối hoàn toàn không có cách nào cứu chữa c n t ợ thì là chủ động nói lo những dược liệu này m ư ờ i phần chân quý chúng ta cùng nhau nghiên cứu đi về sau chúng ta chia đôi phân nhìn xem đây chính là chênh lệ ra trong lòng mọi người nhịn không được cảm khái cũng chỉ có sắc đầu bếp sản dị cảm thấy tham tiền na mỹ thật đáng yêu nàng h nhìn không được nói c o p t e dược liệu cũng rất đáng tiền tại sao có thể nói phân liền phân đâu c o p t e lại nói nàng h những dược liệu này mới sẽ không bán đâu những này đối với bác sĩ tới nói đều là bảo vật vật lò cũng là bác sĩ lần này giúp chúng ta hẳn là phân cho bọn hắn c o p t e nàng h nhìn xem đơn thuần hào phóng c o p t e một thời gian cũng là có chút ngượng ngùng bắt đầu so sánh nàng tham tài hình tượng quá đáng ghê tởm đoán chừng sẽ để cho mọi người căm ghét ta bất quá nàng là tham tài không sai nhưng một thuyền chi tiêu đều là nàng đăng quản k h ô n g q u ả n lý việc nhà không bi ế t tài mét dầu mối khủ khủ, dầu là... q lựa chọn khủ, nhượng bộ đồng bạn nghe vậy cũng là nhẹ nhàng thở ra đối lọ bọn hắn cười cười để cho người ta hỗ trợ không cho tạ lễ toàn bộ biển cả không có đạo lý như vậy nhân ra có lẽ trong lòng không thèm để ý nhưng đoán chừng cũng là sẽ tâm tồn đũ cục thời gian lâu dài liền sẽ để quan hệ rất lúng túng về sau liền nhìn người tốt không có ý tứ lại mời nhân g i a hỗ trợ mà nhân g i a phải chăng còn nguyện ý cho người hỗ trợ nếu như thế cái kia băng hải tặc hẹ ợt liền không k h á c h k h í lò kỳ thật cũng trông mà thèm những dược liệu kia xem như bác sĩ làm sao có thể đối dược liệu quý giá thờ ở đâu với lại hắn mặc dù hoàn toàn chính xác cũng cảm thấy mũ dơm đoàn cho dù không chia cho hắn chỗ tốt cũng không có gì nhưng bây giờ mũ dơm đoàn phân chỗ tốt lại là để trong lòng của hắn hết sức thoải mái đặc biệt là phân một nửa dược liệu với hắn mà nói những dược liệu kia so viên kia trái ác quỷ còn muốn chân quý sau đó cùng có bất tử cùng nhau nghiên cứu lên dược liệu nạ m ỉ thì là chỉ huy ở sộp dạn gỗ tiểu ba bọn hắn đem một cái dương hoàng kim mang tới trong phòng ngủ xung nhập nàng tư kho đối với những cái kia hoàng kim các cũng không để ý nạ m ỉ mặc dù t h a m tài s á c thực cũng trưởng quản lấy một thuyền tiêu xài đường nhìn ngày bình thường có chỉ cả dạ kỳ cùng mọ mũ đi săn t u ổ i gạo dầu muối tương giống trà lại đều đòi tiền với lại mọi người quần áo sửa thuyền tài liệu còn có tiệc rượu u ố n g lượng lớn rượu đều là phải bỏ tiền nạ mỹ cũng sẽ cho mọi người phát tiền tiêu vặt cho nên trên thực tế nạ mỹ Mì mình k h u khấu, khấu tát tiết kiệm tới tiểu kim k ố cũng không nhiều không cần thận thật có khả năng bị n ã q u cái tính cách này không chỉ có là tiên thiên liền có cũng là tại nghèo khó mũ dơm đoàn bên trên dưỡng thành cho nên các đối n ã q u tham tài hành vi thường xuyên làm như không thấy hắn cúi đầu nhìn xem trong tay trái ác quỷ trong lòng yên lặng suy tư nghĩ đến làm sao cha gia viên này trái cây danh tự đúng phỉ đại tin tức ở sộp lúc này tựa hầu nghĩ tới vội vàng lớn tiếng nói các ngươi xuống biển sau chúng ta mua báo chí lại báo cáo chuyện của chúng ta với lại chúng ta treo giải thưởng lại tăng lên cái gì chúng ta lại có mới treo giải thưởng vì lại một lần hưng phấn lên lần này tiền thưởng thế nhưng là sẽ chấn kinh ngươi cái tạm ở nhìn kỹ ở sộp đem mới lệnh treo giải thưởng bày tại bóng thuyền lo bọn hắn cũng xông tới xem xét chi giờ nhìn không ở t r ư n g mắt ngũ dơm thuyền trưởng moki z e n phi một một tỷ bờ di thiềm điện đại kiếm hào cạn một tỷ bờ di thợ săn hải tặc dầu ngoa s ố rổ hai triệu bờ di vợ lách lệch sán gì, một trăm hai mươi triệu bờ di thiên cầu ngắm bắn vương ở sộp tám mươi triệu bờ di thôi miên sư g i à n g gỗ ba mươi năm triệu bờ di tiểu tặc miêu nami ba mươi triệu bờ di hải thú mọi mù hai triệu bờ di s ú n vật c ó tờ năm mươi bờ gì? băng hải tặc ngũ dơm hai người trực tiếp bước vào một tỷ hàng ngũ trở thành không thua gì thế giới mới quái vật đại hải tặc chương một trăm mười hai chị cạ dạ kỳ ngươi có phải hay không có chút nhẹ nhàng chương một trăm mười hai chị cạ dạ kỳ ngươi có phải hay không có chút nhẹ nhàng ngũ dơm đoàn đám người sắc mặt mừng rỡ mà hồng tâm đoàn bọn hắn thì là bị chấn động đến không nhẹ một tỷ hàng ngũ đối với người mới hải tặc mà nói đơn giản liền là trần nhà đồng dạng tồn tại cho dù là dâu trắng c á i đổ tội t ạ cho dù là dâu t r ắ n cãi đổ tội bất quá suy nghĩ kỹ một chút phỉ cùng cặp thực lực nhưng lại cảm thấy đương nhiên hai người này có thể đánh hải quân đại tướng. Các càng đem thật tình không biết một tỷ tiền thưởng tại tứ hoàng xem ra cũng không phải cái gì lớn uy hiếp cũng chỉ có trên báo chí khuyết đại ngôn luận để tứ hoàng coi trọng một cái bất quá mũ dơm đoàn treo giải thưởng tại g răng lái nạ nửa đoạn trước xác thực quá dọa người n tạ sĩ ghi cũng tại treo giải thưởng hàng ngũ treo giải thưởng mười triệu bờ di thăng thêm mới gia nhập ba người tiền thưởng nico dô pin 79 triệu mister bargold i n o 2.400 vạn cùng miss gôn đơn bị m ấ y g ì ăn hai n g h n chín triệu toàn bộ mũ d ơ m đoàn treo giải thưởng tổng lạch h a chín t r ă triệu 59 triệu lẻ năm mươi bờ g ì thằng bức ba tỷ mũ d ơ m đoàn bắt đầu hướng về tứ hoàng thế lực truy kích tin tức bên trên cũng nói ngoa nói mũ d ơ m đoàn có lấy tứ hoàng m à thay vào thực lực nếu như tứ hoàng không coi trọng lời nói sớm muộn sẽ bị người mới kéo xuống ngựa chân ngọi thổi gió hương vị quán ổng trực tiếp đem người khi đổ đần tạ sĩ gỉ sững sờ nhìn xem mình lệnh treo giải thưởng phía trên viết là hải quân phản đồ cái này trong n y mắt tạ xị gỉ tâm tình mười phần phức tạp mặc dù nói là nội ứng nhưng nhìn xem mình bị treo giải thưởng về sau cũng sẽ bị thế nhân xem như hải tặc trong lúc nhất thời liền không nhịn được có chút lòng chua sót nàng rõ rệt rõ rệt muốn làm một cái chính nghĩa hải quân uy c h ỉ c ả dạ kỳ ngơi ư tiền thưởng làm sao đột nhiên như vậy cao a không nên hẳn là ta xếp thứ ba m ớ i đúng s ô dỗ nhìn xem c h ỉ c ả dạ kỳ treo giải thưởng nhịn không được phàn n à n giống c h ỉ c ả dạ kỳ cãi lại ta so với xô dỗ lợi hại chị cạ dạ kỳ nói như vậy có tờ làm quan phiên dịch cái gì chỉ cạ dạ kỳ ngươi có phải hay không coi là ăn hệ mịt t h ì c ả n trái cây liền có thể nhẹ nhàng nếu không chúng ta tới đại chiến một trận nhìn xem chúng ta ai lợi hại xô dầu không phục ca tại trên chiếc thuyền này hắn chỉ phục v h ì cùng cạc thực lực hắn đương nhiên xếp hạng thứ ba thế nhưng là không nghĩ tới chỉ cạ dạ kỳ vậy mà bỏ tới trên đầu của hắn cái này như thế nào tiếp nhận cắt ngược lại là cảm thấy không có vấn đề dù sao chỉ cạ dạ kỳ tại ạ lạ bạ tạo biểu hiện quá mắt sáng mặc dù không có đánh bại bất luận cái gì bốt nhưng chỉ cạ dạ kỳ đương thời một sư bảo vệ vị, vị cùng cô dạ sau đó tại chỗ c h ấ n c r ụ hai trăm ngàn phản loạn quân cùng hơn vạn quân hộ vệ thân thể khổng lồ kia đầy đủ làm cho người kiến kỵ với lại hải quân hẳn là lo lắng chỉ c ả dạ k h lại biến thành lại một cái rắc thậm chí so rắc còn đáng sợ hơn tất ý hệ z có an hệ mịt thì c ẳ n cũng không phải cái gì phổ thông trái cây nhân r a cải đồ ăn liền là này t r ù n g loại hình lúc này sản dị bất mãn thanh â m cũng bắt đầu vang lên u y u y u y không có lầm chứ ta làm sao kém tảo xanh đầu nhiều như vậy hải quân nghĩ như thế nào rõ rệt ta so tảo xanh đầu nhiều thắng xô dỗ lại jayo nói liền ngươi. ngươi sẽ hạ kỳ sao hải quân là nhìn ra ta so với ngươi còn mạnh hơn bất quá trước đó phán đoán trước lầm mới khiến cho ngươi ta tiền thưởng tranh lệch nhỏ như vậy hiện tại hiểu rõ ràng lúc này mới kéo dài tranh lệch bất quá vẫn là không đủ ta hẳn là muốn cao hơn ngươi một tỷ tiền thưởng mới hợp lý cái gì tạo xanh đầu hiện tại liền đến so một lần nhìn xem ta rổ cờ xỉ kỳ lợi hại ta sẽ hạ kỳ ngươi sẽ không sán gì ngay vậy trực tiếp b ả o t ẩ u hắn bị câu nói này đ ể ép không biết bao lâu nhưng hắn thật còn không có thức tỉnh hạ kỳ nếu như một mực không cách nào thức tỉnh hạ kỳ lời nói đoán chừng muốn bị câu nói này ép cả một đời cái này tuyệt đối không thể uy mũ dơm chủ nhà đây là ý gì lúc này lò đột nhiên giống to trên báo chí nói chúng ta băng hải tặc hệ ợt là các người băng hải tặc mũ dơm phụ thuộc ta làm sao không biết chuyện này chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác hồng tâm đoàn không phải mũ dơm đoàn thuộc hạ băng hải tặc vì tiếp nhận báo chí nhìn kỹ sau đó liền đem báo chí viết đến một bên uy mũ dơm chủ nhà người cho cái giải thích l ò tức hồn hển hắn băng hải tặc hệ ợt mặc dù so ra kém mũ dơm đoàn nhưng ở người mới bên trong cũng là có mặt mũi bây giờ lại bị cho rằng là mũ dơm đoàn thuộc hạ băng hải tặc bọn hắn hồng tâm đoàn không cần mặt mũi sao vì móc lấy lỗ mũi ngươi hỏi ta ta cũng không biết ta đây là người khác viết ngũ dơm đoàn đám người cũng ừ gật đầu vì nói đúng đây là nhân gia tòa báo viết ngươi tìm vì muốn giải thích có làm được cái gì vì nói tiếp với lại có cái gì không tốt mà chúng ta cùng một chỗ đánh qua saki bù cái cùng một chỗ bị cắt lao sư huấn luyện đã là đồng bạn không phải sao ngũ dơm đoàn đám người cũng là ừ vì nói đúng a về phần mọi người trong lòng nghĩ cái gì đại khái không giống nhau a tỷ như nạ m ỉ n g h ĩ đến đã hồng tâm đoàn trở thành đồng bạn vậy sau này mượn dùng tàu ngầm xuống biển cũng không cần lại chia tiền mà có t ợ thì là đang muốn lấy sau có thể cùng la bản thường nghiên cứu thảo luận y thuật những người khác thì là cảm thấy lò năng lực rất thuận tiện với lại hồng tâm đoàn người đều không sai cho nên cũng không có cái gì không tốt cắt thì là âm thầm c ư ờ i gian không nghĩ tới hải quân tới một lần trợ công lần này mũ dơm đoàn có thể đương nhiên cầm xuống hồng tâm đoàn cái này chữa bệnh đội lò đoán chừng cũng là khóc không r a n ư ớ c mắt hắn bất quá là cùng mũ dơm đoàn hợp tác giới làm sao liền thành người khác phụ thuộc bất quá dựa theo bình thường tư duy kết quả như vậy giống như bình cũng trong dự liệu tất ý hợp tác là giảng cứu song phương thực lực bình đẳng hồng tâm đoàn thực lực còn không đạt được cùng mũ dơm đoàn hợp tác tình trạng cho nên bị cho rằng là mũ dơm đoàn phụ thuộc cũng không gì đáng trách sau đó treo giải thưởng cũng bởi vậy tăng lên sơ ghi ông ố c ít trả phản gà lò hai triệu bờ gì su ghi một ư ơ i triệu bờ gì bèn chỉnh một ư ơ i triệu bờ gì ân bờ bộ năm trăm l bờ gì lò ngạc nhiên ngầm đầu sau đó liền thấy thất lạc bờ tổ, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao an ủi cọc tợ cũng là một bộ ta hiểu nét mặt của ngươi kéo lại bờ bộ về phần cọc tợ vì cái gì không thất lạc bởi vì tại vì bọn hắn xuống biển lúc s a u đã thất lạc qua hiện tại đã chậm lại vì cùng ở sộp thì là ha ha cười to năm 50 mươi cùng năm trăm loại này tiền t h ư ờ n g cũng đua thiệt hải quân phát ra được a a hải quân thật quá phận đâu để có bờ tờ thương tâm như vậy dỗ bin an ổ i có bờ tờ. tờ cùng bờ Tổ, thật đáng thương mà gì một bên gặm bánh tại một bên nói hoàn toàn không có thành ý có bờ tờ cùng bờ Tổ nghe vậy càng thêm thất lạc c à t thấy thế lập tức nói có bờ tờ vợ pồ không cần thương tâm ta giúp các ngươi giao hấn một cái hải quân bọn hắn quá phận nói xong trực tiếp xuất ra rèn rèn như xì gọi ra ngoài kho chương một trăm mười ba mũ dơm đưa ra tứ hoàng cải đô mua tới c h ư một trăm mười ba mũ dơm đưa ra tứ hoàng cải đô mua tới chúng người đưa mắt nhìn nhau bởi vì bọn họ đã đoán được c ặ t cho ai gọi điện thoại thế nhưng là bởi vì loại sự tình này trực tiếp gọi điện thoại tới thật được không mốt sờ mốt sờ gặp lao gia tử các ngươi hải quân có ý tứ gì c ặ t lớn tiếng q u á t hỏi gia gia c ặ t lao sư ngươi là gọi cho gia gia vì nghi ngờ ngờ đầu đại khái cũng chỉ có hắn không có hiểu rõ gặp phóng khoáng thanh em lập tức vang lên ha ha, ha. cặp tiểu hữu đản ngươi là nói tiền t ư ờ n g sự tình a không sai hải quân đây là vì gây nên các ngươi cùng tứ hoàng mâu thuẫn chờ các ngươi cùng tứ hoàng làm chúng ta hải quân an vị thu ngư ông thủ lợi đáng người lao gia tử cũng quá không đáng tin cậy dạng này trắng trợn nói ra hải quân mưu đ ổ thật được không hoặc giả thuyết cố ý vì cho cháu trai tiết lộ tin tức vì lập tức hô to ra ra các ngươi hải quân thật là âm hiểm gặp cũng đi theo hống vì ngươi cái nhai con dám chạy tới khi hải tặc nhìn lao phu dùng yêu nắm đấm thu thập ngươi ừ ta mới không sợ ta muốn làm vua hải tặc ra ra ngươi ngăn không được ra ra dám đến ta cùng cặp lao sư sẽ đánh bại ngươi không chỉ có như thế tứ hoàng còn có hải quân đại tướng ai đến liền đánh bại ai vì ngươi cái tiểu h ố n đản quá tự cho là b i ể n cả thế nhưng là so trong tưởng tượng của ngươi còn rộng lớn hơn được nhiều chính là bởi vì b i ể n cả rộng lớn ta mới muốn khi v u a hải tặc ngươi cái tiểu thí hải biết cái gì ngươi cho lão phu trở lấy lão phu muốn đánh đến ngươi đầy đầu bao hai tổ tôn trực tiếp đối giống lên đám người chỉ cảm thấy không h i ể u vui cảm giác trong lúc nhất thời sắc mặt cũng là hết sức đặc sắc một cái hải quân anh hùng ra ra một cái treo giải thưởng một phẩy một tỷ đại hải tặc cháu trai cái này để người ta như thế nào đậu đen rau muốn mới tốt Các t h i là cản lại phì đối gen gen hiệu si nói gặp lao r a tử ta không phải nói cái kia ta nói là các ngươi cho nhà chúng ta có bờ tờ cùng bờ bộ định treo giải thưởng là có ý gì có bờ tờ năm mươi bờ pồ năm trăm cũng hưởng cho các ngươi định được đi ra tạ i ạ là bà ta có bờ tờ phối hợp giản gỗ đánh bại bà rổ quẹt vật cao cấp đặc công mister bốn cùng miss mẹ gì cờ zimers với lại có bờ tờ vẫn là chủ công làm sao cũng phải treo giải thưởng ba mươi triệu bờ gì bờ bộ cùng sửa gỉ vẹn chín hai người một gấu liền đánh bại bà rổ quẹt vật mấy trăm đặc công các ngươi cho bờ pồ treo giải thưởng năm trăm có suy nghĩ hay không qua bờ pồ cảm thụ còn có x u a ghi cùng vẹn chìm tiền thưởng cũng thấp tranh thủ thời gian đều cho ta đổi cao một chút đ á n g người gặp tình huống này còn là lần đầu tiên gặp được một cái hải tặc chất vấn hải quân anh hùng nói thuyền viên treo giải thưởng quá thấp còn yêu cầu đổi cao một chút với lại câu kia có suy nghĩ hay không qua bờ bộ cảm thụ cũng là làm cho người im lặng nhân ra hải quân định treo giải thưởng còn muốn chiếu cấu ngươi hải tặc cảm thụ cái này hải quân không khỏi cũng quá khó làm a tiểu hốt đ à n nào có hải tặc yêu cầu hải quân thêm treo giải thưởng gặp nhịn không được gặp g h t tại sao không có hiện tại không thì có sao Gặp cũng c ngươi trở tóm về đôi, tóm lại, ngươi mau để lại mau hắn o cho sẻn sửa tiền thưởng sửa lại. không phải ta liền nói cho tin tức vương gặng, nói ngươi hải quân anh hùng ngươi gỗ gặp là Luffy Gia Gia, cụ tức mặc rục đem ta tạc. lại, phải hải xối khi hải h là Luffy Gặp. là sống thời gian dài như vậy còn là lần đầu tiên nhận đến dạng này uy hiếp đám người cũng là im lặng chỉ có phỉ tại ha ha cười to có tơ b ỡ bộ s ủ a gỉ cùng bẹn chín đều là một mặt cảm động không nghĩ tới cặp vậy mà vì bọn hắn mà uy hiếp hải quân anh hùng được rồi được rồi lão phu phục ngươi lão phu sẽ nói cho sẻn gỗ cụ về phần đổi không thay đổi từ sẻn gỗ cụ định đoạt gặp lập tức trở nên bất đắc dĩ bất quá lúc này lại đột nhiên nói ra t i ngoại trừ phi có vợ hai cái ngây thơ ra hỏa những người khác là kinh trụ tất cả mọi người nhìn về phía cạn trong ánh mắt đều mang tìm tòi nghiên cứu c á t thật là vì có vợ bọn hắn treo giải thưởng mới liên hệ gạp nếu như không có gạp câu nói sau cùng mọi người đoán chừng đều đoán không được bây giờ mới biết cắt mục đích cũng không đơn thuần đây là mượn cơ hội tìm hiểu tứ hoàng đọc tĩnh trên báo chí châm ngoại thổi gió quá rõ ràng mặc dù tứ hoàng không thể nào là bị hải quân làm vũ khí sử dụng đồ đần nhưng cũng có thể là có hành động trước mắt m ũ dơm đoàn còn không cách nào biết được tứ hoàng bất luận cái gì tình báo cũng chỉ có thể từ gặp bên này vào tay cũng may gặp đau cháu trai sớm thuận miệng nói một câu nói cách khác cai đ ồ muốn tới cái này ở sộp na m y bọn hắn đều luống cuống tứ hoàng uy danh hiền hách để bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật ở sộp cùng na uy phản ứng cũng rất bình thường mặc dù nói n ũ dơm đoàn thật có đánh bại hải quân đại tướng thực lực nhưng này thế nhưng là tứ hoàng a cảm giác so hải quân đại tướng còn đáng sợ hơn mũ dơm chủ nhà tứ hoàng cài đồ muốn tới ngươi định làm như thế nào lò cũng là sắc mặt nghiêm trọng ân tứ hoàng muốn tới vì s ư n g sở sau đó đẻ lên mũ dơm k h ì hỉ đã tứ hoàng muốn tới chúng ta liền đánh hắn mũ dơm chủ nhà hiện tại cũng không phải đùa dỡ thời điểm tứ hoàng cài đồ được người xưng làm cái này b i ể n cả mạnh nhất sinh vật cùng hải quân đại tướng thực lực hoàn toàn khác biệt hắn là thế nào đánh cũng đánh không chết lò n g khí mang theo lo lắng h ắ n mặc dù chưa thấy qua cài đồ nhưng cũng biết cài đồ đáng sợ gia hỏa kia từ mười km trên cao ngã xuống đều không chết bị hải quân tù binh nhiều lần còn sống thật tốt với lại thân là năng lực giả rơi biển cũng là thí sự không có dạng này quái vật đánh như thế nào khi vẫn tại cười không quan hệ ta sẽ đánh bại hắn với lại c ặ t lao sư cũng tại cùng lắm thì hai đánh một c ặ t nhún nhún b a i biểu thị không quan trọng ngược lại sớm muộn cũng muốn đối đầu cải đồ trước thử một lần cũng tốt v â phân sợ sệt vậy căn bản là không có lo đành phải nhìn về phía c ạ t cắt đương gia mũ dơm đương ra làm loạn ngươi sẽ không cũng không lý trí a ngươi nói cho ta biết các ngươi muốn thế nào đánh bại cải đồ muốn làm sao giết loại kia quái vật cài đồ không biết bao nhiêu lần rơi xuống hải quân trong tay sẻn gỗ cụ cùng gặp đều không có thể giết chết hắn các ngươi có cái gì nắm chắc là đối thủ của hắn hắc hắc cho nên nói sẻn gỗ cụ cái này t r í tướng vẫn còn có chút đần a cắt lại cười nói lo ngươi quá khẩn trương cài đồ mặc dù khó đánh nhưng là muốn giết chết hắn vẫn là có thể làm được ngươi đem ngươi viên kia rác rửa trái cây cho ta viên này trái cây đ o á n chừng muốn lãng phí lo lập tức trứng mắt ngươi nói là đem trái ác quỷ được cho những người khác cũng là giật mình quá n ộ là dựa theo thưởng thức mà nói một người không cách nào sử dụng đồng thời hai viên trái ác quỷ nếu không liền sẽ bạo thể má chết cho nên s e n g o cụ cái này t r í tướng quả thật có chút đần bắt cải đ ồ nhiều lần như vậy trực tiếp cho ăn một viên trái ác quỷ liền có thể giải quyết sự tình vậy mà khiến cho phiền thái như vậy cái gì t r í tướng cứ gọi thiệu năng trí tuệ được chương một trăm mười bốn c ặ t lao sư ta nhất định phải tự tay đánh bại cải đ ồ chương một trăm mười bốn c ặ t lao sư ta nhất định phải tự tay đánh bại cải đ ồ c ặ t đối với cái này giết chết cải đ ồ phương pháp vẫn rất có tự tin cải đ ồ ra hỏa này uống say động một chút lại loạn thổ tức miệng mở lớn như vậy cho hắn cho ăn một viên trái ác quỷ cũng không khó với lại cắt cùng phí hai người liên thủ Có lẽ dết k h ô nếu g c h t cái đ như n hắn cái đồ há đồ mồm vẫn là ta trở thành vũ hải tặc trở ngại lời nói vậy ta nhất định phải tự tay đánh bại hắn cắt liên nói l u f f i ta mới vừa nói phương pháp là cuối cùng thủ đoạn cũng là vì để mọi người an tâm đó là để phòng v ậ n nhất nếu như ta hai liên thủ đều chơi không lại cái đồ lời nói như vậy vì phòng ngừa chúng ta bị hắn bằng diện cũng chỉ đánh giá hạ sách này người cũng không hy vọng mọi người đều bị cái đồ giết chết ta vì c h â m mặc một chút cuối cùng gật gật đầu vậy thì tốt phương pháp này coi như cuối cùng thủ đoạn bất quá ta nhất định có thể đánh bại cải đồ mọi người nghe được phi quyết định lập tức đều lộ ra tiểu dung liền ngay cả trời sinh dễ dàng có khẩn trương cảm giác l ỏ cũng nhẹ nhàng thở ra liền sợ phi để tâm vào chuyện m ộ vặt về phần cái đồ thật sẽ đến vậy thì tới đi liền sợ có đến mà không có về Các đối với p h tâm thái rất hài lòng rất tốt rất có tự tin bất quá đối với cải đồ s á t thực còn non một chút cho nên đã cải đồ tới coi như làm là một trận lịch l u y ệ n đi tin tưởng phi cùng cải đồ đánh qua về sau hẳn là sẽ tiến thêm một bước c á p nói ra vì thuyền trưởng cải đồ đ o á n chừng không lâu liền đến trên biển không thích hợp chiến đấu với lại chúng ta còn muốn bận tâm đến tàu mẹ gì an n g uy kỳ hỉ nói cũng đúng đâu vì đem nét mặt hưng phấn trôn ở mũ r ơ m dưới lớn tiếng nói nam u lập tức đi cách nơi này gần nhất h o n đạo chúng tiểu nhân chúng ta cùng nhau chờ đợi tứ hoàng đến úc mũ dơm đoàn chiến ý trần đầy hồng tâm đoàn cũng là một bộ muốn vây xem tư thái tại nạ mỹ chỉ huy dưới rất nhanh đã tìm được một tòa không tính quá lớn hoang đ ả o trên đ ả o không người ở lại mười phần thích hợp chiến đấu c á c c o n chuyên môn dùng dạ đạ dò xét qua không có phát hiện trái ác quỷ để cho người ta rất thất vọng cũng thế từ đâu tới nhiều như vậy trái ác quỷ chờ người trước đó có thể một lần thu hoạch hai viên trái cây đã người tiên đám người lên đạo tàu mẹ gì cùng tàu ngầm cũng bị mở ra an toàn khu vực lưu phi cùng cắt bắt đầu ăn cơm chiến đâu trước đó trước nét đầy cái bao tử là trọng yếu nhất không phải đánh một nửa đột nhiên đói bụng sẽ không còn khí lực、Luffy. thời điểm chiến đấu nhớ kỹ hướng cái đồ lao sư nhiều hơn học tập cặp đột nhiên cười ha hả nói cái đồ lao sư đám người lập tức một mặt kinh ngạc cái đồ là cặp lao sư lao sư sao Luffy gặm thị theo hỏi không phải bất quá cái đồ đúng là một cái hảo lao sư liền cùng k dưới lao sư đồng dạng Luffy, cái đồ khi tứ hoàng nhiều năm như vậy kinh nghiệm chiến đấu phong phú đặc biệt là hai ta sẽ không hạ ủ sổ cụ quấn quanh hắn đều biết chờ ngươi bị lang nha bổng nện vào thời điểm nhớ kỹ hảo hảo lĩnh ngộ l à ngươi học được hạ ủ sổ quấn quanh thời điểm thực lực của ngươi sẽ tiến thêm một bước c ắ t thuận miệng nói xong để cho người ta hoảng sợ lại không còn gì để nói lời nói đây là cầm tứ hoàng đến luyện tập còn muốn học trộm tứ hoàng kỹ năng thật sự là rất lớn mật vì xương sở sau đó một ngụm nuốt xuống miệng đầy thịt cười hi hi nói hì h ì ha ha đã c ặ t lao sư nói như vậy vậy ta thực sự hướng cãi đổ lao sư hào hào thỉnh giáo một phen cái này hạ ủ sổ c ủ quân quanh ta học định c ắ t c ư ờ i cười cũng ở trong lòng cho mình bổ sung một câu hạ ủ sổ c ủ quân quanh ta cũng học định các sẽ không hạ ủ sổ cụ quân q u n h cho nên hắn một mực không có cách nào giáo phi chỉ có thể mời các lao sư khác đến dạy liên cung trước đó các không biết làm sao giáo p h ì kẽ bùn sổ cụ đoán được tương lai đồng dạng để ký làm một thanh lão sư hiện tại cái đố lão sư đến đây miễn phí dạy học hà có không chào đón đạo lý về phần giải q u y bật sổ sổ cụ các loại nhìn thấy rồi rồi nói sau các lão sư cái này hạ ủ sổ cụ quân quanh là cái gì hà xô dỗ nhịn không được hỏi những người khác cũng hết sức tò mò bởi vì trên thuyền thức tỉnh hạ kỳ còn rất ít có thể biết hạ kỳ c h i thức đã là cực hạ đột nhiên tới hạ ủ sổ quân quanh căn bản một chút cũng nghe không hiểu lò cũng dựng lên lỗ thai hắn phát hiện mình đối cái này trên đại dương bao la lực lượng không ăn ý c ặ t thuận miệng giải thích nói cái này hạ ủ sổ cụ quấn quanh liền là đem hạ ủ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh ở công kích phía trên đặt tới cách không đả thương người mục đích xem như đối hạ ủ sổ cụ hạ kỳ tối cao vận dụng đây là rất khó làm được dù là ta biết lý luận cũng chưa từng thấy tận mắt cũng vô pháp học được nhưng là cái đồ dâu trắng tóc đỏ đều biết ta đoán chừng hạ kẽ cũng đã biết đây là bọn hắn trở thành mạnh nhất nhất định thủ đoạn mạnh nhất xô dỗ nhịn không được nắm chặt chỗi đau càng là xâm nhập hiểu rõ càng phát hiện mình khoảng cách mạnh nhất càng xa các thừa cơ cũng phổ cập lên cái khác kẹp bùn sổ c ủ cùng bật sổ sổ c ủ cũng có cảnh giới tối cao kẹp bùn sổ c ủ tối cao lúc có thể đoán được ngắn mùi tương lai có thể lắng nghe vạn vật thanh â m mà bật sổ sổ c ủ tối cao lúc có thể làm hạ kỳ lưu động ngoại phóng thậm chí đạt tới đối với địch nhân nội bộ phá hư uy lực thập phần cường đại đám người nghe được hai mặt nhìn nhau căn bản là không có cách tưởng tượng loại cảnh giới đó cũng chỉ có đã thức tỉnh hạ kỳ sổ cùng lọ mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa nhăn lại lông mày đều có thể kẹp con r u ộ chết bật sổ cụ hạ kỳ tựa như khôi giáp đồng dạng bao trùm tại bên ngoài thân nhưng làm sao muốn cũng làm không đ ư ợ ca hiện tại cắt lại nói có dạng này cảnh giới mà lại là bật sổ sổ cụ cảnh giới tối cao không nghĩ ra thật không nghĩ ra à đám người ăn no nê về sau cắt cung phi liền lựa chọn nghỉ ngơi những người khác cũng không có cái giày yên lặng làm lấy chính mình sự tỉnh tỉ như có tờ cùng lọ tại phân biệt những dược liệu kia ở s ổ tại chơi đùa thuốc nổ mạ gì đang vẽ tranh số d ồ đang ngủ các loại ngược lại tất cả mọi người là một bộ rất bộ dáng nhàn nhã căn bản vốn không giống như là muốn n g h ê n đón đại địch bộ dáng bất quá mọi người đều biết tất cả mọi người bao quát cắt đều là nội tâm khẩn trương cùng hưng phấn ầm ầm bầu trời xuất hiện tiếng sấm l u vì cùng cắt lập tức đứng lên t i ê n lặng nhìn nơi xa trên cao mây đen nơi đó có một đầu cự long đang bay múa tới cắt lời nói đưa tới chú ý của mọi người mọi người cũng đều nhìn về phía nơi xa trên cao sau đó nhịn không được con người co r dù lại trong truyền thuyết mạnh nhất sinh vật cải đồ vậy mà thật có thể hóa thân thành dợ dạ gồng l u vì cao giọng nói mọi người nơi này giao cho ta cùng c ắ t lao sư các ngươi đều lên thuyền rời xa hoang đảo đám người nào dám chăn trở toàn thể trong nháy mắt đến trên thuyền lái đội thuyền hướng về nơi xa lao vùng một cái chương một trăm mười lăm cải đồ nghe nói ngươi tìm ta chương một trăm mười lăm cải đồ nghe nói ngươi tìm ta không đợi tàu mẹ gì cùng tàu ngầm đi xa cái đố lại đã đến trên hoang đảo mông lung long n h ạ n thấy được phỉ c ù n g cát trong nháy mắt nhận ra được với lại một cỗ nộ khí cũng đi theo bán ra l i ê n ngươi là mũ dơm phỉ a còn muốn lấy nằm tứ hoàng cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia long tức chỉ thấy hình dòng cái đồ mở ra miệng to như chậu máu trong miệng nổi lên ánh lửa một giây sau hướng về hoang đảo phun ra một đạo cự đại hòa d i ễ m trụ cơ hồ muốn đem cả hòn đảo nhỏ bao phủ tại bên trong trên thuyền đám người lập tức hoảng sợ mở to hai mắt nhìn không nghĩ tới cái đồ ra chiêu thứ nhất liền khủng bốn h ư vậy thật không hổ là tứ hoàng. Cắt hai, sổ sổ hai, mù mù hai cái to lớn cao h t su bàn tay đẩy về phía trước tiến trong nháy mắt cùng lòng tức đụng vào nhau tại giữa không phát ra mánh liệt chấn động thanh âm đồng thời biển cả cùng hòn đảo cũng tại cái này trùng kích phía dưới chấn động bắt đầu nước biển điên cuồn cuồn cuồn lấy đúng là trực tiếp tạo thành biển động tàu mẹ gì cùng tàu ngầm nội vàng hướng càng xa xôi mà đi e sợ cho bị khủng bố như vậy chiến đấu tác động đến long tức mặc dù to lớn lại nóng rực nhưng phỉ công kích cũng không yếu chỉ nghe phịch một tiếng to lớn cao su bàn tay đúng là trực tiếp xuyên phá long tức khiến cho long tức tại chỗ nổ tung nhưng phỉ bàn tay nhưng lại chưa đình chỉ một giây sau trực tiếp đập vào c á i đ ồ trên núi trong nháy mắt đem c á i đ ồ đầu nện đến lệch ra chỉ là cũng vẹn vẹn lệch một chút mà thôi căn bản không có tạo thành tổn thương đáng giận thật không có một chút tổn thương a vì sắc mặt mười phần ngưng trọng dẫm lên gọc vụ vọt tới lòng đầu phía trên cự nhân c h i quyền hướng l o n g đầu một đập dùng hết sức lực bú sữa mẹ cuối cùng đem cái đồ nện vào trên hòn đảo còn ném ra một cái hô to thế nhưng Luffy không có nửa điểm vui vẻ tốt h ta c á i đồ bị nện tới đất bên trên ở sộp có tợ giảng gỗ cùng tiểu ba nhịn không được gieo họ không có đơn giản như vậy c á i đồ tựa h ổ không bị thương xô rộ sạn gì cùng lo lại là sắc mặt nghiêm túc quả nhiên không đầy một lát c á i đồ lại giơ lên l o n g đầu một cái xoay người lại lần nữa bay lên Luffy dấm lên g ặ p t ụ đội kịp nhưng cài đồ hình như có phát giác vấy đôi một cái liền đem vịn nện vào trên đảo vì mọi người cũng nhịn không được khẩn trưng lên trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng không cần khẩn trương c ặ t lao sư còn không có động vì khẳng định không có việc gì xô d ộ an ủi đúng a c ặ t lao sư cũng ở đây mọi người thấy c ặ t bình tĩnh đứng tại chỗ không n ú c ních trong n g á y mắt yên tâm rất nhiều c ặ t có lẽ đánh không lại cãi đồ nhưng nếu như vì thật sự có nguy hiểm tuyệt đối liền sẽ xuất thủ tối thiểu nhất cũng có thể ngăn lại cãi đồ cho nên chỉ cần c ặ t v ẫ t còn mọi người liền có thể yên tâm đáng giận tứ hoảng quả nhiên lợi hại a vì từ đống đá vụn bên trong bò đi ra đau đến lung lay đầu vừa rồi cãi đồ nhất vĩ ba xuống tới kém chút đem hắn nện đến mắt t r ợ n trắng có thể thấy được cái tia tùy ý nhất vị ba lực đạo lớn bao nhiêu bất quá l phì cũng không được trí ngược lại là chiến ý dâng cao lần nữa d â m lên gập bù đội kịp bất quá lần này lại không phải dùng ghẹ ở thật mà làm ở ra ghẹ ở x ì cốt thắng ở tốc độ linh hoạt lại một lần nữa nhảy đến cài đ ồ long đầu phía trên l phì bắt đầu toàn lực bộc phát gõ mù gõ mù dẹt gật l ỉ n h phanh phanh phanh phanh vô số phấn hồng cánh tay bao trùm lấy bật sổ, sổ cụ hạ kỳ điên cuồng nện ở cái đổ trên đầu, không, ngừng đem long đầu hướng phía dưới nện, không bao lâu liền đem long đầu lần nữa nện vào trên đạo bất quá phì vẫn không có dừng lại Thẳng trăm đến súng ném đó, sau máy mấy mới ra c ắ n răng ném ra cuối cùng một quyền. ra một cuối c h ỉ bất quá cài đ ố long thân lại tại lúc này phát sinh biến hóa chỉ thấy dài mảnh hình rồng bắt đầu c o vào rất nhanh hóa thành một cái cao lớn tráng kiện nam tử trung niên chỉ thấy hắn một đầu tán loạn tóc đen hai đạo trưởng lớn lên râu đen rụ xuống đỉnh đầu còn có uy vũ bá khí sống rác trọng yếu nhất chính là thân thể của người này quả thực h ô i ngô vì nếu như đứng ở trước mặt hắn liền cùng giá đỗ xanh gặp được đại l a o hổ đồng dạng căn bản không thể so sánh lúc này vì cuối cùng một quyền vẫn chưa hoàn toàn nện xuống đến cài đô đã hoàn toàn khôi phục hình người hôn đản lại dám đánh ta rất đau đó a c á i đồ gầm thét một tiếng đưa tay kéo qua phi đập tới nắm đấm đem phì cả người cũng kéo xuống hung h ă n g đập trên mặt đất vì kêu đau một tiếng bất quá rất nhanh lại lật thân mà lên phun khí súng ngắn đánh vào c á i đô ngực trực tiếp đánh ra khói xanh nhưng c á i đô lại ngay cả ra cũng không có phá một điểm chẳng qua là nhịn không ở lui ra phía sau hai bước、vâng. thật đúng là thật sự có tài đâu quả nhiên trên báo chí cũng không phải là nói b ậ y c á i đồ vừa cười vừa nói bất quá lại là nhịn không được vớt vớt đầu ngạch tình diện đâu cắt ngay vậy lập tức đưa ánh mắt rời quả nhiên vì nghe vậy nổi giận hiển nhiên là cảm thấy mình nhận lấy miệt thị khá lắm thì ra như vậy ta đánh ngươi cả buổi ngươi nhà dĩ nhiên là say rượu trạng thái ta đánh cánh tay đều chua ngươi vậy mà nói ngươi bị ta nện n đến tình rượu đây không phải trâm trọc là cái gì cà đ ồ nghe nói ngươi tìm ta vì cũng là không y ế u thế á n lấy mũ d â m hỏi Mời đúng vậy a ta nghe nói có cái tùy tiện tiểu quỷ tại h ồ nháo báo chí còn nói tiểu quỷ sẽ uy hiếp được tứ hoàng thống trị ta có chút h ế u kỳ cho nên tới xem một chút nhìn ngươi có thể hay không giết chết ta cà đô nói xong không biết từ nơi nào lấy ra lang nha bổng rái mề ấ y hắc kẹ chú trên mặt đất ném ra một cái hố sâu vì có chút ngoài ý muốn n g ư ơ i muốn chết sao có phải hay không đầu góc có bệnh c á i đồ cũng rất tùy ý đúng vậy à ta muốn chết nhưng là ta quá mạnh làm sao cũng không chết được báo chi đã nói ngươi rất lợi hại vậy ngươi liền đến giết ta đi yên tâm ta nhất định có thể đánh bại ngươi vì tự tin nói dứt khoát đem dép lên ném tới một bên khi sâu một hơi cắn lấy che kín hạ kỳ cánh tay trái nhỏ bên trên điên cùng hướng cánh tay trong cơ thể thổi hơi Cơ hội là t r o n ghẹ ngay n tựa mặt lấy màu đỏ hạ kỳ, mặt to cũng giống bất động mình vương phẫn nộ. Ghe ở phật lực đàn hồi người biến thân ghẹ ở phật về sau cả người lực đàn hồi mười phần ngay cả đứng đều đứng không tốt một khi tiếp xúc mặt đất một điểm liền sẽ bị bắn lên đến c ã i đ ồ lập tức cảm thấy thú vị khiến giải mẹ hặc kẹ, kẹ. kẹ bên trên hiện đầy lôi điện hướng về phi đ tới gõ mù gõ mù viên vương thương vì đại cao su quyền đầu có vào sau đó thân thể cũng phóng tới cãi đồ to lớn nắm đấm đồng thời hướng về phía trước canh sát Giang giác. Võ tàu mẹ nhau. i dị cùng mặt k h tàu ngầm đã mở đủ xa nhưng bây giờ vẫn như cũng bị súng kích đợt bất lui ta sĩ ghi nạ mỹ cọp tợ mạ di bọn người lập tức cảm thấy đầu một mảnh cùng đau nhức cơ hồ muốn n g ấ t đi cũng may cách đủ xa không phải đoán chừng ngay cả sổ d ầ cũng gánh không được tốt thật là đáng sợ chiến đấu không biết hai cảm khái một câu lập tức đạt được mọi người gật đầu khẳng định ở sổ cùng sổ d ầ càng làm mở to hai mắt nhìn cho dù là bọn họ gặp qua c ặ t cùng hạ kẹn lù đánh nhau cũng vẫn là không nhịn được chân kinh cương giả đánh nhau lần nào không phải kinh thiên động địa bất quá lần này là biện cả hoàng giả cái đồ c ũ n g sắp leo lên hoàng vị người mới hải tặc phì tại đọ sức cũng vẫn như cũ như h ủ thiên diện đ i ệ đồng dạng cũng tương tự tăng cường hạ ủ sổ c ủ hai đạo hạ ủ sổ c ủ hạ kỳ trên không t r u n g sen lẫn va chạm không ngừng chấn động hư không khí q u y ề n phản g phất đều bởi vậy c ắ t đức không biết qua bao lâu hai người thu hồi hạ ủ sổ c ủ sau đó lại bắt đầu q u y ề n c ư ớ c bên trên đọ sức chỉ thấy vì hai chân giống máy phát xạ đồng dạng dâng trào có thể làm cho hắn thực hiện trên không trung nhanh chóng vận động mà cải đ ổ nhưng như c ũ khiêng lang nha bồng chờ đợi vì xuất chiêu trước lộ ra tương đối bông lòng tự tại gõ mù gõ mù một tê giác súng lựu đạn vì hai chân co vào sau đó bạo phát ra siêu cường lực đàn hồi đạp hướng cải độ c á i đồ chỉ là v u n g vẩy lang nha bồng n ê n tiếp, chỉ thấy lang nha bồng bên trên bao trùm lấy lít nha lít nhít hồ quang điện, hiển nhiên vẫn là c h i ê u kia dài m ấy hà kè, thật có thể nói là một c h i ê u t i ê n c ậ t b i ế n tiên. Va anh, lại là một lần vả chạm. Gomu gomu sư t ử h ỏ a tiên pháo. dài m ấy hà kè. Gomu gomu g o u sông môn nó d ầ i s i pháo. dài m ấy hà kè. vì c h i ê u thức phong phú, một c h i ê u tiếp lấy một c h i ê u với lại mỗi một c h i ê u đều là vì lực to lớn. m à c á i đồ thì là từ trước tới giờ không biên chiều, chỉ bằng một chiều liên tiếp nhận vì tất cả công kích, thật có thể nói là mạnh đến mức một nhóm. Hai người điên quân v Hơn nữa còn không ngừng di động di tới vì ị trí, tòa hoang này nhỏ đã ề u Luffy không phương thẳng. đứng địa đ không biết chịu cái đồ bao nhiêu ca tụng cả người mười phần thê thảm nhưng vẫn như cũ nhớ kỹ c ặ t giao phạt lời nói tại cảm thụ được hạ ủ sổ cụ quấn quanh kỹ xảo chỉ bất quá giải mệ hoặc kệ chỉ là phổ thông kỹ năng cũng không phải là hạ ủ sổ cụ quấn quanh muốn đem hạ ủ sổ cụ quấn quanh bước đi ra vì nhất định phải xuất ra mạnh hơn bản lĩnh mới được vì thấy thế cũng không nương tay nữa lần nữa sử dụng viên vương thương bất quá lần này nhưng lại một lần hướng viên vương thương bên trong thổi hơi khiến cho cánh tay trở nên càng thêm to lớn gõ mù gõ mù một gõ mù gõ mù, mù no công g un cực lớn nắm đấm cơ hồ muốn vượt qua cái đồ hình thể bất quá c á i đồ hết sức tự phụ lần nữa lấy giải m ẹ hặc kẹo lấy chỉ bất quá lần này vì công kích uy lực so sánh với trước đó tăng gấp bội không ít dây lắc ở giữa đem cái đồ lang nha bồng áp chế trở về sau đó hung hăng đập vào c á i đồ trên thân lập tức đem cái đồ nện nhập lòng đất、Tốt. một quên này đều có thể đem hòn đào đánh chìm không tin cải đồ lông tóc không thương ở sộp là to uy ở sộp í n h viễn vọng lấy、tới. chúng ta nhìn không thấy mọi người hết sức bất mãn bởi vì tàu mẹ g ì cùng tàu ngầm khoảng cách hòn đảo đã rất xa lấy mắt thường chỉ có thể nhìn thấy chiến đấu ba động lại không nhìn thấy tình huống cụ thể chỉ có ở sộp mang theo cự ly xa kính quang lọc với lại thiên cầu thị lực rất tốt cái này mới nhìn rõ một điểm nhưng cũng vẹn vẹn một điểm mà thôi s ô d ỗ nhịn không được một quyền nện ở cột bồn u bên trên đáng chết ta vẫn là quá yếu ngay cả vây xem đều làm không được về sau còn thế nào trợ giúp rút phi đám người nghe vậy đều là một trận trầm mặc hoàn toàn chính xác r ú cung cấp rất mạnh để mũ dơm đoàn có thể cùng tứ hoàng khiêu chiến hai câu nhưng mà Cái k h một quên n i này g thật đúng là có thể vậy mà phá ta giải mê ẩy hạ kẻ nhóc mũ dơm lão tử thừa nhận bản lãnh của ngươi muốn hay không đến ta băng hải tặc bách thu đến ta cho ngươi cái tranh vẽ vị trí á i tài cài đ ồ phát ra mời hiển nhiên rất thưởng thức lư phí bản sự lư phí lại quả quyết lắc đầu mới không cần ta muốn đánh ngã ngươi sau đó trở thành v u a hải tặc v u a hải tặc cài đ ồ chân m ặ t xuống sau đó hai tay liên lạc nâng lên hắn giải mẹ ẩy h ạ c kẻ giải mẹ h ạ c kẻ bên trên vẫn là bao trùm lấy lít nha lít nhít hồ quang điện nhưng lần này cho người cảm giác lại là không đồng dạng gõ mù gõ mù một b à o lôi tám quẻ cài đổ một gậy vung quá khứ đúng là trực tiếp mở ra phí to lớn nằm đấm chính giữa phí thân thể sau đó vì cả người trùng điệp nện xuống đất sau đó một đường hướng về nơi xa trượt ven đường trực tiếp c ẩ y ra một đường danh thật sâu cuối cùng đứng tại bên bờ biển kém chút bị trực tiếp đánh cho đi ngang qua toàn bộ hòn đảo tiến vào trong biển vì lúc này mười phần thê thảm lẽ ở pháp trực tiếp bị đánh không có trên thân cũng máu tươi trải rộng với lại cả người cũng vượng vượng hồ hồ tiểu tử ngươi mới vừa nói ngươi muốn làm gì vương ấy nhỉ cải đồ kinh đ i ể n trích lời nói ra miệng có thể nói dị thường bá đạo vì chống đỡ m ệ n mọi thân thể cuối cùng vẫn đứng lên giống to ta muốn làm vừa hải tặc cải đồ lập tức ha ha cười to với dỗ hậu ngươi lại đến tiếp lao tử một vậy nhìn xem còn muốn hay không k h i vua hải tặc nói xong liền hướng về phì tiến lên lần nữa đánh ra bảo lôi bắc quái vì mọi mệnh không chịu nổi chính muốn lần nữa mở ra ghẹ ở phòng lại đột nhiên động tác một trận lang nha bồng đến trước mặt một thanh hắc đao hành không xuất thế thành công giữ lấy lang nha bồng mà c à n không biết lúc nào xuất hiện ở phía trước người cắn răng đem lang nha bồng đẩy trở về cài đồ cũng bị đẩy đến lui lại mấy bước h i ế u kỳ nhìn về phía cạn hắn thật bất ngờ vốn cho là mũ dơm đoàn thuyền trưởng phì đã rất tốt không nghĩ tới còn có một cái chiến lược không tầm thường chỉ là người mới băng hải tặc hắn dựa vào cái gì có nhiều cường giả như vậy gà d u lao sư vì cậy mạnh đứng thẳng người thế nào vì cải đồ lao sư chương trình học có ý tứ sao các cơ nói hạ ủ sổ cụ quân quanh học xong không có chương một trăm mười bảy tiểu quỷ tranh thủ thời gian nhận thua đi chương một trăm mười bảy tiểu quỷ tranh thủ thời gian nhận thua đi cải đồ lao sư cải đồ đây là triệt để tính rượu sau đó trực tiếp mặt đen thì ra như vậy đây là coi hắn là thành miễn phí bồi luyện còn muốn học tập hạ ủ sổ cụ quân quanh công cách đâu thật sự là ý nghĩ háo huyển hơn nữa còn gan to bằng trời bất quá thật đúng là làm cho người rất yêu thích nghĩ hắn cái đồ ban đầu ở rột trên thuyền thời điểm dù chỉ là cái thực tập thuyền viên cũng giống vậy mãng liên n ố i thuyền trưởng đều không phục một thân bản lĩnh đều là bị đánh đi ra cái này nhóc mũ dơm cùng cái này cắt hiểu được đạo lý này cũng là cũng không tệ lắm chỉ bất quá cái này muốn khi vua hải tặc nhóc mũ dơm muốn trước thu phục lại nói không phải làm sao thu làm thủ hạ đâu có chút cảm giác vừa rồi cái kia một vậy l vì thờ hồng hồng nói cắt lao sư để cho ta lại đánh một vòng ta nhất định có thể lĩnh lộ cắt lại lắc đầu vì người thể lực cùng hạ kỳ tiêu hao rất lớn không nên tiếp tục chiến đấu nơi này từ ta đ ỉ n h trước lấy ngươi về trên thuyền ăn thật ngon thịt đem ngươi vừa mới cảm nhận được cảm giác suy nghĩ thật kỹ chờ ngươi khôi phục lại tới tiếp tục đánh chính là thế nhưng cắt lão sư yên tâm đi c à i đ ồ nhất định lưu cho ngươi lần thứ nhất đánh tứ hoàng kinh nghiệm không đủ phải từ từ đến huấn luyện tối kỵ phập p h ò n g không yên cắt lời nói để phí gánh nặng trong lòng liền được giải khai xem như đáp ứng sau đó cắt thao túng đen kịt cánh cửa cự cử kiếm đem phí đưa hướng tàu mẹ di cai đỗ lại là một chút cũng không có ngăn cản ý tứ mũ dơm đoàn đám người xem xét phí thê thảm bộ dáng đều là giật này mình bọn hắn chỉ là nghe ở không nghĩ tới vậy mà thảm như、vậy. Thịt.、Sanji. thịt. Sàn gì, tới vậy vậy. mà lần h c này g gấp, ông đủ. có thịt n gì lập t mọi người mới thật tiên lòng bất quá tất cả mọi người vừa nhìn về phía tàn phá hòn đảo phương hướng tâm lo lấy cả tan uy vì phản phát biết được mọi người tâm tư đồng dạng một bên ăn thịt vừa nói yên tâm đi c ặ t lao sư không có việc gì với lại ta chỉ là lâm thời đổi lại chờ ta ăn no rồi liền đi đổi c ặ t lao sư h ạ ưu sô cụ q u â n quanh vừa rồi chịu một g ậ y đã có chút cảm giác ta nhất định sẽ học được tất cả mọi người là chờ mặc bất quá sắc mặt ngược lại là dễ dàng một chút số d ố lo bọn hắn ngược lại là không có lo lắng cặp dù sao c ặ t thực lực không kém gì phì làm sao cũng có thể khiêng lường à y với lại nếu như gặp phải nguy cấp tình huống cặp khẳng định phải dùng trái ác quỷ tác chiến đến lúc đó cãi đồ không chết cũng sẽ bị dọa chạy hòn đảo bên này c ặ tiếp tục cùng cãi đồ rằng co tứ hoàn quả nhiên khí độ tốt vậy mà không có tiến hành ngăn cản các thuận miệng nói vừa dối các ngươi chạy không thoát cho nên không cần ngăn cản tiểu quỷ tranh thủ thời gian nhận thua đi các ngươi không có phần thắng cài đồ đem giải mệ h o c kệ gánh tại trên vai bá đạo nói ra h ắ c h ắ c ta cũng không đánh qua làm sao ngươi biết ta thất bại nói xong trực tiếp rút ra cổ c ừ cổ c ừ phía trên răng đầy hồ q u a n điện với lại bật sổ sổ cụ phảng phất đều muốn hiện lộ ra màu sắc đèn nhánh các hai tay nằm chắc chôi đao một đạo chém ngang mà ra bá quốc lôi con chạm bào lôi bắt quái cài đồ không chút nào yếu thế cũng là hai tay huy động lang nha đồng đúng đi lên gian g rắc không gian trực tiếp nổ tung dưới chân hòn đảo trong nháy m ắ t hóa thành đá vụn không khí cũng bị chia cắt vì hai không trung mây đen cũng bị cắt chém phản phất thiên không p h â n liệt bất quá một lớn một nhỏ hai người cứ như vậy rằng co thân thể đều lơ lửng tại giữa không bật xô xô cụ cùng hạ ụ sổ cụ điên cùng tuân ra không ngừng xe rách không gian cùng hải dương sóng xung kích một trận tiếp lấy một trận màu tím đen lôi đỉnh bao phủ vùng biển này cuối cùng mặt biển vậy mà tạo thành cực lớn vòng xoáy cùng to lớn biển động cái này đơn giản cùng thiên hai đồng dạng tàu mẹ g ì cùng tàu ngầm bên trên tất cả mọi người hoảng sợ nhìn phía xa chiến đấu đó căn bản khó có thể tưởng tượng là hai người đang chiến đấu quả thực là trên trời rơi xuống hai nạn chiến đấu ba động trực tiếp ảnh hưởng tới m ả n g lớn hải vực thời tiết kinh khủng hai chữ đều không đủ lấy hình dung phanh các b ị chấn động đến bay ngược về đằng sau c à i đồ cũng không tốt gì đồng dạng cũng không thể không lùi ra phía sau cai đồ nhìn xem trong lòng bàn tay đến vết máu mắt to nhịn không được trần tròn khá lắm vậy mà học xong cự nhân tộc tuyệt kỹ còn có thể dung nhập chiêu thức của mình ngươi cũng là kỳ tài muốn hay không đến băng hải tặc bách thù đến cho ngươi cái tranh vẽ vị trí Lại tới. ngươi là nhiều hái tại a c á t quả quyết tự tuyệt t r a n h vẽ địa vị quá thấp để cho ta làm bách t h ú thuyền trưởng ta liền đi cải đồ nghe vậy trực tiếp mặt đen sau đó hoa thân hình rồng đối cặt liền là một trận hỏng phong thổ tức cái này hỏng phong mười phần kinh khủng tất cả đều là lít nha lít nhít phong nhận nó trình độ sắc bén có thể trong nháy mắt đem nặng nề g h khải bên trong xé nát một khi bị phong nhận chém chúng tuyệt đối chết không toàn thây cắt cũng không sợ dẫm lên đã trở về cánh cửa cự cử kiếm không ngừng tránh né chỉ cần kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ đủ mạnh né tránh tốc độ đầy đủ nhanh những n à y phong nhận liền hoàn toàn không có gì dùng bất quá cái đồ công kích cũng không có đơn giản như vậy. chỉ thấy hắn phi t ố c xoay tròn lấy long thân vậy mà đã dẫn phát kịch liệt khí lưu vận động trong nháy mắt tạo thành mấy đạo to lớn vòi rồng tàn phá hòn đảo trực tiếp bị vòi rồng cuốn đi c á t c ũ n g tại trong vòi rồng bất quá lại không chút nào bồi dối chém ra một đao liền đem bao trùm mình vòi rồng chém chết mà cái đố lại không biết lúc nào khôi phục nhân thân to lớn lang nha đồng lại lần nữa v u n g đến đại huy đức giải mệ ơi hạ kẹ lôi quang phá hải trạm vơ anh các hấp t ậ p ứng phó phá hải trạm trong nháy mắt bị phá cả người cũng bị l ậ bay bất quá không có bị nện c h á n g là chuyện tốt đen kịt cự kiếm lập tức xuất hiện tại sau l sau đó đem c á t hướng về phía trước đẩy cắt vừa lúc ở cải đồ chiêu thức dùng hết lúc trở về cái gì cải đồ giật mình vội vàng lấy lang nha bồng phóng thân bất quá cắt lại là càng nhanh thân đao sớm đã dày đặc hồ quang điện đ e n kịt cự kiếm cũng không biết lúc nào phân chia thành tiểu kiếm tại cắt trước mắt tạo thành một cái điện từ quỹ đạo hh ắ c ắ cải c đồ nếm thử công nghệ cao lực lượng ba q u ố c siêu giạc cả đồng v h o a n h hc ắ đao chạm tại điện từ quỹ đạo trên điện quang trong nháy mắt hóa thành một đạo nóng rực trùng sáng nương theo lấy ba cuốc sóng xung kích chính giữa cải đồ ngực phải miệm trực tiếp thấu ngực mã qua cải đồ kêu thảm một tiếng đưa tay một chiêu bào lôi bắt quái đập vào cắt trên thân cắt lập tức như đạn pháo đồng dạng bay ngược mà ra cù rổ s ả n kiếm cấp tốc tổ hợp thành cánh cửa cự kiếm thật nhanh về tới cắt phía sau đem cắt vững vàng tiếp được bất quá cắt lúc này cũng là mười phần chật vật trên mặt máu me đầm đ ị a đầu cũng có chút t o a n g khí bào lôi bắt quái là hạ ủ sổ cụ quấn quanh công kích đối thân thể cùng tinh thần trùng kích có thể nói mười phần to lớn chứ một trăm mười tám mà di dùng ngươi thuốc, mà thuốc màu giúp ta chắc không được vừa rồi phì thảm như vậy nguyên lai、like、một gậy này từ thật nặng a lúc trước tiếp g o n đần lì ông một tòa đảo đều không cảm thấy nặng như vậy cái đồ một gậy đều vượt qua ba tòa hòn đảo trọng lượng bất quá một gậy này cũng không có trang tiếp các có thể rõ ràng cảm nhận được hạ ủ sổ cụ hạ k ỳ quấn quanh lực lượng có đồ vật gì trong đầu dần dần sáng tỏ chỉ cần tốn thời gian suy nghĩ hoặc là tiếp tục cùng cái đồ đánh nhau tuyệt đối có thể lĩnh n g ộ v ề p h ầ n cái đồ lúc này cũng không dễ dàng hắn mặc dù nhục thân cường hãn nhưng c ự ly này a gần tiếp c ắ t một cái đại chiều ngực phải trực tiếp bị giáp ca n ổ n đánh xuyên qua lúc này cũng là máu me đ ồ n đĩa bất quá giá hỏa này sức khôi phục mạnh cảm giác máu đã bắt đầu đã ngừ thật hắn meo là quái vật Mời rốt không tệ không tệ thực lực như vậy mới xứng với tranh vẽ vị trí tiểu g i a hỏa lão tử càng ngày càng thưởng thức các ngươi thật không đến băng hải tặc bách t h u sao c á i đồ còn không hề từ bỏ mời trào nhân tài ý nghĩ để cắt mượi phần im lặng bất quá không quan trọng các loại cái đồ bị trái lại đánh thời điểm liền sẽ biết ngay từ đầu thủ hạ lưu t ì n h là sai lầm bao lớn tàu mẹ gì bên trên l v y đã ăn b ụ n g tròn ở sộp lớn tiếng nói c ặ t lao sư cùng cái đồ liều mạng một chiều bị cải đồ một gậy đánh bay bất quá cải đồ cũng bị đánh xuyên quang ự c hai người tương xứng đám người nghe vậy cũng nhịn không được lộ ra tiếu dung xem ra bọn hắn c ặ t lao sư xác thực vẫn là lợi hại vậy mà đã đem c à i đồ trọng thương mặc dù cũng bị c à i đồ đánh bay nhưng bọn hắn nhưng sẽ không cảm thấy cắt cứ như vậy treo như thế liền rất xin lỗi thực lực như vậy vì ăn uống no đủ thể lực cũng rất nhanh khôi phục lại bất quá tinh thần của hắn vẫn còn có chút để bài thế là hắn bắt lấy mạ di thủ cấp c ắ t nói mạ di nhanh dùng ngươi thuốc màu trợ giúp ta mạ di s ư ơ n g sở sau đó lập tức lấy ra bảng pha màu cùng cỏ màu thật nhanh tại vì trên thân vẽ lấy chỉ cần trên người ngươi màu tím không có rơi s o n g ngươi liền sẽ giống dũng cảm chiến sĩ đồng dạng dũng cảm tiến tới với lại mảy may cảm giác không thấy mọi mệt vừa dứt lời vì cả người lại hưng phấn điên cuồng hét lên chỉ thấy hắn dẫm lên gập đủ trực tiếp hướng vòng chiến phóng đi mọi người thấy thế đều là nhịn không được v ỗ tay quả nhiên mạ di năng lực này đối với phi loại này đơn tế b à o tới nói tác dụng rất lớn đâu c ặ t lao sư hiện tại đội ta đến vì không nói hai lời trực tiếp mở ra ghẹ ở phòng đối c á i đồ vào đầu liền là một chiêu viên vương、thương. Các bất đắc dĩ chỉ có thể hướng về sau một khoảng cách sau đó đem cửa tấm cự cử kiếm chia ra thành cụ r ỗ sàn kiếm tùy thời chuẩn bị trợ giúp luffy không trung tác chiến quả nhiên ở trên biển chiến đấu liền là phiền phức ai bảo hòn đảo yếu ớt như vậy đâu bất quá nhìn thấy luffy trên người đồ án màu tím c ặ t cũng hiểu rõ ra vì ra hỏa này vẫn là sẽ đùa nghịch một ít thông minh vậy mà để mạ gì cho hắn thuốc màu ám chỉ không phải đ o á n trường hiện tại vẫn phải nằm xuống à, thật là một cái tên l ô mãng ta làm sao thu như thế cái đồ đệ bất quá cũng tốt các loại đánh xong cái đô lại nghỉ ngơi thật tốt có thể lĩnh ngộ hạ ủ sổ cụ quấn quanh cơ hội cũng không nhiều, cũng đúng lúc nắm chặt lần này. c một i nghi n lặng h đến, trốn quần p h ư cho Luffy này có gì k c đó quái lạ cải đồ cưỡng chế mình dừng lại bay ngược tư thế trực tiếp hai tay vung mạnh bên trên một chiêu bảo lôi bắt quái đưa lên vì cũng là không chút nào yếu thế cũng vẫn là một triệu viên vương thương nên tiếp võ thuật còn chưa chạm nhau không gian trực tiếp nổ t u n g màu tím đen lôi đ ỉ n h không ngừng c u ộ n quận trên mặt biển lại nên đón một lần diện thế thiên hai cài đồ sắc mặt triệt để thay đổi làm sao làm sao có thể ngươi một quyền này vậy mà tại học tập quấn quanh hạ ủ sổ cụ hạ kỳ vì c ư ờ i hát hát nói cái kia còn muốn đa tạ ngươi vừa rồi cái kia một gậy à cài đồ lao sư nói xong hạ ủ sổ cụ hạ kỳ xuất phát trực tiếp quấn ở trên nắm tay tiếp tục cùng lang nha đồng đối kháng mặc dù động tác mười phần lệ nhạt nhưng không hề nghi ngờ là đã nắm giữ yếu lĩnh chỉ cần về sau hảo hào h Rất dễ dàng liền ccc xem xem xì xì xì. hai ể đắp t người thủ công kích rõ rệt còn chưa đụng chạm ở giữa không gian cũng đã đang vặn vẹo nội tung hình tượng mười phần kinh khủng một bên cặp bị cố này sóng xung kích thổi đến loạn tiểu tóc bất quá lại là mang trên mặt tiểu dung vì ra hỏa này thật đúng là không có khiến người ta thất vọng à, do dễ chịu một gậy kém chút mất đi không nghĩ tới vậy mà nhân họa đắc phúc trực tiếp nắm giữ hạ ủ sổ cụ q u ấ n quanh yếu lĩnh không thể không nói mọi kỳ nhà huyết thống liền là người tiên bất quá cắt cũng không có bất kỳ cái gì hâm mộ bởi vì hắn tiếp cái đồ nhiều lần như vậy hạ ủ sổ cụ q u ấ n quanh công kích hiện tại lại tận mắt thấy phải cùng cái đồ hạ ủ sổ cụ q u ấ n quanh đội bính nếu như lại không có học được yếu lĩnh vậy hắn cái này lao sư cũng quá phế đi không sai hắn cũng học xong không thể không nói cái đồ thật sự là cái hảo lao sư a vì cùng c á i đồ riêng phần mình văng ra về phía sau cắt vội vàng bay đến lư phi bên người ha ha xem r i a n phi ngươi đã học xong đâu thế nào c á i đồ lao sư chương trình học phải trăng vui sướng cắt cười hì hì hỏi ha ha ha rất vui sướng đâu chúng ta phải cảm ơn c á i đồ lao sư mới được lư phi cười to không ngừng ngươi còn muốn một người đại nga lư phi không được chúng ta cùng tiến lên ta cùng c á i đồ tạm thời còn có tranh l ệ n h không thể khinh thường cắt nghe vậy trong lòng lập tức vung lòng xem r i a n phi cũng không phải là vẫn luôn sẽ lô mãng cũng biết mình có chống đỡ không nổi địch nhân thời điểm cho nên nên chạy thời điểm chạy nên quần đầu thời điểm cũng sẽ lựa chọn quần đầu trước đó bất quá là vì học quân q u â n thôi hiện tại học xong kỹ năng tự nhiên là muốn hai đánh một người có thể nghĩ thông suốt liền tốt chúng ta tranh thủ thời gian đánh bại c á i đồ sau đó trở về mở tiệc rượu cắt nói xong lập tức từ hướng về c á i đồ đánh tới cổ cụ q u â n lấy dòng điện hướng về phía trước một trạm c á i đ ồ lại là một bào lôi bắt quái đón đỡ nhưng mà vừa tiếp xúc với phía dưới hắn lại ngây ngẩn cả người chỉ thấy lang nha đ ồ n cùng hắt đao ở giữa tồn tại hạ ủ sổ cũ hạ kỳ xung đột nói cách khác cái này cặp cũng học xong đáng chết hôm nay không nên đi ra ngoài thật sứ u quậy c h ư một trăm m ư ơ i chín c ặ t lao sư chúng ta thắng c h ư một trăm m ư ơ i chín c ặ t lao sư chúng ta thắng cải đồ sắc mặt đen chìm đối cải đ ồ lao sư xưng hô thế này thật phần khó chịu nhưng hiện tại xem ra h ắ n tự tay bồi dưỡng được hai cái sẽ hạ ủ sổ cụ quấn quanh ra hỏa ngươi nói là m người tức giận hay không lúc này dám phân tâm cải đồ ngươi vẫn là quá tự đại vì thanh â m đột nhiên chuyển đến sau đó to lớn hai chân nọ rổ xỉ pháo liền trực tiếp đập vào cải đổ trên thân cải đỗ lập tức giống đạn pháo đồng dạng hướng biển bên trong vào tới vốn cho rằng cái đồ có thể như vậy trực tiếp rơi vào trong biển thua trận không nghĩ tới cái đồ lúc này trong cơn giận dữ vậy mà lại một lần hóa thân thanh long cự quá long thân quét ngang làm cho cắt cùng phi không thể không né tránh mà cái đồ cũng thừa cơ hướng lên bay lên tránh khỏi rơi biển nguy cơ hai người các ngươi thật đem láo tử c h ọ c giận đã không thể làm việc cho ta như vậy các ngươi liền đi chết đi thăng long đại bó đuốc hỏa diễm b ắ t k h á i hình dòng cái đồ đột nhiên phun ra đại lượng hỏa diễm bao trùm mình long thân sau đó đem hạ ủ sổ cụ quấn quanh ở mình sừng rồng phía trên h ư ớ n về cắt cùng phi điên cùng đánh tới chỉ thấy hỏa diễm c à i đổ khoảng cách mặt biển cũng có mấy chục mét nhưng nó dưới thân nước biển lại tại điên cồn u bốc hơi thậm chí tại bốc hơi ngọn lửa này quả thực cực nóng lưu phi cẩn thận cái k a hỏa diễm không cần đón đỡ cắt dặn gió một tiếng lại là dẫn đầu liền xông ra ngoài mà c à i đổ gần như trong nháy mắt đến trước mặt c ắ t cảm giác không khí đều thiêu đốt bắt đầu liền ngay cả mình lông tóc đều có đốt cháy khét dấu hiệu biết đây là c à i đổ cùng loại với h áo nghĩa chiêu số cắt không dám chút nào l ã n đạm lôi chỉ cắt lập tức bạo phát tất cả trái cây năng lực đem chính mình cùng cùng cục Sankekates cũng đồng thời rút ra hai thanh đao cuốn lên tất cả bờ sổ sổ cũ hạ kỳ cùng hạ ủ sổ cũ hạ kỳ cùng cái đồ long đầu đụng vào nhau. Giang giác. Toàn bộ lôi điện thế giới phẳng trùng trong giới Cùng đồng cũng dụng, ngoại phóng cùng lôi điện sinh lôi lôi điện thời, cái nội ra ra. cao Toàn tính vụn. đen đỉnh nháy này nhận nào nhất vận rắc. mắt cụ kích cặt tách các cảm được chỗ có cụ cụ cấp thế phất mặt tím thế bật bật màu là bộ bộ đem đồ đây Hạ hạ hạ vỡ ủ sổ sổ sổ sổ sổ kỳ kỳ, c ắ t cũng không phải ăn chay lôi chỉ mặc dù bị hủy nhưng này chút hồ quang điện lại bị c ắ t hấp thu trở về toàn bộ bám vào tại s o n g đao phía trên cùng c á i đồ long đầu sừng rồng rằng có tại giữa không c ắ t không dễ chịu c á i đồ tự nhiên cũng khó chịu với lại bên này còn có một người gõ mù gõ mù một viên vương quần nhà pháo d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m rầm rầm vì phảng phất có sáu cái năm đấm bình thường điên cuồng đập vào c á i đồ trên thân mặc dù cái độ long thân phía trên bao vây lấy kinh khủng hòa diễm nhưng phì sử dụng chính là hạ ụ sổ c ủ quấn quanh công kích hơn nữa còn có toàn bộ bật sổ sổ c ủ hạ kỳ gia trì nằm đấm có thể thuận lợi đánh xuyên qua hỏa diễm nện ở cái độ trên thân lúc này cái độ đang cùng c ặ t toàn lực đối kháng nơi nào đến được đến phòng bị phì một chiêu này thế là toàn bộ long thân trực tiếp liền nện vào trong biển trong n g a y mắt m ả n g lớn nước biển trực tiếp bốc hơi cãi độ ngọn lửa trên người có thể thấy được là nóng rực đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng hơn nửa ngày về sau nước biển bốc hơi đình chỉ nước biển mặc dù còn tại xôi trào nhưng cãi độ là quả thật bị đánh vào trong biển năng lực giả vào biển có lẽ khả năng không chết nhưng muốn mình du lịch ra mặt biển là không thể nào cho nên đây là t h ắ n g cắt cung p h i lấy nhau lập tức đều lộ ra thiếu dung cắt lao sư chúng ta thắng vì mang trên mặt cười ngây ngô ghẹ ở p h ậ p tự động giải trừ sau đó liền hướng về trong biển cắm xuống phi cắt vội vàng điều khiển cụ rổ s ả n kiếm đem phi nâng nhưng mà hắn tiêu hao cũng là cực lớn trong lúc nhất thời hai người đều tại giữa không đung đung đưa đưa cơ hội liền muốn rất xuống biển đi đang tại lúc này ở sộp tựa như tia t r ớ c bay tới vững vàng bắt lấy cắt cùn phi cắt lập tức tâm thần buông lỏng triệu hoán cụ rồ sạn kiếm tổ hợp thành cánh cửa cự kiếm tiếp tục lơ lửng tại phía sau mình sau đó liền đứng thẳng kéo lấy mí mắt một bộ hoàn toàn vô lực thần thái l u phì càng là trực tiếp ngủ thiết đi chỉ thấy l u phì trên người màu tím thuốc màu sớm đã một điểm không dư thừa nghĩ đến là vừa rồi nước biển bốc hơi tạo thành thật là các người hai cái làm sao bị thương thành d ạ n g này ở s ố p một mặt bất đắc dĩ bất quá khỏe miệng lại mang theo mỉm cười bất quá chúc mừng các người đánh bại tứ hoàng cắt nhắm mắt lại không có trả lời ở x ố lập tức mang theo hai người bay đến tàu mẹ di bong thuyền m nhìn thấy u vị cùng cắt thê thảm bộ dáng trong lúc nhất thời không biết làn nên cao hứng hay làn nên lo lắng bất quá hai người có thể đánh bại tứ hoàng c á i đồ cuối cùng còn bảo vệ tính mệnh không thể không nói hai người bọn họ thực sự quá cường đại còn vợ cùng lò đã tra xét một lần thương thế đều lộ ra lo lắng t h ầ n sắc c ặ t lao sư nội thương rất nặng trong cơ thể cơ bắp thậm chí ngũ tạng lục p h ủ đều có tổn thương phản phất là có người từ nội bộ công kích hắn thân thể đồng dạng vì năm đấm cơ hồ đều muốn bị đốt thành thang ố c cũng là m ư ờ phần nghiêm trọng thật là hai người này cũng quá làm loạn này lại để cho chúng ta thuyền ý thật khó khăn đó a có tờ nhìn không được b á n trách hắn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này thường thế nghiêm trọng bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng cảm thấy không có cách đối phương thế nhưng là tứ hoàng a có thể không chết đã vạn sự thuận lợi từ nội bộ phá hư sô j o n h ì nó n nói cho nên nói cái đ ồ bật sổ sổ cũ hạ kỳ cũng là đạt đến cao cấp nhất cắt lao sư ở phương diện này ăn phải cái lô vốn xem ra cắt lao sư tại bật sổ sổ cũ bên trên tồn tại không nhỏ nhược điểm a đối mặt phổ thông cường giả vẫn được đối mặt tứ hoàng loại kia quái vật tùy thời đều muốn đối mặt nguy hiểm tính mạng ờ s ộ cũng nói lần trước đánh hạ kẻ đủ thời điểm rõ rệt chiếm ưu thế c ặ t lao sư vụng t r ộ n còn nói là ạ kẽ nú bật sổ sổ cụ mạnh hơn nhưng là ạ kẽ nú không có hạ ủ sổ cụ lúc này mới bị c ặ t lao sư ở một m thanh quả nhiên dạng này vừa phân tích phía dưới c ặ t nhược điểm quá mức rõ ràng bật sổ sổ cụ xem như công kích cùng phòng ngự tất yếu thủ đoạn c ặ t vẫn là không bằng cường giả đỉnh cao cùng so sánh tựa hồn phi bật sổ, sổ cụ còn muốn càng mạnh hơn một chút đi hai người phân tích cái gì chờ các người đến cảnh giới này liền biết muốn đột phá có bao nhiều khó khăn cặp thanh em đột nhiên văng lên nhưng mà cả người còn ngồi dậy còn tớ lập tức ngắt lại cặp lao sư hiện tại không thể Cắt nhìn thoáng qua đang ngủ s e l f i e bất đắc gì lắc đầu ta không lên sự tình liền không có người có thể ứng phó nhìn như đánh thắng trên thực tế đối phương còn chưa có chết ta người đang nói gì đấy nhanh nằm xuống có bất n g đều thấy nôn nóng bất quá c ắ t ngược lại đứng lên trực tiếp đi tới đầu thuyền nhìn về phía chính ghé vào một cây đại thụ chơi lên cải đồ chương một trăm hai mươi cải đồ thật nghĩ chết liền há mồm a chương một trăm hai mươi cải đồ thật nghĩ chết liền há mồm a cây kia đại thụ làm hẳn là trước đó tòa k i u biến mất trên hoang đào rơi xuống mà cái đồ ra hỏa này vẫn khí tốt nổi lên thời điểm vừa vặn ngay tại đại thụ làm bên cạnh lấy cãi đồ tình huống mình bỏ lên trên đại thụ tại nên vấn đề không lớn khải khải cãi đồ đám người nhịn không được chừng to mắt hắn không phải rơi biển sao tại sao lại mình bỏ ra ngoài không phải nói năng lực giả sợ nước biển sao điểm ấy thưởng thức làm sao đến tứ hoàng trên thân liền không được việc lọ thì là lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy vì cái gì nói cãi đồ là bất tử c h i thần gia hỏa này đơn giản bệnh cứng đến nỗi không tưởng nổi rơi biển tính là gì cãi đố lần nào đơn đấu dâu trắng không rơi biển nhưng chính là không có bị chết đuối u ho h ho no mi năng lực giả nếu như bị chết đuối cái kia đoán chừng cũng coi là một trượt cười Cái đồ ho khan mặc ộ t ít thậm thanh tỉnh. tâm tất tức trong trương. cái, nước biển, chí cũng phục cùng cả biển, khôi mọi người rồi đề mười phun lập phòng phần không hồng khẩn đều đoàn đoàn lên, lòng ra Mũ dơm đề dù bây giờ có c ặ t ở bên người nhưng c ặ t thương thế trên người cũng m ư ờ i phần nghiêm trọng đánh thắng được hay không cái đồ thật rất khó nói nếu như đánh không lại hai cái băng hải tặc sợ là muốn đoàn diệt c ặ t nhìn thấy cái đồ ngực phải vết thương đã khép lại lập tức phiền muộn vô cùng gia hỏa này n ụ c thân quá biến thái trách không được khó như vậy giết đoán chừng gặp đụng phải đều nhức đầu không thôi bất quá hiện tại tình huống như vậy tiếp tục cùng cái đồ cùng chết đã không có ý nghĩa chỉ có thể đem cãi đồ đổi đi、Nha. cài đồ lao sư ngươi còn sống đâu cắt một mặt nhẹ nhõm cười chào hỏi ừ ngươi còn chưa có chết lao tử làm sao lại chết lao tử một mực tại tự sát nhưng là làm sao cũng không chết được cũng không ai có thể giết chết lao tử cài đồ một mặt khó chịu cài đồ ngươi thật tự tin như vậy mình có thể không chết đó là đương nhiên ngươi cho rằng lao tử tự sát bao nhiêu lần l i ê n là dâu t r ắ n g tới cũng đừng hòng giết lao tử càng đừng đề cập là ngươi cùng nhóc mũ dơm hai cái tiểu quỷ cắt nghe vậy chỉ là nhốn nhú bay đối với cái này không làm bình luận không bao lâu cài đồ tựa hồ khôi phục lại trực tiếp liền hóa thành thanh long hình thái dương miệng to như chậu máu nhắm ngay tàu mẹ gì hôm nay bị các ngươi hai cái tiểu quỷ nhục nhã lao tử nhất định phải giết các ngươi tính cả các ngươi băng hải tặc cũng muốn diệt đi đáng tiếc nguyên bản rất có tiền đồ băng hải tặc hôm nay liền muốn trên biển cả biến mất một bên nói một bên đang nổi lên thổ tức m ũ r ơ m đoàn cùng hồng tâm đoàn đám người lập tức đều cắn răng b ả y ra nên địch tư thái nhưng mà bọn hắn đối mặt là thống trị b i ể n cả hoàng giả thứ nhất dù là bản thân bị trọng thương cũng không phải bọn hắn có thể ứng phó bất quá đáng giá cao hơn là dù là đối mặt tử vong cũng không có người nào nói ra đầu hàng lời nói chỉ là từng cái trên mặt lộ ra kiên quyết c h i sắc trong mắt tuân ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cảm xúc không nghĩ cứ như vậy chết ở chỗ này các người mọi người không cần t h ẩ n trương ta ở chỗ này liền sẽ không để mọi người chết nói xong trực tiếp với tay một viên đen kịt đạn pháo bay đến trong tay hắn sau đó hắn sức eo hợp nhất trong nháy mắt đem đạn pháo ném ra ngoài đạn pháo tốc độ cực nhanh trực tiếp nện vào cải đ ồ to lớn long trụy bên trong sau đó nổ tung chỉ b ấ t quá cải đ ồ căn bản không có bất luận cái gì thụ thương rắn vẻ các, người là tại vùng vẫy d ã chết chiêu này là gặp gần có tấm vật đi tốc độ ngược lại là rất nhanh nhưng chỉ là đạn pháo là không đả thương được lao tử ngươi ngoan ngoan chờ chết đạn pháo nổ không chết ngươi như vậy cái này đâu cắt đánh gãy cãi đồ lời nói trong tay giơ một viên hiện đầy phức tạp hoa văn trái cây chính là viên kia ỷ nù ỷ nù no mi cãi đồ xương sở nhìn thấy c ặ t bày r a gần cọt vẫn thạch tư thế lập tức nhắm lại miệng rồng thậm chí dôi ra long c h ả o đem miệng rồng che lại sau đó dùng ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào cạn trong mắt sát khí nghiêm nghị a a ngươi thổ tức đâu làm sao im lặng c ặ n một mặt cười xấu x a chằm chằm vào cãi đồ ngươi đang sợ sao ngươi không phải muốn chết phải không h miệng, đón l ấ y ta viên này, rác nhất thể viên rời inu inu mi, ngươi này no liền rác có đồ ư như ợ c chết. Nhanh hẽ miệng A. Mở ra A. Cuối cùng hai câu cải nguyện Nhanh miệng lên, doa đến thể hẽ hai hét gầm bạo lại doa mà Mở là A. ra A. đ rụt rụt đầu.、Cái、đồ Cải miệng bên trong nói muốn chết một mực nháo muốn tự sát nhưng thật đối mặt có thể giết chết hắn sự v ẫ t lúc lại là thật sợ cài đồ thân là trái ác quỷ năng lực giả sẽ không rõ ràng lại ăn trái ác quỷ liền sẽ chết sao hắn đương nhiên biết nhưng hắn nháo tự sát nhưng là không ăn nói d õ chỉ là miệng này mà thôi kỳ thật căn bản vốn không chết mà là ỉ vào mình nụt thân cường hắn bốn phía đơn đâu thôi từ vạn mét trên cao nhảy đi xuống tự sát bất quá là chơi đùa mà thôi người nào tin người đó đồ đần nhìn xem có chút điên c ù n g cát cải độ lần thứ nhất thật sợ hắn không lớn xác định các thương thế đa trọng nếu như còn có thể một trận chiến đến lúc đó liều chết đem trái ác quỷ nhét trong miệng hắn vậy hắn chẳng phải là đã chết quá hoa luồng hơn nữa còn là chết tại rác rời đến một nhóm một viên trái ác quỷ phía trên nói ra đều mất mặt lao tử không cùng tên điên đánh nhau người tên hôn đàn cát còn có cái kia nhóc mũ dơm lao tử nhớ kỹ các ngươi chờ các ngươi đến thế giới mới lao tử nhất định sẽ giết chết các ngươi nói xong to lớn long thân nhất chuyển hướng về nơi về xa tại h nhanh h ậ t bỏ c y Cắt nhìn h ồ lâu, các cung đã đi, lúc này c may Robin i đúng lúc t ế p n h ậ n hắn, lúc này mới tránh khỏi quảng trên bong khỏi h lúc mới t u y ề n mệnh. vật Bất q u á các không cách nào tỉnh r ả i nhân ôm tình h đã n hồ Cái đ h dưới mũ dơm đoàn chỉ có thể lựa chọn địa thấp còn tốt không quá hai ngày cắt cúng phịt đều tỉnh lại cắt tỉnh lại lúc nhìn thấy mình nằm trong lều vải bên ngoài lều là đang xem sách rô bin cùng đăng tại vẽ tranh mạng gì xem ra cải đồ về sau lại chưa từng tới cắt lập tức lộ ra vẻ may mắn khoe miệng cũng mang tới tiêu dung cải đồ không biết là hắn cái này lao sư làm được quá thành công lần này không chỉ có giáo hội hạ ủ sổ cụ quấn quanh đơn giản như vậy tại sao cùng đối chiếu lúc mặc dù cắt bị cái đồ bật sổ sổ cụ ngoại phóng nghiêm trọng phá hủy thân thể nhưng cũng bởi vậy thăm dò huyền bí trong đó giải cứ bật sổ cụ liền muốn học xong cắt thật cao hứng lần này không cần chờ nhìn thấy dữ ấy ấy ấy h i ệ người tại c à n s đã tỉnh dỗ pin một mặt kinh hỷ nhẹ nhàng đem cặp đỡ ra liều vải mà dì cũng tranh thủ thời gian dừng lại bức vẽ cùng dỗ bin cùng người, người nhẹ nhà ngư một tiếng nhưng không có lên tiếng tựa hồ rất hưởng thụ cắt vớt ve cắt lập tức có chút của quái dứt khoát hỏi dỗ bin ngươi cái dặn này nên không phải đem ta xem như ba ba đi dô bin xứng sở đúng là như có điều suy nghĩ nói ngươi không có nói ta còn thực sự không có chú ý tới mặc dù ngươi so ta tuổi còn nhỏ nhưng lại tự a hồ coi ta là thành đứa trẻ đối lãi luôn đứa thích sở đầu của ta hết lần này tới lần khác ta tự a hồ cũng không ghét nói cách khác ta thật đem ngươi trở thành trường bối lần này ta không biết nên nói cái gì h ạ n tự a hồ thật có đem dô bin xem như nhỏ ý của cô gái có lẽ luôn ở trong lòng nhớ kỹ cái k i a tám tuổi liền gặp các loại cực khổ dô bin cho nên dù là trước mắt dô bin đã hai mươi tám cũng vẫn là theo bản năng đem nàng xem như đứa trẻ a suy nghĩ kỹ một chút tự hồ cũng không có gì không tốt dô bin tuổi thơ thiếu thốn coi như là đang cấp nàng đền bù a a xem ra ta về sau muốn gọi c ặ t một tiếng ba ba dô bin chơi ừ a ngươi nếu là không để ý ta cũng sẽ không để ý cặp không quan trọng dô bin cao hứng liền tốt lúc này mạ dị cưới cọp tờ vội vàng chạy đến cọp tờ rất nhanh cho c ặ t làm toàn thân kiểm tra kinh dị phát hiện c ặ t nội thương đã tốt bảy tám phần rõ rệt mới qua hai ngày tốt không khỏi quá nhanh c ặ t lao sư ngươi là thân thể tương đối đặc thù sao cọp tờ nhịn không được hỏi không ta là người bình thường thể chất bất quá ta vì sao dạy các người đặc hữu hô hấp rèn thể chi pháp có cẩn thận nghĩ tới sao loại kia phương pháp tu luyện không chỉ có thể tăng cường thể phách còn có thể đưa đến nhanh chóng sửa chữa phục hồi thương thế tác dụng nghĩ đến ta trong lúc hôn mê cũng theo thói quen vận khởi phương pháp hô hấp cho nên tốt mới mo một chút cắt giải thích nói thì ra là thế không nghĩ tới cắt lão sư truyền thụ cho chúng ta đồ đạc lợi hại như vậy a cọc tợ do bin cùng mạ dị đều là nhịn không được cảm thán cắt nhìn chung quanh một chút phát hiện những người khác không tại liền hỏi mọi người đâu đều đi nơi nào cọc tợ do dự một chút vẫn là hồi đáp tất cả mọi người đi liệu mạng tu luyện trước đó đánh cái đổ thời điểm không chỉ có không có g i ú p một tay ngay cả quan chiến đều làm không được thực sự quá đả kích người cho nên mọi người muốn nhanh lên mạnh lên không kéo vì cùng cắt lão sư chân sau bất quá cắt lão sư cùng p h ì cần cần người c h i ế u cố bên này là r o bin cùng mạ dị phụ trách p vì bên kia là nạ mỹ cùng tạ sĩ gỉ phụ trách nguyên lai、like、đều tu luyện đi h a cắt nhịn không được cảm khái xem ra lần này đối sổ d ộ bọn hắn kích thích hơi lớn bất quá cũng đúng lúc hiểu được tự giác tu luyện là chuyện tốt tối thiểu mình ngẫu nhiên không tại lúc không ai giám sát bọn gia hỏa này cũng sẽ không trở nên lười biếng vì cái gì không đem phỉ cùng ta đặt ở một khối chiếu cố dạng này chẳng phải không cần an bài nhiều người như vậy sao cắt nghi ngờ hỏi Ngạc, bởi vì phỉ tiếng lẩm bẩm quá lớn dô bin nói cắt lao sư ưa thích tiến tĩnh cho nên liền có c ậ t t giải thích để cắt mỉm cười hoàn toàn chính xác cắt liền là không thích quá ổn đặc biệt là đi ngủ lúc không thích nghe đến khỏ k h mài răng thanh â m trên thuyền thời điểm thường xuyên đêm h ô m khuya khoát chạy đến ngủ ở lơ lửng cánh cửa bên trên c ự kiếm xem ra đều bị dô bin phát hiện còn may là tách ra chiếu cố không phải cắt đoán chừng mình sớm đã bị đánh thức Tốt, chúng ta đi tìm mọi người a Các để cọc tơ bọn hắn thu thập xong đồ vật hướng những người khác tu luyện khu vực đi đến đi không bao lâu liền nghe đến một trận va chạm kịch liệt tâm thanh các kẻ bùn xô cụ bao trùm quá khứ lập tức thấy rõ tất cả tình huống xô dầu cùng lọ đang tại so đấu kiếm thuật sàn dì đang tại cầm chỉ cạ dạ kỳ hai cái chân trước khi cọc luyện đã kỹ dạng gỗ cùng tiểu ba là thuật thôi miên cùng đo dozno đ mi đ ố i kháng ở sộp thì một người độc chiến bở tổ s ù a gỉ cùng bẹn chìm ba người xem ra tất cả mọi người mười phần ra sức với lại cơ bản dựa theo các ngày bình thường an bài huấn luyện hạng mục tiến hành cắt lộ g a tiêu dung lần này cũng không có không công c ô n thủ、thương. có thể kích thích đồng bạn tự phát đi mạnh lên cũng là vô cùng trọng yếu ngày bình thường cũng chỉ có sổ d ộ huấn luyện tích cực nhất những người khác giống như là muốn ăn lấy đầu c h â u uống nước đồng dạng bất đắc dĩ muốn trở nên mạnh hơn lời nói chủ động so với bị động c à n g có hiệu quả Phi. mọi người vì thanh âm cao vút chuyển đến sau đó liền thấy phi na m ị cùng tạ xỉ gỉ cũng tới xem ra phi cũng là vừa tỉnh không bao lâu nếu không đã sớm chạy tới phi c ặ t lao sư các người rốt c u c tỉnh sổ rộ bọn họ đều là mười phần kinh h ỉ lập tức ngừng lại h ấ n luyện san gì thì là đốt một điếu thuốc cười nói nếu đều tỉnh vậy ta đi chuẩn bị ngay tiệc rượu hôm nay tuyệt đối bao ăn no tốt ta tiệc rượu tiệc rượu tiệc rượu thịt thịt thịt, thịt. l vị đã hưng phấn đến khiêu vũ không có gì nói trước tiên đem tiệc rượu mở đây là mũ r ơ m đoàn l u â n l u â n tác phong lò ngay từ đầu không quen chậm rãi cũng bắt đầu bị ảnh hưởng mơ hồ có bị đồng hóa xu thế tiệc rượu rất nhanh chuẩn bị xong c ắ t thưởng thức mỹ vị thịt nướng đột nhiên có loại đã lâu cảm giác có lẽ là hắn thứ nhất thứ trưởng thời gian hôn mê lão cảm giác đi qua thời gian rất lâu đang tại lúc này gen gen m ư sì ba l ạ ba l ạ vang lên Xuất gia gen gen Cắt xuất ra g ân là ra ra địa tới, báo vì chỉ là giơ lên một chút tiếp tục ăn lấy thịt những người khác lại đều nhìn lại cũng đối gặp đột nhiên điện báo cảm thấy hứng thú xem ra các ngươi cũng chưa chết đâu là cải đổ không tìm được các ngươi sao ta nghe nói cải đổ đã trở lại thế giới mới gặp tựa hộ nhẹ nhàng thở ra a chúng ta gặp được cải đổ với lại đánh một trận bất quá hắn cuối cùng bị chúng ta hụ chạy cắt lời nói để l u phi nghi ngờ ngờ đầu lưu phi nhớ kỹ cãi đồ rõ ràng là bị hai người kết hợp đánh bại làm sao biến thành bị d o chạy cãi đồ đường đường tứ hoàng còn có thể bị các ngươi một đám nhãi con hụ chạy cắt tiểu hướng đản g ngươi bất ở chỗ này khoác lác lão phu cũng sẽ không tin chuyện ma quỷ của ngươi có tin hay không là tùy ngươi ngược lại sự thật như thế không phải ngươi có thể đi hỏi cãi đồ chương một trăm hai mươi hai l u phi ngươi cùng cãi đồ t r ê n lệch ở nơi nào chương một trăm hai mươi hai phi ngươi cùng cãi đồ t r a n lệch ở nơi nào hải quân bản bộ ma di nguyên x o á y văn phòng nghe được c ặ t như vậy chắc chắn ngước khí trong văn phòng tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau bởi vì cái đồ đột nhiên chạy ra nước quan đồ tại gờ r ă n g lại nạ nửa đoạn trước dạo qua một vòng hải quân bên này phán đoán là cái đồ đi tìm mũ dân đoàn bất quá về sau cái đồ lại trở về hải quân nhưng không có tiếp vào bất kỳ tin tức rơi vào đường cùng chỉ có thể để gặp liên hệ mũ dân đoàn gặp trong lòng cũng lo lắng vì an nguy cho nên thuận nước đẩy thuyền cho c ặ t khiêng điện thoại cặp tiểu hữu đản vậy ngươi ngược lại là nói một chút cái đồ là thế nào bị các ngươi dọa chạy ngươi nếu là nói không nên lời cái như thế về sau lần sau gặp mặt liền để nguyên t ế m thử lao phu yêu năm đấm gặp hỏi như thế nguyên soái văn phòng đám người lập tức dựng lên l ô thai rất đơn giản à cái đồ không phải lao thưa thích thổ tất cả ta trực tiếp dùng lao ra t ử tuyệt kỹ gần có t vân thạch đem một cái rác rời trái ác quỷ ném cái đồ miệng bên trong cái đồ cái này sợ hàng liền trực tiếp vụ chạy gặp sengoku tờ sưu dờ u trung tướng ba đại tướng dạng này cũng được ân suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ thật đúng là ga tiếp tục nói ta nghe nói cái đồ đã nhiều lần bị bắt nhưng các ngươi hải quân chính là không có biện pháp giết chết hắn nói cái gì hình phạt treo cổ sẽ đem xiềng xích kéo đ ứ t đưa lên đoạn đầu đài cũng sẽ đem chắt đao vỡ nát rõ rệt có thể chỉ dùng một viên trái ác quỷ giải quyết vấn đề quả thực là bị các ngươi khiến cho phức tạp như vậy hải quân nguyên soái thật là trong chuyến thuyết trí tướng sao đối mặt các nghi vấn mọi người tất cả đều nhìn về phía sẻng gỗ cù sẻng gỗ cù sắc mặt bạo hồng hắn vẫn luôn là trí tuệ vững vàng bây giờ lại bị một cái tiểu quỷ chất vấn thông minh của mình đơn giản quá mất mặt、tốt. chúng ta cùng ngươi một cái hải tặc không có gì đáng nói hải quân sẽ không bỏ qua bất kỳ hải tặc các ngươi băng hải tặc mũ dơm tự giải quyết cho tốt s e n gỗ cù sen vào một câu miệng sau đó trực tiếp đem gen gen người xỉ c ủ a máy gặp lập tức khó chịu s e n gỗ cù ngươi gấp cái gì lão phu còn không có cùng cháu trai nói chuyện đâu s e n gỗ cù lập tức bằng cái bàn gặp về sau ít cùng hải tặc liên hệ đừng quên ngươi hải quân anh hùng thân phận gặp không thèm để ý móc móc lỗ mũi cũng không đi phản bác s e n gỗ cù lời nói quay người cầm lấy bánh bích quy lại bắt đầu ăn ngược lại biết vì đã không có việc gì gặp cũng không quan tâm những cái kia vô ích đối với gặp loại thái độ này S e n gỗ cù lại đau đầu với bất đắc dĩ hắn lập tức rời đi chủ đề Khu, khu thư a sau về sẽ để c o hậu cần bên kia đ a h a i viên rác rời trái rác ác q u ỷ trung ớ i cái nếu như cái đồ dám đến dám đồ á ác i q ỷ k h ô tướng i n hắn còn có thể sống thể có đ ợ c Tờ ư cùng ba đại tướng nghe vậy đều là một mặt cổ quái thì ra như vậy trước kia sẻn gỗ cụ thật không có nghĩ đến cái này phương pháp suy nghĩ kỹ một chút không chỉ là sẻn gỗ cụ bọn hắn những người khác cũng không có đề cập qua phương pháp này cái kia cặp nhìn xem là đem sẻn gỗ cụ cho khinh bị một cái trên thực tế là khinh bị tất cả hải quân nhưng nhân ra nói cũng có đạo lý một người không thể đồng thời ăn hai cái trái ác quỷ là thưởng thức Vì cái một t đồ bên y khác hoang đảo cắt bị cúp máy gen gen missi về sau bất đắc dĩ nhùn núi vai chí tướng s ẻ n g gỗ cụ khó tránh khỏi có chút pha lê tâm rõ rệt đơn giản như vậy phương pháp đều không nghĩ đến còn không cho người nói à cắt lao sư c à i đồ rõ ràng là chúng ta đánh bại vì cái gì ngươi muốn nói là d ọ a đi vì một bên gặm thịt một bên không hiểu hỏi vì ngươi đ o á n chừng còn không biết ở sộp chủ động giải thích ngươi ngủ về sau c à i đồ ra hỏa kia liền nổi lên mặt biển hơn nữa còn may mắn bỏ tới một cây đại thụ chơi lên cắt lao sư một người đánh không lại chỉ có thể dùng trái ác quỷ tác chiến đem cải đồ dòi đi vì nghe vậy lập tức trứng mắt cái gì cải đồ tên kia vậy mà có thể mình leo ra mặt biển trong giọng nói mười phần không thể tin ngay cả t h ị t đều không để ý tới ăn vì sẽ an tâm nhắm mắt lại đi ngủ liền là xác định cái đồ rơi xuống nước nhất định phải thua không nghĩ tới cái đồ không chỉ có mệnh cứng rắn còn v ậ n k h í tốt nếu như không phải cả không có trắng đoán chừng m ũ r ơ m đoàn cùng hồng tâm đoàn liền tao thương nghĩ tới đây vì tâm lý khó mà bình tĩnh c á t hỏi vì n g ư ơ i cảm thấy ngươi cùng cái đồ t r ê n lệch ở nơi nào vì trong giọng nói ta thể phách lực lượng không bằng cái đồ bật số số cũ cũng là kém sa tic tac hạ gù s cũ quân quanh vừa học được cùng cái đồ đánh không có một chút phần thắng đúng là như thế các vô tay phát ra tiếng Bất b thể quá có vì đệ lên mũ dơm chính trọng nói huấn luyện sự tỉnh đều từ cặt lao sư an bài cắt gật gật đầu ánh mắt lại quét về phía những người khác mặt khác mọi người thực lực cũng vẫn là kém chút tại gờ răng lại nạ nửa đoạn trước có lẽ còn có thể hoành hành nhưng muốn đi thế giới mới vẫn là mười phần nguy hiểm cho nên tiếp xuống đi thuyền tốc độ sẽ trở nên chậm ta sẽ gia tăng huấn luyện cường độ mọi người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt xô dộ trực tiếp bó lấy ba thanh kiếm cười nói sớm nên dạng này trước đó huấn luyện liền là quá mức ônu đối với trước đó đánh cái đồ không có thể g i ú p lên bất luận cái gì một tay xô dộ một mực canh cánh trong lòng hắn tiêu ngạo nội tâm không cho phép hắn dạng này nhỏ yếu cho nên cho dù là l i ề u mạng rèn luyện hắn cũng sẽ không có câu h á n hận nào sàn d ì đem m i ệ n g bên trong khói dập tắt nói thẳng cứ tới ta phải lập tức thức tỉnh hà kỳ ở s ộ có chút sợ bất quá vẫn là h ư ỡ n ngực lớn tiếng nói ta ở sộp th vẫn là ăn hỉ tổ hỉ tổ no mi hệ mị thì cản nam nhân chỉ là huấn luyện không nói chơi không nói chơi úc nhìn thấy nhát gan ở s ố p đều như vậy nói dạng gỗ tiểu ba cùng c ó p vợ tự nhiên cũng d ơ cao nắm đấm đắp lại v ề phần nào hủy ô bin tạ sỉ、sì, ghi cùng mạ di bốn cái nữ h à i lép nhau đều đối cặt gật gật đầu cái thế giới này nữ tính phổ biến là yếu thường xuyên không cách nào bảo vệ mình chớ nói chi là bảo hộ người khác nếu như có thể chân chính trở nên cường đại các nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt đưa ra lò lúc này cũng mở miệng bây giờ chúng ta băng hải tặc hẹ ở t ạ i hải quân xem ra xem như cùng các n g ư ơ i mũ dơm đoàn b u ộ c chung một chỗ cho nên cũng mời huấn luyện chung chúng ta về phần thù lao chúng ta hồng tâm đoàn sẽ phụ trách các n g ư ơ i huấn luyện lúc chữa bệnh phục vụ dọa b ợ pồ x u a g h i cùng vẹn chín đều là gật gật đầu mong đợi nhìn về phía cạn chương một trăm hai mươi ba lfi có một tòa mười phần thú vị hòn đảo chương một trăm hai mươi ba lfi có một tòa mười phần thú vị hòn đảo tất cả mọi người như vậy tích cực cặp tự nhiên cao hứng bất quá hắn còn cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút huấn luyện phương án mới được chân đối khác biệt người sử dụng khác biệt phương án tranh thủ đạt tới lớn nhất huấn luyện hiệu quả ngoài ra viên kia không biết trái ác quỷ có lẽ cũng muốn dùng tới bây giờ chỉ có sổ rỗ sản dị cùng mạ dị không ăn trái cây sổ rỗ là nhất định sẽ không ăn như vậy thì muốn cân nhắc sản dị cùng mạ dị nhất chủ yếu vẫn là mạ dị mặc dù có thuốc màu ám chỉ siêu năng lực nhưng cũng không phải là đối với người người đều hữu dụng cho nên vẫn là phải nghĩ biện pháp để mạ dị có cả nhiều thủ đoạn mới được tiệc rượu sau khi kết thúc các tiếp tục tiếp nhận có m t ờ trị liệu sự tình gì đều muốn các loại thương thế hoàn toàn tốt lại nói mọi người huấn luyện tạm thời là tự chủ huấn luyện cắt không tiến hành giám sát bất quá tất cả mọi người là cảm xúc tăng vọt cũng không có ai lười biếng lại hai ngày nữa cắt cùng phi bệnh đã gần như khỏi hẳn cũng kém không nhiều là thời điểm đi tới một cái hòn đảo cắt một lần cuối cùng dùng thuốc lần này dùng thuốc về sau liền sẽ hoàn toàn khôi phục rất khó tưởng tượng thương nặng như vậy thế có thể trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn mà cắt phát hiện có bất tợ sử dụng dược liệu tựa hồ là trước đó từ đáy biển vứt cái kia một g ư ờ n g nghe có b tợ có ý tứ là những cái kia dược liệu quý giá hiệu quả phi thường tốt thương thế có thể rất nhanh dược liệu công lao lớn nhất đối những dược liệu kia cắt cũng lên hứng thú cặp tợ xem xét c ặ t có hứng thú xuất ra mấy vị thuốc liền bắt đầu chậm rãi mà nói những cái kia danh từ riêng trực tiếp đem c ặ t c o n c h ó n g lúc này c ặ t phát hiện bao vây lấy dược liệu giấy dầu tựa hồ có chút đặc biệt thế là cầm lấy một chương trong tay ma toa lấy cảm giác tựa hồ có t ư ờ n g kép liền trực tiếp đem giấy dầu xé rơi ra một chương lớn chừng bàn tay mỏng giấy dầu đây là cái gì c ặ t nhặt lên mỏng giấy dầu xem xét phát hiện trên đó viết một chút văn tự tựa hồ cũng là dược liệu tên cặp đụng lên xem xem xét lập tức con mắt đều phát s không nghĩ tới lại có phương thuốc kẹp ở giấy dầu tường kép bên trong trong n g a y mắt có p tơ hưng phấn sau đó một người một tuần lộc bắt đầu xé giấy dầu b à i tập không bao lâu liền đem giấy dầu x é xong lấy được phương thuốc vẫn còn có chút không trọn vẹn bởi vì cũng không phải là mỗi một chương giấy dầu đều có tường kép về phần dược liệu có p tơ đã thận trọng một lần nữa đóng gói chờ đợi không kịp có p tơ trực tiếp chạy đi tìm lò cũng không có đi qua bao lâu thời gian có p tơ liền mang theo lò đến đây hơn nữa còn cầm một chương chấp vá lên phương thuốc xem ra lò cũng đem hắn cái kia phần dược liệu đóng gói giấy dầu toàn xé cắt lão sư đây là một phần tắm thuốc phương thuốc tựa hồ có thể nhanh chóng lại ổn định tăng cường thể phép cùng lực lượng ta cùng lò nghiên cứu qua phương thuốc hẳn là thật với lại đại bộ phận dược liệu cần thiết đều có thể từ chúng ta lấy được dược liệu bên trong tìm tới chứ bỏ cho cắt lão sư cùng p h i sử dụng cái kia bộ phận dược liệu còn lại dược liệu nếu như toàn bộ làm thành tắm thuốc hẳn là đầy đủ hai mươi người c u a ba lần có tờ hiển nhiên hết sức hưng vấn lấy hắn y học lý luận phân tích phương thuốc này với thân thể người là có rất nhiều ích cắt xứ sở sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên thật sự là ngủ gật đưa cái gối à hắn đang giàu làm sao tăng lên mọi người thể phép đ bất quá cua xong tắm thuốc sau cần đại lượng ăn nếu không đoán chừng sẽ tại chỗ chết đói với lại ta cùng ly miêu đương ra chỉ là dùng lý luận phân tích còn không có đi qua trắc nghiệm tốt nhất đừng tùy tiện nếm thử lò trực tiếp r ộ i đến một chậu nước lạnh bất quá cắt lại rất có lòng tin suy nghĩ kỹ một chút cũng thế nếu như chỉ là một chút hoàng kim dược tại cùng trái ác quỷ, chỗ đó cần xì ạt tổn khóa đến khóa lại cái dương có lẽ trong dương chân quý nhất không phải cái khác mà là tắm thuốc đơn thuốc tắm thuốc đơn thuốc còn bị người dạng này thận trọng giấu ở giấy dầu thường kép đủ thấy nó chân quý về phần tắm thuốc về sau cần đại lượng ăn như thế cái vấn đề bất quá c ặ t đã nghĩ đến một nơi tốt vừa v ẫ n có thể đi nơi đó tu hành một đoạn thế giới sơ tay lần lời nói về sau rồi nói sau thế là c ặ t tại lúc ăn cơm đưa ra đề nghị của mình phì gờ răng lại nạ bên trên có một tòa mười phần thú vị hòn đảo hòn đảo chỗ sâu mọc đầy mỹ thực vĩnh viễn cũng ăn không hết t ỷ như mì sợi tháp nước mì ý hương cỏ ruột quả các loại với lại mỗi một dạng đều mười phần mỹ vị cái gì còn có loại này hòn đảo sao không riêng gì phì nam thuyền viên đều mở to hai mắt nhìn nữ thuyền viên cũng là một mặt kinh ngạc bất quá p h bây giờ miệ lưới lưu loát một điểm hình tượng cũng không có hoàn toàn không giống như là một thuyền trưởng cắt tiếp tục nói hòn đảo kia gọi là bần quần đảo nói là hòn đảo nhưng thật ra là một cái to lớn ăn thị thực v ậ t lợi dụng mỹ vị hấp dẫn các giống thú sau đó tiến hành mất t r ư ừ n g mười phần nguy hiểm bất quá đối với chúng ta mà nói đúng lúc là một chỗ tuyệt hảo nơi tu luyện cho nên ta đề nghị dô xỉ tiếp xuống mục tiêu của chúng ta liền là bần quần đảo úc vì đối c á c câu nói kế tiếp một điểm không có nghe hoàn toàn đã bị mê hoặc hai mắt trực tiếp liền đem bần quần đảo định là mục tiêu ở sô có tờ bọn hắn những này ăn hàng cũng đi theo n à o bần quần đảo bần quần đảo mộng n u y ễ n tri nào t r o n g thấy vào cái này ăn hàng thuyền trưởng đã vô dụng các bất đắc dĩ bưng bít lấy cái chán cũng may còn có tỉnh táo người tại lo hỏi các đương gia ngươi là muốn tại bần quần đảo cho mọi người sử dụng tắm thuốc sau đó không cần vì thực vật quan tâm các gật gật đầu không sai cái k i a tắm thuốc tuyệt đối là cái thứ tốt dùng đến tốt liền c ó thể nhanh chóng hữu hiệu tăng lên mọi người thực lực bất quá tai h hại cũng rõ ràng lấy v ì bọn hắn sức ăn đến lúc đoán chừng muốn ăn vài tòa núi thức ăn san gì một người không làm được chúng ta cũng lập tức tìm không thấy nhiều như vậy thức ăn cho nên bần quần đảo tuyệt đối là nơi đến tốt đẹp sản dị cũng không nhịn được hỏi cặp lao sư ngươi nói hòn đảo kêu bên trên mọc r a mỹ vị thức ăn không phải nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu mà là trực tiếp liền là thức ăn đúng hơn nữa còn là mười phần mỹ vị thức ăn để cho người ta ăn một lần liền không dừng được đợi đến người ăn mập chạy không nổi rồi liền là hòn đảo kia ăn thời gian lọ sản dị s ổ rổ cùng các cô gái ngay vậy đều là sắc mặt r u lên lợi dụng mỹ thực đến đi săn cái này bần quần đảo là thật nguy hiểm a bất quá chính như cặp nói nơi đó là tu luyện nơi đến tốt đẹp không chỉ có không cần lo lắng nói bụng còn có thể củng cường đại quái vật chiến đấu đồng thời còn có thể sử dụng tám thuốc có thể nói một công ba việc đã như vậy cái này bần quần đảo liền nên đi dô xi chúng tiểu nhân hiện tại lập tức xuất phát mục tiêu bần quần đảo vì truyền đạt thuyền trưởng mệnh lệnh sau đó cái gì cũng mặc kệ dù là hắn không biết hòn đảo ở nơi nào bần quần đảo cũng nhất định phải đi đối với cái này cái xi na bị chỉ có thể bất đắc dĩ lại có nàng vất vả cắt thì là lặng lẽ trốn đến phía sau na bị nắm đấm rất khủng bố đánh người đau đến muốn mạng chương một trăm hai mươi bốn gặp người hắn mèo vì sao lại một chiêu này chương một trăm hai mươi b ố gặp người hắn mèo vì sao lại một chiêu này ngay tại mũ dơm đoàn cùng hồng tâm đoàn hướng bần quần đảo xuất phát lúc hải quân bản bộ kéo vang lên cảnh báo chỉ thấy bản bộ trên không một đầu to lớn thanh long đang tại xoay quanh hạ ủ sổ cụ hạ kỵ không ngừng chấn động đem hải binh tất cả đều chấn c h o á n g trên mặt đất đầu này thanh long ngoại trừ cải đồ còn có thể là ai hải quân bản bộ lão tử lại tới mau tới g i ế ta t đi cải đồ mở lớn miệng rồng nói xong muốn chết một lần lại một lần hải quân mặc dù quen thuộc nhưng đối với cải đồ hành vi đó là tức giận không thôi bất quá có thể đối cải đồ xuất thủ tối thiểu nhất cũng muốn chuẩn đại tướng thực lực chỉ bất quá lần này hải quân cao t ầ n g lại không chút h o a mang thậm chí mỗi người đều mang nụ cười âm hiểm chính đáng cải đồ chuẩn bị đến một cái thổ tức thời điểm đột nhiên nhìn thấy gặp ghim trung bình tấn đứng tại trên nóc nhà cầm trong tay một đ ô n g hoa văn dày đặc hoa quả bày ra gần cót vẫn thạch tư thế đó là cải đồ trong nháy mắt nghĩ đến cả tên hôn đặc kia theo bản năng liền đem miệng rồng đóng lại còn dùng lòng c h à o che miệng ha ha ha cải đồ ngươi không phải muốn chết phải không tranh thủ thời gian mở ra miệng rồng để lão phu cho ngươi h n một viên trái ác quỷ gặp cây lớn đối cải đồ hô gặp ngươi hắn meo vì sao lại một chiêu này c a i đồ nổi giận bất quá lại là che miệng nói chuyện ha ha ha c a i đồ, ngươi đừng quản lão phu làm sao lại hôm nay ngươi đã đến cũng đừng nghĩ đi sakazuki buộc sa lino cụ giản sẻn gỗ cụ đều tới cho lão phu để lại cái đồ hôm nay viên này r ắ c rưởi trái ác quỷ hắn cải đồ ăn chắc gặp giọng điệu cứng rắn hô s o n g ba đại tướng cùng sẻn gỗ cụ đã tại từng cái phương hướng đứng vững từng cái âm đo xót xa c h ầ m c h ầ m vào cải đồ c a i đồ lập tức cảm thấy hải quân thật sâu ác y ạ kệ nủ cười lạnh không thôi kaido ngươi nhiều lần đại náo hải quân bản bộ hôm nay liền để ngươi có đến mà không có về í lộ ra nụ cười bị a nha a nha tứ hoàng thật sự là rộng rãi áo ngoài b ó c bất quá hôm nay liền phải chết ở chỗ này ạ kỳ gì thì là không nói một lời bất quá cũng là kích động sen gỗ cũ càng không cần phải nói trực tiếp biến thân đại phật h i ệ n nhiên là chờ giờ khắp này quá lâu c á i đ ồ đã không biết bao nhiêu lần mạnh mẽ xông tới hải quân bản bộ mỗi một lần đều sẽ tạo thành hải quân tổn thất không nhỏ mấu chốt là sẽ để cho hắn cái này nguyên x o á y thật mất mặt hôm nay liền là vãn hồi mặt mũi cơ hội tốt nhất c á i đô lập tức cả con rồng cũng không tốt trực tiếp xoay người một cái liền muốn chạy trốn chạy đi đâu dạ quyền xuất hồng liên. trùng cường đồng đánh không Phật kích thời thủ, giả lập Đại đại cài đợt. đỗ Tứ tức bị một u muốn, không muốn bất quá ố n không nhưng như miệng rồng, thật chặt che bất cũ khi bị gặp chui chỗ trống trái ác quỷ cửa vào tuyệt đối sẽ để hắn bạo thể mà chết hắn cải đồ ưa thích tự sát nhưng cũng không phải là thật nghĩ chết bất quá cải đồ bởi vì muốn che miệng trong lúc nhất thời vậy mà không có cách nào phản kích lập tức bị ba đại tướng cùng nguyên x o á y đánh điên cùng một trận bốn người tựa hồ muốn đem nhiều năm đoán khí đều tung ra đến xuất thủ không lưu tình chút nào không bao lâu liền đem cái đồ đánh cho chật vật không chịu nổi Bất quá k h ô n gặp thể thịt vết thương không hỏa đánh chỉ nhẹ. nói này nửa ngày cũng g cái đồ ra ra là dạy béo lập tức cũng ngồi không yên d i m lên gặp bù mà lên một quyền liền nện ở cái đồ trên cằm đều nói gặp là thiết quyền đó là thật cứng rắn với lại một quyền này còn rất nặng nện đến cái đồ nhịn không được phốc c a một tiếng há miệng ra đau đến hoa hoa kêu to ha ha ha lao phu chờ ngươi há mồm rất lâu gặp c â i lớn trực tiếp đưa tay liền đem trái ác quỷ hướng c á i đổ miệng bên trong nhét c á i đổ vừa thẹn vừa giận trực tiếp giải trừ long thân không biết chỗ đó lấy ra giải mẹ ấy hắc kẹ hướng về gặp tới gặp cũng không sợ hắn thiết quyền trực tiếp cứng rắn đi lên bất quá cải đồ chỉ là một người hải quân thế nhưng là có một đám người chỉ thấy k ỳ g i t r ự c tiếp bám một cái xuất hiện tại cải đồ bên người trong tay cũng cầm một viên trái ác quỷ nhét hướng cải đồ miệng rộng cải đồ lập tức nổi giận một cước đá h ư ớ n g k ỳ g i cũng là bị ạ k ỳ dị thừa cơ đông cứng mà ạ kẻ đủ cũng một chiêu khuyển xỉ hồng liên t i ê u đốt lấy cải đồ sau lưng s ẹ t g ồ cụ càng là một q u y ề n đập vào cải đồ phía sau lưng một ngụm lao huyết nhịn không được phung tới các ngươi hải quân thật sự lạ ti nô nói còn chưa dứt lời liền trực tiếp ngậm chặt miệng t r o n g tay trái ác quỷ đều dán tại cải đồ trên n ô i liền lá k h ô tại cải đồ nghĩ thả n t o ạ i s a như vậy thời điểm lại bên trong ngũ đại cường giả mấy chiêu đặc biệt là gạp nhà đánh người đau đến muốn mạng nhưng cải đồ liền là không dám kêu gọi thậm chí không dám mở miệng nói dọa cài đồ hung hăng trợn mắt nhìn gặp bọn hắn một chút sau đó đem hết toàn lực giải khai vòng vây hóa thân thanh long hướng về nơi xa chật vật chạy trốn đây cũng là hắn đại não hải quân bản bộ đến nay nhất chật vật nhất mất mặt một lần hoa nha nha gặp sen go cụ ba đại tướng các ngươi những n à y cái thứ không biết xấu hổ có bản lĩnh quang minh chính giả mạ tổ ta đơn đấu các ngươi cùng cặt cái tia tiểu hôn đản g đồng dạng chẳng h é t lão tử sẽ không bỏ qua các ngươi thả xong ngon thoại cài đồ hoảng hốt chạy bừa hướng càng xa sôi bay đi e sợ cho hải quân truy kích sen go cụ thấy thế lập tức giải xả được nên. Ngươi, ngươi c、si、sau đó chuyến này lấy tốc độ nhanh nhất chuyển ra ngoài cái đô lập tức trở thành quá trên biển trò cười seng gỗ cũ càng làm mượn dùng tin tức tuyên truyền nói cái đô mạnh mẽ xông tới hải quân bản bộ kém chút bị đánh sợ ị ra quần cuối cùng chật vật chạy trốn hải quân ý tứ rất rõ ràng đường đường tứ hoàng chính là như vậy một cái sợ dạng hải quân mới là mạnh nhất như vậy biển cả các nơi bình dân đều hứng chịu tới ủng hộ mà những cái kia hải tặc thì là bị c h ấ n n hiếp trong lúc nhất thời hải quân có thể nói danh tiếng vô lượng đối với cái này mũ dơm đoàn hoàn toàn không biết gì cả những ngày thiên hạ đến mũ dơm đoàn tại những khác trên hòn đảo mua đến vĩnh cựu kim đồng hồ thành công đạt tới bần quần đảo cũng may bần quần đảo không phải rất xa chỉ bất quá bởi vì vị trí vắng vẻ với lại bởi vì quá mức nguy hiểm cho nên cực ít có người lại tới đây bất quá ít người mới vừa vặn mũ dơm đoàn cùng hồng tâm đoàn tiếp xuống một đoạn thời gian ngay ở chỗ này đóng quân sáu chương một trăm hai mươi lăm độc g i á c tiên ta là rừng dậm dũng sĩ hở cú lẹt chương một trăm hai mươi lăm độc g i á c tiên ta là rừng dậm dũng sĩ hở cú lẹt bọn q u â n đ ả o mộng h u y ễ n c h i đ ả o chúng ta tới Ước cú cú. mỹ vị nấu nướng chúng ta tới ư ớ c -u c ú c g ta vì dẫn đầu ồn à o ở sổ cọp thợ dạng gỗ cùng tiểu ba đi theo phụ họa làm cho não người vỏ bọc đau cũng may chỉ cạ dạ ký ngoan ngoan nằm sấp trên bông thuyền không có bị bọn giá hỏa này làm hư không phải cắt đoán chừng muốn xuất thủ đánh người c h ỉ c ả giả kỳ cái này dự bị nguyên liệu nấu ăn là muốn hướng bách thú đoàn ba tranh vẽ thứ nhất r ắ c phương hướng bồi dưỡng nhất định phải ổn trọng mới được cân mặc dù r ắ c cũng không ổn trọng nhưng c h ỉ c ả giả kỳ không phải r ắ c c h ỉ c ả giả kỳ chỉ cần bồi dưỡng được r ắ c sức chiến đấu bảo trì ổn trọng tính cách liền có thể trở thành mũ dơm đoàn trụ của thứ nhất toàn bộ mũ dơm đoàn các coi trọng nhất vẫn là sổ rộ cùng c h ỉ c ả giả kỳ về phần sản gì r a hỏa này thường thường bởi vì sắc đẹp hằng việc còn cần hảo hảo gõ mới được có thể thành hay không tài nhìn về sau không đợi mọi người kịp phản ứng vì đã mang theo bốn cái phụ họ hắn ra hỏ vọt vào trong đảo. những người khác cũng không thèm quan tâm phi bọn hắn yên lặng đánh giá bần quần đảo đây là một b á hoa nạp bị mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cặn lao sư nói đây là một cái ăn thị thực vật dù n g mỹ vị thức ăn xem như bẫy dập tiến hành đi săn bất quá thoạt nhìn tựa hồ không có đáng sợ như vậy tạ sĩ ghi có chút khẩn trương nhìn quanh a a ăn thị thực vật sao còn là lần đầu tiên nhìn thấy các loại không chúng ta có phải hay không bị sẽ ăn hết dỗ b i n thuận miệng nói x o n g đáng sợ lời nói về phần những người khác ngược lại là không nhiều lắm phản ứng xô dầu ngáp muốn ngủ cảm giác tựa hồ đối với nhập đào thám hiểm không có quá lớn dục vọng mạ d ì vẫn như cũ g ặ m bánh bách quy phản phất bánh bách quy vĩnh viên ăn không hết đồng dạng san d ì thì là giật giật cái mũi tựa hồ ngửi thấy cái gì đối với trên đảo sinh trưởng thức ăn loại sự tình này san d ì tự nhiên cũng hết sức cảm thấy hứng thú nhiều lời vô ích chúng ta vào xem liền biết cắt nói xong dẫn đầu leo lên hòn đảo những người khác tự nhiên theo sau bao quát hồng tâm đoàn ba người một gấu nhìn thuyền nhiệm vụ tự nhiên là giao cho mọi mụ cùng hồng tâm đoàn cái khác nhân viên y tế vì bên này bốn người một tuần lộc đã ngao ngao kêu xông về hòn đảo c h â sâu một cỗ mùi thơm của thức ăn không biết từ nơi nào phát ra để cái này nằm cái ra hỏa bụng cụ cục d é o lên không ngừng nước bọt cũng làm sao đều ngăn không được hoa thơm quá a vì mau nhìn mì sợi thắt nước còn có lạp s ư ở n g quả đùi gà bắp vậy mà thật sự giải lấy thức ăn với lại nghe phi thường hương những này thật có thể ăn cho ăn các ngươi làm sao ăn được vì cùng có b ậ c tợ đã đem những cái kia thức ăn điên cùng hướng miệng bên trong lớp với lại tựa hồ không dừng được đồng dạng bắt được cái gì liền ăn cái gì rất nhanh liền đem một mảng lớn thức ăn tiêu diệt sạch sẽ sau đó liên chiến những phương hướng khác ở sộp dạng gỗ cùng tiểu ba bọn hắn tự nhiên cũng không thể ngăn cản được thức ăn ngon rụ hoặc cũng bắt đầu điên cùng ăn hành động mà cái này đồ ăn ở bên trong phảng phất ăn không hết đồng dạng lệnh năm cái g i a hỏa mười phần cao hứng hoa cái này thật mỹ vị a hoàng bét dừng lại không được ta muốn tiếp tục ăn ha ha ha ta rốt cục có thể bông ra ăn cái này không hổ làm mộng nguyễn tri đảo ta quá hạnh phúc không bao lâu vì năm cái g i a hỏa đã ăn trở thành đại mập m ạ c muốn động khẽ động đều khó khăn bất quá bọn hắn vẫn tại ăn tựa như là nghiện đồng dạng đang tại lúc này một người mặc màu đen độc giáp tiên trang phục nam nhân đột nhiên xuất hiện nhìn thấy cái này năm cái mập m ạ p còn đang không ngừng ăn lập tức giật mình vội vàng lên tiếng nhắc nhở mấy vị bằng h ư u đừng lại ăn lại ăn xuống dưới sẽ rất nguy hiểm còn có tên ta là hờ cú l ẹ t ta gọi l phi xin nhiều chỉ giáo nguy hiểm là phi lúc này đã tròn v ọ t nhưng cũng không quên đáp lại hờ cú l ẹ t hờ cú l ẹ t vội vàng giải thích nói hòn đảo này tại dùng mỹ vị thức ăn hấp dẫn thú loại các loại thú loại ăn béo không cách nào đào thoát lúc liền sẽ đem thú loại nuốt trừng các ngươi hiện tại phải nhanh hoạt động tiêu hao hết dư thừa c ạ lỗ gì không phải chờ một lúc liền nguy hiểm còn có ta là rừng dẫm dũng sĩ hờ cú led dạng này a cảm ơn người nhắc nhở vì mấy cái hoàn lễ mạo nói lời cảm tạ nhưng chính là không dừng được ăn hờ cụ l ẹ đối với cái này mười phần bất đắc dĩ hắn có thể khuyên người khác lại không thể trở ngại người khác bản thân hành động lúc này các bọn hắn cũng đến nơi này nhìn thấy l vì năm cái đã trở thành tròn vo đại mập mạng lập tức tất cả giật mình hờ cụ l ẹ lập tức nói chư vị tốt mấy vị này là đồng bạn của các ngươi hả nhanh để bọn hắn chạy bọn hắn quá béo sẽ có nguy hiểm còn có tên ta là hờ cụ l ẹ a hờ cụ l ẹ người tốt chúng ta là băng hải tặc mũ dơm cắt cơi ha hả cùng cái này độc giáp tiên dũng sĩ chào hỏi trực tiếp vua liêm sỉ đem hồng tâm đoàn nhập vào mũ dơm đoàn đến giới thiệu bất quá lo bọn hắn không nói gì thêm mà là kinh ngạc nhìn bốn phía hết thảy nghe mê người mùi thơm cũng là có chút r ụ c dịch bất quá cái này độc giác t i ê n người nói nguy hiểm để bọn hắn rất cảnh giác mấy cái này đồ đẩn vậy mà nhanh như vậy liền ăn trở thành mập mạp xô dỗ nhịn không được mắng to a a vậy mà thật sự dài lấy mỹ vị thức ăn đâu ta đều có điểm nói bụng dỗ bin cười ha hả nói xong bất quá nhưng không có m ạ n mọi đi ăn bất kỳ vật gì cặn lao sư cái này bánh bích quy lá cây ăn thật ngon mạ gì đã hái được vài miếng bánh bích quy lá cây bắt đầu ăn. các ngươi bọn da hỏa này a nà my rất bất đắc dĩ chỉ có thể đẻ ép c h ỉ cạ dạ kỳ không cho đậu nà my biết gặp nguy hiểm là thật bởi vì c ắ t cùng cái này độc giác tiên người thổ dân cũng nói như vậy cho nên nàng cảm thấy bảo hiểm một điểm tốt đem c h ỉ cạ dạ kỳ đẻ ép không cho c h ỉ cạ dạ kỳ ăn béo các loại có thời điểm nguy hiểm liền cưới c h ỉ cạ dạ kỳ chạy trốn san gì thì là thẳng n h ữ n mày bởi vì loại này trực tiếp mọc ra thức ăn địa phương đối đầu bếp không hữu hảo nếu như nguyên liệu nấu ăn đều không cần gia công trực tiếp liền có thức ăn vậy bọn hắn đầu bếp chẳng phải là không có đất d ụ võ bất quá mùi vị kia xác thực rất thơ sản dị cầm lấy một cái lạp s ư ở n g quả liền bắt đầu ăn lập tức con mắt đều lạ sáng lên sau đó nghĩ tới điều gì lập tức mặt sạm lại nằm trên đất u i sắc đầu bếp ngươi thế nào xô r ồ hiếu kỳ hỏi một câu đáng giận cái này lạp s ư ở n g quả vậy mà ăn ngon như vậy đều nhanh bắt kịp ta làm sản dị đều có chút hoài nghi nhân sinh nếu như ở ở loại địa phương này chẳng phải là không cần đầu bếp tòa đảo này liền là tốt nhất đầu bếp bên kia lọ có chút im lặng nhìn xem đã đang ăn uống bở bổ sủa gỉ cùng em chịn cái này ba thừa dịp hắn không chú ý vậy mà len lén bắt đầu ăn sau đó lập tức khống chế không nổi đem thức ăn hướng miệng bên trong nhét u i mấy người các ngươi chớ ăn lò lớn tiếng răn dậy bắt đầu nhưng mà b ợ bộ bọn hắn lại không nghe thuyền trưởng ăn quá ngon chúng ta khống chế không nổi tay của mình cùng miệng thuyền trưởng ngươi cũng ăn đi thật ăn ngon lắm Trưng không bao lâu vợ bộ ba cái cũng thành mập mạng bất quá vẫn tại ăn phảng phất vẫn luôn ăn không đủ no đủ dạng lò thấy khỏe mắt quất thẳng tới xúc đây là nơi quái quỷ gì địa phương quỷ quái địa phương quỷ quái a cắt đ ư ơ n g ra tiếp tục như vậy thật được không mũ dơm đương ra bọn hắn thế nhưng là ăn đến phi thường hợp lo nhịn không được hỏi thăm cặp ha ha để bọn hắn ăn chút thiệt thòi cũng tốt chỉ cần không chết là được c ắ t nói xong cũng chọn lấy một chút thức ăn bắt đầu ăn đồng thời chào hỏi những người khác cùng một chỗ ăn bất quá c ắ t vẫn là căn dặn mọi người muốn kháng cự dụ hoặc số lượng vừa phải ăn là được đây cũng là đối ý chí lực một loại khảo nghiệm đã cặp cũng bắt đầu, bắt đầu ăn những người còn lại mặc dù cũng lo lắng nhưng cũng sẽ không cự tuyệt mỹ thực chỉ bất quá muốn khống chế sức ăn nghe mê người m ù i thơm cảm thụ được miệng bên trong mỹ vị muốn khống chế thèm ăn hoàn toàn chính xác rất khó khăn cắt nhìn thấy mạ dị đem bàn tay hướng một cái bánh gà tổ trực tiếp liền đánh rất tiểu ra hỏa tay cắt lao sư ta muốn ăn bánh gà tổ mạ dị ủy khuất nói ngươi muốn trở thành mập mạp liền có thể ăn ta sẽ không lại cả ngươi cắt sâu kín nói xong quả nhiên nghe xong lại biến thành mập mạp mười mạ dị lập tức rút tay trở về mặc dù bánh gà tổ rất mê người nhưng đối với nữ hải tử mà nói béo là lớn nhất thiên địch dù là chết đói cũng muốn bảo trì dáng người ở phương diện này nữ hải tử ý tr đang tại nhấm nháp mỹ ý tạ s ỉ gỉ thì là tò mò hỏi cặp lao sư ngươi nói trên tòa đảo này rất nguy hiểm nhưng chúng ta rất dễ dàng liền tiến đến với lại cũng không có gặp được bất luận cái gì manh thú đến cùng chỗ đó nguy hiểm Số dối lò nạ mỹ cùng dâu bin cũng nhìn về phía cạn cặp nhú nhúm bay ngươi có thể nếm thử ra đảo sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng ra đảo tạ s ỉ gỉ nghi hoặc bất quá lại lập tức đem thả xuống m ý, hướng về đảo đi ra ngoài còn chưa đi ra mấy bước một cái to lớn con kiến ngăn cản đường đi tạ xỉ giật mình rút ra cạ xụ chém ra một dao lại bị to lớn con kiến chân trước ngăn trở tạ sĩ ghi lập tức giật mình một cái lắc mình đến to lớn con kiến phía cạnh một đao thành công đem con kiến đầu bổ về phía thì ra là thế muốn ra đảo liền sẽ gặp được quái vật ngăn cản sao tạ sĩ ghi tự lẩm bẩm tiếp tục đi đến phía trước sau đó một đầu to lớn con run há một hướng tạ sĩ ghi nuốt đến tạ sĩ ghi giật n ả y mình nhắm mắt lại một đao đem con run chém thành hai đoạn g i á n cái gì đối nữ hải tử rất không hữu hảo cắt lúc này giải thích nói tòa đảo này bên ngoài phân bố không ít manh thu quái vật sẽ không ngăn cản chúng ta nhập đảo lại không cho chúng ta rời đảo trừ phi thực lực không tầm thường không phải căn bản là không có cách rời đi bọn chúng đây là tại phối hợp hòn đảo săn mồi hành động lò trong nháy mắt liền hiểu hòn đảo này tình huống quả nhiên các đương gia tuyển tòa đảo này là có đạo lý có vô hạn thức ăn có thể ăn ăn no rồi liền có thể đánh quái không ngừng tăng cường thực lực của mình cùng một thân không thể không nói đây đúng là một chỗ tu luyện nơi tốt với lại nhiều như vậy thức ăn có thể tiến hành tắm thuốc kế hoạch đến bần quần đảo trên đường lò đã cùng có ọ n tợ đem tắm thuốc tiến hành qua kiểm tra cho rằng là có thể được cho nên tắm thuốc kế hoạch nhất định sẽ thực hành về phần hiệu quả như thế nào còn phải xem tắm thuốc sau đang tại lúc này mùi thơm của thức ăn càng thêm nồng hậu dày đặc hòn đảo bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng quanh mình sau đó liền thấy từng cái to lớn hải thú lên bờ hướng về mỹ vị thức ăn mà đến còn có không c h u n g loài chim cũng thật nhanh rơi xuống trên đảo điên cuồng ăn ý nhưng ngay cả hải thú đều có thể hấp dẫn tới toa đảo này khẩu vị thật không nhỏ a s ô dô bọn hắn đều giật mình hết sức một mặt cảnh giới nhìn xem những cái kia hải thú mạnh mẽ đâm tới mà đến chỉ thấy những n à y hải thú chừng hai ba mươi m cao đều muốn bắt kịp c h ỉ cạ i ả kỳ không nói trước thực lực như thế nào muốn đánh ngã kẻ như vậy tuyệt đối phải phế một phiên khí lực mới được chị cạ dạ kỳ nhanh biên thân chị cạ dạ kỳ nạc bị khiếp sợ phát hiện c h ỉ cạ dạ kỳ vậy mà không tại bên cạnh mình lại nhìn bốn phía một cái phát hiện c h ỉ cạ dạ kỳ cùng c ặ t đứng ở cánh cửa bên trên cự kiếm cự kiếm nhanh chóng bay đến trên cao c ặ t lao sư ha ha ha đồng bạn huấn luyện chính thức bắt đầu mọi người nhất định phải sống sót ta đi trên thuyền đi ngủ lúc nào đi ra liền lúc nào cua tám thuốc thật tuyệt đối đừng chết nhà c ặ t c ư ờ i đối mọi người phất tay sau đó không lưu lên chút nào bay về phía đảo bên ngoài về phần tại sao mang c h ỉ cạ dạ kỳ cặp tự có tính toán hỗn đạn cặp nguy vậy mà vứt bỏ chúng ta n ạ bị nhịn không được gầm thét lên lộ ra giữ tợn răng n a n h a chúng ta đây là phải chết sao không biết là bị dâm thành bánh thị tương đối tốt vẫn là bị hòn đảo này thôn vệ tương đối tốt dỗ bin vẫn như cũ thuận miệng nói x o n g dọa người lời nói s ô d ầ u cùng lọt thì là mười phần bất đắc dị rút ra đao cắt đã nói huấn luyện bắt đầu vậy liền sẽ không có bất kỳ lưu tình ác ma này huấn luyện viên thủ đoạn bọn hắn nhưng không phải lần đầu tiên linh giáo cho nên phan nàn là không có ích lợi gì chỉ có thể lựa chọn chiến đấu bỏ lên bờ hải thú càng ngày càng nhiều không bao lâu liền đem hòn đảo từ phía chắm đến cùng tường vây đồng dạng muốn chạy ra đi rất khó mạ dì trực tiếp xuất ra bảng pha màu thật nhanh tại một cái hải thú trên thân vẽ lên cái đồ án sau đó liền cùng hải thú trở thành bằng hữu hải thú lập tức túi người xuống để mạ dì bỏ lên n à y sờ mạ dì nhanh để cho chúng ta cũng mạ dì n a m i đang muốn cao hứng sắc mặt một đồ bởi vì mạ dì bên trên hải thú phần lưng về sau vậy mà trực tiếp để hải thú bắt đầu chạy trốn không mang theo nàng nam y đây vẫn là đồng bạn sao mạ dì gắm bánh bích quy nói ra n a m i cất lao sư tự mình cùng ta nói không đến chết vong hoàn cảnh cũng không cần giúp những người khác không phải không đạt được huấn luyện hiệu quả cho nên xin lỗi nam y Ta c ũ nạn mỹ lập c à, n tức khóc không ra nước mắt thì ra như vậy nàng và có bật tơ ở sộp cái này nhát gan tổ ba người bị cắt tận lực nhằm vào lúc này na m i hận không thể vọt thẳng đến tàu mẹ gì bên trên đem cả hung hăng đánh một trận bất quá bây giờ nàng muốn rời khỏi hòn đảo còn thật không dễ dàng đối mặt phô thiên cái địa vây tới to lớn hải thú hiện tại muốn trốn cũng khó khăn đang tại lúc này hòn đảo đột nhiên chấn động sau đó mọi người phát giác mặt đất bắt đầu nghiêng p h ả n phất muốn đem bọn hắn tất cả mọi người tính cả hải thú đều hướng đảo nội bộ khuyên đảo vì mấy cái đại mập mạp cũng lập tức cảm thấy không ổn cũng muốn chạy lên nhưng lại phát hiện mình quá béo căn bản chạy không nổi trong lúc nhất thời cũng có chút khẩn trương bất quá bọn hắn vẫn là không nhịn được đưa tay nắm qua bên cạnh thức ăn bắt đầu ăn Xoạc! hòn đảo triệt để biến thành chín mươi lộ nghiêng tất cả vật sống đều cho đổ vào trung tâm đám người hướng phía dưới xem xét lập tức tất cả giật mình chỉ thấy hòn đảo trung tâm nhất lại có một cái to lớn miệng với lại to lớn sắc bén răng còn tại không ngừng cắn động lên tựa hồ mượi phần chờ mong lần này thức ăn nha cứu mạng a nạp mỹ nhịn không được hét dầm lên sẵn gì thấy thế trực tiếp d ẫ m lên g ọ p tủ tiến lên đem na mỹ tiếp được sổ rộ do dô bin cùng mạ dị cũng thừa cơ bắt lấy thân cây không để cho mình rơi xuống chỉ bất quá những cái kia mập mạp liền thảm rồi ăn đến mập như vậy muốn động cũng khó khăn chớ nói chi là tự cứu ngươi nhìn ở s ổ coi như biến thân thiên cậu điên cuồng đến phe phải cánh nhưng cũng bởi vì quá béo không bay lên được vì thử nghiệm d ẫ m g ọ p tủ lại bởi vì quá nặng không có hiệu quả thật sự nếu không cứu người đ o á n chừng thật sẽ chết lúc này hờ cụ l ạ đột nhiên nắm lấy một cây dây leo đáng suất đưa tay bắt lấy ở sổ tay ở s ộ vui mừng lập tức đình chỉ vỗ cánh sau đó bắt đầu hạ xuống thật nặng hờ cụ lẹ đầu tiên là giữ vững được không đến một giây sau đó không thể không bông thực sự quá nặng đi hắn căn bản cứu không được với lại mọi người cũng không phải quá quen hắn không thể là vì cứu người xa lạ mà ngay cả mình cũng hy sinh ở s ố p lập tức hét lên một tiếng hướng phía dưới rơi xuống ở s ố p lì phi có tờ giang bộ thiếu ba s ô dộ bọn hắn nhịn không được kêu gọi nhưng lại không biết làm sao cứu uy bợp bộ soky bèn c h n lò cũng là một mặt lo lắng khoảng cách quá xa năng lực của hắn còn với không tới làm sao bây giờ đang tại lúc này duy đột nhiên hét lớn một tiếng sau đó hắn nguyên bản mập mạp thân thể vậy mà trong nháy mắt biến gầy cái hiện tượng này trực tiếp sợ ngây người lắm người trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao biểu lộ tương đối tốt gọ mù gọ mù duy trực tiếp đem ngón tay kéo đến lao dài giao nhau cùng một chỗ tạo thành một cái lưới lớn đem m ấ y cái này mập mạp hết thể tiếp được sau đó hắn hai đầu cao su c h â n cũng lập tức dối dài thành công quấn ở hai cây đại thụ bên trên lập tức đem tất cả mập mạp kéo lại trong nháy mắt tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra thật n ặ n các ngươi bọn ra hỏ này ăn nhiều lắm d u một mặt g h t bỏ ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác ngươi cái tên này ăn đến nhiều nhất ta đám người lộ ra răng nanh đối phỉ g ầ m h ế t lên bất quá ngươi nói có tức hay không người rõ rệt con hàng này ăn đến nhiều nhất nhưng bây giờ lại đột nhiên biến trở về bình thường ráng người thực sự không thể tưởng tượng cũng làm cho không người nào có thể tiếp nhận m ũ dơm đưa ra thân thể của ngươi vì cái gì lò trực tiếp hỏi ra tất cả mọi người nghi hoặc à giống như c á c lão sư nói là xây mệ kỳ cạn đem ăn thức ăn toàn bộ chuyển hóa làm năng lượng chứa đựng tại thể nội một loại phương pháp ta cũng không biết mình lúc nào học được ha ha ha xây mệ kỳ cạn còn có loại này kỳ lạ chiêu thức không thể không nói chiêu thức kia quá tiện lợi gặp được thức ăn liền có thể cố ngăn không sợ béo không có thức ăn thời điểm liền có thể lợi dụng trong cơ thể chứa đựng năng lượng khiêng đi qua bất quá một chiêu này làm như thế nào học đâu tất cả mọi người nhìn về phía phi sau đó lắc đầu l i ê n phi cái này đơn tế bảo không nói trước hắn biết không biết chuyện gì xảy ra liền xem như biết cũng chưa chắc sẽ dạy người vẫn là đi về hỏi hỏi cắt lao sư đi như thế đáng tin cậy một điểm vừa nghĩ tới c ạ t mọi người lại nhịn không được nghiến răng nghĩ lợi gia hòa này thật đem người hướng chết phương hướng huấn luyện a trở về nhất định phải hào hào giáo hơn một lần cũng may cũng không lâu lắm hòn đảo ở một cái sau đó lại đem nghiêng hòn đảo để nằm ngang mặt đất vừa dài ra càng nhiều thức ăn từng đợt mùi thơm lại bắt đầu tràn ngập cũng may vì đã ăn no rồi cũng không có quá câu chấp tiếp tục ăn nhưng ở sộp có b t ờ mấy cái này mập mạp nghe thấy tới mỹ vị lại lần nữa nhịn không được bắt lại liền muốn ăn mà gì những n à y đ ồ đần giao cho ngươi n ạ b ì chịu đựng nộ khí nói ra mà gì gật gật đầu thật nhanh tiến hành điều sắc sau đó trong khoảnh khắc ngay tại những n à y mập mạp trên thân vẽ lên thổ đồ án màu vàng sau đó mọi người liền thấy những n à y mập mạp chụp vào thức ăn tay dừng lại trong nháy mắt rụt trở về che miệm một bộ mượi phần bu c ô lốt chạm bệnh kén ăn chi màu v à n g đất các ngươi sẽ một mực không có thèm ăn dù là thức ăn trên tay cũng sẽ cảm thấy mười phần buồn nôn không muốn ăn nhìn thấy mập mạp nhóm rốt cục đình chỉ ăn nạ mỉ tiến lên liền làm ộ t người một quyền lập tức mỗi người trên đầu đều xuất hiện một cái bọc lớn cuối cùng là tỉnh táo lại dỗ pin che đậy miệng cười cười a à, à nạ mỉ cái này mấy quyền đều m u ố n thức tỉnh bật sổ sổ cù nữa nha lò đ ố i nạ mỉ cũng có chút r u ộ rẻ cái này nữ caxi rất đáng sợ tức giận thời điểm ngay cả thuyền trường đều đánh cũng may mình một mực đáng tin cậy không phải đoan chừng cũng sẽ ở bị đánh hàng ngũ các ngươi bọn ra hỏ này nhìn xem mình bây giờ bộ dáng. nạ mỹ một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép bộ dáng đặc biệt là ở s ố p gia hỏa này rõ rệt biết bay lại bởi vì quá béo mà đánh mất năng lực phi hành quả nhiên hòn đảo này quá nguy hiểm đối tâm trí của con người có cực mạnh khảo nghiệm c h ắ c không được c ặ t muốn lựa chọn nơi này xem như sân huấn luyện bởi vì nếu như không cố gắng rèn luyện lời nói liền thật khả năng chết ở chỗ này nạ mỹ nói đúng các ngươi những n à y đồ đần nhìn xem đều ăn thành dạng gì thân là thuyền trưởng ta nhất định phải giáo hơn các ngươi、Lưu、vì chững chạc đàng hoàng khiến trách sau đó hắn bị nả mỹ nổi giận một quyền trên đầu bao trong nháy mắt dài đi ra ngươi còn có mặt mũi nói người khác ngươi ăn đến nhiều nhất nào có cái thuyền trưởng dáng vẻ đau quá thật xin lỗi vì một mặt thê thảm xin lỗi xác thực cũng không có một chút thuyền trưởng uy nghiêm đối với dạng này ở chung phương thức l ó ngay từ đầu là khiếp sợ sau đó dần dần trở nên thói quen cùng chết lặng tại lò trong mắt tựa hồ rất nhiều cường giả trên thuyền đều là kỳ kỳ quái quái tình huống cũng là không cần ngoài ý muốn dỗ bin lại là cười một tiếng a a nạp mi một quyền này đem phi đánh đau tuyệt đối là bật sổ, sổ cụ hạ kỳ a nạp i cũng là xương sở nhìn một chút mình nằm đấm đối phi lại là một quyền bất quá vì chỉ là bị một quyền quật ngã trên mặt đất cũng không có hô đau cùng vừa rồi không đồng dạng vừa rồi ta một quyền đánh ra bật sổ sổ cu hạ kỳ nạc bị có chúc mộng tựa như là dạng này bất quá không rõ ràng đoán chừng ngươi nổi giận thời điểm mới có thể khiến ra Sổ dầu không xác định nói ra nạc bị vậy mà hư hư thực thực đã thức tỉnh bật sổ sổ cu hạ kỳ tin tức này không thể không khiến mọi người c h ấ n kinh chẳng lẽ mũ r ơ m đoàn mới hạ kỳ giác tỉnh giả muốn ra đời quy sản dĩ lập tức bôi lên nước mắt n ạ bị sản thật lợi hại mặc dù không phải ta thức tỉnh nhưng ta cũng thật thật cao hứng đáng giận đến cùng ta lúc nào tài năng t h ứ c tỉnh hạ kỳ a xô dầu kinh nghiệt cho một câu n g ư ơ i cái cuối cùng t h ứ c tỉnh